Chương 234: Tạo ngành chuẩn bị. Năm ngoái Diêu Viện bán tin nhắn bán ba ức, thêm vào tiền mình kiếm được, có sắp tới bốn lư. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, hoa một phần tư, toàn điện ở bình đại kiến thiết cùng kỹ thuật thăng cấp lên, cùng với marketing mở rộng. Internet tiền không có chút nào cấm hoa, lần này đầu tư thành công tính hơi bước để một hồi. Có đầu tư cơ cấu cùng xí nghiệp vừa bắt đầu chính là kẻ thù, có nhưng thủy trung cộng đồng tiến bộ, hạt nhân vẫn là xem chủ đạo người. Tỷ như sang năm thành lập hôm nay tư bản, lão bản gọi từ mới, nàng liền cho kinh đông làm tương đối lớn ủng hộ, tay lấy tay dậy, hỗ trợ giới thiệu cao cấp nhân tài nói đây là cái nhu nhân, ngươi đến cho hai vạn lương tháng. Lưu Cường Đông nói, kinh đông nhân viên mới tiền lương không thể vượt qua công nhân viên kỳ cựu. Từ mới liền biểu thị, vậy rằng này, ngươi ở bề ngoài cho một vạn, ta lén lút cho bù một vạn. Các loại vị này nhân tài vào cương vị sau khi, Đông Tử cũng chịu phục, nói hai vạn lương tháng người chính là không giống nhau. Đầu tư cơ cấu cùng xí nghiệp, có thể đạt đến loại quan hệ này. Diêu Viễn không cầu phía đầu tư làm sao làm sao, thành thật đợi đừng thêm phiền là được. Thương Thành sản phẩm điện tử sân buôn bán lớn chính thức chuẩn bị, Tử nghề nghiệp tố dưỡng có thể, trước liền theo mỉu hợp tác bắt đầu không phải rất khó khăn, nhanh chóng đem thế cuộc lý một lần. Hiện tại không có chuyên môn làm sản phẩm điện tử, đối với chúng ta là cơ hội tốt, trước tiên đem khối này thị trường chiếm lấy, đánh ra nhãn hiệu cùng sức ảnh hưởng, người sử dụng tiêu phí có quán tính, sau đó người khác coi như cấp cũng không dễ dàng cấp đi. Nhưng hiện nay có một vấn đề. Đông Tử nói, "NetNet đang cùng bà ảo đánh trận, đem hầu như hết thể loại cỡ lớn trang web thương mại điện tử quảng cáo vị trí đều bán nút, ta đi hỏi giá, nói cho ta không có giá, chỉ có thể lên đẹp net quảng cáo. Cho nên, vì lẽ đó ta chuẩn bị dùng sa khu làm quảng cáo." Hai người ha hả vui vẻ lên ngươi không cho mỉ ổ thương thành làm quảng cáo, theo ta mỉ ổ xa khu có quan hệ gì? Đông tử cũng có chút hài lòng, bị người làm tự nhiên rất khó chịu, làm người khác nhưng phi thường thoải mái, hàn chính đang từ từ lĩnh hội diêu tư lệnh là thú. Hướng ra phía ngoài mở rộng phương diện, hạt nhân chính là lên phía bắc rộng rãi, hiện tại phương tiện không đầy đủ, chỉ có này ba tòa thành thị có thể chống đỡ nổi, ta dự định phái người điều tra, chuẩn bị mở chỉ nhánh. Ta cũng tra xét tra hậu cần tài liệu tương quan, cảm giác tiêu tốn khổng lồ, đúng không chậm một chút. Mua trước xây kho kho đi, hiện tại giá tiền nghỉ, các nơi đều đang làm cái gì khu công nghiệp, chứng khí mù mịt cho tiền là được. Qua mấy năm liền không dễ làm. Chúng ta đem sân buôn bán lớn nội tình dựng lên, doanh thu sông một cái, dưới xoay vòng tài chính liền theo đến rồi. Ân, ta xem cái kia vạn năng nạp phi thường có tiềm lực, lại tiến vào một trăm vạn cái đều bán đến rơi. Ngươi quyết định, không nắm quyền sự tình hỏi ta. Đông tử đi sau khi, Diêu Viễn xoát một hồi xa khu, cho Lưu Vi Vi gọi điện thoại, nói, vóc người tổ chọn một cái người, gọi nàng lại đây. Bao lớn nha? Dê có sao? Hát đều có a, ta cho ngươi tìm cái dê đi. Cúc điện thoại, Diêu Viễn ngồi ở trong phòng làm việc rất có một loại tắm sông nắm song chân, đang phục vụ tiểu ca nhiệt tình trên lầu Nam Tân một vị trong tiếng hét to, lên lầu ba, muốn phòng, điểm số 88, sau đó nằm ở trên giường chờ đợi tâm tình. Wa, cái này định ngữ thật dài, cũng không lâu lắm, bên ngoài đắt đắt đắt giày cao gót âm thanh, tùng tùng tùng gõ cửa, mời đến. Kẹt kẹt, cửa bị đẩy ra, đi vào một vị 20 ra da mặt tóc dài em gái, tướng mạo trung đang trở lên, thân dưới mặc một cái quần thường, lên thân là một bộ màu trắng bộ đầu đẹp len áo đơn, bộ ngực phát triển tốt đẹp, hướng về lên đỉnh đến lão cao, xem ra có chút trở căng, hình bán cầu. Diêu viễn pháp nhãn vừa mở, liền dò xét đến chân lý. Diêu tổng. Em gái kêu một tiếng, hưng phấn mãi chờ mong. Người tên gì? Tôn Tiểu Phi. Đi về phía trước vài bước. Tôn Tiểu Phi theo lời làm việc. Nàng dáng dấp đi bộ lại như cái gì đỉnh chưa ở lò so lên. Lại xoay quanh nhi. Ngồi ở đó cái ghế xa lo lên, cánh tay kẹp lấy, hướng về trung giàn chen. Không sai. Diêu viễn thỏa mãn gật ngủ, nói, ta cần mượn dùng một chút thân thể của ngươi. Tôn Tiểu Phỉ con mắt xoa sáng ngời, kết quả lại nghe chụp một ít bức ảnh, sẽ không ló mặt, nhưng sẽ có một ít tiết mục ngắn xuất hiện. Ngươi cái này tài khoản xe đỏ cũng sẽ bị người mắng, ngươi có thể tiếp thu sao? Là muốn vẫn dùng sao? Qua một thời gian ngắn sẽ cho chính ngươi hoạt động, ngươi cũng không nên nghĩ như phủ dùng tỷ tỷ như vậy, ngươi sẽ không có cái gì thương vụ tài nguyên, nhưng sau đó mở rộng thời điểm sẽ ưu tiên mở rộng ngươi. Ta tiếp thu. Tốt. Diêu viện cho nàng một cái camera, nói, ngươi quay về cái kia tấm gương, chụp một tấm toàn thân chiếu, đem mặt ngăn trở, không muốn để lộ cái khác cảnh tượng. Tôn Tiểu Phi ngoan ngoãn chụp một tấm. Diêu Viễn nhìn một chút, nói, "Có thể, ngươi đi về trước đi, Lưu vi vi sẽ theo người thăm thỏa thuận." Nha. "Vậy thì xong rồi." Tôn Tiểu Phi thất vọng đi. Diêu Viễn đem bức ảnh chuyển tới trong máy vi tính, mở cái mới hảo, gọi là "Ma tương đầu, sau đó phát phần đầu tiên nhật ký. Gần nhất ở internet nhận thức một người đàn ông, ngay thứ nhất hắn theo ta tán gấu hổ, tán gấu niếc, tán gấu thôn trang thế chết, tán gấu hắn tuổi thơ tao ngộ bi thảm. Ngày thứ hai, hắn muốn xem ta phê. Theo sát, phát phần thứ hai. Thu thập xong tâm tình, ra ngoài đi dạo phố đi. Sau đó phối ảnh Một tấm đối với kính tự chủ toàn thân chiếu, mặt bị camera cùng tay ngăn trở, bộ ngực phình. Diêu Viễn nhường bình đài cho cái này tài khoản dẫn lưu, chính mình lại bận bịu một hồi, quay đầu lại quét mới, ma thương đậu bình luận đã mấy trăm. Hắn muốn xem ta phê cờ mờ mờ, đùa chết ta rồi. Ha ha ha cười chết ta rồi, tỷ muội internet không có người đàn ông tốt, ta có thể đem ra bán không ký tên sao? Tài hoa kinh người, rất ít vài nét bút liền để ta mơ tưởng viễn vông, ôm bụng cười không ngớt, thậm chí cùng vị này anh em sản sinh cộng hưởng. Oa, mỹ nữ vóc người đẹp tốt nha. Hiếm thấy ảnh selfie, thực sự là bổ tát tâm địa. Vẫn được đi so với ta thoáng lớn một chút, ta là nam, mỹ nữ lộ cái mà ta. Diêu viễn mặt không hề cảm xúc, lại đăng ký hai người nam tính hảo, nhường một cái trong đó cùng ma tương đầu lẫn nhau đóng ký bạn, lại để cho hai người nam tính hảo lẫn nhau quan, tạo thành một đôi tình nhân một đôi cơ giả tạo. Sau đó tùy tiện phát điểm nhật ký, hắn khác nào điều khiển vạn ngàn dân mạng tình cảm đại ma vương, lại thật giống một cái đứng ở internet bên trên sức sẹo biên dịch, biên một bộ thấp kém nhưng khẳng định bị vô số người yêu thích kịch bản. Nhớ năm đó, diêu viễn chỉ có mỉm cười nữ hài cùng bút bê tỷ hai cái lựa chọn, hiện tại khắp phòng cô nương cùng hắn chọn nhưng không còn nữa năm đó độc thân gây dựng sự nghiệp chỉ cảm xúc bá liệt. hắn cũng không vì cái gì khác chỉ là vì làm nền sau đó biên cố sự tạo ngạnh hậu thế internet kỳ thực chính là tạo ngạnh thiên hạ ai ngạnh tốt a ngạnh càng xuất dẻo vậy thì chiếm cứ lập tức truyền bá độ sau đó mò một đợt khối tiền liên tục nhiều lần đương nhiên diêu viên tạo ngạnh là vì mở rộng lưới bút cứng cầu cứng ngựa tuyên truyền quá lót tiền tạo ngạnh nhường dân mạng tự phát truyền bá liền rất tiện nghi lúc này phần lớn dân mạng còn không thế nào sẽ chơi cần dẫn dắt một hồi mạng lưới không đang nguyên hóa hắn người như thế sống thế nào tấu chương xong Chương 235: Nữ thần giải thi đấu. Tháng 2 trưa, trường đại học khai giảng. Lúc chẳng vạng, bác khoa đại phụ cận một quán ăn nhỏ bên trong, Trương Nhân cùng đái Hàm Hàm chính đang hồi tưởng năm xưa. "Ta theo ngươi giảng, nỗi áp suất vẫn đúng là ở Mì ổ, ngày hôm qua mới vừa thêm lưu bút. Ta cùng với nàng ở cờ lên Hàn huyên một hồi, người ta lăn lộn cũng không sai, đều có bạn trai." "Thật không? Lúc trước nàng nói đi, ta cho rằng không thấy được đây, không nghĩ tới cũng ẩn lúc đây. Còn có cái kia ai, bị ngươi che mũ người nam sinh kia, cũng thêm, ha ha lúc đó ngươi không có ở đây, hỏi ta tới. Ta nói ngươi có nam trọ bạn." lại cao lại xoáy theo ánh bình minh giống như chớ nói nhảm trương nhân giận một câu lại nói hắn so với ánh bình minh xoáy nhiều nhân nhân đái hàm hàm trợn mắt lên phản phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi nói ngươi trước đây không phải như vậy ngươi hiện tại dung tục nông cạn chỉ ghi nhớ nam nhân gia thịt. trương nhân không muốn nói tiếp rút ra đuôi dùng một lần tách ra hốt khẩu mới vừa lên bàn đầu khô gián ân nghị không muốn khác liền nghị cái này chỗ nào cũng không có nơi này làm địa đạo ai ai đợi lát nữa đợi lát nữa đái hàm hàm đánh gãy nàng gấp thức ăn từ trong túi lấy ra camera ngày hôm nay đến phiên nàng dùng quay về món ăn răng giắc răng giắc bắt đầu chụp. ngươi làm gì thế đây? chụp ảnh phát không gian a, ta phân đã lâu đều không tăng, nhưng từ khi phát bức ảnh lại bắt đầu tăng. trương nhân bất đắc dĩ, chỉ được chờ nàng chụp xong, một món ăn một món ăn chụp, sau đó lại chụp cái toàn thể, dàn vật gần 10 phút. nàng không tin cảm nhận được người hiện đại trước khi ăn cơm nhường gờ giúp bạn ăn trước quái lạ quen thuộc. đái hàm hàm thu cẩn thận camera, nói, ngươi cũng không sai à, có mấy trăm cái phân, đều là xem ngươi giảm béo. ta đã giảm xong, vừa vặn 120 cân. có người hung hăng bình luận ta mập, hắn lại không biết ta cao bao nhiêu. trương nhân kẹp khẩu món ăn. Nói, có điều ta cảm thấy rất thú vị, lấy sao kế tụ phát. Phát cái gì? Cái gì đều có thể a, không giống ngươi, chỉ phát ăn. Ăn làm sao? Ăn mới được hoan lên đây. Hai người ăn bữa cơm, nhớ nhung trường học mùi vị. Ăn ngon nhất tiện nghi nhất đồ vật nhất định ở trường học phụ cận, tiện nghi nhất nhất không muốn thẻ căn cước quán chợ nhỏ cũng nhất định ở trường học phụ cận, hàng nhất đầy đủ bao ngựa thai cùng mì gói đồng thời bán quầy tạp hóa, càng nhất định ở trường học phụ cận. Ăn xong ra cửa, Trương Nhân nói, ta đi hắn bên kia, không cùng ngươi trở lại. Lúc này mới khai giảng ngày thứ nhất, ngươi khát khao khó nhịn a. Không muốn mù giảng, buổi tối có hoạt động nói rất thú vị nhường ta tham gia hừ hừ hừ đái hàm hàm một bên mắt trợn trắng một bên hừ hừ ngược lại ngươi tự cầu phúc ta có thể xem báo người ta hàng tỷ gia tài người lại xoái còn đúng tay thế giới giải trí nữ minh tinh không có một ngàn cũng có 800 ngươi chớ để cho xanh ai nha ở bị đánh chết trước nàng chân ngắn nhỏ giạt ra như một làn khói chạy trương nhân hơi buồn bực nguyên bản không có suy nghĩ nhiều nhưng từ khi đầu tư tin tức công khai sau Mậu thân cũng nói khuê mật cũng nói lời trong lời ngoài chính là người đàn ông này quá sâu lo lắng ngươi nắm bắt không được nàng mang theo như vậy tâm tình Tiên lặng lên một chiếc xe công cộng, đến tòa soạn báo nhà lớn. Lúc tan việc đã qua, 13 tầng nhưng phi thường náo nhiệt, vừa vặn gặp được Vu dài dài, kéo lại, "Nhân nhân, tới thật đúng lúc, ta mang ngươi đi vào." "Hạch, ta biết đường." Trương Nhân bị mạnh mẽ mang tiến vào, một gian lớn nhất phòng hợp, bên trong có tới hơn 100 người, tất cả đều là tập đoàn tầng quản lý cùng nghiệp vụ nòng cốt. Diêu viện theo cái đa cấp đầu lĩnh giống như, đứng ở phía trước nhất, cầm phồn, nói, "Nội địa có còn hay không?" "Có còn hay không?" "Cung Tuyết." "Cung Tuyến." "Đã nói qua." ai, ai? Tiểu Lý Lâm." "Ai là Tiểu Lý Lâm?" Lên sai tiểu hoa gả đối với Lang, Đô Bang nhận a, vậy cũng quá tiểu chúng đi, làm sao liền tiểu chúng, ngươi chưa từng xem, lên sai tiểu hoa gả đối với Lang, được rồi được rồi, trước tiên tính một cái, qua đi lại sàng lọc. Trương Nhân ngồi xuống, phát hiện phía trước dĩ nhiên treo một khối lớn bảng đen, cực lớn siêu dài loại kia, Diêu Viễn cầm phấn viết soạt soạt soạt viết đến Tiểu Lý Lâm ba chữ, mà trên bảng đen chia ba cái khu vực, nội địa, cảng đại, Hàn Nhật. Từ nội địa tổ bắt đầu, Lít Nha Lít Nhít tất cả đều là nữ minh tinh tên, Diêu Viễn đến đến, nói, nội địa tổ trước tiên như vậy đi, có chút tiên cứ gọi toàn ở phía trên, cộng 76 cái. Phía dưới là cảng đại tổ. Ong ong ngoe. So với vừa nãy nhiệt liệt mấy lần cảm xúc mãnh liệt điên cuồng hiện ra, nam nữ đều có, đồn dập gọi mình trong lòng ứng cử viên. Lý Gia Hân, Quan Trị Lâm, Chu Tuệ Mẫn, Lâm Thanh Hà, Triệu Nhã Chỉ, Vương Tổ Hiển, Trung Sở Hồng, Khâu Thục Trinh, Chu Nhân, Lê Tư, Mễ Tuyết, Chu Hải Mị, Vạn Khi Văn, Dương cũng Như, Diệp Tử Mi, Diệp Ngọc Khanh, Lý Lệ Trân, Thư Kỳ, Ôn Mịch Hà, Từ Nhược Tuyên, Ông Hồng, Dương Tư Mẫn, Trịnh Diễm Lệ, Tuy Một cái không kìm lòng được anh em dẫn tới toàn trường quan tâm, mạnh không ít xem a càng đại tổ tốc độ cực kỳ nhanh, đảo mắt tụ tập 40 tám người, phần lớn nghe nhiều nên thuộc. Diêu Viễn nhìn danh sách, nói, thương cảng tổ ưu thế quá to lớn, bỏ phiếu đám người kia đều là xem phim hồng công lớn lên, đều không có gì cả nổi à? Thương hiệu tuyển chính là ai? Vụ gia danh hỏi. Người này. Diêu Viễn ở một cái tên lên vẽ một vòng tròn, bên dưới một mảnh ai âm thanh, danh xứng với thực, ta chịu phục. Lần thứ nhất quán quân có thể, có thể phục chúng, chính là hơi có chút lão. Cút đi, 34 tuổi còn lão, chính là nữ nhân nhất thành thục giai đoạn, treo lên đánh hắn nữ thế giới giải trí đúng đây đúng đấy, ta nữ ta đều muốn cùng nàng lăn ga trải giường, đừng cơ mờ nở nào, nói chuyện đều không nghe thấy. Vu dai dai lên mắng một câu, lại hỏi cái thứ hai đây, cái khác thương hiệu đều ở quan sát, bọn họ có dự bị ứng cử viên, vừa vận mượn cơ hội này nhìn nhân khí như thế nào, đến lúc đó khả năng không ngừng hai cái, khả năng tứ cường cũng sẽ có tài nguyên, cái kia ít nhất đến chuyện trong đó, không phải vậy từ thiện đêm mang không đứng lên. Ân, ta cũng như thế nghĩ chúng ta tiếp tục phía dưới nhật hàn tổ, Suzuki bảo đảm nã omi, nguyên kỳ thơm, tiểu tỉnh biện pháp, rộng rãi chưa lương tử, sâu ruộng cùng con. Vị dạ dạ họa Lý Huệ, Sạ Kỷ Dumi, lòng lang con, toàn trí hiển. nhất định phải toàn trí hiển. Song Hi cờ ý O, oh, thôi chí bạn, thẩm ngân hà. Cái này liền tương đối tiểu chúng, không giống hậu thế nhiều người như vậy rất quen, chỉ có một nhóm người ở ổ nào. Diêu Viễn nhớ xong một số, mới 22 cái, tổng cộng 146 người, quá nhiều, còn lại 100 người. Liên lại bắt đầu cắt bỏ, đem những tia khá là ít lưu ý, không quá nổi danh nữ minh tỉnh xóa rơi, có mấy cái còn nhiều lần thảo luận, cuối cùng còn lại 100 người. trương Nhân nhìn hồi lâu, rõ ràng đang làm gì thế, đây là cho mỹ ổ nữ thần làm sơ tuyển đây. Nàng 84 năm người sống, lấy chính mình xem phim cuộc đời mà nói, cùng đại đa số người như thế, cũng nghiêng về hương Càn Tổ, thích nhất Chu Tuệ Mẫn. Vật này hậu thế gọi tình cảm, năm 2004 có thể không gọi tình cảm, càng đại minh tinh còn thập phần có thể đến đây. Tấu chương xong. Chương 236, trai thẳng sát thủ. Ta nói một chút sơ định quy tắc, ai có ý kiến lập tức đưa ra đến. Lưu lại 100 người, Diêu Viễn vẫn cứ như cái đa cấp đầu lĩnh, đứng ở phía trước nói, này 100 người là chúng ta tuyển ra đến để danh, đi tới một vòng cuộc thi dự tuyển, 100 trực tiếp tiến vào 32. Từ 32 mạnh bắt đầu chính là hất cốt chế độ thi đấu, 32 mạnh rút thăm chia 8 tổ, mỗi 4 người tổ 1, 22 tờ cờ, phiếu nhiều người thắng. Sau đó 16 mạnh, bát cường, 4 mạnh, trận chung kết. Loại này chế độ thi đấu bảo đảm không xác định tính, chúng ta khả năng nhìn thấy Trần Đỏ tờ cờ Lê Tư, toàn trí hiển tờ cờ Trương bách Machi, tiêu tưởng tờ cờ mà sở xí Mana cổ, này chính là nữ thần giải thi đấu linh hồn vị trí. Nói nhỏ chuyện đi, một lần internet giải trí hoạt động, hướng về lớn giảng, đại biểu đương đại người trẻ tuổi thẩm mỹ xu hướng, cùng với các niên đại nữ minh tinh phóng xạ năng lực. Lần thứ nhất thi đấu dự tính 20 ngày. Trong lúc nhiều mặt kết hợp chuyển động, muốn đem hoạt động bầu không khí làm đủ. Không thể ánh sáng, chỉ bỏ phiếu, ánh sáng, chỉ bỏ phiếu vô vị, đem văn cạnh tranh ý thức kích thích lên đến, có thể vì là mỗi vị mình tinh mở đề tài tiểu tổ, thỏa thích thảo luận. Ta sẽ lấy ra một ít tiền thưởng, nhường mọi người cược, dự đoán bắt cường, bốn mạnh, tổng quán quân, có vẻ như giải trí lại không phải giải trí, có vẻ như thi đấu lại không phải thi đấu. Cuối cùng quán quân có thể ở bạ dạ ạ từ thiện đêm hiện trường trao giải. Theo sát, lại nhằm vào quy tắc cùng các loại cách chơi nghiên cứu đường này, vẫn làm đến chín điểm đa tại tăng quốc. Diêu Viễn cũng tan việc, theo Trương Nhân đi ăn nướng, chủ yếu là hà ăn, mấy cây vịt thịt giả mạo thịt dê xin dê, hai chuôi thận, một sâu cánh gà, một chuôi rau hẹ, một phần ma lật năng. Trương Nhân đối với nữ thần giải thi đấu chế độ thi đấu cảm thấy rất hứng thú, hung hăng hỏi, ngươi lấy ra bao nhiêu tiền làm tiền thưởng? Trước tiên chuẩn bị 30 mươi vạn đi, xem cụ thể tham gia nhân số có bao nhiêu. Tiền thưởng không là vấn đề, trọng yếu là em mờ tệ, ta sẽ làm một ít nhiệm vụ cho dân mạng phân phát em mờ tệ, mỗi chẳng tờ cờ đều có thể cược, tấn tỷ lệ bội thắng. Những này em tệ có thể ở Thương Thành trực tiếp hối đoái sản phẩm, hoặc là có ưu đãi. Hả, một gà ăn nhiều. Trứng nhân vô cùng hiểu rõ hắn thao tính, nói, cái kia ngươi cảm thấy tứ cường, không không, ngươi cảm thấy bắt cường là ai? Ta nào có biết ta, đoán một cái mà. Vậy ta dự thử xem. Diêu Viện ăn ma lần năng, cũng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, cười nói, Triệu Nha Trì, Chu Tuyển Mẫn, Lý Gia Hân, Quan Chi Long, Lê Tử, Chu Nhân, Toàn Chí Hiển, Trần Đỏ. Cái kia thực tế kết quả đây, có ý gì? Ngươi nói ta có ý gì? Trứng nhân nhăn nhăn mũi, một bộ nhìn thấu ngươi dáng vẻ, ngươi không làm hộp tối thao tác thì trách. Diêu Tư lệnh nhưng xoa một chút miệng, làm bộ làm tịch thở dài. Nói, kỳ thực ta dự tính ban đầu cực kỳ thuật thiết, như loại này giải thi đấu, nhân khí cao thấp, đỏ cùng không đỏ, sức ảnh hưởng to nhỏ vừa xem hiểu ngay. Không giống giai đoạn có không giống thần tượng, ta chỉ là muốn ngưỡng mọi người xem xem cái này huy hoàng mỹ nhân thời đại, là làm sao theo thời gian một chút biến mất. Ngươi lời này nói, sau đó liền không mỹ nhân sao? Không còn. Diêu Viễn dừng một chút, cải chính dưới, thiếu. Kinh thành, Trương Kỳ trung phòng làm việc. Trương Kỳ trung sớm nhất xuống nông thôn đến sơn tây, sau đó thi được tỉnh, tiết kiệm, tỉnh bản viện, lại điều đến sơn tây đài truyền hình, nhận thức đạo diễn Trương Diệu Lâm hắn làm sản xuất, trương thiệu lâm đạo diễn, hai người hợp tác rồi mấy bộ hí. trương thiệu lâm bị ương thị vừa ý, điều tạm đi chủ, tam quốc diễn kịch, hắn liền đem trương kỷ trung mang tới, hoàn thành bộ phận thứ tư nam trình bất chiến, tức ra cát lượng sáu gia kỳ son, bắc phạt trung nguyên cố sự. cái này bộ phận được khen ngợi lớn. sau khi trương thiệu lâm lại bị tuyển vì là thủy hữu chuyện, tổng đạo diễn trương kỷ trung tự nhiên cũng là tổng sản xuất, đây là hắn phát tài bắt đầu. chụp xong, thủy hữu chuyện, trương kỷ trung đi ra làm ăn cá thể, mân mây gia, tiểu nạo giang hồ, anh hùng xạ điêu truyền, thiên long bắt bộ, các loại. một bộ so với một bộ tiến bộ một bộ so với một bộ mảnh lưới lớn, Trương kỷ trung địa vị tăng vọt, nghiêm nhiên một đại tông sư. năm nay, hắn chính chuẩn bị thần điêu hiệp lễ, vu dai dai qua đến bái phỏng, đem tiểu long nữ tuyển vai bộ tiến vào nữ thần giải thi đấu bên trong. không sai, không nhất định phải kết quả, có cái quá trình là được rồi. ngài khẳng định muốn tuyên truyền tiểu long nữ tuyển vai, cùng với tiêu tốn thành phẩm, không bằng giao cho chúng ta, chúng ta làm nhất định có thể làm cho ngài thỏa mãn. vậy các ngươi cái này giải thi đấu đều có ai? từ lâm thanh hà đến trương bát từ cung tuyết đến lưu diệp phỉ, từ suzu kibao đảm nà đến toàn chí hiển, muốn ai có ai. Ngài không cần làm khác, chỉ cần ở thi đấu quá trình bên trong đi ra nói một câu, nhường mọi người cho rằng cái này kết quả cùng Tiểu Long nữ ngang nhau liền ok. Trương Kỳ trung cũng yêu quý lẫn lộn, marketing người thành đạt, nhất định phải loại suy, hắn chính là phim truyền hình giới phùng tiểu cương. Suy nghĩ một chút, rõ ràng lo gì quan hệ, nữ thần giải thi đấu muốn mượn Tiểu Long nữ tên, Tiểu Long nữ cũng có thể dựa vào nữ thần giải thi đấu thế, toàn nói, cái này có thể, ngươi vu đại phóng viên làm việc đáng tin, trong vòng đều biết, hiện tại làm internet cũng nhiều lắm nhiều hợp tác. Ai, đều là mọi người thượng phần cơm ăn. Ngài yên tâm. Tiểu Long Nữ ta nhất định cho ngài làm thật xinh đẹp, ly kỳ khúc chết, xúc động. Ừm. Trương Kỳ Trung nội tâm hừ hừ, ngược lại cuối cùng cũng đến nghe người đầu tư, chơi chính là quá trình. Vẫn là câu nói kia, ánh sáng, chỉ, bỏ phiếu quá đơn điệu, manh lưới không đủ, đến tìm đủ loại kèm theo giá trị mới có thể làm cho nữ thần giải thi đấu ra vòng, chân chính ảnh hưởng đến những nữ minh tịnh kia. Thương hiệu là một cái, Tiểu Long Nữ lại là một cái, cái này cũng chưa tính, Vu dai dai còn ở liên hệ các đường nữ minh tịnh, tiếp tục làm cho các nàng vào ở, đồng thời chụp video ngắn biểu thị đối với nữ thần giải thi đấu của Vũ, Phủ đi một vòng. Không mấy người đáp ứng, chủ yếu không nhìn thấy giá trị gì. Cũng là những kiêm người mới cùng không có gì tiếng tấm rất đồng ý. Cuối cùng miễn cưỡng tập hợp mấy con nát ỏi. Ngày hôm đó sáng sớm, cao viên viên ở người đại diện cùng đi, đi tới một gian ghi hình lẻo. Nàng năm nay 25 tuổi, chụp một chút tác phẩm, mới vừa bộc lộ tài năng, bộc lộ tài năng ý tứ là ý thiên đổ lòng ký. Với năm ngoái chưa ở đại lục phát ra, đang từ từ hưởng hưởng bên trong. Liên tạo hình đều mô phòng chu hải mỹ này bản chu chỉ nhược sẽ trở thành nàng cái thứ nhất đại biểu nhân vật. Vu giai giai đã sớm ở liên hệ nàng, đã bàn xong xuôi, xã khu cho nàng làm mở rộng, nàng vào ở định lượng phát nhật ký cùng bức ảnh, lần này thu video là ngoài ngạch. dài dài tỷ, viên viên, gần nhất thế nào, cũng được, qua trận đi chụp, xanh đỏ, Vương Tiểu Soái đạo diễn, yêu, đó là phim văn nghệ a, ngươi đây là muốn hướng về diễn kỹ phái tiến quân, nào có, ta còn ở học tập đây, cao viên viên yêu kiều cười khẽ, một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, lại tươi mát lại dịu dàng, trực tiếp đâm bên trong chai thẳng dây điểm, hai người đi vào, Kim Ba Đại Ván chủ chính ở bên trong thu video, còn có tôn phỉ phỉ, đeo kiều thiến, hoặc nhơ yến mấy cái cũng ghi chép, kỳ thực không có gì, chính là một cái bình thường mạng lưới hoạt động tìm các ngươi thêm cổ vũ, đánh tiếp sức. Kim Toa ghi chép xong, cao viên viên qua, nhìn mấy lần vấn đề, hỏi là cho ta đáp án, vẫn là chính ta trả lời. đều có thể, trước tiên thử xem chính mình trả lời. ngươi hơi hơi ấp ủ một hồi. một lát sau bắt đầu ghi chép. khéo lô, bị ô các bằng hữu các ngươi tốt, ta là cao viên viên chúc nữ thần giải thi đấu thuận thuận lợi lợi, viên mãn thành công. Vũ dai dai ở màn ảnh ở ngoài phối hợp, hỏi ngươi biết lần này giải thi đấu có ngươi vào vây là một loại già sao tâm tình. kỳ thực ta có chút đối kháng, hoặc là nói sẽ làm ta thật không tiện. tại sao thật không tiện đây? Cao Viên Viên dừng một chút, lại nở nụ cười xinh đẹp, đương nhiên sẽ thật không tiện. Ý nghĩa. Kim Toa run lên, nàng theo ta làm sao không phải một cái hòa phong? Vũ Gai Gai tiếp tục hỏi, vậy ngươi là làm sao thuyết phục chính mình tiếp thu đây? Khi, vẫn là từ bên trong nhìn thấy cải chính hướng về đồ vật đi. Nếu như mọi người thật rất yêu thích ta, cảm thấy ta là cái cũng không tệ lắm diễn viên, vậy ta sẽ phi thường cảm ơn, nhờ mọi người thấy đẹp mà tốt. Nói, nàng lại lộ ra loại kia dịu dàng thẹn thùng nụ cười. Nói, coi như ngươi không lý do không thích cũng không liên quan. Nói rõ ta muốn tiếp tục cố gắng. Ôi, Vũ Gai môi. Liếc mắt là đã nhìn ra nàng rất trả, nhưng trả về trả, phân là ai? Cao Viên Viên đối với người trả, đừng nói nam, nữ cũng không chịu được. Song con bê, trai thẳng muốn luôn hãm. Tấu chương xong. Chương 237, nữ thần giải thi đấu khởi nguyên. Đầu tháng 3. lục chiều Cố Đô, hoàn tỉnh tỉnh lị, đại Nam Kinh. Trạm vạn, một chiếc xe công cộng chậm rãi từ nội thành đi tới thành đông, dừng ở Tê Hà khu một mảnh mới khai phá địa giới, Tiên Lâm đại học thành. Cửa vừa mở ra, trương hiệu võ nhảy xuống. Hắn là Nam Kinh đại học kinh tế tài chính học sinh, năm một học kỳ sau, năm ngoái trường học chuyển tới nơi này sinh viên đại học năm nhất thành nhóm đầu tiên vật thí nghiệm. Bây giờ các nơi đều đang làm đại học thành, chỗ tốt bợ lạ bợ là một đồng lớn, dân chúng không hiểu, bọn họ liền biết lại có địa phương có thể làm ăn. Một trường đại học liền có thể kéo bao nhiêu nghề phục vụ, mà một cái đại học thành kéo liền không chỉ là nghề phục vụ, còn có kiến trúc, hậu cần, thương mậu thậm chí bất động sản. Nhưng đối với học sinh mà nói, trải nghiệm không phải vui vẻ như vậy. Đại học thành có cái cộng đồng đặc tụ, đều rất nghiêng, đồng bộ phương tiện không đầy đủ, thiếu hụt giải trí, xem cái địa ảnh, mở cái phòng cũng phải vào thành. Trương Hiểu võ chính là mới vừa xem phim xong trở về, không vào trường học, mua một cân xỉu mại, tiến vào phụ cận duy nhất một nhà internet, mở đài máy, chuyện thứ nhất điểm tiên tiên tính tính, chuyện thứ hai lên BQL, chuyện thứ ba lên Mỹ Ổ, lên Mỹ Ổ vẫn là hắn biểu ca dạy dỗ, hắn biểu ca gọi Giang Siêu, đi vào trước tiên chạy lợi bình bàn hối, trang đầu để cử nhất điện ảnh mới, quả nhiên có chính mình mới vừa xem, cấu yêu tốt nhất thăm. Trương Hiểu võ yêu thích xã khu liền yêu thích này điểm, khắp mọi mặt động thái đổi mới đặc biệt đúng lúc, có chút thậm chí trang web treo lên, dẫn mạng còn không rõ chuyện ra sao, qua mấy ngày mới phát hiện, nha, hiện tại lưu hành cái này a. Câu yêu tốt nhất tham, đạo diễn Vương Tinh, diễn viên chính Lưu Gia Linh, Chu nhân, Trương bắt chỉ, lương gia huy, trần quan hy các loại. Chiếu phim không tới một tuần, hiện nay có hơn 800 người chấm điểm, điểm 5. Năm Trương hiểu võ răng rắc đến cái 3 phần, rõ ràng không thấy thoải mái, sau đó viết bình luận. Nay bộ mảnh lại như một bàn món tạp cẩm, có thịt nữ, có cất nước tiểu giấm, có mặn ngọt, có cái khác điện ảnh cái bóng. Bị một cái không cao siêu lắm nhưng hiểu được làm tịch đầu bếp quấy nhiều quấy nhiều bưng lên, người cơ bản nếm không ra cái gì tốt vị, chỉ là tình cờ bị bên trong một mảnh bảo ngư đánh động, ăn xong cũng cảm giác trắng dùng tiền. Một phần cho lương gia huy một phần cho chu nhân, một phần cho hết thời chăm chỉ không ngừng chuộng phim nát vương tình, cứ không để cử. viết xong sau khi, mới nhìn một chút người khác bình luận, có mắng, có nói vẫn được, nhưng không có khen, chỉ có thể tính đúng quy đúng cụ. hắn trở lại cá nhân không gian, nhìn một chút cao trung lưu bút, lại nhiều ba người, gần như người đủ. tốt nghiệp trung học, càng chạy đồ vật, có mấy người thật liền không liên hệ, vẫn là ban trưởng thu xếp mới ở lưu bút và tụ. theo, chương hiểu võ lại ấn mở đề tài tổ. hắn là người sử dụng mới không biết, như hắn biểu ca giang siêu một đường tiếp mỹ ồ trưởng thành, liền hiểu lịch sử, trước đây khu có bờ, bờ sau đó sửa bản, đưa vào cá nhân trong không gian, thành đề tài tổ. màn ảnh quang ảnh là lớn nhất mấy cái tổ một trong, có hơn 10 vạn người thảo luận truyền hình. chưa hiểu võ điểm đi vào, vừa vặn nhìn thấy một cái nói, cầu yêu tốt nhất tham, thưa mời, nói, xem xong thất vọng, lại hình dung không ra, ngược lại luôn cảm thấy như trước kia phim Hồng Kông không giống nhau. từ hài kịch góc độ lên, không có trước đây như vậy khôi hài. từ cố sự góc độ lên, đặc biệt tán loạn, chắp vá. từ diễn viên góc độ lên, Chu Nhân cho ta cảm xúc rõ ràng nhất, ta trong ấn tượng Chu Nhân là, trốn học vậy dần hài, kinh động như gặp thiên nhân thanh thuần học mùa, là, đại thoại Tây Du. Bản thân suốt đời yêu Từ Hà, nhưng hiện tại nàng dĩ nhiên cho ta một loại phụ nữ cảm giác, không có không tôn kính ý tứ. Ta chỉ là muốn nói, chu nhân không linh khí, cũng không còn loại kia một cái nhíu mày một nụ cười câu động lòng người mị lực. Bên dưới có bình luận. Không cái gì có thể xoắn suất, ngươi cảm thấy chu nhân có phụ nữ cảm giác, đó là bởi vì nàng vốn là người gần trung nhân a. 33 tuổi, ngươi không thể yêu cầu nàng còn như 23 tuổi thời điểm như vậy đi. Hắc. Chủ nhân đều 33 tuổi. Đồng dạng kiếp sợ, ngày hôm qua mới vừa ôn tập một lần, đại thoại Tây Du, trời ạ, càng nghĩ càng đáng sợ, ta không thể tiếp thu có như thế khuyết đại sao? 33 còn rất trẻ a, các ngươi đều sẽ không thay đổi lão sao? Không phải nói sẽ không thay đổi lão, chỉ là chúng ta yêu thích dừng lại ở cái kia đoạn quang ảnh bên trong, kỳ thực cùng diễn viên không quan hệ, là chính chúng ta vấn đề. Ngươi đừng nói chu nhân, Vương Tịnh Sang năm đều 50 tuổi, yêu cầu một cái 50 tuổi người đem người trẻ tuổi cho cười, quá làm người khác khó chịu. Ta cảm thấy hắn sáng tác thời đỉnh cao đã qua, không có gì mới đồ vật, đều ở bắt chước lời người khác. Xem, câu yêu tốt nhất thăm, xem ta lung túng muốn chê, tất cả đều là trước đây lão đoàn con. trương hiệu võ 5 năm người sống, đồng dạng là xem phim hồng công lớn lên tràn đầy cảm xúc. Hiện tại không có bài đu bách khoa, nhưng hắn là thâm niên mê địa ảnh, đối với các đường mình tinh tư liệu hạ bút thành văn, trả lời. Lâm Thanh Hà 50 tuổi, Triệu Nhã Chi thật giống 51, Vương Tổ Hiền 37, Lý Gia hơn 34, Quan Chi Lâm thật giống 42 đi, không nhớ rõ lắm, Chu Thụy Mẫn 37, Lê Tư đều 33 tuổi. Nữ minh tinh đến cái tuổi này, tác phẩm sẽ càng ngày càng ít, sau đó liền dứt khoát không nhìn thấy các nàng. Cũng đừng nói các nàng, chúng ta nhóm người này không cũng thành niên thành niên, công tác công tác. Đoạn văn này phát ra, rất nhanh đưa tới lượng lớn hồi phục. Khê Nằm Ngươi nếu như không nói ta thật không lưu ý, ô ô ô Quan Tri lầm, ngày mùa hè Phúc tinh, bùn tắm lớn, cái kia đoạn là ta tính khai sáng, trước mắt đều 42. Lời này liền thấu tim, ta vẫn cho là ta còn 18 tuổi đây, nhanh xóa rơi nhanh xóa rơi. Sắc thực à, những năm gần đây các nàng tác phẩm càng ngày càng ít, đúng là nội địa nữ minh tinh càng ngày càng nhiều. Nội địa có cái gì a? Từng cái từng cái quê mùa cục mịch theo tuổi lửa gái nhi giống như, ai so với được với ta Vương Tổ Hiển. Không thể nói như vậy, Trần Hồng, tưởng cân Cần, Hà Tình cũng đều vui hài vui mắt ta. Chính là, gần nhất người mới cũng không sai, Thiên Long bắt bộ diễn vương ngự yên cái kia gọi lưu diệt phỉ đi ta liền cảm thấy đẹp đẽ còn có mấy bản nhị thiên đồ long ký chu chỉ nhược ta cảm thấy cũng ngẹt đẽ đương nhiên triệu mẫn nhất thuận nội địa vẫn là không ít từng lê hồ tĩnh từ tinh lôi đồng tiền đều mỗi người có đặc sắc chính là bình cái gì bốn tiểu hoa đán rất khiến người lúng túng ai là đống tiền a phát cái ảnh nhìn liền có người dán một tâm hoa tuyết nữ thần rồng, ảnh sân khấu chưa từng xem a ở đâu phát ta ở thượng hải đài xem hoa tuyết nữ thần rồng năm ngoái chưa thủ phát không lên tinh còn không truyền bá ra mọi người cùng nhau thưởng thức. Có cảm thấy đồng tuyển không sai, có cảm thấy bình thường thôi. Bất tri bất giác, gia nhập người càng ngày càng nhiều. Các đường nữ minh tinh bức ảnh cũng càng ngày càng nhiều, người sử dụng cũ cảm giác có chút kỳ quái, màn ảnh quang ảnh mặc dù là mạnh miệng đế tổ, nhưng chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy náo động, thật giống mười mây vạn người toàn tràn vào đến rồi. Người yêu thích cái này, ta chán ghét cái kia, hoặc cười vui vẻ, hoặc lẫn nhau chửi nhau, rất náo nhiệt. Một đám 20 đến tuổi, tối đa 30 tuổi người, ở đây nói chuyện trời đất. Bọn họ vẫn chưa cảm giác mình dàn mùa, càng chưa phát hiện đến nào đó đoạn thời gian chính đang trong lúc lơ đãng tiêu nhiên trôi qua, bọn họ đề cập thập kỷ 90 để cập tuổi thơ thoáng như hôm qua, mà không phải như mười mấy năm sau, như vậy vẻ vải không thể tả. Mỗi ngày gánh vác từng người áp lực, liền ở internet lướt sóng đều thành rất xa xỉ tư nhân thời gian. Trương Hiểu Võ đã theo một người tranh luận hơn trăm lầu, chỉ vì quyết ra Lý gia hân cùng quan Chi Lâm ai càng đẹp mắt thắng bại. Hắn ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần sung mãn, ở tranh luận bên trong cảm nhận được một loại kỳ diệu là thú, nuốt lấy cuối cùng một con xíu mại, gõ chữ nói: anh em, hai ta ai cũng thuyết phục không được ai. Lý gia hân, quan tri Lâm chính là tuyệt đại song tiêu được rồi đi. Tuyệt đại song tiêu có thể, đánh ngang. Ừ, đánh ngang đánh ngang hai người lẫn nhau thưởng thức, cuối cùng trương hiệu võ lại thán, kỳ thực nhiều như vậy mỹ nhân, mỗi người có các thẩm mỹ, vốn là khó có thể thống nhất, có cái su cùng ý kiến cũng đã rất tuyệt. lời ấy một mảnh phụ hỏa. ở cái này phổ thông buổi tối, không có người cảm thấy có cái gì kỳ lạ, không biết đã đang yên lặng dựa theo một cái kịch bản triển khai. internet là có ký ức, ký ức sinh thành lịch sử, mà lịch sử là có thể lập. vài ngày sau, làm trương hiệu võ lần thứ hai đến internet suốt đêm thời điểm, ân mở mỹ ồ, mắt chó trứng lốc, phát ra cùng rất nhiều người đồng dạng một tiếng ca ngợi. khe nằm, thấu trương xong, chương 238 tới đầu trôn mất phấn. Đó là một cái khổng lồ hoạt động bằng giấy. Mỹ thuật thiết kế cùng sắp chữ hoạt bát sinh động, rất có thị giác lực xung kích, cùng nhà khác khô cần hoàn toàn khác nhau, lên viết mấy cái chữ lớn, mỹ ổ nữ thần giải thi đấu. 1897 năm, máy quay đi dẫn vào Trung Quốc. 19 tháng 5 năm 2005, Trung Quốc bộ phim đầu tiên, Đỉnh quân sơn, sinh ra. Thời điểm hơn trăm năm, truy ánh sáng, chỉ, chụp ảnh, tiền nhân tiền bối dồn lập mất. Mà tới hiện đại, điện ảnh nghiệp mạnh mẽ phát triển, nhạc lưu hành đàn quật khởi mạnh mẽ, phim truyền hình ảnh hưởng càng nặng. Vương Tổ Hiền, Trương Mạn Ngọc, Suzuki Honomi Toàn chí hiền giải trí giao lưu, lưu hành cấp hưởng, tinh quang náo ánh, mỹ nhân tuyệt sắc. Buổi trạm rất tổ chức lần thứ nhất ta nữ thần giải thi đấu. Vì chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ thần bỏ phiếu, chụp vòng cược, 30 vạn tiền mặt chờ ngươi nắm. Chúng tử điều kiện. Lấy 50 trẻ tuổi người làm cơ sở chuẩn, nội địa, càng đại, Nhật Hàn 3 chọn lựa, có tác phẩm tiêu biểu phẩm, có nhất định nổi tiếng, địa ảnh, âm nhạc, phim truyền hình không giới hạn. Thi đấu quy tắc. Toàn bộ hành trình thi đấu 20 ngày, phân cuộc thi dự tuyển, tiểu tổ thi đấu 16 mạnh, bát cường, bốn mạnh, trận chung kết 6 lớn theo trình tự. ngày hôm đó lên 72 giờ bên trong 100 tiền vào 32 cuộc thi dự tuyển mở ra, do bộ đạm để danh 100 người, số phiếu nhiều nhất 32 vị thăng cấp. Cuộc thi dự tuyển cách chơi như sau. 1. Thiết trí bản mệnh nữ thần vân chương, có thể chiếm được 20 MMT. 2. Mỗi ngày đánh dấu, có thể chiếm được 10 phiếu. 3. Chia sẻ thành công mời một vị bạn tốt đăng ký tham dự, có thể chiếm được 100 tệ, 100 phiếu. 4. Mỗi ngày ở tương quan để tài mỏ tổ tập, hồi phục, có thể chiếm được 10 phiếu. Có thể vì là tùy ý nữ thần bỏ phiếu. Tiến vào 32 mạnh sau, mở ra trục vòng cược, có thể dùng MMT căn cứ tỷ lệ bồi đắp. Em tệ có thể đến thương thành sử dụng, thấp nhất giảm 90% ưu đãi. Đồng thời, cũng có thể cược bắt cường, bốn mạnh, trận chung kết cùng quán quân. Thành công dự đoán bắt cường người, chia cắt 66666 tiền mặt, dựa theo chúng thưởng nhân số tỷ lệ chia cắt. Thành công dự đoán bốn cường giả, chia cắt 88888 tiền mặt. Thành công dự đoán trận chung kết cùng quán quân người, chia cắt 15 vạn tiền mặt, nếu như chỉ có ngài một người đoán đúng, toàn bộ lấy đi. Ừ, Trương Hiểu vo nga hút một ngụm nam kinh vịt giả phấn, này không phải cục chân, đủ màu mà. Thân là một cái trai thẳng Đối với vật này quả thực không cách nào chống cự, hắn chuyển tới bỏ phiếu mặt giấy, đồng loạt 100 cái nữ minh tinh, không chỉ là tên gọi, còn đều có nhỏ ảnh chân dung. Mỗi cái điểm đi vào còn có một đoạn ngắn giới thiệu, tuổi tác, tác phẩm các loại. Trương hiệu võ đánh dấu, mở tệp, trước tiên lĩnh 20 phiếu, cho Chu Tuệ Mẫn soạn soạn soạn điểm 18 tấm, còn lại 2 tấm liếc nhìn nhìn, lại còn rất soạn suất, suy nghĩ một chút, cho Hỉ Rồ Sở Giải Ổ cổ. Quang Song cảm giác có chút ý tứ, Chu Tuệ Mẫn cùng Hỉ rổ Sở Giải Ổ Cồ lại ở theo một ý nghĩa nào đó sẵn sinh gặp nhau. Theo thiết chí Chu Tuệ mẫn làm gốc mệnh hơn trường, được 20MT, lại chạy đến Thương Thành đi xem xem, này vừa nhìn nhất thời bị sợ hết hồn. Tin Di Động Vạn Năng Nạp, mua một tặng một phiếu, 500MT, 64M to nhỏ USB, 5 gấp phiếu ưu đại, 1.000MT. 32 mạnh tùy cơ 3 tâm ảnh ký tên, 1.000MT. 32 mạnh nguyên bộ toàn minh tỉnh ký tên thẻ tổ, chỉ bán 50 bộ, 10.000MT. Nhất như chính là một bộ loại mới MP3, giảm 90% phiếu ưu đại, 20.000MT. Chương hiệu võ chính nhìn, gò miệng cờ cờ cái này tách tách tách nhắc nhở âm là năm đó tiểu mã ca căn cứ chính mình mổ tỏ rượu là hô máy nhắc nhở âm thu lại hắn ấn mở tin tức bên trong là một cái mời liên tiếp gửi thư tín người đúng là mình đại oan chủ biểu ca giang siêu ca ngươi cho ta làm gì mau mau điểm liên tiếp ta đã sớm đăng ký ngươi quên lại đăng ký một cái mà người ta yêu cầu lưu bút thực tên bỏ phiếu ta làm sao đăng ký tính toán một chút ta tìm người khác đi trương hiệu võ biêu môi cái này biểu ca nguyên bản cũng rất tốt từ khi đi kinh thành lên đại học liền gầm gầm gừ gừ mê muội trong đó không triển vọng hắn như vậy nghĩ nhưng cũng cho bạn tốt phát liên tiếp. 32 mạnh nguyên bộ toàn minh tinh ký tên thẻ tổ ai? Ai không muốn? Theo sát, điểm tiến vào nữ thần giải thi đấu để tài tổ. Bên trong đã này là trời. Khe nằm khe nằm khe nằm. Ta dám đánh cuộc à? Này nhất định là mỹ ô nhìn mấy ngày trước chúng ta ở điện ảnh tổ tán gâu đề tài mới làm cuộc thi đấu này. Không thể đi, đem mình nghĩ quá cao. Chính là khả năng là trùng hợp đây. Nào có như thế trùng hợp sự tình. Chúng ta chân trước mới vừa tán gâu xong cái nào nữ minh tinh đẹp đẽ nhất, chân sau liền đi ra cái hoạt động, khẳng định là nhìn thấy ý nguyện của chúng ta. Ta tin tưởng ô đối với người sử dụng luôn luôn rất chi kỷ, thành thật mà nói ta ở thế này, tây tử đều không có cái cảm giác này, thật giống về nhà như thế, đặc biệt ấm áp. Ai nha, này trang web thật tốt ta. Chương Hiểu Vo cũng không tự giác phát ra cảm thán, Ai nha, Miyo thật tốt ta. Ngày thứ 2, 99 công ty. Diêu Viễn nhìn hậu trường số liệu, ngày đầu cộng 21 vạn người tham dự bỏ phiếu. 21 vạn người nhìn hơi ít, nhưng bỏ phiếu vật này phần lớn kỳ thực không có gì hứng thú, nếu không có có tiền mặt cùng em mở tệ buộc chặt, khả năng liền 21 vạn người đều không có. Đương nhiên phân với ai so với Theo hiện tại những kia trang ép bỏ phiếu hoạt động so với Miyo có thể treo lên đánh, những kia mười mấy trăm hơn ngàn người, mấy vạn đều có thể thổi thổi một hơi. Diêu Tư lệnh khẳng định không vừa lòng, hắn muốn sáng tạo một cái bỏ phiếu người siêu trăm vạn ghi chép, không phải vậy nữ thần giải thi đấu chẳng khác nào chẳng làm. Vậy truyền đạt điều thứ nhất chỉ lệnh, trước tiên đem Tôn Phỉ Phỉ thả ra. Tôn Phỉ Phỉ 23 tuổi, Bắc Vũ tốt nghiệp, đã chục qua, phiêu bạn hiệu ảnh, lý vệ làm con hai, sau đó lại có, bách huyết kiếm, sợ lưu hương, các loại. Ở chưa sửa mặt chỉnh đồ trước, có thể nói cổ trang nhất tuyệt. Liên ở hoạt động ngày thứ hai, Miyo xuất hiện một cái video. Năm 2004 tốc độ mạng xem video còn có chút lao lực nhưng cũng coi như có thể nhìn không giống mấy năm trước như vậy hể. Trong video tôn Phỉ phỉ mắt ngọc mày ngải cố ý làm cái cổ trang hóa trang nói hello, đồ mì ồ các bằng hưu các ngươi tốt ta là tôn vị phỉ, phỉ bắt đầu từ hôm nay sẽ chính thức vào ở mì ồ ta đối đầu lưới vẫn là rất hiểu, đương nhiên không sánh bằng các ngươi sau đó thỉnh chỉ giáo nhiều hơn vẽ ở ngoài âm thanh Vu Dài Dài đang hỏi một chút đề. ta cái này tạo hình a đây là ta mới nhất chụp một bộ hí tạo hình ta hỏi đạo diễn có thể cho mọi người xem xem liền cố ý châm điểm làm tóc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Còn có thể đi. Ta biết cuộc thi đấu này, ta cảm thấy không có gì, cái này cũng là một loại mọi người yêu thích người phương thức ha ha, ta không dám nghĩ, ta rất có tự mình biết mình. Video treo ở trên đầu. Chúng dân mạng nhìn video, lại dồn dập tràn vào cá nhân không gian, quả nhiên thực tên chứng thực Tôn Phi Phi, có cái màu vàng chứng thực tiêu chí, đã phát một phần nhật ký. Nhớ năm đó, lúc náo nhiệt thời điểm, xí nạ không phải cái thứ nhất làm lo, nhưng nó mời lượng lớn minh tỉnh vào ở, nhân khí cấp tốc kéo lên, khúc qua vượt qua thành block lão đại. Sau đó dựa vào cơ sở này, thuận lợi chuyển hóa thành ế bù. Khởi đầu đồng dạng là dựa vào lượng lớn minh tinh mở bác, hấp dẫn nhân khí. Tôn Phi Phi không hề lớn minh tinh, nhưng chuyên môn ghi chép cái video theo dân mạng chuyển động cùng nhau, hiện tại còn rất hiếm thấy. Bên này tiếp tục náo nhiệt, chương kỷ trung bên kia cũng bắt đầu rồi. Hiện nay chính đang chuẩn bị, thân yêu hiệp lỡ, tiểu long nữ vẫn không có ứng cử viên. Hình tượng, diễn kỹ, nhân khí khắp mọi mặt đều rất trọng yếu, gần nhất có cái cái gì hoạt động ta nhìn mấy lần, rất thú vị. Vừa vạn phần lớn nữ diễn viên đều ở phía trên, cái này ta khó nói, nhưng ít nhất có thể đại biểu nhân khí trình độ đi. Ta cảm thấy Tôn Phi Phi rất tốt, nàng cổ trang hóa trang rất đẹp, cũng rất có linh khí. Nàng tuy rằng tính người mới, nhưng hí không sai, ở trên người nàng có thể tìm tới tiểu long nữ cảm giác phi thường tinh khiết. Thần điêu hiệp nữ vốn là thế giới giải trí đại sự, các nhà truyền thông đều đang chăm chú. Trương Kỷ Trung vừa mở miệng, xoặt từng chương từng chương đưa tin vậy đi ra. Trương Kỷ Trung chọn lựa tiểu long nữ người mới tôn Phỉ phỉ rút thứ nhất, tôn Phỉ phỉ chen đi đông đảo hấp dẫn, thành một đời mới tiểu long nữ ứng cử viên. Tôn Phỉ phỉ cùng dân mạng ôn lại chuyển động cùng nhau, nhân khí tăng vọt. Tiểu long nữ ứng cử viên giấu giếm nguy cơ, nhân khí phán định dựa cả vào nữ thần giải thi đấu. Tin tức vừa ra, có ý định cạnh tranh tiểu long nữ nữ minh tinh một đầu dấu chấm hỏi. Hy vọng chính mình thần tượng đi diễn tiểu long nữ Phan cũng một mặt một bức, đây là làm sao cái ý tứ? Tiểu Long nữ từ nữ thần giải thi đấu bên trong tuyển. Ngày hôm nay hai cành, ngày mai lại ngủ. Tấu chương xong. Chương 239, hộp tối thao tác. Cái gọi là chuồn mất phấn, tỉ như một bộ hí chọn vai nữ chính, hôm nay nói đại mịch mịch, ngày mai nói nhiệt bà, ngày kia nói na chat, làm biến đổi bất ngờ, Phan cao trào, lộ ra ánh sáng độ đột nhiên tăng. Kết quả là cổ linh. Vậy những thứ này Phan chẳng khác nào bị chuồn mất, bằng trắng cống hiến nhiệt độ. Tôn Phỉ Phỉ là cái tiểu nhân vật, chỉ là đợt thứ nhất, chương kỳ thần điêu hiệp Tiểu lang nữ, vừa độ tuổi nữ minh tinh, cái nào không muốn diễn? Không vừa độ tuổi cũng dục giả dục gì a? Như, tiếu ngạo giang hồ, thứ tình 30 tuổi còn diễn nhầm doanh doanh đây, ngồi vững vàng nội địa ẩn hình nhất tỷ tên gọi. Trên thực tế, chương dâu địa dặm dạp này bản tiểu lang nữ, trước sau chuẩn mất không xuống 10 cái nữ minh tinh, náo động đến loạn sĩ bắt náo, nếu không có cuối cùng ứng, cử viên vẫn tính nhường mọi người thỏa mãn, nhất định liền chơi nện. Nữ thần giải thi đấu ngày thứ 3, cuộc thi dự tuyển kết thúc trước 6 tiếng. Phòng họp lớn bên trong, Diêu Viễn vẫn như cái đa cấp đầu lĩnh, cầm bút ở trên bảng đen viết, hiện nay người thứ nhất là ai? Lý Gia Hân người thứ hai, chu tuyệt mẫn, hắn soạt soạt soạt ở trên bảng đen viết, hiện nay đến phiếu cao nhất ba hai người, nghe nhiều nên thuộc cảng đài nữ tỉnh tất cả đội ngũ, hầu như chiếm một nửa, nội địa cùng nhật hàn cộng chiếm nửa kia. diêu viễn tỉ mỉ một trận, nói, cảng đài tổ thế lớn, nhất định phải làm cho các nàng tự giết lẫn nhau, không phải vậy nội địa tổ không có ngày nổi danh. nhật hàn tổ đây, nhật hàn tổ thanh thế tuy rằng không yếu, nhưng dân mạng sẽ không để cho các nàng ở một nhà tiếng trung xã khu bên trong bắt được quân. hắn gõ gõ bảng đen, nói, quan chỉ lâm, chu mẫn, triệu nhã chỉ, kim hy thiện, bốn vị này một tổ. tiếng nói vừa dứt, bên dưới một mảnh tiêu rên. ngươi làm cái người đi. bảng tử thần a, nay liên bảng tử thần, quá coi thường nhóm này nữ minh tinh. Diêu Viễn suy nghĩ chốc lát, lại nói: Lâm Thanh Hà, Tiêu Tường, mặt sở sĩ si mãn nạc Trần Hồng một tổ. Lý Gia Hân, Toàn Chí Hiền, Thứa Tình, Khí Dối sơ Cô một tổ. Lê Tư, Chu Nhân, Khâu Thục Trinh, Phạm Tiểu Bàn một tổ. Diệp Tử Mi, nọ gì cả phụ gì hồ dạ, Lý Lệ Trân, Từ Nhược Tuyên một tổ. cợt Diệp Tử Mi, nọ gì cả phụ gì hồ ai quan phiếu. khi còn bé thiếu tình mẹ sao? Tưởng Cân Cần Cần, Trùng Long Tử, Tiệu Phát Tử chưa mẫn một tổ, vương tổ Hiền, từ tinh lôi, suzuki hounami, hà tình một tổ, nói rồi bảy nhóm, còn xuất lại một tổ, diêu viện trực tiếp đem số phiếu thấp nhất hai người hòa rơi, nói, đem cao viên viên cùng lưu diệp phi nhất lên đến, nổi tiếng không quá đủ đi, không sao, làm cho các nàng lót đáy thăng cấp là được, tiến vào 32 mạnh liền không cần phải để ý đến, liên tổ thứ 8 ra lò, sâu ruộng cung con, lưu diệp phi, cao viên viên, trần tốt, diêu viện thưởng thức phẩm, cười nói, cũng rất thú vị, dân mạng đối với đại danh đỉnh đỉnh bốn hoa đán cũng không thích, chỉ tuyển ra một cái từ tinh lôi nói trắng ra chính là tính kích động, nam nhân đối với mặt khác ba cái sạn sinh không được kích động, khen thiên hoa loạn truy cũng nhiều lắm cho rằng ngươi diễn kỹ tốt, tiếng tam lớn, không phải bộ phận lên hấp dẫn. Vũ giai dai nghiên cứu mạch lạc rõ ràng, nên đón một trận phụ họa. Cái gọi là bốn đán chỉ là tiếng tam lớn, luận đối với nam nhân sức hấp dẫn, thêm một khối đều vung có điều một cái cao viên viên, hoặc là lưu di phi. Ngược lại là từ tài tử cái này thật giả lẫn lộn, ngược lại có như vậy điểm tính sức giãn. Hiện tại bỏ phiếu nhân số bao nhiêu? Hơn 30 vạn. Còn có thể, các loại 32 mạnh mở ra, có thể đặt cược, chơi người sẽ càng nhiều. Vậy liệu rằng có người vì thắng tiền, cố ý mua vé à? Có người đưa ra nghi ngờ. Không thể như thế nhị bước đi. Chúng ta đoán thắng bại thắng chính là tệ, ép bên trong Bắc Cường, bốn mạnh mới có thể chia cắt tiền mặt, nhưng tiền mặt cũng không bao nhiêu, khả năng còn không sánh được mua vé thành phẩm đây. Hàn Đào càng là cười nhạo, nói, hỏi liền người thường. Hắn coi như mua vé có thể làm sao, có ta trực tiếp sửa số liệu lợi hại sao? A. Mọi người dồn dập gật đầu, quên chúng ta vừa là cầu thủ vẫn là trọng tài vẫn là bên chủ sự vẫn là liên đoàn bóng đá. Tốt, đừng lo cái này. Các loại cuộc thi dự tuyển kết thúc, chúng ta muốn chụp một cái rút thăm video, hết thảy đều phải ra dáng, làm chính thức thi đấu đi đánh. Cái kia, Lưu Vi Hàn Đảo, hai người lại đây. Diêu Viễn tiêu lên hai cái hoan loại, theo hảo thuật như thế, từ dưới đây bản lấy ra hai cái mặt nạ. Nói mặt nạ đều quá khen, chính là hai tấm a4 giấy, mặt trên dùng học sinh tiểu học cọ màu vẽ, không sai. Diêu Tư lệnh tự tay vẽ, một cái là anh em hồ lô, một cái là xà tinh. Hai người mặt đều xanh, người muốn làm gì? Người nhường chúng ta đeo cái này. Ai nha, cái này gọi là tiết mục hiệu quả, đến thời điểm hai người mang. Mặt nạ rút thăm lại như người chủ trì giống như, nói thêm chọc cười, cười vui vẻ, ngược lại cũng không ló mặt. Không đeo không đeo. Này cờ mờ nờ là mấy em bé a? Quá xấu. Ngươi liền không thể vẽ cái xấu em bé. Không đeo trừ tiền lương. Cam. Hàn Đào cùng Lưu Vi Vi hùng hùng hổ hổ biểu thị thuận theo, tại chỗ thử đeo, ai, vừa vặn có thể đem mặt to ngăn trở. Ngược lại cũng không như vậy phản cảm. Người chính là có loại này tự mình an ủi tâm lý, nhường ngươi trần truồng mà chạy, ngươi khả năng không muốn nhường ngươi mang mặt nạ trần truồng mà chạy, rất nhiều người nóng lòng muốn thử. Thời đại này, càng đại minh tinh là chủ lưu, nội địa mới vừa qua thời. Nhật Hàn vẫn còn thuộc tiểu chúng. Rất nhiều giải trí văn nghe nhiều nên thuộc nữ chính, hiện tại còn không có mấy người biết đây. Đại Mịch Mịch chính đang vì là thần điêu hiệp lữ, quách tương nỗ lực, đường đường còn ở bên trong hí độc sách, năm nay bị trường nghệ mưu tuyển chọn, đi à kèn. Lưu Thi Thi mới xuất đạo, chỉ có Lưu Thiên Tiên rất nhanh liền có thể bạo đỏ, tiểu long nữ cùng Triệu Linh Nhi vừa có mặt, làm cho nàng ăn 20 niên lão bản. Cái này cũng là Diêu viện tin tức thao tác, nhường Lưu Thiên Tiên tiến vào 32 mạnh nguyên nhân, người xem chúng ta dân mạng nhiều thật tinh mắt ra, đem tiểu long nữ đều tuyển ra đến, đến rồi. Cao Viên Viên ngược lại có điểm góp đủ số bởi vì ký thỏa thuận năm nay có thể có chút tranh luận qua mấy năm lại nhìn cũng chỉ có thể khâm phục mỉa ổ văng bạn thẩm mỹ kinh người trước mắt đến buổi tối 72 giờ kết thúc bao quát trương hiệu võ ở bên trong vô số dân mạng cũng chờ kết quả ra lò lời thật tình để tổ đã có người thống kê trừ lót đáy mấy người phần lớn không có gì nguy hiểm mà khi kết quả đi ra vừa vận chính là lót đáy hai vị bị vượt lại một cái gọi lưu diệp phỉ một cái gọi cao viên viên người mới hung hăng thăng cấp 32 mạnh tôn phỉ phỉ lúc này ai còn nhớ tôn phi phi trương hiệu võ nhìn một chút 32 mạnh danh sách cơ bản lên không có một cách không nhỏ đều là phù hợp quần chúng thẩm mỹ, hắn Di vãng phân tổ sẽ ngày mai đi ra, liền suốt đêm chơi trò chơi đi. Chơi một hồi, cờ cờ bắt đầu cũng chớp. Rút thăm phân tổ. Khe nằm, nhanh như vậy, vẫn đúng là thông cảm chúng ta, phân tổ có điều đêm a. Trương Hiểu vội vã lên mạng đứng, trang ép tin tức nhắc nhớ cũng theo điên rồi giống như, đến mấy chục điều, nhưng đầu tiên xem đường. Nhân là video. Bước đệm, bước đệm, bước đệm đơn giản cảnh tượng, một cái bàn trắng như tuyết đèn, một nam một nữ mang mặt nạ ngồi ở sau cái bàn, trên bàn thả một cái hàng dùng rồi hộp giấy. Dán cái điều, tiểu chữ viết, rút thăm hòm. Nam mở miệng trước, Thật giống cô y đem cổ học làm rất lênh lành. Ha ha ha, mọi người tốt, ta là hồ lô nhỏ tinh thép. ITA. Chương hiểu vò ghét bỏ, không nhìn thấy mặt, bản năng cảm thấy được một kia hèn mọn, nhưng lại cảm thấy loại này video chuyển động cùng nhau hình thức rất mới mẻ. Rất nhiều người đều giống như hắn, lại ghét bỏ lại muốn nhìn. Tỷ như ngàn dặm xa dài các quản lý công nghiệp đại học, một cái gọi dễ chấn hưng năm hai thanh niên. 229 chương tiến vào phòng tối nhỏ. Tấu chương xong. Chương 240, ra vòng. E tổ, Quan Chi Lâm, Chu Tuyển Mẫn, Triệu Nhã Kim Hỉ Thiện. Cam a. Đêm khuya, rốt cục nhìn thấy chính mình nữ thần phân tổ sát nhận trương hiệu võ suýt chút nữa ngã bàn phím quan chi lâm không cần phải nói quanh năm tranh cướp hương giang đệ nhất mỹ nhân nhân vật triệu nhã chi càng là nổi tiếng tân bạch nương tử dường như tây du ký như thế đã trồng vào ít nhất hai đời người giờ nợ a ai khi còn bé còn không khoát qua ga trải giường màn a kim hỷ thiện cũng không phải hời hợt hạ người ở hàn lưu quy mô lớn xâm lớn trước nàng mới là được xưng hàn quốc đệ nhất mỹ nữ sang năm theo hóa dòng chủ thần thoại liền lên chiếu ở thế giới bóng đá bên trong cái này gọi là thỏa thỏa bảng tử thần hôn mỹ ố nào có không nhìn được cung Nhất thời đấu hồn tiêu đốt, các loại là cược. Trương Hiểu Võ nhìn một chút giao đấu hình thức, nữ thần trận đầu chính là đánh Quan Chỉ Lâm, mà mỗi ngày có ít nhất 4 chàng cờ cỡ. Hắn mời 5 người đi vào, trong tay 520 mở tệ, thậm chí rút ra một tâm khăn che mặt giấy đến, trên dây tính tỷ lệ bồi. Tính ra tính đi, Chu Tuệ Mẫn cùng Quan Chỉ Lâm quá mức thế lực ngang nhau, thắng thua không lớn. Ai, xin lỗi. Trương Hiểu Võ tính chất tượng trưng cho Chu Tuệ Mẫn để ép 20 tệ, còn lại 400 toàn quang ưu thế khá lớn một hồi, còn có 100 F16 mạnh. Luôn nói thực sát tính ra. Kỳ thực đánh cược cũng như thế, họ thắng bại đem phân chưa phân thời khắc, cảm thụ bệnh tim như thế kích thích. Chỉ có điều có người có thể ý muốn không chế vọng, có người không chế không được, thành nát ma bại bạc. Em tệ là giả lập tệ, nhưng ở Thương Thành có giá trị thực tế. Trương Hiểu võ xuống chú trái tim liền bắt đầu ầm ầm nhẹ, đã đang chờ mong ngày mai kết quả. Chơi trò chơi cũng không tâm tư, dứt khoát chạy đến để tài tổ, đi vào liền bị che ngược bầu trời tổ điện đoa đo. Phần lớn là thảo luận phân tổ cùng thắng bại, cảm xúc mãnh liệt bành bái, nhìn thấy cùng chung chí hướng người vỗ tay lẫn khánh, nhìn thấy ý kiến không cùng người hận không thể biện cái ba ngày ba đêm còn có một phần là nói chim cho cười, còn lại một phần nhưng là mới nô ra ảm mới dán. đương nhiên hiện tại ảm mười nạnh còn không lưu hành, trương hiểu võ điểm đi vào nhìn lên. chân Tốt, 26 tuổi, thanh đảo người, tác phẩm tiêu biểu: Lý Vệ làm quan, Thiên Long bắt bộ, phẩm hồng nữ lang. Chân Tốt đẹp là mềm mại như nước, là cố phán thần bay, là sáng rực rỡ mà không thói tụ. Nha, trương hiểu võ rõ ràng, đây là giới thiệu chính mình thần tượng cùng với kéo phiếu tốt ít. hắn tiếp tục dạo, khi thì thảo luận, khi thì tranh luận, khi thì ăn dừa, không còn biết trời đấu đất đâu, yêu chết loại này vô số người vì là một chuyện áo nhiệt bầu không khí cảm giác. Lạ như khi còn bé lớp làm năm mới liên hoan hội như thế, quét dọn, dán hoa, cắt giấy, vẽ bảng đen vẽ mọi người đều vui tươi hơn hở. đương nhiên cũng có không hài hòa. Cái này tổ tiên đã ba hơn trăm lầu, đều rất nương chú ý một chút, chớ bị nhân viên quản lý phong. Ngươi nếu như bởi vì ấu vàng ảnh, dẫn đến nơi này bị nổ, vậy chúng ta xưng ngươi một tiếng liệt sĩ. Ngươi nếu như bởi vì vọng nghị triều đình, dẫn đến nơi này bị nổ, cái kia ngươi thuần túy là cái 20. Ôi, trương hiểu võ vội vã hồi phục, tràn đầy đồng cảm, tràn đầy đồng cảm, ta đều nổ chí ít năm cái. Theo trình tự thi đấu triển khai, tham cùng nhân số không ngừng tăng cường làm tiến hành đến bắt cường thời điểm, chính thức đột phá trăm vạn cửa hải lớn, nhưng sau khi đột phá cũng sẽ không lại tăng, dù sao rất nhiều người yêu thích chơi, cũng có rất nhiều người không thích chơi. Ở niên đại này, có thể làm ra một cái thiết thiết thật thật có trăm vạn người tham dự mạng lưới hoạt động, có thể thổi lên 2 năm. Bắc Thanh báo phóng viên hầu như mỗi ngày hạ xuống một chuyến, mỗi ngày phát một phần bản thảo. Nữ thần giải thi đấu bất ngờ năm này, trăm vạn người bỏ phiếu quyết ra nhất mỹ nữ Minh Tinh. Từ nữ thần giải thi đấu xem giả lập xã khu đối với tuổi trẻ dân mạng sức ảnh hưởng. Mạng lưới Minh Tinh là tự tìm niềm vui, vẫn là thay đổi thế giới giải trí hướng đi. Trương Kỳ Trung cũng tiếp tục giao động. Hôm nay nhìn kỹ toàn trí hiển, ngày mai tưởng cẩn cẩn đã ký hợp đồng. Ngày kia còn nói Trương Bách Chỉ rất tuyệt, trốn mất nữ minh tỉnh cùng fan vừa đến vừa đen. Bây giờ giới truyền hình, cái gọi là tư bản lấy than đá lão bản làm chủ, than đá lão bản nhân nghĩa, hiểu thẩm mỹ, trừ yêu cầu nâng chính mình mật ở ngoài, đối với sáng tác giống nhau không can thiệp, đây là ông Hải Tâm nhóm tiếp nối nhất thời đại. Các loại than đá lão bản này xong qua, làn sóng tiếp theo là nhờ vào trong nước bất động sản thị trường nhanh chóng lập nghiệp điện sản lão bản, điện sản lão bản liền bắt đầu can thiệp, liền không hiểu lắm thẩm mỹ. Các loại điện sản lão bản qua. Kim Dung lão bản lại tới nữa rồi. Kim Dung lão bản cái kia đều không gọi can thiệp, được tiêu là cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu. Vì lẽ đó hiện tại đóng kịch, căn cứ nhân vật tuyệt vời, thử kính tử hí, trải nghiệm cuộc sống các loại một loạt cực kỳ bình thường chính tự. Phần lớn hay là muốn đi, minh tinh tin tức cũng khá là bế tắc. Trương kỳ trung đùa miệng pháo trốn mất, thật sự có nữ minh tinh liền tin tưởng, coi chính mình bị xem lên, tỷ như tưởng cẩn cẩn, nàng liền vẫn muốn diễn tiểu long nữ, đáng tiếc không diễn thành. Nam minh tinh cũng như thế, tỷ như nhất ra vì diễn dương quá đem hàm dưới xương đều gập đi, chính là đại mịch mịch làm cái kia giải phẫu, cuối cùng cũng hưởng công vui vẻ một hồi chương kỳ trung kéo dài phát ra, tô mang cũng đúng lúc kết cục. đầu tiên là thời thượng bạ giả ạ, quan phương hào vào ở mỹ ồ, sau đó lập tức phát một cái tin tức, lời trong lời ngoài chính là, quyền tạp chí cùng trong ngoài nước chứ danh nhãn hiệu đều có hợp tác, chúc mừng nữ thần giải thi đấu người tham dự phá trăm vạn, rất tình bạn tài trợ, thương hiệu có ý định từ bên trong chọn lám phát ngôn viên, có khắc minh tinh từ thiện đêm các loại một loạt hoạt động. vì sao kêu ra vòng? cái này kêu là ra vòng, không có thực tế lợi ích theo vào, nữ thần giải thi đấu chỉ là dân mạng tự này mà thôi. kinh thành, tự chạy, cao viên viên ngày hôm nay không có công tác. Về đến nhà kẻ nhặt mỏ ra nổ tép u, muốn nhìn một chút chính mình và ở cái trang kia. Kết quả vừa bước đi tới, liền thấy góc trên bên phải đỏ như máu nhấp nhở, tin tức 99. Tiện tay nhấn mở, lít nha lít nhít tất cả đều là cho mình nhật ký, eo bu hành bình luận. Làm sao nhiều người như vậy? Nàng biết mình tiến vào 16 mạnh thời điểm đã bị knock cao bị knock cao cho rằng là không sao, đây là phát sinh cái gì? Cẩn thận nhìn lên, nguyên lai like là trang web đem mình cái kia video phát, sau đó Quan Vương, Quan Phương à, đem mình thẹn thùng dịu rằng cười nói đương nhiên sẽ thật không tiện câu nói này, làm thành cá tính ký tên. Cao Viên Viên là trong nước rất yêu thấy. Mười mấy tuổi thời điểm là thanh thuần hoa khôi lớp, hơn 20 tuổi là dịu dàng đại tỷ tỷ, hơn 30 tuổi lại là thiếu phụ phong vận nữ minh tinh, các cấp độ đoạn có các cấp độ luận đẹp. Nay sẽ nàng 25 tuổi, từ ngây ngô bước hướng về thành tục, vẫn là trai thẳng chém. Phan 16 vạn. Đề tài tổ ạ mười dán che hơn 800 lầu, từ nàng quay quảng cáo thời điểm bắt đầu điếu, đến ái tình ma lật năng, đến 17 tuổi xe đạp, cho đến chu chỉ nhượng. Hoa. Cao Viên Viên không hiểu lắm đây là cái gì khái niệm, ngược lại cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ, đây chính là mạng lưới mở rộng sao? Một bên khác. Trần Tốt vui vẻ theo Vu Gia dai, dai nắm tay tuyên bố vào ở thỏa thuận đã đến. Ở thực tế lợi ích lên, nàng là nhất ăn đến tiền lãi nội địa nữ minh tinh, tự nhiên Đường Mỹ phẩm dưỡng gia chính đang tuyển phát môn viên, vốn là đối với nàng có ý hướng, nhìn lại một chút thi đấu, cảm thấy nhân khí thật là khá, trực tiếp ký. Trần Tất hiện tại biết điều, năm đó thực sự là đỏ a, đặc biệt là phần hồng. Nữ lang, Thiên Long bắt bộ, một phát, ở phim truyền hình giới số 1 số 2, năm nay còn lấy được giải kim ưng. Lại lại một bên khác. từ tính lôi xoạt nữ thần giải thi đấu, cũng là đối với mạng lưới mở rộng hiệu quả cảm thấy kinh ngạc. Nàng đã bị đào thải, không để ý lắm. Bởi vì thỏa thuận lên là nói trong vòng dung làm mở rộng, chế tạo tài nữ con đường, đến tiếp sau mới sẽ khởi động. Nói chung đối với mỹ hữu tự tin tăng nhiều. Một lần nữ thần giải thi đấu, có nhìn thấy nhiệt khí, có nhìn thấy thương mại tài nguyên, có ăn dưa, có tham gia trò vui, phần lớn theo ăn Tết như thế thật vui vẻ. Này chính là giá trị vị trí. Trước tiên phát hai trường, còn có hai trường. Tấu chương xong. Chương 241, mua đất. Ở kinh thành Đông Nam hơn 40 dặm, có một cái nước lạnh sông, là thời cổ Tinh Định sông đờ xưa. vợ sông có một tòa thôn trấn, thời cổ dòng đấy đã là nuôi quân ngựa địa phương. Trước đây gọi ngựa câu bên trong, sau đó sửa chữa một tòa cầu, lại sửa gọi ngựa câu cầu, kéo dài đến nay. Ngựa câu cầu hiện tại về Thông Châu, nơi kinh nam muôn đất, sát bên nam 6 vòng đường, chưa thông xe, kinh tân đường cao tốc, có thể gánh chịu kinh thành cùng vòng bột hải khu vực hậu cần công năng. Vì lẽ đó ở năm 2002, trong thành phố ở chỗ này tìm một tầng lớn, làm hậu cần căn cứ. Ngày 15 tháng 3, buổi trưa, một chiếc gà con, một chiếc hồng kỳ liên tiếp lái tới, lái vào vẫn còn thi công kiến thiết hậu cần quân viên, thuận đường và quẹo, quẹo, ở một mảnh đất trước dừng lại. Diêu viên cùng Trương Nhân một chiếc xe, Lưu Cường Đông cùng trợ lý cộng thêm một nam một nữ một chiếc xe. Diêu Viễn đi đến phụ cận, nhìn một chút cánh đồng. Đất hai công dụng nhiều kiểu nhiều loại, nơi ở, thương mại, công nghiệp, cao khoa học kỹ thuật mới, du lịch các loại, công dụng không giống, niên hạn cùng giá cả cũng không giống. Khối này là cất vào kho hậu cần đất dùng, 50 năm kỳ hạn, 180 mẫu, mới 2000 vạn hơn. Nhưng hắn cảm thấy bên cạnh đất càng tốt hơn, hỏi, bên cạnh cái kia là ai? Khối này bị Hoa Nhật mua, 260 mẫu. Hoa nhuận cũng muốn làm hậu cần. Mua chẳng định làm. Thích, làm cũng nguồn phí. Đông tử trong eo, hoàn toàn từ trong bóng tối đi ra cũng là hăng hái, trước ở trung quan thôn bán bản, cái nào nghĩ tới có một ngày đều có thể mua đất, ngựa câu cầu bên kia chính là cũng trang vùng khai thác, cũng trang năm nay còn muốn mở rộng, rất khả năng đem ngựa câu cầu cũng mở rộng đi vào, như vậy địa vị liền không giống nhau, ta dự đoán ở cũng trang cũng tìm một mảnh đất, còn có hương thịnh bên kia, cũng có thích hợp, còn có thuận nghĩa, hướng về bắc phát triển đương nhiên hiện tại chủ yếu là lên phía bắc tổng dải, ở thượng hải, quảng châu trước tiên chiếm cái cứ điểm, thanh thành, phương hướng nói cho ngươi, cứ việc đi làm, các ngươi một hồi ăn cơm, một hồi ăn, diêu viện đi tới một nam một nữ kia trước mặt, đưa tay cầm, tình cảm chân thành. Xin ngài khách khí, chúng ta làm chính là cái này sống, còn phải cảm ơn ngài thưởng cơm ăn đấy. Này hai vị là công ty tìm kỳ nhân dị sĩ, vẫn là hai người. Sẽ không khác, liền nam hiểu uống rượu, nam bụng như biển, ngàn chén không say, đặc biệt là có thể uống rượu mạnh, một bình nhị oa đầu sùng sục sùng sục vào bụng đánh răng không có. Nữ thiện uống muốn rượu, bia trắng vàng đỏ, ai đến cũng không cự tuyệt. Đều là nhân tài a. Diêu viện tâm trạng khâm phục, vung vung tay, được rồi các ngươi bận đi, chúng ta giải sầu đi. Cháu trai này đi. Lưu Cường Đông giật giật khóe miệng, lại bắt đầu sốt sân khấu rất lớn nhưng sân Khâu là người khác cho hết cách rồi, lính người đi tìm liên quan nhân viên giao tiếp. đương nhiên, Hà Nội với uống rượu không mâu thuẫn, thích uống rượu. Kinh Đông rượu văn hóa thập phần dày đặc, có người nói ăn cơm thời điểm, mỗi người trước mặt bày một cái bình, ăn đi bình, lưu lại hộp nhỏ làm ly rượu. đây là lúc đầu gây dựng sự nghiệp thời điểm, mấy cái các lao gia nghĩ ngồi một chỗ uống rượu, không cái ly, liền dùng cái bình hộp tạm tạm. Diêu Viễn sang đây xem một chút, thật liền liếc mắt nhìn, sau đó liền mang theo bạn gái đi dạo đi. nữ thần giải thì đấu 20 ngày chu kỳ, đã sắp kết thúc rồi, liền rút ra một ngày nghỉ ngơi một chút dựa câu cầu hiện tại trừ khuôn viên, chỗ khác theo nông thôn giống như, còn có ruộng đây. Ba nguyệt mùa xuân, tinh thành ngắm mập miểu, lá liêu cũng dần xanh, nước sông zóc zách. Trứng nhân cầm camera, răng rắc răng rất chụp ảnh. Mà thần kỳ chính là, dĩ nhiên đụng với hai cái sinh viên đại học dáng rất người, cũng cầm camera răng rắc răng rất chụp ảnh. Xong, người chuyên nhân. Diêu Viễn lúc đầu, chính mình sớm bại hoại bao nhiêu bầu không khí a, tội lui chồng chất. Ở Thông Châu chơi một buổi chiều, chạng vạn trở lại, lại đến đoàn kết hồ cái kia cửa hàng đồ nướng, muốn mấy xuyên dùng vị thịt giả mạo thịt dê singe, cùng với sống hạt châu. Còn muốn hai chai bia. Giải thi đấu quán quân đến cùng là ai nha. Đến thời điểm liền biết rồi. Ngươi liền nói cho ta mà. Hả? Diêu Viên cảm thấy không đúng, hỏi, ngươi đúng không cũng đạt được. Trương Nhân có chút ngượng ngùng, nói, xuống một chút, ai bảo ngươi sản phẩm như vậy hấp dẫn người, ta cũng muốn toàn mình tinh thẻ tổ. Vậy ta trực tiếp cho người không phải xong. Cái kia nhiều vô vị, chúng ta tích góp, tích góp đủ liền mua, không mua được cũng không đáng kể. Trường học của chúng ta có thể nhiều người chơi, đều muốn phân tiền mặt. Ai đúng, ngươi lần này hoạt động tăng bao nhiêu người sử dụng? Có thể a, đều quan tâm đến này điểm, tăng nhanh 100 lần đi. Diêu Viễn suy nghĩ một chút, nói: "Hiện nay lớn nhất xã khu vẫn là Thiên Nhai, được xưng 3000 vạn người sử dụng, mặc dù có điểm lượng nước cũng nên so với Mỹ Âu nhiều. Còn lại Tây Tử, Mọc, quy mô cũng không đủ xem, ta tranh thủ sang năm liền tiêu diệt Thiên Nhai. Trung Quốc số 1, tuyệt đối thứ nhất. Ai ai, ngươi dùng tiên tân xin hỏi ta, mà thời điểm là đệ nhất thiên hạ a. Tại sao? Ngươi hỏi một chút." Ta không muốn. Diêu Tư lệnh nghĩ chơi cái chỉ có chính mình hiểu ngạnh, hợp bạn gái phối hợp, chính lúc này cửa vừa mở ra, từ bên ngoài đi vào hai người, chính là thường tới đây tiệm Phượng Hoàng truyền kỳ. "Ân, mau tới mau tới." Diêu viện bắt chuyện hai người lại đây, chứng nhân lại cầm hai cái ly, kèn kẹn cho rót, cười nói: "Các ngươi đại minh tinh còn tới đây ăn nướng?" Ai ai cố gắng. Hai người thụ sủng nhược kinh, tang nghị cũng không dám ngồi, lơ lửng cái mông hai tay đưa ly, chờ nàng ngã xong mới ngồi xuống, nói: "Đừng chê cười chúng ta, cái nào liền thành đại minh tinh. Đều nắm nguyệt quán quân, đương nhiên là đại minh tinh." Diêu viện theo lên người phục vụ, lại điểm một đồng lớn, người phục vụ ánh mắt đảo qua tang nghị, linh hoa, ngở vực mà kích động. Gần nhất thế nào? Không chuyện gì, Vu tổng ý tứ là, các loại hàng năm so với song lại tiếp thương vụ tài nguyên. Như vậy hành có câu nói gọi tích góp nhân phẩm, tích góp xong nhân phẩm càng dễ dàng bá phát. Phương Hoàng truyền kỳ chuyên tập lượng tiêu thụ, kỳ thực không có quá khuyết đại, toàn bộ thêm một khối mới mấy trăm vạn tấm, giá trị của bọn họ chính là ở truyền bá độ cùng phổ cập tính. Lên đến phòng lớn, dưới đến nhà bếp, từ hương thị đến thành hương, toàn sai được. Hai người ở này ngồi, càng ngày càng nhiều thực khách liên tiếp chú ý, nghị tiến lên lại không quá dám hỏi. Một lát sau, Diêu Viên ăn gần như, hướng Trương Nhân nháy mắt mấy cái, nói: các ngươi ăn, chúng ta đi trước. Hả, ngài đi thông thả. Hai người còn không từ lòng đất ca sĩ về mặt thân phận chuyển đổi lại đây. Cẩn thận từng ly từng tí một phi thường công nghệ. Ma viện đi tới cửa, mắt thấy muốn bước ra, đống quay đầu lại tiếng hô, "Ai nha, Phượng Hoàng truyền kỳ." "Thính quang đại đạo, cái kia." "Đúng đây đúng đấy, Phượng Hoàng truyền kỳ." Trương Nhân cười đến không ngậm miệng lại được, cũng theo gọi, hô xong nhanh chân liền chạy. Tăng Nghị, Linh Hoa hai mặt một bước, tám điểm tài hữu, trở lại cầm hồ viên nhà trọ. Cái nhà này có trồng cây cỏ suốt cái kia một phần ba lớn, thắng ở ấm áp, đặc biệt là phòng khách, siêu thoải mái sofa lớn, hai cái 180 dài người có thể tổ ở phía trên, ôm đồng thời xem tivi, cũng được không muốn, vừa mới bắt đầu Ngươi muốn nhìn cái gì? Xem chiều gió. Diêu Viễn vào nhà liền mở tivi, điều đến trung ương đại, chương nhân nhìn lên, ổ, 3:15 đêm. Tấu chương xong. Chương 242, 3:15. Năm 1991, Hương Thị, kinh tế nửa giờ, đột nhiên trực tiếp một hồi lâm thời tiết mục, kỷ niệm quốc tế người tiêu thụ quyền lợi nhật, người tiêu thụ chi bạn chuyên để giả hội. Bởi không có diễn thử, hơn 6000 cái giữ quyền điện thoại đánh tới, tiết mục tổ gà bay chó chạy. Thậm chí bởi vì đánh không tiến vào điện thoại, một vị về hưu cán bộ kỳ cựu trực tiếp đem máy giật nhất đến lương Thị cửa. Cái kia sẽ giả mạo thấp kém sản phẩm bay lầy trời. Dân chúng khổ không thể tả, không giống hiện tại, giả so với thật vẫn đúng là. Đối mặt như vậy bức thiết giữ quyền nhu cầu, ương thị ở năm thứ hai càng thêm trọng quyền xuất kích, lộ ra ánh sáng Hà Bay các loại tám nhà đồ trang điểm trọng điểm xí nghiệp. Bị lộ ra ánh sáng sau, Hà Bay phản ứng đầu tiên không phải xin lỗi, mà là chạy đến công nghiệp nhẹ bộ cáo trạng, nói tiết mục tổ phá hủy hàng hiệu, phá đổ dân tộc công nghiệp. Cuối cùng Hà Bay chỉnh sửa. Năm 1993, vì cho 315 dạ hội tăng thanh thế tọa trên hiện trường. Cái kia sẽ cường độ là thật to lớn, vì là dân tình nguyện, thúc đẩy pháp chế kiến thiết, liền điều tra phóng viên đều nên đón thời đỉnh cao đã từng có một tên phóng viên vì đào móc hắc tâm sĩ nghiệp, chằn chọc cựu tình, điều tra 4 năm. Ở năm 2004, 315 còn là phi thường có sức ảnh hưởng. Quách Chấn Tây cố ý gọi điện thoại nói nhìn ra hội, Diêu viện vẫn như cũ, hôm nay liền nhìn nhìn cái gì chiều gió. Chứng nhân cũng cảm thấy hứng thú, ăn nướng có chút đầy mỡ, nấu một nồi sơn cha nước, ôm ôm ôm xem TV. Người chủ trì là Lý Vịnh, Vương Tiểu Nha các loại năm vị. Xem phía trước treo tên tuổi đều đáng sợ, liên hợp toàn quốc nhân đại pháp chế công tác ủy viện hội, viện tối cao, bộ công an, tư pháp bộ, an cục quản lý thực phẩm và dược phẩm các loại quyền uy bộ ngành khởi xướng. Cái thứ nhất vạch trần chính là kháng sinh tố lạm dụng. Trước tiên thả đoạn tin tức mảnh, siêu tập chân thực cán lệ, các loại bởi vì lạm dụng kháng sinh tố dẫn đến biến điếc, cắt chân tay. Thậm chí ở Quảng Châu một khu nhà điếc người trong trường học, 516 cái học sinh, một nửa đều là lạm dụng kháng sinh tố tạo thành hai điếc. Trưng nhân cô gái rất có cậu tình, nói, ta đã thấy rất nhiều lớn hơn so với ta, bọn họ thì có loại kia sở trẻ Tomi xin rằng, sợ trẻ Tomi xin rằng ngươi biết không? Sợ trẻ Tomi là 60 70 niên đại thường dùng một loại kháng sinh tố, tác dụng phụ một trong chính là hàm răng biến xám, đổi, biến thành đen. 80 sau liền hiếm thấy, 90 sau căn bản không có. Kháng sinh tố có lúc cũng hết cách rồi, dù sao chữa bệnh điều kiện là hậu, vật này xem tình huống cụ thể đi, đương nhiên lạm dụng khẳng định không được. Diêu Viễn núm núm bay, đối với vấn đề này không có gì hứng thú. nhấn lại đến nửa ngày, bắt đầu cái thứ hai hiện tượng. Diêu Viễn ngồi dậy, uống sơn trà nước, nhìn chằm chằm trong tivi hình ảnh. Tin nhắn lừa dối, tin nhắn quần phát tràn lan, rắc rưởi, tình dục tin nhắn phiền phức vô cùng. Lui đặt khó khăn, không hiểu ra sao bị trừ khoản, liên quan với tin nhắn trách cứ chiếm di động toàn bộ trách cứ lượng 70 phần trăm nhiều. Lập tức lại kéo dài tới trên internet thả đoạn tin tức mạnh. Chúng ta mỗi một lần đoạt tiền sau khi chính là lên mạng, 100 đồng tiền trở lên số có 60 khối là dùng để lên mạng. Chính mình cảm thấy có một cái quyền, lại như ăn thuốc viện như thế, đặc biệt nhớ lên mạng, không tiền thời điểm nghĩ trăm phương ngàn kế cũng đến tìm ít tiền lên mạng. Mỗi ngày không đi lên mạng trong lòng đều cảm thấy không qua được, nghĩ tìm thấy bàn phím. Bắt đầu ở quán internet chỉ chơi điểm đơn giản trò chơi, sau đó phát hiện bắn nhau giết người trò chơi càng chơi vui. Cái thứ ba là nông dân giữ quyền, thứ tư là ô tô tiêu phí giữ quyền. Diêu Viên đã không cần nhìn tha thở, phía trên muốn sửa trị tin nhắn Năm ngoái không phải sửa trị qua, năm ngoái là nhằm vào tin nhắn liên minh. Năm nay xem ra muốn toàn bộ chỉnh sửa, sau đó tin nhắn không phải là dễ làm như vậy đi. Vậy ngươi than thở cái gì? Ngươi không phải sớm đổi đường thi đấu? Dù sao cũng là ta gây dựng sự nghiệp đồ vật, nước mắt cá số mà. Diêu Viễn cười cợt, lại nói: Ta càng quan tâm mạng lưới cái này, ngươi có tin hay không? Trải qua ba mười như thế vừa bảo nói, sẽ có càng ngày càng. Nhiều gia trưởng đem lên mạng xem là một loại bệnh, sau đó hài tử mê muội mạng lưới, liền đưa bọn họ đi chữa bệnh. Ai nếu như nghỉ vấn, người ta cũng nói năng hùng hồn. Ba giờ 15 phút đều nói rồi lên mạng là huyền, quyền còn không phải bệnh a. Ừm. Trương Nhân cao mày suy nghĩ hồi lâu, nói, ta không lý giải được lên mạng thành huyền, cũng không lý giải được cho rằng hài tử có bệnh. Bình thường, trên đời người nhiều như vậy chứ, làm ra cái gì đều không kỳ quái. Diêu viện tư chuẩn mất tư chuẩn mất uống sơn trà nước, lại tìm tới thời gian tiết điểm, lại như nhạc chờ như thế, người trọng sinh làm việc dựa vào tiết điểm. Chính là năm nay ba 15 thổi lên cái lệnh, dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Thể thao điện tử trò chơi mục, thể thao điện tử thế giới, trò chơi đồ vật, trò chơi người chơi, các loại dừng phát. Bộ ngành bắt đầu đối với nhập khẩu trò chơi thẩm tra, không sai, trước đây là không thẩm tra, dẫn đến mệnh lệnh cùng chinh phục ba tướng quân, ngậm ảo mạn trư quán, rẽ xi si đen em bỉu, các loại trò chơi bị cấm. Chúng ta bây giờ nhìn đến võng du, huyết là màu xanh lục, màu đen, quần áo không thể quá bại lộ, tranh đấu không thể quá bạo lực các loại, đều là lần này phong ba dèo xuống căn. Lại có một cái chính là, bởi thẩm tra quá nghiêm, dẫn đến điên cùng tạ, vong bóng đường, loại này hưu nhàn trò chơi bắt đầu hưởng Hưu nhàn trò chơi tổng không có vi phạm lệnh cấm địa phương đi, diêu tư lệnh xoa xoa cẩm, các loại thương mại điện tử đi vào quỹ đạo xã khu nỗ lực hoàn tất cũng nên mở ra trò chơi đường thi đấu, tàu đi sân online liền không sai, khỏe mạnh giải trí trừ phi ô kiện không có gì tật xấu, còn có thể theo trầm kha phi chủ lưu, tăng ái gia tộc kết hợp chuyển động. Một hồi ba năm, diêu tư lệnh ăn dừa xem của vui, sv nô nô lo sợ đám người này ai không phát qua rác gửi tin nhắn, ai không giao động người sử dụng đặt mua qua. Quả nhiên, hầu như theo sát giả hội bước đi, vi phạm biện pháp lập tức ra sân khấu. FV xí nghiệp vốn đăng ký nhất định phải ở 1.000 vạn trở lên, vượt tỉnh kinh doanh nhất định phải thân làm đơn độc giấy phép. Ngưỡng cửa này nhuộng lượng lớn bên trong nhỏ FP trực tiếp đột tử. 99 tuy rằng không làm tin nhắn, nhưng nhạc chờ cũng là FP, mau mau tăng cường vốn đăng ký, sau đó làm giấy phép. Mà vào lúc này, năm ngoái chào phúng riêu viện nhóc con miệng còn hôi sữa, nhát gan bọn chuột nhát đám người kia, bắt đầu dồn dập khe nằm, ai cũng đoán không được hắn là họ, vẫn là xóm, có dự phán, vẫn là liền dứt khoát số may. Chu Vân Phàm đều cố ý gọi điện thoại, ha ha, tiểu tử ngươi thật ta. Không có không có, ta cũng một thân mồ hôi a, ngươi đấy nói. Ai nha, trong lòng ta ban rằng, trong bên kia không chuyện gì đi. Ta không có chuyện gì, bọn họ đều chuẩn bị ra thị trường tin nhắn không ngắn tin đã không đáng kể. Nhưng ta bằng hữu kia, liền phong tổng giám đốc Vương lối lỗi. đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú. Có thể a, ta cũng vừa hay nghĩ nhận thức một hồi. Cái kia tốt, hôm nào ăn một bữa cơm. Thấu chương xong. Chương 243, mỹ nhân tuyệt sắc. Buổi tối, Chương Hiểu võ nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Cách nữ thần giải thi đấu trận chung kết kết thúc, còn có 30 phút thời gian, cuối cùng tranh cướp quán quân hai vị không nói là ngoài ý muốn, chí ít có thể nói là mục đích chung. Lý Gia Hân VS Chu Tuệ Từ 32 mạnh bắt đầu, Lý Gia Hân một đường nghiền ép, tiêu diệt các đường đối thủ hùng hăng thăng cấp. Chu Tuệ Mẫn tiểu tổ thi đấu liền tao nộ Quan trí Lâm, sau đó lại tao nộ Vương Tổ Hiển cùng Khâu Tục Trinh, mỗi lần số phiếu đều cách biệt không có mấy, xem như là liên tiếp chém cường địch. Cuối cùng hai người hội sư trận chung kết. Mà bốn cường là Lý Gia Hân, Chu Tuệ Mẫn, Khâu Tục Trinh, Trần Tốt. Trần Tốt là hoạt động tới, xảo diệu tránh ra hết thệ cường địch, tự thân nhân khí thêm vào một chút vận may vinh đăng bốn cường ghế, thua với Lý Gia Hân. Mỗi người mỗi ngày đánh dấu mở tổ tập, cố định có 20 phiếu, người tham dự sớm hơn trăm vạn, trên lý thuyết ở 24 giờ bên trong có thể ném ra 2000 vạn số phiếu mà hầu như mỗi người đều đặt cược đánh cược quá quân, tự nhiên cho mình đặt cược nữ thần bỏ phiếu, cái kia không đủ làm sao làm, mua thôi. chưa hiểu võ chỉ cảm thấy này 30 phút đặc biệt gian nan, một hồi nhìn số phiếu, một hồi nhìn đề tài tổ, đề tài tổ có một loại đạn hạt nhân nổ tung trước bầu không khí, trừ cãi vã ai có thể giành quán quân, chính mình cuối cùng lớn bao nhiêu tháng thua ở ngoài, sinh động nhất chính là kéo phiếu dán, ủng hộ chu tuệ mẫn các minh đệ, tán phiếu có còn hay không, tán phiếu đi tới, một phiếu không chê ít, dù cho ngài chỉ có một phiếu, cũng gửi cho chu tuệ mẫn, thắng lợi cuối cùng khả năng chính là dựa vào ngài này một phiếu. Còn có loại này, có hay không kết đoạn? Có hay không kết đoạn? Cái gì gọi là kết đoạn? Chính là ngươi xem lên cái nào mới đủ, tệ lại không đủ, ngươi liền quăng lý ra hân. cuối cùng thắng tệ, chúng ta nội bộ điều phối một hồi nhường mọi người đều có thể mua được yêu thích bà bối. Cùng với càng trực tiếp. Quăng lý ra hân. Quăng lý ra hân. Phân tiền mặt cho các ngươi nạp nói phí, nói được là làm được, ta nếu dối gạt con nộ cắt chính mình tiểu kê kê. Ai nha. Trương Hiệu Võ nhìn ra sốt ruột, tiền tài động lòng người à, đối thủ trận doanh trò gian chống chất, phía bên mình so với so sánh vật hệ, không, cái gì ra dáng thao tác. Viên thuốc Viên thuốc. Trương Hiểu võ cảm giác mồ hôi đều hạ xuống, cuối cùng cắn răng một cái, "Xin lỗi." Tại đặt cược hết hạn trước một phút, hắn đem chính mình 95% tệ đều ép cho Lý Gia Hân, dưới song tựa như nát đánh cược chó như thế thở ra một hơi thật dài, tâm tình ngược lại bình tĩnh lại, chờ đợi cuối cùng kết quả. Đặt cược có hết hạn, bỏ phiếu không có. Theo thời gian một chút tới gần, song phương số phiếu nhưng đang thong thả dâng lên, đều đã phá ngàn vạn, cách biệt chỉ có hơn một ngàn phiếu. Rốt cục. đếm ngược 30 giây thời điểm, giao đấu ảnh bỗng nhiên biến hóa, nhảy ra một cái to lớn đếm ngược tính giờ, Trương Hiểu võ trái tim nhắc tới cổ họng, nhìn trên màn ảnh con số. 20 19181985 4 3 2 1 Ân. Vệ linh một khắc đó, hình ảnh nhưng không biến hóa, chương hiệu võ trực tiếp chửi mà nó, thảo. Kết quả đây, kết quả đây. Lúc này ngươi cho ta thẻ. y cùng ôn lại quá nhiều người, đã thăng cấp đến mức rất hoàn thiện trang web, rốt cục lại nên tới một lần lâu không gặp lịch. Cũng may không qua mấy giây, ẩm. Một cái to lớn khí cầu nổ tung, đeo ruy bằng ở trên màn ảnh tung bay, còn có sụp sôi âm nhạc, từ bên trong nhảy ra vài chữ, chúc mừng Lý Gia Hân. ÍE3 Trương Hiểu Võ Phảng phất đánh thắng một cuộc chiến tranh, kích động không được, nhưng càng kích động chính là, theo sát lại nhảy ra một cái khổng lồ bao lì xì. Ngài đoán đúng thắng bại kết quả, dựa theo tỷ lệ bồi ngài đem thu được 15334 MM tệ. Sau đó còn có một cái bao lì xì, đoán đúng trận chung kết cùng quán quân người, có thể chứa cắt 15 vạn tiền mặt, mau tới lĩnh ngài khen thưởng đi. Trương Hiểu võ tay đều đang run rẩy, mò chuột điểm lại điểm, đi ra một cái to lớn số tiền, chúc mừng ngài, thu được 80 nguyên tiền mặt. Hô. Hắn lại là hơi thở lại là gật đầu, đầy mặt vui mừng, không uổng phí ta này 20 ngày thâm tình đưa vào, bị là thật cho tiền à? Lần này không chơi hư, sẽ trực tiếp đánh tới trong thẻ. Hắn bốn cường cũng đo đúng, phân mấy chục khối, cộng lại hơn 100 khối. Nhìn lại một chút Mở tệ, càng là được mùa lớn, 23000. Trương Hiệu võ chìm đắm ở được mùa vui sướng bên trong, đột nhiên vỗ chán một cái, khe nằm, suýt chút nữa quên, toàn mình tinh thẻ tổ. Hắn mau mau chạy đến thương thành, Mở tệ hối đoái đã mở ra, gấp hoàng hoàng tìm tới 32 mạnh toàn mình tinh ký tên thẻ tổ, sau đó, một cái to lớn, lãnh khốc tàn nhẫn bán hết tiêu chí. Hắn khóc không ra nước mắt, vừa vội hoàng hoàng xem các sản phẩm, các loại phiếu ưu đãi điên cuồng rối đoái, mạnh mẽ kiếm lợi một bút. Mạnh mẽ cắt một cái mì ổ dao hẹ. cắt đến cuối cùng đều không đành lòng. Đồng thời, để tài tổ cũng đang thảo luận. Thành thật mà nói, Lý Gia Hân, Chu Tuệ mẫn ai năm quán quân ta đều tiếp thu, chứng minh các minh đệ thẩm mỹ là bình thường. Lê Tư không tiến vào bốn cường quá đáng tiếc, trần số may thật tốt. Ta cho rằng toàn chí hiền sẽ đại sát tứ phương, không nghĩ tới các minh đệ quá hoài cử, vẫn cứ yêu thích Suzuki Hồ Nã Ha ha ha ha, giảm 90% mp 3 phiếu ưu đãi, ta có được. Ta chỉ cấp được vạn năng nạp mua một một. Ô -ô -ô. Ta vẫn được, ta có cái mặc cho tuyển 10 quyển sách giảm 20% phiếu ưu đãi. Ai, mỹ ố là không phải là không muốn làm, thanh lý kho bán phá giá cuối cùng cho chúng ta phát một lần phúc lợi à? Đúng đây đúng đấy, đau lòng tổ tổ. Giải thi đấu tuy rằng kết thúc, dư vị nhưng giải lâu dư vị. Trương Hiểu võ lần thứ hai gia nhập trong đó, thưởng thụ cái này phổ thông lại không phổ thông buổi tối, có lẽ rất nhiều năm sau, hắn sẽ viết một quyển mỹ ố lớn sự ký, kỷ niệm đoạn này sanh miết năm tháng. Mỹ ố 3 năm, tuổi ở giáp thân, cuối xuân ban đầu, quần hiền tất đến, thiếu trường hàng tập. Lý Gia Hân, thương giang tuyệt sắc, 18 tuổi lấy xuống cảng tỷ sau quan, cùng nhau đi tới đẹp không thể đỡ. Ngay lúc đó Hương Cảng truyền thông thậm chí dùng kinh động thiên hạ để hình dung nàng làm dáng. Chụp không ít ý hí, khắc sâu ấn tượng nhân vật rất ít, khắc sâu ấn tượng hình ảnh rất nhiều. Cho đến ngày nay, mỹ nhân 34 tuổi ở Hương Cảng một phiếu nữ tinh bên trong tính tuổi trẻ, nhưng tác phẩm cũng là càng ngày càng ít. Năm ngoái chưa, dòng trống khua chiên chiếu phim một bộ, Hoa Khôi đô thập đường, cùng Ngô Ngạn tổ diễn viên chính. Phòng bán vé thảm bại, cũng đến thoái ẩn thời điểm. Nhưng chính là như vậy một cái ở vào khá là lúng túng giai đoạn nữ minh tinh, ở một lần trăm vạn người tham dự mạng lưới bầu bằng phiếu bên trong, lấy toàn thắng chiến tích giành quán quân. 34 tuổi mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, vẫn treo lên đánh, thương hiệu tùy theo tới rồi, tuyên bố 200 vạn giá trị bản thân ký kết lộ Cùng lúc đó, may mắn thu được 4 cường ghế Trần tốt, cũng cùng tự nhiên đường đặt đến hợp tác. Lần này nữ thần giải thi đấu, tựa hồ thành hán ngựa nữ minh tỉnh nhân khí trong chóng đo chiều gió đây là thi đấu sau khi kết thúc, công chúng đối với hắn sản sinh ấn tượng. Nhưng chân tướng là, Lý Gia Hân đã sớm là lộ eo quảng cáo ứng cử viên. Trần tốt đúng là bị đánh giá một fan nhân khí, sau đó mới bắt được đại hợp đồng. Chân tướng không trọng yếu, mọi người cho là như vậy mới trọng yếu. Theo, thời thượng vạn dạ à. Tiêu căng công khai này hai cái đại ngôn hợp tác, theo Mỹ Ổ cùng bạ dạ ạ liên thủ tuyên bố, đem ở tháng 6 tổ chức thứ hai giới minh tinh từ thiện tiệc tối. Những kia không có hứng thú, hoặc không hiểu, không nhìn thấy lợi ích nữ minh tinh, rốt cục ngồi không yên. Tấu chương xong, chương 244, minh tinh hàng đã xài rồi. Buổi sáng, Diêu viên đem dừng xe ở không trung vong nhà lớn dưới, sửa lại một chút quần áo, không có đeo kính, mà là phối một khối mấy trăm khối đồng hồ đeo tay, sau đó xuống xe, lên lầu đến không trung tiến vào văn phòng, bên trong ngồi hai người. Một cái trắng nõn nà, là Chu Văn Phạm, một cái thô đen mạnh mẽ mày dám mắt to là vương lỗi lỗi lại nói ở kinh tế có kế hoạch thời đại cùng cơ giới công nghiệp tương quan bộ ngành nhiều nhất thời điểm đạt đến tám cái được xương tám máy cùng tồn tại trong đó thứ nhất cơ giới công nghiệp bộ công nghiệp nặng bộ thứ 4 cơ giới công nghiệp bộ điện tử công nghiệp bộ chu văn phạm gia ra, ra là một máy bộ vương lỗi lỗi ra ra là bốn máy bộ đều là con lớn mà hai người này đây cùng tuổi đều là thanh hoa đại học điện tử công trình hệ tốt nghiệp chu văn phạm lựa chọn xuất ngoại vương lỗi lỗi ở lại trong nước hiện nay một cái là không trung võng lão bản một cái là toàm tổng giám đốc giao tình không tệ không sai tới trình độ nào Ở năm 2008, Chu Vân Phạm bỏ thương theo chính trị, cùng năm tiếp nhận hắn đảm nhiệm không chung vắng hội đồng quản trị chủ tịch tổng giám đốc, chính là Vương Lỗi Lỗi. Vương Lỗi Lỗi tiếp nhận sau, thay quyền một trò chơi, tại thế giới bởi các loại tao thao tác nhường người chơi phi thường bất mãn, thân thiết xưng là nhị lôi. Diêu Viễn đem tin nhắn bán cho Tom, ký kết lúc đó có qua một lần ngắn ngủi gặp nhau, nhưng đối phương đối với hắn không có hứng thú, không có gì ấn tượng, hôm nay lại gặp mặt. Vương tổng, Diêu Viễn lại gặp mặt. Chu Vân Phạm ra ra là nhân viên kỹ thuật theo chính trị, Vương Lỗi Lỗi ra ra sau theo chính trị, gia đình hoàn cảnh không giống mưa dầm thấm đất tự mang một thân quân nhân khí chất, bàn tay hắn rộng lớn, nắm tay thời điểm phi thường mạnh mẽ, cười nói, tiểu tử ngươi thật ta, vế lòng người bằng hoàng, ngươi chụp lợi túi đồ vung cho ta, nào dám nào dám, ta lúc đó thật bị quét đổi truy chính sợ, chỉ muốn mau chóng ra tay, ngài muốn cảm thấy là túi đồ, vậy ta lại mua về, quên đi thôi, vậy ta ở trong vòng còn hôn không hôn, ta muốn mặt, vương lỗi lôi muốn ngay thẳng nhiều, nói, lúc đó là theo như nhu cầu mỗi bên, tôm dựa vào ngươi tin nhắn hoàn thành công trạng chỉ tiêu, chẳng mấy chốc sẽ ra thị trường, qua liền qua, còn nữa nói, ta còn thực sự không tin ngươi có thể biết trước, nhiều lắm số may nói ở ngoài ý tứ chính là chúng ta loại thân phận này đều không nhận được tin tức ngươi nói ngươi biết trước ai tin a đúng đấy ta đều cảm giác mình số may mấy ngày trước xem ba mười làm kinh ra một thân mồ hôi diêu viễn lòng vẫn còn sợ hãi vương lỗi lôi với hắn không quen, liền tin nhắn chuyện này có chút lề rượu mới nghĩ gặp mặt tâm sự này sẽ nhìn lên rất giản dị một người mang một khối giá rẻ đồng hồ đeo tay ba người ngồi ở văn phòng trên ghế xa lồng tán gẫu cũng không cái gì chủ đề trời nam đất bắc cuối cùng lại trở về trên internet không chung vong năm nay sẽ phó đi đẹp hơn thị tom sẽ đi hương càng ra thị trường hiện nay một cái làm hai năm d một cái có ý định đem Tom làm thành thứ bốn môn hộ lớn, theo mị ổ thi đấu đạo bất động. người gần nhất làm nữ thần giải thi đấu rất thú vị, ta cũng không nhịn được quăng mấy phiếu. hả, ngài cũng ở mị ổ. ở à, ta người này thích lên nít, táng gâu, trò chơi đều quen thuộc, với hắn không giống nhau, hắn người này yêu trang. vương lỗi lôi chỉ trò chu vân phàm, nói có điều ta xem ngươi cái kia thương thành, hình như là B 2 C đi. ta ít nhiều gì cũng hiểu chút, theo nhà khác B 2 C không giống nhau, ta không cảm giác được ngươi có cái gì quy hoạch, nghĩ bán cái gì liền bán cái gì. ta vốn là con đường hoang dã xuất thân, không học được những thứ đó. Đi được tới đâu hay tới đó đi, nói không chắc ngày nào đó liền không còn. Ngươi không phải mới vừa dung hai ước. Ai, nhanh xài hết. Phúc. Chu Vân Phàm cùng Vương Lỗi lủi kiếp sợ, ngươi làm gì liền nhanh xài hết? Kiến trúc chạy a. Ta muốn tạo một cái thông suốt toàn quốc, chìm xuống. Đến thị trấn, 24 giờ bên trong giao hàng đến nhà hậu cần hệ thống, đất, cất vào kho, phân luồng hệ thống, tin tức xử lý, chuyển phát nhanh mạng lưới, loại nào không cần tiền. Lại đến 20 ước cũng không đủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiểu tử này quá mãng, mù kiệt bảo làm. Hiện tại thương mại điện tử đều là theo hậu cần công ty hợp tác, nào có chính mình toàn quốc kiến trúc chạy, cái kia không được bồi đến bà ngoại nhà à. Kỳ thực đây, căn bản không sai hết, Diêu Viễn kế hoạch là lấy ra một ức, trước tiên ở lên phía Bắc rộng rãi diện tích bì, một cái khác ức, dùng làm xã khu thương thành mở rộng. Nhưng hắn đến bày ra một bộ nhìn xa trông rộng dáng vẻ đến. Chu Vân Phàm là tinh anh địa bộ, chú ý cái cách điệu, Vương Lỗi Lỗi là cái quân mê, tương đối khá là ẩu. Diêu Viễn gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, Lớn Tán Gâu rất tán gẫu quân sự địa ảnh, trong tương lai có thể làm hiện ra giải trí hóa, đem internet cùng truyền hình kết hợp lên, thậm chí khai phá Thay quyền quân sự trò chơi bờ lạ bờ lạ. Vương Lỗi Lôi nghe được con mắt càng ngày càng sáng. Hiện ra giải trí hóa, không có cái gì quy trình, ngài yêu thích cái này chính mình đi tới diễn. Ta đi tới diễn thích hợp sao? Làm sao không thích hợp, ai quy định tổng giám đốc không thể đóng kịch. Mưa bom báo đạn, ta thiết giáp, ngươi cầm 95 triệu đắt đắt đắt xuống phòng. Vương Lỗi Lôi con mắt càng sáng hơn, thẳng đông tâm cảm, hắn là thật chủ qua chính mình biểu diễn, tạ thế giới, video. Sau đó, lại cho tới ba ảo. Giu rất tùy tiện liền tùy tiện nói một câu, thương mại điện tử có chính mình thanh toán công cụ sẽ rất ưu, nhưng nhất ưu chính là theo ngân hàng hợp tác. Chu Vân phàm con mắt cũng sáng lên một cái, tựa hồ nắm lấy chút gì mạch lạc, lại không rõ ràng lắm. Diêu Viên không tiếp tục kéo dài, đem câu chuyện chuyển tới chỗ khác, lại qua ước chừng nửa dò. Lần gặp gỡ này còn coi như viên mãn kết thúc. Vương Lỗi lôi đối với hắn ấn tượng vẫn được. Các loại Diêu Viên đi xuống lầu, tiến vào trong xe, lấy xuống mấy trăm khối đồng hồ đeo tay ném một cái, ngâm nga lên khúc nhị lẽ người. Ba tháng trung tuần kinh thành, cũng có chút xuân về hoa nở ý tứ, nhưng càng muốn lo lắng thỉnh thoảng liền đến bao cát. Đông thành một cái bên trong phòng chụp ảnh, Vũ dai dai tô mang theo mấy cái nữ minh tỉnh chính ở bên trong, bao quát cao viên viên, tôn phi phi. Trần tốt các loại, đều là nữ thần giải thi đầu thu hoạch. Tô Mang vẫn là cái kiêm nghề phụ vụ viên khí chất, trước mặt có cái bàn, bảy nữ minh tinh đem ra hàng dùng rồi vật phẩm, ngày hôm nay muốn làm cho các nàng mặc những món đồ này, sau đó chụp ảnh. Y phục này không được, có chút quá không hợp thời. Cái này bao còn có thể? Cái này bảng hiệu theo chúng ta không hợp tác, không thể lên tạp chí. Mấy sắc mặt người đều khó coi, người này có biết nói chuyện hay không a? Vũ dai dai mắt trợn trắng, nhưng còn phải hòa hoãn một hồi, Cô ý ở bên trong lăn qua lăn lại, tiếp đuôi nói: "Ai, ta cho rằng ai có thể đem ra mấy cái tất chân đây? Ai sẽ đem tất chân đem ra nha?" Cao Viên Viên trợn mắt lên, tại sao không thể à? Xuyên qua tốt nhất, đặc biệt là các ngươi xuyên qua, có người nhưng yêu thích, một vạn nhất điều đều chỉ mua. Ý Nữ Minh Tinh nhóm cùng nhau dùng mình, ai có thể mua xuyên qua tất chân, nghe liền biến thái. Chính là, nào có người như vậy à? Làm sao ngươi biết không có? Không tật chân dày cũng được, tốt nhất là nguyên vị tối tối. Ai nha, ngươi không cần nói. Vụ dai dai ha ha mừng lớn, tay ngứa ngay nghĩ ôm ấp để huệ. Nữ Minh Tỉnh nhóm cũng yêu thích nàng, đặc biệt là theo tô Đại Tỷ vừa so sánh, theo bắt đầu chụp ảnh, một người, hai người, tổ hợp. Từng người mặc từng người hàng dùng rồi vật phẩm. Mặc dù là hàng dùng rồi, cũng tận lực chọn nhãn hiệu, thời thượng bã dạ ạ, sẽ liên tục làm chuyên đề, kéo dài đến mình tỉnh từ thiện đêm cùng ngày. Mà những hình này cùng vật phẩm cũng sẽ đặt ở mì ổ trên thương thành, nhường đám dân mạng đấu giá. Hậu thế có cái hàng dùng rồi giao dịch bình đài gọi nhà ngư, rất nhiều mình tỉnh đều ở phía trên bán đồ vật, kinh đông bên trong cũng có cái hàng dùng rồi sản phẩm phân loại. Hàng dùng rồi thị trường giao dịch không hề lớn đi, nhưng đối với thương mại điện tử cũng là cái rất tốt bổ sung, có thể trước tiên làm nền làm nền, trước tiên làm mình tỉnh hàng đã sai rồi, lại như Diêu Viễn trước làm nền những tiên nghiệp vụ như thế. 241 cũng tiên vào phòng tối nhỏ, ta sửa đổi giới tranh thủ thả ra. Ngày hôm nay hai chương, ngày mai bốn chương bù đắp. Tấu chương xong, chương 245 đến quận A. Hô. kinh thành mùa xuân liệt gió thổi qua, mang theo bé nhỏ các bụi, sinh trưởng ở địa phương hàng châu người từ thế giai đã rất quen thuộc. Đúng lúc nghiêng đầu đi, đồng thời che lại miệng mũi. Hiện tại là buổi chiều, hắn mới vừa ở một nhà cờ ép cờ đối phó rồi một trận, chính muốn đi tới một nhà tên là Hoa nghị công ty truyền hình. Từ thế giai lạt bà áo nhân viên, bị phái chú đến kinh thành, phụ trách bên này thị trường mở rộng. Ali ở năm 1999 hoàn thành A xoay vòng tài chính, 500 vạn đô la Mỹ, năm 2000 vòng, 2000 vạn đô la Mỹ, năm nay tháng 2, hoàn thành c xoay vòng tài chính, 102 ức đô la Mỹ. Tuy rằng tiền vẫn không có đánh tới, nhưng trên linh hồn đã là giàu nước đố độ vách. Nó từ địch két nét lưới, đã sớm bán Đức Sina, số thủ, nghệ tỷ ạ sở các loại môn hộ điện tử thương vụ loại quảng cáo, ký tên tính chất biệt lập thỏa thuận. Dòng giá 7 tháng, bà ảo đều không thể ở cái này phi thường trọng yếu con đường làm mở rộng. Vì lẽ đó bạn thay đổi sách lực, chuyển thành tiền dưới, chuẩn bị ở các thành phố lớn tàu điện ngầm xe công cộng thân, cột nút đường, hộp đèn các nơi đánh quảng cáo. Trường tam giác khu vực cũng rất thuận lợi, trung nguyên cũng vẫn được. Nhưng qua trung nguyên, đến kinh Tân Ký, đông bắc bên kia, đặc biệt là kinh thành tòa này hạt nhân thành thị, và căn bản không đánh vào được, tuyến dưới mở rộng sớm bị mì ổ giành trước. Từ thế giai một đường đi, một đường liền có thể nhìn thấy dán vào mì ổ quảng cáo trạm tàu điện ngầm, trạm xe buýt, thân xe. Hắn vừa thấy liền phi thường phiên muộn, công tác khai triển không thuận lợi, duy nhất đáng giá an ủi chính là, nhà này phá vong trạm cũng chui èt nẹt chỗ trống, thành công nhường mì ổ giá khu đô bộ môn hộ quảng cáo. nẹt buồn nôn không được nhưng hết cách rồi, người thăm chính là thương mại điện tử thỏa thuận, lại không nói xã khu không thể đánh quảng cáo. Hồi lại một cơn gió cắt thổi qua, từ thế dai che miệng mũi, chạy chậm vài bước, bước lên một căn nhà lớn một thang, chính là hoa nghị vị trí. Hắn ngẩng đầu nhìn sang nhà lớn, trong lòng khá là đã ý, mặc các ngươi chiếm hết tài chính, duyên như thế cũng không nghĩ ra tìm lễ hội đầu năm mảnh đáp bình bài đi. Hiện tại mới tháng 3, phùng tiểu cương điện ảnh mới vừa có tin tức, mọi người đều ở quan sát, nhưng chúng ta bảo chính là có quyết đoán, trực tiếp tới cửa hợp tác. Không sai, hắn mục đích chuyến đi này chính là vì ở phùng tiểu cương mới mảnh bên trong trồng vào quảng cáo. Từ tiên Sinh, ngài hơi chờ một chút, Vương Tổng lập tức tới ngay. Tốt. Từ thế giai tìm tới Hoa Nghị công ty, ở phòng tiếp khách ngồi, thoáng đánh giá, cảm giác theo công ty khác không có gì khác biệt, cũng là khu làm việc. ô Vương bản, không như trong tưởng tượng mình tinh thai to mặt lớn lui tới. Ngẩng đầu trương quốc lợi, túi đầu phạm tiểu bản. Cũng không lâu lắm, Hoa Nghị người đứng thứ hai Vương Trung Lỗi đi vào. Chẳng nó nà, cái đầu có chút thấp, mặt mày mang theo điểm sắc dục hùng tâm, đưa tay cười nói, Từ tiên Sinh, xin lỗi xin lỗi, vừa vặn có cái sẽ, không sao không liên bàn, ta cũng mới vừa đến. Vương Trung Lỗi không sao hiểu thương mại điện tử, nhưng hiểu được đối phương làm internet. Làm internet đám gia hoàn này, ở truyền thống sản nghiệp người trong mắt, một cái là không hiểu, cảm thấy đối phương cao thân có dò, cái thứ hai là đố kỵ, cái kia tiền liền theo gió thổi đến giống như, động một chút là đầu tư mấy ngàn vạn mấy trăm triệu, cực kỳ giống thập niên 80 nhà giàu mới nổi. Vậy cũng là mấy trăm triệu a. Hoa nghĩ đến làm bao nhiêu năm, chụp bao nhiêu bộ phim mới có thể kiếm được mấy trăm triệu. Hàn Huyên một hồi, từ thế giai nói rõ ý đồ đen, nghĩ ở vùng Tiểu Cương mới mảnh bên trong trồng vào quảng cáo vốn tưởng rằng bắt vào tay, ai biết vương trung lỗi đầu tiên là sắc mặt quái lạ, sau đó biểu hiện ra một tia khó xử, nhất định muốn vùng đạo phim sao? chúng ta năm nay có rất nhiều hạng mục, châu tỉnh trì, công phu, chúng ta cũng coi đầu tư, đông rất là, lý băng băng, tin nhắn tháng một truy, lục xuyên, khả khả tây bên trong, hoặc là phim truyền hình cũng được, có bộ giấm chuồn mất tộc, nguyên tác chu đức dung, chu đức dung ngài biết chưa? phấn hồng nữ lang chính là hắn vẽ, phấn hồng nữ lang như vậy hỏa, giấm mất tục khẳng định cũng không kém, hơn nữa này bộ kịch hiện đại internet là thích hợp, ân, từ thế giai lòng sinh công ổn. Hỏi, Vương tổng, chẳng lẽ Phùng đạo quảng cáo vị trí đã bán đi?" Thì cũng không tính bán đi, nhưng chúng ta kỳ ưu tiên thỏa thuận." "Thuận tiện nói một chút sao?" "Chính là bất luận người ra giá bao nhiêu vị, bọn họ đều có thể tăng giá, mà ở giá cả bằng nhau tình huống, chúng ta muốn ưu tiên cùng bọn họ ký kết." "Trừ phi?" "Trừ phi bọn họ chủ động bỏ quyền." "Đúng." Từ Thế giai trong lòng đã có linh cảm, nhưng vẫn là muốn hỏi, "Ngài thuận tiện nói một chút là cái nào công ty sao?" "Là 99." "Thảo." Từ Thế giai mắng cha chửi má nó mắng Diêu Viễn, "Tội gì đến quá Ngươi chiếm lấy tuyến dưới mở rộng còn chưa đủ, liền lễ hội đầu năm mảnh cũng muốn theo ta cướp. Cơn mờn hiện tại mới tháng 3 a, lễ hội đầu năm mảnh ít nhất tháng 12 mới lên chứ a. Ngươi có muốn hay không như thế bọn a? Nhưng hắn có thể chủ trì một chỗ, cũng không phải thiện tiện hạ người, không phải là tranh giá sao? Toại nói, tình huống ta hiểu rõ, chúng ta đối với phùng đạo phim vô cùng tín tưởng, qua đi sẽ có người theo ngài cầu thông. Cố gắng, thực sự là xin lỗi. Vương Trung Lỗi hư tình giả ý đưa đối phương xuống lầu, một mặt đánh cường hảo phân đất ruộng biểu hiện, a để nhóm này chơi internet quá có tiền đây. 99 giải trí. Từ Mộng hôm nay mặc màu xanh lam tập trần, đứng ở trước bàn làm việc hướng về vụ tổng báo cáo, Hoa Nghị nói có tranh giá mới vào trạng, định giá 200 vạn. Cái nào tranh giá mới? Bà Hảo Võng, chúng ta có theo hay không? Theo a, chúng ta cũng ra 200 vạn. Tốt. Qua nửa ngày, Từ Mộng lại báo cáo, bọn họ mở đến 300 vạn, chúng ta có theo hay không? Mẹ lên nào hảo vật giá, trước đây cũng phải chộp tới bàn chết. Vũ dai Gia không muốn như thế lôi kéo, cuối cùng nhường Hoa Nghị đến lợi, nói, trước tiên chậm một chút, chúng ta thương lượng một chút. Nàng nói đứng lên, đắc đắc đắc đi vào CEO văn phòng vào cửa liền thấy hàng này đứng trung bình tấn nửa ngồi nửa quỳ tay trái ôm cái dưa hấu tay phải ôm cái dưa hấu trên mặt như bộ tắt giống như một mạc trang nghiêm ngươi làm gì thế đây đánh thái cực ha cái này gọi là văn phòng vận động bên ngoài báo cắt lớn ta lại không yêu đi phòng tập thể hình mình luyện luyện thái cực quyền nhân nhân có phúc vu dai dai lắc đầu một cái đem cục diện nói dưới diêu viễn nghe không tỏ thái độ hỏi ý của ngươi thế nào không thể cho quá cao từ những phương diện khác tài nguyên đổi thành Bạn chính là cái phá phép mua sắm chúng ta ưu thế lớn nhất xưa nay không phải thương mại điện tử mà là sa khu Giúp hoa nghị mình tinh làm mở rộng, giúp điện ảnh làm mở rộng, đều có thể đem ra đổi thành. Bằng không liền cho cái đóng gói giá, chúng ta trực tiếp đầu tư không phải xong. Tám trăm bạn, đầu tư quảng cáo, mạng lưới độc nhất bản quyền 30 năm, tài nguyên mở rộng, ngươi không muốn làm mình tỉnh hàng đã xài rồi sao. Vừa vận đem, thiên hạ không tặng bên trong đạo cụ toàn lấy tới. Diêu viện suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể. Vậy ta chuyển lời qua. Vụ giai dai đi ra ngoài, đống ngừng chân, nói, đúng, tháng 5 có cái quốc tế phát thanh Tổng cục cùng chính quyền thành phố chủ sự, quy cách rất cao, chúng ta nếu như làm mình tỉnh hàng đã sai rồi, có thể lẫn vào lẫn vào. Đợi nàng rời đi, Diêu Tư lệnh tiếp tục tay trái ôm cái dưa hấu, tay phải ôm cái dưa hấu. Trên mặt nhưng không bộ tất giống như trang nghiêm, động phảng tâm, trong đầu đang suy nghĩ. Vụ Gia dai, dai nói đầu tư, kỳ thực hắn hứng thú không lớn, năm nay là điện ảnh thị trường đáng giá ăn mừng một năm, thập diện mai phục, công phu, thiên hạ không tặc, ba bộ hắn ngữ mảnh quá trăm triệu. Thiên hạ không tặc, 1 26 phòng bán vé. Thành phẩm quảng cáo 45 triệu, quảng cáo thu hồi lại phần lớn, coi như đánh ngang. Đơn tính một 26 ước phòng bán vé, cuối cùng tới tay cũng là 4000 vạn, phía đầu tư là 6 công ty, thêm vào Diêu viện chính là 7 nhà, phí đi rất lớn kỉnh cuối cùng kiếm lợi mấy trăm vạn, chơi đùa đây. Nhưng Vu Gia dai, dai đóng gói phương án không sai, có thể cuộn chết những kia nghị ở cùng con đường đánh quảng cáo. Hắn liền không bắt bỏ, nghĩ bằng liền cầm đi. Trước tiên phát một trường, còn có ba chương. Tấu chương xong, chương 246, hàng dùng rồi chuyên khu. Chúng ta có thể mở 900 vạn. Bọn họ giá cả rõ ràng so với chúng ta thấp, tại sao từ chối chúng ta đây? Bà ở kinh thành trụ sở bên trong, từ thế giai kích động lại thập phần không rõ. Trong điện thoại truyền ra Vương Trung Lỗi xin lỗi âm thanh, nói: "Chuyện này quan một ít thương mại bí mật, không tiện lắm giảng, nói chung lần này thật không tiện, hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác." "Vậy cũng tốt, lần sau có cơ hội hợp tác." Chuyện làm ăn đảm luận không được, cũng không thể trở mặt, từ thế giai cúp điện thoại sau khi mới ngã một cái cái ly, tại sao vậy chứ? Vốn là tự tin tràn đầy hãm mục thất bại, hắn mở ra lớn như vậy số tiền, tổng bộ bên kia tự nhiên biết rõ, liền thất bại tin tức lại chuyển tới tổng bộ, thậm chí lao mã trong hai. Lão mã cũng bực "Ngươi là B2C, ta là C2C, hai chúng ta bấm cái cái gì sức lực?" Có muốn hay không như thế quật, không quan tâm làm sao nói, bạo tiến công kinh thành lần thứ 2 tuyên cáo thất bại, hiện tại trừ đài truyền hình quảng cáo Mì Ổ không cướp, đường dây khác toàn bộ chiếm lấy, đã sớm coi kinh thành vì là độc chiếm, cũng sớm muộn cũng sẽ đem làm khi cùng chắc việc đá ra đi. Hoa nghị bên này, Vương Trung Lỗi lựa chọn theo Mì ồ hợp tác, vẫn là coi trọng nó mở rộng năng lực, cùng ở người trẻ tuổi quần thể bên trong sức hiệu triệu. Nữ thần giải thì đấu dư âm chưa hòa, ai có thể nghĩ tới một cái mạng lưới hoạt động có thể có trăm vạn người tham gia, ra, ra vòng sâu xa như vậy, thương hiệu trợ lực, lý ra hơn nhưng là chính mồm đáp ứng dự hợp năm nay mình tỉnh từ tiễn đêm. Đối với, Thiên Hạ không tặng, mà nói, nhiều bán điểm phiếu mới là đạo lý quyết định. Vương Trung Lỗi vội và tìm đến Phùng Khố Tử, đem sự tình nói chuyện, Phùng Khố Tử không đáng kể, nhìn một chút phương án. Chí ít 3 giây đặc tả MIO văng màn ảnh. Yêu cầu nhiều tăng cường sản phẩm điện tử đạo cụ, như máy ảnh điện tử, UFP, MP3 các loại. Chí ít 3000 tấm áp lực, trong đó 100 tấm minh tinh ký tên. Chí ít 30 kiện minh Tỉnh ký tên tổ phục các loại. Tương ứng, MIO sẽ ở phim ảnh tuyên truyền kỳ cùng chiếu phim kỳ, cung cấp lượng lớn mở rộng tài nguyên. Phùng Tử gật nói không tính khó khăn, chúng ta vốn là có rất nhiều sản phẩm điện tử đã cũ, chính là mì ổ văng thẳng không góc đang xuất hiện, quá cứng rộng rãi, nhưng cũng không liên quan, không ảnh hưởng đại cục thì tốt. vậy là được, ta cho 99 giải trí đáp lời. 99 giải trí, hiện tại là vu dai dai theo ngươi làm luận. đúng đấy, vị kia riêu lão bản chỉ ở trong tiệc rượu gặp một lần, cũng lại không ra mặt, nghĩ liên lạc tình cảm đều không có cách nào. Vương Trung lỗi vung vung tay, lập tức đi xử lý việc này, lại một lần nữa nhận thức internet xí nghiệp khác với tất cả mọi người, đặc biệt là cùng giải trí sản nghiệp lẫn vào lên, càng thêm không tầm thường đồng thời nói thầm tức hận, đáng tiếc diêu lão bản không phải cái thích chơi, không phải vậy phải mấy cái nữ minh tinh qua quan hệ xã hội quan hệ xã hội cũng tốt. có sao nói vậy? Hoa nghị quan hệ xã hội là nhất tuyệt. mời mời minh tinh vào ở, là minh tinh hàng đã sai rồi, kỳ thực là một người có hai bộ mặt. tiền không đáng kể, trọng yếu chính là mấy lưới, có thể kéo người sử dụng tăng trưởng. lấy hiện nay chuyển hóa tỷ lệ tôi nói, mì ổ xã khu người sử dụng tăng, thương thành người sử dụng tất nhiên tăng. phung tiểu cương trung tình internet, thiên hạ không tặc, khóa chặt ổ. thiên hạ không tặc, tay mì ổ thương thành, quần đạo cụ chờ người chủ. Mị Âu vong tham gia truyền hình tăng giá trị tài sản phục vụ toàn diện xuất kích thiên hạ không tặng nữ thần giải thi đấu đến tiếp sau phần Mị Âu sáng tạo minh tỉnh hàng dùng rồi sản phẩm đấu giá chỉ vì từ thiện sự nghiệp một nguyên đấu giá minh tỉnh sản phẩm mánh lói 10 phần chú dân mạng dồn dập vây xem bắt thanh báo ở mạng lưới thế giới xôi xụp sục thậm chí ảnh hưởng hiện thực thế giới giải trí nữ thần giải thi đấu kết thúc Lý Gia Hân mục đích chung đoạt được lần thứ nhất quán quân ở sau trận đấu càng thu được lộ eo nhãn hiệu ưu ái 200 trăm vạn giá trị bản thân ký kết đại ngôn Lý Gia Hân chính mồm thừa nhận sẽ tham gia năm nay thời thượng bạ dạ ạ minh tỉnh từ thiện đêm sẽ từ thiện sự nghiệp tận một phần ái tâm. Theo bạ dạ tạp chí tiết lộ, tính đến hiện nay có ít nhất 60 vị minh tinh nhận lời mời dự hợp, cùng năm ngoái mười mấy vị minh tinh không thể giống nhau. Mà gần nhất, thành công tổ chức nữ thần giải thi đấu nào đó trang web lại khai sáng tỷ lệ, lại đem một ít minh tinh hàng dùng rồi sản phẩm treo ở trên trang web, nhường dân mạng đấu giá. Động tác này đưa tới khắp nơi bàn tán sôi nổi. Giang Siêu biểu đệ trương hiểu võ, ở internet xem xong tin tức, lập tức chạy đến Mỹ ổ thương thành, quả nhiên, mới mở ít một cái chuyên khu, hàng dùng rồi sản phẩm. Không nhiều, cũng là mấy chục kiện, nam nữ minh tinh đều có. Hắn tiện tay hắn mở một cái bao Nhìn thấy sản phẩm mặt giấy, đầu tiên là vài tờ cao viên viên bức ảnh, con lấy cái này bao các loại xếp tạo hình, sau đó có một đoạn viết tay. Năm ngoái đóng kịch ở đoàn kịch khi nhàn hạ mùa, không phải nhãn hiệu lớn, nhưng nhìn khéo léo đáng yêu, thập phần thực dụng, ta vác, học, mấy lần, tính 9 phần 10 mới đi. Hy vọng một cái tràn ngập hái tâm người thay ta chăm sóc nó, chúng ta cộng đồng vì là từ thiện sự nghiệp ra một phần sức. Còn có một đoạn nói rõ đại ý là số tiền này sẽ quyên cho vùng núi che tiểu học vỗ tới người sẽ thu đến một tấm giấy chứng nhận thành tích đến tiếp sau còn có thể tổ đoàn tận mắt xem chính mình quyên giúp trường học đồng thời nhất định bị mời tham gia năm nay từ thiện đêm hiện trường xem linh tinh ư chương hiệu võ hút một hơi vịt muối hắn một cái các lao ra dĩ nhiên đối với tiểu nữ bao không có hứng thú nhưng che tiểu học là đạo đức điểm cao nhất phần lớn người sẽ không chống cự tham gia tiệc tối càng là cái sức hấp dẫn hắn xem xem thời gian còn mấy phút nữa bắt đầu đầu giá liền chuyển tới nơi khác nhìn nhìn nhiều là bao trang sức kính mắt loại này ngoại vật không có một bộ y phục giày loại hình Khả năng sợ lúng túng, cũng sợ có người quay về. Trương Hiểu võ trở lại cao viên viên mặt giấy, nhìn tiểu nữ bao, có chút xoắn xuýt. Ta chụp không chụp đây, ta chụp xong cũng vô dụng thôi, nhưng thu gom cũng rất tốt, mới một đồng tiền trở lên giá. Ai? Vạn nhất không có người tăng giá, cái kia không phải kiếm lợi. Hắn nghĩ thân ái tổ tổ lại một lần bị dân mạng cắt giao hẹn, đương nhiên không đành lòng. Không thể không nói, hiện tại dân mạng đơn thuần, diêu tư lệnh làm sao có khả năng một khối tiền bán đi, đương nhiên sẽ trong bóng tối tăng giá. Chớp mắt đầu giá bắt đầu, Trương Hiểu võ còn không quyết định điểm đây, liền thấy giá cả kia vẹo vẹo tăng lên. Từ 1 khối đến 10 khối, đến 100, 500, 800, cuối cùng bị một cái ra hỏa 2600 khối bắt. Khê nằm, Trương Hiểu Võ mau mau ấn mở người này tư liệu, giới tính viết đại đại nam. Hắn cao mày, lại chạy đến để tài tổ, đã tán gẫu lên. Ha ha ha, một cái các lao ra chụp cái túi nữ làm gì? Tại sao ta cảm giác không dễ chịu đây, thật giống nhóm này mình tinh không sống được nữa, rất keo kiệt dáng vẻ. Dẹp đi đi, người ta lại keo kiệt cùng so với chúng ta mạnh. kỹ thực không cần nghĩ nhiều như thế, chỉ cần có thể đem tiền chân chính dùng đến che trường học lên, ta đồng ý chụp một cái. Hậu thế nhàn ngư, Các loại minh tinh mở cửa tiệm bán hàng đã xài rồi, dân mạng không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn sẽ ăn đến, đến dưa, tỷ như Cao Vân tưởng tính xem án, đồng tiền tan hết ra tại cứu phu, có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau đó có một khoảng thời gian, đồng tiền ở nhàn ngư treo lượng lớn sản phẩm, vật gì đều có, mọi người đều đoán đây là muốn trợ cấp gia dụng. Hiện tại không giống nhau, dân mạng sẽ cảm thấy minh tinh bán hàng đã xài rồi có điểm lạ, thật giống ở lẫn lộn, quan niệm là cần chuyển biến. Tấu chương xong, chương 247, muốn làm chất lượng cao mở rộng. 99 công ty, diều Viễn bay về máy tính Kiểm tra liên quan với kinh thành quốc tế TV Chu tin tức. Do quan điện tổng cục, chính quyền thành phố chủ sự, kinh ngại cùng thị cục phát thanh gắn vác năm 1989 liền bắt đầu làm một lần giao lưu hoạt động. Sẽ thỉnh rất nhiều trong biển ở ngoài khách quý, sẽ có rất nhiều mới lao phim truyền hình biểu hiện lẫn nhau giao dịch. Hắn suy nghĩ một chút, có thể dùng tiền tài trợ một hồi, hiện trường làm cái bán đấu giá. Nhìn lại một chút có cái gì tốt tịnh, thuận tiện đem bản quyền mua. Sang năm video trang web liền tụ tập thành lập. T -t -t -t. Chính kiểm tra, Diêu Viễn cờ cờ vang lên, Lưu Vi phát tới, nói, hình ảnh phát người hùng thư. Ân, ta xem một chút. Hắn tiến vào hòm thư, tiếp thu một tấm hình ảnh, chính là hậu thế rất thông thường loại kia bê ảnh, cái gì cũng không có, liền một cái khung trang, nói điểm nội dung bạo tạc câu nói, ở mỗi cái gờ giúp chắc truyền bá, còn chúng cũng không biết thực hư, ngược lại xem việc vui. Lưu Vy vì ngay ở xem việc vui, nàng sẽ điểm đẹp biên việc, hỗ trợ bê ảnh, không thắc hỏi, ngươi lại muốn làm mà a? Không làm gì? Ngươi ta quen biết với bé nhỏ, ngươi cái mông một con ta liền biết ngươi kéo cái gì cút, tính, ngược lại ta sớm muộn cũng biết. Thích, còn quen biết với bé nhỏ, ngươi sao không nói ngươi trôi giạt nửa cuộc đời? Diêu Viễn mở ra xa khu leo lên ma tương đầu tài khoản, cái này tài khoản bởi tổng phát ngược to chiếu, fan tăng rất nhanh, đã sắp đến một vạn người. Sau đó thỉnh thoảng theo cái kia nam hào chuyển động cùng nhau, tạo thành bạn bè trai gái giả tạo. hắn đem hình ảnh phát đi tới, hình ảnh là xã khu không chát bối cảnh, viết vài câu đối thoại. Thám Hoa Lý Tầm Hoan, Bà bảo, ngươi đến cùng có mấy cái bạn trai cũ? Ai nha, ngươi liền nói cho ta mà, ta lại sẽ không tức giận. Cái kia đều là chuyện đã qua, chúng ta hiện tại quan trọng nhất. Ma tương đầu, ta nào có bạn trai cũ rồi, đều là của ta ái tình đạo sư. Không nói qua yêu đương, là trước đây chơi đến bạn thân quan niệm không hợp liền không cùng nhau chơi vì lẽ đó ngươi là của ta mối tình đầu rồi thẹn thùng thẹn thùng sau đó một cái loa nước vẻ mặt phối văn nói không hiểu nổi hắn nghĩ như thế nào tại sao không hiểu ta đây còn nói với ta chia tay tốt ta nhất định nhường ngươi hối hận phát xong sau khi tiếp tục bận việc khác ước chừng hơn một giờ lại nhìn chính mình giật nảy mình bình luận quang ảnh từ khi gia nhập tổ tổ mỗi ngày đều ở mở mang tầm mắt học được học được người tư duy lo diệp cùng cực kỳ nghiêm túc thái độ càng nhường ta coi chính mình là không bình thường trên lầu một Ta thường thường cho là mình là người bị bệnh thần kinh, ngày hôm nay ta sai rồi, ta là người bình thường. Nhất thời không biết nói cái gì, liền cho vị này nam sĩ chúc mừng năm mới đi, tin tưởng ngươi đã nhìn thấu thế sự tăng thương, nhân sinh khổ, đáng, ngắn. Khác có vô số người gọi bạn bè, triệu hoán lại đây vây xem, càng có đem hình ảnh bảo tồn, đi nơi khác điên chuyển. Một đám không có kiến thức gia hỏa, ngạc nhiên. Diêu tư lệnh khinh bị chỉ, loại tiêu chuẩn này ở mười mấy năm sau nhiều lắm nhà trẻ lấp lá trình độ. Ở trừ phi không có lựa chọn nào khác tình huống hắn vẫn cho rằng cứng quảng cáo rất ngu, hắn cảm thấy tốt nhất mở rộng phương thức, chính là ở truyền thông tự thân lên làm mở rộng, nhường quảng cáo lưu động lên. nếu như tiêu tốn còn rất nhỏ, vậy thì càng tốt. hiện tại làm nền cái này mạnh, cũng là hắn một loại thử nghiệm, làm xong vật này, xem xem thời gian. diêu viên đứng dậy đến phòng hội nghị nhỏ, hắn định kỳ tổ chức phương hướng tính hội nghị, nói một chút hiện giai đoạn muốn làm gì, tại sao làm như vậy, hạ cấp đoạn muốn làm gì, cần mọi người làm sao phối hợp các loại. hôm nay liền như thế. dưới cờ công ty người phụ trách đều ở, lưu cường đông về kinh đông bên kia, một cái chợ thủ ở, cường điệu một hồi hiện giai đoạn mục tiêu. Thông qua tăng lên xã khu người sử dụng số lượng, cùng với đẩy ra tương ứng sản phẩm, tiến tới tăng lên thương thành người sử dụng số lượng. Từng người trước tiên hồi báo một chút. Vũ Dài Dài trước tiên nói, Hoa Nghị dưới cờ phần lớn minh tinh đều đồng ý vào ở xã Khu, đã vào ở có 7 vị, tổng số đạt đến 10 tám vị. Hàn Hàn cùng Từ Tĩnh Lôi đón lấy cũng sẽ vào ở, Hàn Hàn rất đơn giản, hắn đối với xã Khu cảm thấy hứng thú vô cùng, không mời hắn cũng sẽ đến, viết nhật ký càng là việc nhỏ như con thỏ, không cần quá lo lắng. Từ Tĩnh Lôi ta nghĩ nghĩ, trước tiên từ bút lông chữ bắt đầu tạo thiết lập nhân vật. Nàng sẽ viết bút lông chữ. Có người hỏi ta không hiểu lắm a, ta cảm thấy ở nghiệp dư tuyển thủ bên trong tính không sai, chủ yếu nàng là nữ minh tinh, nữ minh tinh biết bút lông chữa tự động gấp 10 lần bổ trợ. Vu Day Day lật qua lật lại cuốn tập, nói, những phương diện khác, thiên hạ không tặng Tháng sau khởi động máy, phía ta bên này sẽ theo một hồi, định kỳ bảo tạc tin tức. Từ thiện đêm cũng rất thuận lợi, 80 cái minh tinh không vấn đề. nàng nói xong, thương thành nhân đạo, minh tinh hàng đã xài rồi mua người tương đối rất ít, còn phát hiện mấy cái mua xong không trả tiền, cần hoàn thiện một hồi quy tắc. nhưng nhiệt độ quả thật không tệ, thương thành người sử dụng có tăng trưởng. Điện tử sân buôn bán lớn còn ở chuẩn bị, Lưu tổng đã giải quyết cơ sở nguồn cung cấp, hiện nay đang tìm sản phẩm chính. Sản phẩm chính? Đúng, hắn cảm thấy ngài năm ngoái làm, thư tình đánh rơi, cùng có phim, năm nay làm vạn năng nạp đều rất tốt, sức một người kéo toàn bộ mức tiêu thụ tăng trưởng, vì lẽ đó cũng muốn tìm tìm loại này sản phẩm. Sân buôn bán lớn lúc nào có thể thượng tuyến? Online. Tháng 4,5 phần đi. Sách báo ghi âm và ghi hình đây. Lý ngạn ở đây, khu hai tiếng, có chút xấu hổ, khá là ổn định, không, có rõ ràng tăng lên, cũng không, có rõ ràng trưởng. Không sao, duy trì ổn định liền tốt. Sách báo ghi âm và ghi hình ở riêng viện trong lòng, xưa nay cũng không phải chủ lực, nhiều lắm tính cái bổ sung. Một vòng nói xong, Lưu Vi Vi cuối cùng nói, vong hồng tổ vẫn ở huấn luyện, ta chuẩn bị trước tiên làm mấy cái nhan sắc tổ thả ra ngoài. Cái kia gọi phan phán rất thú vị, rất sẽ tìm ăn, cũng rất sẽ gian ăn, khen chốt chính mình còn có thể viết ra. Nhưng ta cảm thấy ảnh vẫn không thể hoàn toàn thể hiện, vẫn là video tốt. Video hiện tại tốc độ mạng không quá hành, khá là thẻ, tình cờ làm mấy cái còn có thể, không thích hợp trường kỳ làm, chờ một chút hay nói. Phù dung tỷ tỷ thế nào? Vẫn cứ rất hot, lệ phí di chuyển đã ba vạn. Ha ha ha, mọi người nở đủ cười. Tuy rằng phụ dung tỷ tỷ là chính mình ân, nhưng thành thật giảng, rất nhiều người trong lòng không quá để mắt nàng. Tung tung tung, Diêu Viễn gõ gõ bàn, mặt không hề cảm xúc. Mọi người ngượng ngùng yên tĩnh lại. Lưu Vi Vi, ngươi tiếp tục. Đúng là Hồ Nam đại có cái tuyển tú, siêu cấp giọng nữ, muốn tìm phụ dung tỷ tỷ làm một kỳ khách quý. Ạch, không phải trọng yếu khách quý loại kia, bọn họ muốn các nơi sơ tuyển, tất cả đều là người thường. Phụ dung tỷ tỷ chính là làm một kỳ sơ tuyển khách quý. Ở đây ở ngoài lời bình vài câu, Diêu Viễn biểu thị hiểu rõ. Tổng kết nói, năm nay nhất định sẽ đại chiến. Làm làm. Chắc việt, NN, bà ảo, chúng ta, trong mắt ngoại nhân chúng ta là B2C. Theo làm khi cùng chắc việt tranh, nhưng ta muốn nói, có thể tranh qua ai liền tranh qua ai, có thể cướp được cái gì con đường liền cướp cái gì con đường, không nhượng chút nào. Thương mại điện tử đại chiến, không nằm ngoài hai điểm, tuyên truyền cùng sản phẩm. Sản phẩm chúng ta có điện tử sân buôn bán lớn, không với bọn hắn chơi sách báo. Tuyên truyền phương diện, trạm xe buýt, tấm bảng quảng cáo, thương trường mặc dù hữu hiệu quả, nhưng chúng nó là trạng thái tĩnh, một tòa thành thị một tòa thành thị theo công thành như thế, chúng ta tiền vốn nhỏ, không thể toàn quốc trải ra. Các ngươi muốn tìm hữu hiệu nhất, bản thân liền có truyền bá tính chất mở rộng. Vậy thì là đài truyền hình. Có thể ngài vẫn không phê đài truyền hình quảng cáo. Bởi vì không tìm được thích hợp tiết mục, tinh quang đại đạo, tỷ lệ người xem cao, trung lão niên người xem, bọn họ không lên mạng. Kinh đài đang ở trước mắt, nhưng kinh đài kéo vượn, bao trùm không được nơi khác. Diêu Viễn một cái chéo bức, ở này giảm mạo ánh mắt chắc tuyệt, cười nói, lưu vị vì mới vừa nói cái kia, ta cảm thấy có nóng nảy khả năng. Siêu cấp giọng nữ. Không sai, nó có truyền bá tính, đi nói một chút, nhân bọn họ vừa mới bắt đầu đặt chân chưa ổn, trước tiên bắt hai năm độc nhất quang danh. Đấu chương xong, chương 248, thượng là người. Mở ra nội địa giải trí sử, luôn có như vậy mấy việc sự tình sẽ làm người cảm thấy bánh xe lịch sử ở ầm ầm ầm lăn. Tỷ như, Hoàng Châu cách cách, mở ra đại lục thần tượng minh tinh thời đại, tỷ như, siêu cấp giọng nữ, đáp nặng nội địa tuyển tú vi hoàng nhất thành quả. Siêu cấp giọng nữ, tổng cộng làm ba giới, năm nay lần thứ nhất thanh thế không lớn, chuyến bá phạm vi nhỏ, nhưng không thể nói thất bại, bên chủ sự là kiếm lời tiền. Quán quân an lại kỳ, Á quân vương Thị, quý quân Trương Chứa Vận. Trương Chứa Vận hiện tại còn rất tốt, hai vị trí đầu đều không còn. Sang năm thứ hai giới là đỉnh cao. Quán quân Lý Vũ Xuân, Á quân Chu Bút Sướng, Quý quân Trương Tịnh Dĩnh, trừ Chu Bút Sướng, các hai vị từ đầu tới cuối duy trì rất cao nhân khí. Năm sau lần thứ ba rõ ràng thế suy giảm, quán quân là vẫn còn văn tiệp như thế cái đồ chơi, làm dơ sự tình một cái sạn. Ba rồi sau khi liền dừng, lý do là đối với xã hội sản sinh hết sức mặt trái ảnh hưởng, cổ vũ giải trí bầu không khí, vạn vèo thanh thiếu niên giá trị quan. Nói rất đúng. Ở, siêu cấp giọng nữ, ngừng làm việc 3 năm sau, cũng chính là năm 2009, Hồ Nam đại lại làm cái, vui sướng giọng nữ, đổi thang mà không đổi thuốc, này đương lúc trước những kia đường hoàng lý do xem ra như cái chuyện cười. Diêu Viễn cũng không muốn nhận thầu 3 năm, 2 năm liền đủ. Một cái là năm 2005 nóng này sau khi 06 năm tiền quảng cáo khẳng định muốn tăng, đến lúc đó sẽ có chuyện phi toái. Một cái khác là ở nước bận rộn đến tiết mục trước, hắn liền muốn rút người ra lui ra. Giải cát mang quả đài nhà lớn, Mèn trạng thái lòng sữa thị trường tổng giám tốt tuyển, chính đang phòng hợp nôn nóng chờ đợi. Ở năm nay, Mèn Nghị hứa đẩy ra một khoản sản phẩm mới chua sốt dũ, thị trường số lượng không quá lý tưởng, cần muốn mở rộng. Tôn Tuyển nhìn thấy, siêu cấp giọng nữ, tin tức Cảm thấy cái này tiết mục được chúng quần là mười mấy tuổi đến 20 tuổi ra mặt nữ khán giả, cùng chua sót nhũ người tiêu thụ trùng hợp, liền động hợp tác tâm tư. Hắn trước tiên theo mẹ Nghị Hối lão bản ngần, bị mắng 2 giờ. Nhiều lần cường điệu, chua sót nhũ muốn thành công, nhất định muốn dắt tay nhau siêu cấp giọng nữ, phí đi rất lớn kình mới nói phục đối phương. Theo liền tới trao đổi, càng lao lực. Mang quả đài lần thứ nhất làm cái này, trong lòng cũng không chắc chắn, liền quảng cáo gọi thầu đều không làm, chỉ lo không người lên. Không dễ dàng chủ động tới cửa một cái, tự nhiên nghĩ nhiều mỏ khen người trợ, nhưng Tôn Tuyển muốn cân nhắc công ty lợi ích, ở giá cả vấn đề lên rằng có không xong. Đợi nửa ngày, Thương quan lãnh đạo mới đi vào, lại là một phen môi xuống cầu chiến, Tôn Tuyển nói, một cái chưa qua chứng minh tuyển tú tiết mục, chúng ta mở ra 500 vạn độc nhất quan danh chi phí, đã rất có thành ý. Mọi người cũng không muốn lãng phí thời gian, ngày hôm nay ta mở rộng, ngài cũng mở rộng, 500 vạn đến cùng có được hay không? 500 vạn đầy đủ, lãnh đạo chỉ là muốn nhiều điểm chính, vừa thấy trận thế này cảm thấy gần như vừa muốn nhạ ra, đóng cửa vừa mở ra, đi vào một vị thuộc hạ. "Chủ nhiệm." Thuộc hạ đưa Lô Thai nói rồi vài câu, lãnh đạo không chút biến sắc, phất tay để cho lui ra, nói, "Quý vương thành ý chúng ta cảm nhận được." cũng rất đồng ý cùng các ngươi đạt đến hợp tác, nhưng chi tiết phương diện ta nghĩ lại cân nhắc cân nhắc, chúng ta lần sau bàn lại. đương nhiên có thể. tôn tuyển tối thở phào nhẹ nhõm, dù sao đây là cái nhỏ phá tuyệt tú, 500 vạn tuyệt đối ok. chờ hắn rời đi, lãnh đạo chuyển đến một gian khác phòng tiếp khách, vu giai giai tự mình đến, nàng phụ trách đồ vật khá là tạm, trừ 99 giải trí, rất nhiều tương quan đàm phán cũng sẽ ra mặt. vu giai giai đang xem một phần cho nhà tài trợ tư liệu, bao quát tiết mục giới thiệu, quy trình các loại. nàng thả xuống trong tay tư liệu, khách khí một phen, cười nói, đúng là mạo muội, nếu ta đoán không lầm, quý phương nên từ nước mỹ thần tượng bên trong rút lấy một chút linh cảm nhưng ở quy tắc chi tiết lên càng hơn một bậc. Tỷ như cái này tõ cờ chế độ thi đấu tuyệt đối sẽ hồi hộp thay nhau nổi lên, nhường khán giả muốn ngừng mà không được, sớm chúc mừng ngài. Ai nha? Người này biết nói chuyện, lãnh đạo trong lòng thoải mái, nói đùa, ha, mượn ngươi chúc lành. Các ngươi làm xã khu nhà ta hải tử mỗi ngày lên, có lúc liền cơm đều không ăn, ta đối với các ngươi nhưng là ấn tượng không tốt nha. Vậy thì thật là tội lỗi tội lỗi, đều trách chúng ta đem xã khu làm quá tốt, đối với người trẻ tuổi quá có sức hấp dẫn. Vũ Dai Dai cường điệu cường điệu người trẻ tuổi bà chữ nói, cái này cũng là ta tới đây nguyên nhân chúng ta hết sức coi trọng siêu cấp giọng nữ tiềm lực cho rằng cùng xã khu lý niệm không hẹn mà nên tùy ý thanh xuân tự do tự tại thương mại lẫn nhau thổi nửa ngày Vũ gia gia định giá độc nhất quyền quảng cáo chúng ta nghĩ nhận thầu 3 năm ba ngàn vạn hoặc 3.000 ngàn vạn đối với mang quả đại không coi là chuyện lớn đối với một tiết mục nhưng có thể định sinh tử lãnh đạo nhớ tới chưa sót đũ, rất lương làm internet chính là so với bán giả sữa đại khí ba năm người đang nói đùa. Trước tiên không đề cập tới tiết mục này thành công hay không, một hơi bán đi 3 năm độc nhất quang danh, chuyến đi sẽ làm đồng hành chuyện cười. Ai, chúng ta không chỉ là quân danh, chúng ta sắp tới 2000 vạn hội viên, trong nước thứ nhất, hai, lớn xa khu. Trước nữ thần giải thi đấu ngài nói vậy có nghe thấy, đó là chứng minh chúng ta mở rộng năng lực tốt nhất ví dụ. Phạm là 99 nhân viên, đi ra ngoài đàm luận đều biến thành quân thuộc. Không thổi khác, liên thổi lớn xa khu, chúng ta nhanh 2000 vạn hội viên, chúng ta có thể giúp ngươi làm tuyên truyền, theo ta hợp tác một vốn bốn lời bở lạ lạ. Phần lớn vẫn đúng là an bộ này. Ba môn hộ lớn mỗi ngày phỏng vấn đo quá ức, nhưng luận mở rộng một thứ, thật không bằng người sử dụng có cao động ngưng tụ lực lớn xa khu. Vũ Dai Dai lại nói, "Quý phương muốn ở vô tuyến nghiệp vụ lên làm văn, chúng ta cùng không trung vong là chiều sâu hợp tác, đem không trung vong kéo vào đến, mở mở s, vẽ đúc pháp tờ, dạ vạ phương diện liền không cần lo lắng. Chúng ta cùng Tần cũng ở thành lập quan hệ hợp tác, thông tin nhắn nghiệp vụ số 1 số 2 sẽ rất lớn bao trùm bỏ phiếu là người." Tam mày, "Không trung vong, Tần, hai thiên long người a." Lãnh đạo nghe lại hơi động, trời không thiên long trước tiên không để cập tới, ở vô tuyến nghiệp vụ lên sát thực rất châu bỏ, hợp tác không thể đòi còn nữa nói, quý vương cùng chúng ta cũng có thể chiều sâu hợp tác. tỷ như chúng ta để tài tổ, chúng ta minh tỉnh nhật ký, chúng ta thương thành, thương thành thậm chí có thể bỏ phiếu. thương thành làm sao bỏ phiếu? chúng ta tin nhắn bỏ phiếu, một phiếu một khối tiền. thương thành một khối tiền đặt hàng coi như bỏ phiếu. cái kia thao tác rất phiền phức đi, dùng người sẽ nhiều. lãnh đạo kỳ quái nói, một khối tiền dưới một đơn, đương nhiên phiền phức, nhưng loại này quá đơn sơ, muốn có thiết kế cảm giác. vũ dai dai nói đến đây, nhớ tới diêu viễn trước khi đi thụ tùy cơ ứng biến, nói thầm thật cờ mở nở thiên tài, giải thích, tỷ như. Chúng ta có thể ra tuyển thủ tiếp ứng tờ sờ, có thể ra tập tranh, có thể đem lên một hồi HK làm thành điện tử CD một cái thương cảm 30 nguyên, dân mặn mua, liền tự động ném ra 10 tấm phiếu. Không thể là 30 tấm, như vậy số phiếu quá cao có vẻ giả, coi như 20 khối là quần áo tiền, 10 khối là phiếu tiền. Hoặc là làm một cái chi tôn gói quá lớn, 680 tám nguyên, mua tự động ném ra 188 tám phiếu, cộng thêm biếu tặng tập tranh, biếu tặng hiện trường khán giả phiếu, biếu tặng nắm tay phiếu nhà, các ngươi có thể tổ chức nắm tay sẽ, nhường fan tới thăm già, bằng phiếu nắm tay. Ừ. Lãnh đạo ngã hút một ngụm thịt xà ớt các ngươiưởng làm người con a làm sao sẽ nghĩ ra như thế phát điên chủ ý thực sự là quá kích thích giữa đài cho rằng một khối quan một tấm phiếu liền đủ cắt giao hẹn ai biết các ngươi càng ác hơn kỳ thực cũng không có gì chính là hậu thế liên tiếp bị cấm nhiều lần tái hiện chẳng ở ngoài quăng phiếu ngoài sân bỏ phiếu không biết đảng ưu nãi bỏ phiếu tổng nghe qua đi lãnh đạo lúc này liền nghĩ đáp ứng rồi nhưng cũng may còn có lý trí cắn chết 3 năm quá dài tuyệt đối không được Vũ dai dai lấy tình động hiểu chi lấy lý nhiều lần lôi kéo cuối cùng tuân theo lấy đại cục làm trọng thái độ nhịn đau thoái nhượng hai bạn bao hai năm độc nhất quang danh. Ân. Tấu chương xong. Chương 249, cấu kết với nhau làm việc xấu. Có cái từ gọi, tóc vàng. Từ Nguyên đến từ Nhật Bản nờ tờ giờ đề tài trò chơi, hoạt hình, nam nữ chủ yêu nhau, nhưng đều sẽ có một cái nhuộm tóc vàng tiểu tử nhảy ra, cấp đi nữ chính. Đặt ở tiểu thuyết mạng bên trong, thông thường gọi Mũ Xanh Văn. Yêu thích có khối người, cũng không biết bọn họ thay vào chính là tóc vàng, vẫn là nam chính. Diêu Tư lệnh trọng sinh tới nay, trải qua không ít những chuyện tương tự, như hồi trước chặn ngang bà ảo, luật, thiên hạ không tặc, quảng cáo, bây giờ đến viên mẹ nhịn. Ngay ở Tôn Tuyển cho rằng có thể bắt siêu cấp giọng nữ, thời điểm chợt được báo cho, "Xin lỗi, chúng ta theo đường mới đạt đến hợp tác rồi." Biến hóa tốc độ nhanh chóng, khác nào cưới mặt bị xanh. Tôn Tuyển không ứng phó kịp, vội hỏi, "Giá cả chúng ta dễ thương lượng, Mèn Nghị Hự đúng là đầy cõi lòng thành ý mà đến, còn nữa nói chúng ta nói chuyện lâu như vậy, ngài cũng không thể liền cái nguyên do đều không cho đi. men Nghị Hự dù sao cũng là sĩ nghiệp lớn, tương quan người phụ trách suy nghĩ một chút, nói, "Này không chỉ là vấn đề giá cả, đối phương đưa ra một bộ đầy đủ tuyên truyền phương án, bọn họ còn có chính mình binh đại, có thể càng tốt hơn đào móc tiết mục tiềm chất." Rất xin lỗi, các ngươi không làm được này điểm. Người phụ trách thẩm nghĩ, người ta có thể ở internet thương thành lấy các loại danh nghĩa bán vé, các ngươi làm sao bán, mua sữa bỏ vé tặng sao? Cái kia không đến độ ngã đi. A. Ngã sữa a. Vậy cũng là tư bản chủ nghĩa quốc gia làm sự tình. Hắn cho một cái trả lời xem như là giải thích, khách khí đưa đi Tôn Tuyển. Tôn Tuyển lại khí vừa vội, quyền quảng cáo bị cướp, chỉ có thể trở thành là liên hợp nhà tài trợ. Bản tiết mục do 20 độc nhất quan danh tài trợ đồng thời cảm tạ 20, 20, 20 các loại nhãn hiệu ra sức ủng hộ. Liên hợp nhà tài trợ chính là phía sau cái kia một đống không ý nghĩa. A. Tôn Tuyển danh tiếng không hiện ra, nhưng cũng là một nhân vật, hắn sớm nhất ở cổ đặc làm 10 năm, mặc cho đại trung hoa khu cổ đặc quận phim nhãn hiệu quản lý, từ thị trường giữ lấy tỷ lệ 14% làm đến 60%, xây dựng cổ đặc đại lý gần bật ra. Theo quận phim sản nghiệp nhanh chóng suy sụp, chạy đến mẻ nghị hồi mặc cho trạng thái lỏng sữa thị trường tổng giám, sau đó lại đi trong lòng bàn tay linh thông nhân phó tổng giám đốc. Tổng ôn nào, siêu nữ, hồ nam đại, thiên ngu công ty, kỳ thực Tôn Tuyển mới là hậu trường tay. Năm nay con mắt tinh đời trọng chúng, siêu nữ, ở không tính đặc biệt nóng nảy tình huống, sang năm không ngừng cố gắng. 1400 vạn vẫn bắt độc nhất quang dành, cũng đện xuống số tiền lớn hỗ trợ tuyên truyền. 10 tháng, đem chua sót nhu lượng tiêu thụ do 7 ức làm đến 25 ức. Đến trong lòng bàn tay linh thông sau khi, càng thành siêu nữ trận chúng kết tin nhắn bỏ phiếu duy nhất bình đại, ánh sáng, chỉ, tin nhắn liền kiếm lợi 3000 vạn. Vì lẽ đó Tôn tuyển sẽ không dễ dàng từ bỏ, mua được một vị công nhân viên, biết được trận ngang chính là 99 công ty, liền lập tức khởi hành đi tới kinh thành, chuẩn bị lại nổ một cái lực. Không nỗ lực cũng không được à, hắn vừa tới mạn nịt lợi thể son sắt cho lão bản vẽ bánh, kết quả bánh bị người cướp đoạt đi, công việc kia còn làm sao triển khai? một bên khác, siêu nữ đoàn đội đối với Vu dai dai đưa ra bỏ phiếu phương án lớn cảm thấy hứng thú, bên trong truyền vài tay, thậm chí truyền tới đài lãnh đạo bên kia. Đài truyền hình không tiết tháo, mang quả đài càng không tiết tháo. trong nước tống nghệ sao chép thành phong trào, ủy liếm Hàn Lưu, máu chó kịch bay đầy trời, lưu lượng đang hot minh tinh xé bước, các fan giao hệ các loại mang quả đài chiếm tương đối lớn công lao. từng cái từng cái như nhặt được trí bảo, ở internet mua quần áo, mua tiếp ứng vật phẩm mang vào bỏ phiếu, quả thực quá thiên tài. đặc biệt là nắm tay phiếu sáng tạo, theo siêu nữ cực kỳ phù hợp. Giữa đài rất nhanh làm ra quyết định, chuyên môn phái ra một nhánh đoàn đội theo Vu Dài Dài về kinh, tỉ mỉ nghiên cứu hợp tác công việc, mau chóng ký hợp đồng. Di động, bên trong các U dùng mổ tỏ dầu là Di động, Thiên Địa Anh Hùng, gương văn dùng bảo đao, thiết sĩ đồng nha kỷ hiểu làm, bên trong kỷ hiểu làm nói yêu, thiếu niên thiên tử, bên trong đặng siêu xuyên long bảo, không tấm gương, bên trong bàn trang điểm, thế tướng lưu cừu, bên trong quốc kiệu. Đợi lân nữa. Bên trong phòng làm việc, Diêu Viễn nghe thuộc hạ báo cáo, đồng đánh gãy, quốc kiệu là cái gì quỷ? Bản quyền mới nói này đỉnh quốc kiệu, lưu Củ từ tuổi trẻ vẫn ngồi vào lão niên, là mang tính tiêu chí biểu trưng đạo cụ rất có thu gom giá trị. Cơ mở nở ngum nốc. Diêu Viễn mắng một câu, nói: "Mang tính tiêu chí biểu trung về mang tính tiêu chí biểu trưng, người bình thường ai sẽ mua đỉnh cô kiệu trở lại? Mua về xem cửa lớn a, lại nói cũng không vận may thua a." "Vậy ý của ngài." "Đổi một cái, Càn Long đeo vòng cổ a, phu nhân chân Ngọc a, lũ đỏ bạc cô nương đố đầu a, thực sự không được chỉnh hai lệ phổ khoai sợ cũng so với cô kiệu mạnh." "Thuộc hạ nhớ kỹ, lại nói, trừ hoa nghị, mặt khác mấy nhà đều cho giá quy định." "Bao nhiêu?" "13 ba vạn." Diêu Viễn không nói gì, đây là vì là vào tháng 5 quốc tế TV chủ bán đấu giá chuẩn bị liên hệ mấy nhà công ty truyền hình lấy ra một ít đạo cụ đến internet đăng ký hiện trường tham dự bán đấu giá di động thiên địa anh hùng hoa nghị đều có phần rất đại khí không thấp hơn giá khoản tiền đều dùng với che trường học mặt khác mấy nhà không được đều muốn giá quy định tỷ như giá quy định một vạn cuối cùng ra giá 9 ngàn vậy thì thuộc về không đạt đến tiêu sản phẩm chạy trụ nếu như nhiều cũng được một vạn hai vạn kiếm không được tiền cũng chống đỡ người không chết người có này một vạn khối công ty liền có thể sống còn không bằng làm điểm việc thiện diêu viễn lắc đầu một cái nói tính giá quy định liền giá quy định đáp ứng bọn họ tốt. Thuộc hạ đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, lại có người gõ cửa. Diêu tổng, Hồ Nam đại người lên Nhà tốt. Diêu Viễn không đeo kính, xuyên kiện áo sơ mi liền đi ra ngoài, vừa vặn ở trong hành lang gặp phải, kỳ thực đã đến, đến rồi. Vu dai dai trước tiên lĩnh bọn họ tham quan một vòng. Đầu lĩnh chính là một nam một nữ, Vu dai dai giới thiệu, vị này chính là Hồ Nam kinh giải trí diễn nghệ bộ hành chính sự nghiệp chủ nhiệm, Hè Xanh. Vị này chính là Thiên Ngưu truyền thông lão tổng, Vương Bằng. Đây chính là chúng ta Diêu tổng. yêu Diêu Viễn rất bất ngờ, quy cách không thấp a, xem ra đối với 99 rất coi trọng. Hệ sinh là mang quả đại thâm niên nhân sĩ, sau đó lại làm Đông Hoa cùng thiếu niên, phòng đàn tẩu. Vương bằng trước đây là mang quả đại phóng viên, giữa đài muốn tăng cao doanh thu, liền toàn vốn thành lập một nhà thương mại hóa công ty con Thiên Ngưu Truyền thông. Lần đầu gặp mặt, vinh hạnh cực kỳ. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nắm tay, Vũ Gai Gai lại giới thiệu sơ lược đi theo nhân viên Long Đan Nhi, nô nô như các loại, nữ tướng chiếm đa số. Vũ Gai Gai không rõ ràng, Diêu Viễn có thể rõ ràng. Hai vị này tương lai cũng là mang quả đại chủ lực tương tài, là đem mang quả đại máu chó phong cách đẩy hướng về đỉnh cao đại công thần. Đối phương coi trọng, bên này liền không tốt quá loa. Huống hổ, siêu cấp giọng nữ, bị Giêu viên coi là này 2 năm quan trọng nhất phần ngoài tuyên truyền con đường. Đoàn người tiến vào phòng hợp, hắn tự mình cùng đi. Năm nay, siêu cấp giọng nữ, kế hoạch mở ra 4 cái khu thi đấu, tháng 5 Hồ Nam khu thi đấu trước tiên khởi động, sau đó là Vũ Hán, Thành Đô, Nam Kinh, tháng 9 trận chung kết. Tự tin không quá đủ, không lên vệ thị, chỉ ở kênh giải trí phát ra. Xem trước một chút hiệu quả, tốt nói sang năm lại lên vị thị, cái này cũng là vì sao sang năm, siêu nữ, càng hot một trong những nguyên nhân. Diêu Viễn nghe không lên tiếng, năm nay hắn không có gì hứng thú cái nhiều, nhường Vu Gia Gia đàm luận các loại quy tắc chi tiết. Một cái một cái vẫn tính có thể đạt đến nhận thức chung, đến chia thời điểm, rốt cục có chút mùi thuốc súng. 229, 241 thả ra, hài Hòa bản, còn có. Tấu chương xong. Chương 250, Chiêu Hiền Nạp sĩ. 5 phần 10 quá cao. Hệ xanh là cái có vẻ như hiền lành trung niên nữ nhân, ở lợi ích lên nhưng mảy may tất tranh, nói, các ngươi chỉ là ra cái bình đại, tuyến giới tổ chức toàn do chúng ta tới làm, về tình về lý cũng là chúng ta càng thêm khổ cực, nắm phần 10 làm sao cũng không quá đáng không phải bình đại, là sáng tạo bình đại. Vụ dai dai càng là không cho phần, nói, không có chúng ta sáng tạo bình đại, các ngươi làm không được trên mạng bỏ phiếu, chỉ có thể phân này điểm đáng thương tin nhắn tiền, còn muốn cho gì động chia? Một khối một tấm phiếu, trong thủng trời có thể bán bao nhiêu? Nhưng phương án của chúng ta, trực tiếp sáng tạo một bộ doanh thu hình thức, lời nói khó nghe, ngươi dám cam đoan hồ nam đại không cần phải khắc tiết mục bên trong sao? Cái kia các ngươi có muốn hay không cho chúng ta phí bản quyền? Có bộ này hình thức, quả thực một vốn bốn lời, vì lẽ đó mọi người đều đơn giản điểm, chia đôi liền xong hệ sinh sắc mặt khó coi đối phương nói thẳng tiếp lại sao bén chỉ về chỗ yếu giữa đài vì sao coi trọng 99a liên bởi vì coi trọng bộ này hình thức khác đều là thứ yếu Cách kéo một hồi kỳ thực đã đồng ý ở bề ngoài còn muốn lôi kéo dự định ngày mai rồi quyết định đưa đi đối phương trong phòng hợp còn lại hai người diêu viên toàn bộ hành trình bản tính hiện tại rốt cục không lễ phép ngáp một cái hỏi cảm thấy thế nào bình thường đi như trước kia đàm phán không có gì khác nhau vụ dai dai nuôn nuôn bay nói đúng là cái kia gọi long đan là nàng thủ hạ đi nâng hai câu rất ở điểm lên là một nhân tài Anh, cái kia gọi ngô mộng như ta cảm thấy cũng được, có cơ hội ngươi đào lại đây, cho ngươi làm giúp đỡ." Diêu Viên đứng lên, nói, "Được rồi, ta vật biểu tượng hoàn thành công tác, lần sau đừng tìm ta đứng ra." Ngồi rất kẻ nhạt. Hắn trở lại văn phòng, đánh một chuyên thái cực, nghĩ hợp tác chuyện này. Lớn nhất đổi mới, đơn giản là nắm tay phiếu cùng mua tiếp ứng vật phẩm tặng kèm bỏ phiếu, cái này thao tác bắt nguồn từ Nhật Bản đại danh đỉnh đỉnh A cờ bờ 48, sang năm liền thành lập. Sau đó có cái gọi Vương tử kiện người, bắt được ga cờ bờ 48 tra quyền, ở Thượng Hải làm một cái chúng của bạn, SN 48. Hợp tác kỳ sau khi đến lại độc lập đi ra, được xưng trong nước thứ nhất lớn nữ đoàn, đặc điểm chính là dưỡng thành hệ, em gái nhiều, hàng năm tổng tuyển. Một đoàn 1300 tên thành viên, ở nhà hát nhỏ diễn xuất, hàng năm mùa hè tổng tuyển, Phan Beaufort, toàn đoàn xếp hạng, người thứ nhất liền theo nữ vương đăng cơ giống như. Hoàn cảnh đóng kín, không quá ra vọng, Phan cực kỳ tự trùng, hàng năm đều có thể ném ra một tức nhân dân tệ. chứ danh nhất thành viên gọi cấp tỉnh Ilie, dưỡng thành hệ hơn, trực tiếp đối đầu. Nắm tay phiếu cũng tên như ý nghĩa, hoa 30 khối mua một tấm phiếu, có thể theo thành viên nắm tay 10 giây đồng hồ, mua hai tấm, liền có thể nắm 20 giây. Phan Cam Tâm tình nguyện. Người hoa 30 khối, có thể theo địch lệ nhật 3 nắm tay 10 giây sao? Không thể. Nhưng người hoa 30 khối, liền có thể theo đẹp đẽ nhỏ thần tượng nắm tay 10 giây, còn có thể tán gẫu tâm sự, ánh mắt đối diện, gãi lòng bàn tay, dưới đáy bàn câu trần, bao nhiêu người cầu cũng không được. Diêu viên đem bộ này đồ vật rơi vào, siêu cấp giọng nữ, lại thích hợp có điều. Năm nay nàng thôi, ngắm lại sang năm, Lý Vũ Xuân, Chu Bức Sướng, Trương Tịnh Dĩnh người kia khí, 30 khối liền có thể nắm tay, Phan cũng phải cướp chơi, điên, 100 tấm 100 tấm mua. Bình tĩnh mà xem xét ta không phải ngành ngề gậy quấy phân, ta chỉ là nhìn bọn họ quá nhàn nhã, gia tốc trong bọn họ cuộn mà thôi. Diêu Tư lệnh một cái chiến thuật ngựa ra sau, nằm ở trên ghế giả mù xa mưa cảm thán. lịch đảo là là thú, là phúc báo, là ta không dễ chịu cũng không thể để cho ngươi dễ chịu, là tạo tử, là chơi khái niệm, là người trẻ tuổi nằm hòa, là nói ngươi ác ý không mua nhà. thật tốt nha. hắn không chỉ muốn nhường internet lật đảo, còn muốn cho thế giới giải trí lật đảo. Tùng tùng tùng. Chính lúc này, bên ngoài lại có người gõ cửa, nói, Diêu tổng, mẹ nghị người muốn gặp ngài. Ừ. Nói muốn theo ngài tâm sự, siêu cấp dòng nữ sự tỉnh, Diêu Viễn xoa xoa cảm, nói, nhường hắn đi vào, không lâu lắm, đi vào một cái bạch bạch bàn bàn, mang kính mắt, dài đến theo bộ tần mặt tròn như da hỏa, tự giới thiệu mình, Diêu tổng, cảm tạ ngài bận rộn bên trong gặp mặt, ta gọi tôn tuyển, đương nhiệm mèn nghị thị trường tổng giám. chào ngươi chào ngươi, Diêu Viễn nắm tay, vẫn đúng là biết người này, bản lĩnh không nhỏ, trước tiên ở Cô đan, sau ở mèn hứa sẽ ở trong lòng bàn tay linh thông, cuối cùng thẳng thắn gây dựng sự nghiệp đi, làm một cái nhãn hiệu linh độ quả phường nước trái cây, Diêu Viễn còn muốn qua, đơn giản giản tôn tuyển rất sẽ bán đồ vật cùng con ở công ty làm mã tử, đem diêu tổng coi là mình chủ trình duy như thế, am hiểu ma tinh mở rộng. giờ khách này, tôn tuyển vẻ mặt thẹn thùng, xấu hổ nói, thực không dám dầu dám. ở quý công ty trước vẫn là ta đang cùng, siêu cấp giọng nữ tiếp xúc, không nghĩ tới ngài vừa ra tay, hồ nam đại lập tức thay đổi chủ ý, ta hỏi tham được tin tức, lập tức chạy tới thấy ngài, muốn thuyết phục ta đem quyền quảng cáo bán cho ngươi. diêu viễn cười nói, không không. tôn tuyển vội vã xua tay, nói, ngài chiến tích ta có nghe thấy, ta cũng là làm thị trường mở rộng, thành thật mà nói khá là kính phục, cũng biết ngài ánh mắt chắc tuyệt, không thể chuyển nhượng quyền quảng cáo nhưng ta trước trách tại người, không thể không nên, mặt dày hỏi ngài một câu, nếu như mẹn Nghị hứa nghị tham dự trong đó, không biết ngài. Hoặc, Diêu Tư lệnh cái này sung sướng, Ninh hoạt người người thích nghe, hắn cũng không ngoại lệ, một cái ở đời sau có chút danh tiếng xí nghiệp ra ở trước mặt mình như vậy như vậy, đương nhiên rất có lợi. Nhưng Diêu Tư lệnh chán ghét mẹn Nghị hồi. Các ngươi cùng siêu nữ hợp tác, là vì năm nay mới vừa đẩy ra chua xót núi đi. Hắn hỏi một câu, sau đó bữa mấy giây, chậm rãi nói, siêu cấp giọng nữ, bản chất là bình dân tiểu tú, cho những kia các nữ hải tử tạm động làm cho các nàng nhìn màn ảnh bên trong cũng giống như mình xuất thân nhưng ở trên sân khấu hiển lộ tài năng tuyệt thủ, vì đó mà kích động, cộng tình, tự hào, điên cuồng, hận không thể chính mình cũng đi dự thi. Vì lẽ đó cái này tiết mục khán giả độ tuổi, nhiều lắm ở 12-24 tuổi, vừa vặn cùng chua sót nhũ được chúng quần ăn cấp, các người muốn mượn này mở rộng. Ừ, tôi tuyển ngã hút một ngụm tay đem thịt dê. Kỳ thực hắn năm ngoái còn ở cổ đặc thời điểm, liền cho mỹ ổ thương thành cung cấp qua của phim, lúc đó liền cảm thấy, cất dấu 2003, chế tác rất châu bỏ. Không nghĩ tới năm nay đi ăn máng khác đến mạn nịt lại còn sản sinh gặp nhau. Hiện trường cùng với nói chuyện, cảm giác lại không giống nhau. Đâu chỉ là châu bò, quả thực là hiểu rõ lòng người. Hắn không hề răng. Quả nhiên, Diêu Viễn tiếp tục nói, nghề nghiệp của ngươi thái độ ta rất thưởng thức, nhưng xin lỗi, quyền quảng cáo ta không chuẩn bị nhượng lại hoặc là chế lãi. Ngươi muốn một chuyến tay không? Ngài suy nghĩ thêm một chút, nếu như cần muốn điều kiện gì, chúng ta hoàn toàn có thể. Tôn tuyển còn muốn tranh thủ, Diêu Viễn vung vung tay, cười nói, tốt không cần nhắc lại, có điều ta ngã rất tò mò, ngươi không đàm luận thành này có chuyện làm ăn, trở lại làm sao báo cáo kết quả? Giao cai dám kém, không có cách nào giao ha. Chính mình còn muốn mượn hạng mục này cây lập uy tín đây. Hiện tại không còn, chỉ có thể tìm kiếm khác hạng mục, nhưng khác lại không bằng siêu cấp giọng nữ. Tôn Tuyển lộ ra một nụ cười khổ, kế hoạch toàn rối loạn, chủ động đứng dậy cáo tử. Đi hai bước, sau lưng lại truyền ra một tiếng, nếu như ngươi ở mạn nghị qua không như ý, có thể tới chỗ của ta, bằng nghề nghiệp của ngươi thái độ, ta cũng sẽ cho ngươi một cái thích hợp vị trí. Cảm ơn Diêu tổng." Tôn Tuyển dừng một chút, xoay người lại ra hiệu một hồi, mở cửa đi. Diêu viện nhấp một ngụm trà, đối phương chạy tới kinh thành tìm, có chút bất ngờ, nói chiêu mộ cũng không phải đùa giỡn, như loại này marketing hình nhân tài, đặt ở 99 giải trí xa Khu Thương thành đều có thể phát huy rất tốt sức chiến đấu, đủ để một mình chống đỡ một phương. Bây giờ công ty thủ xoay vòng tài chính, theo quy mô càng lúc càng lớn, lưu vị vi cái kia mấy con nát tỏi thật sự có điểm không đáng chú ý, hai ngày nay trạng thái kém, điều chỉnh một chút, ngày hôm nay hai trường, ngày mai vẫn là bốn trường. Tấu chương xong. Chương 251, 3 tháng 3. Ngày 23 tháng 3, âm lịch ngày mùng ngày 3 tháng 3. Thời tiết tấm áp, mùa đông đêm dài rút ngắn, ánh bình minh đến càng sớm. Phía đông sáng lên ánh sáng, chỉ sẹt qua chiêu dương công viên lại trên chiếc chiếu vào cây cỏ suối nhà chợ trong cửa sổ. Trương Nhân tối hôm qua ngủ lại, buổi sáng thông lệ bỏ lên, không yêu đi bên ngoài, ở trong phòng máy chạy bộ bắt đầu rèn luyện. Ánh nắng sáng sớm không chói mắt, nu hòa cùng rất thoải mái, chỉ chốc lát liền chạy 5 km, nhân nhân hứng thú chưa giảm, lại chạy 2 km. Sau đó nắm ca mê ra đập xuống chặng đường số. Giảm béo thành công, nàng liền không chịu thể trọng, bình thường cũng sẽ không hết sức khống chế, duy trì rèn luyện tiết tấu liền tốt, chỉ có như tiết đến như vậy ăn mập, mới sẽ chuyên môn giảm mỡ giảm. Gión rén chạy đến phòng ngủ, mở ra máy tính đem bức ảnh truyền đi tới, đã có thức dậy sớm, hoặc là cú mèo nhìn thấy, nhiều mấy cái bình luận. Nhóc mập muội Kiên chỉ nha Ngày hôm nay chạy 7 km lợi hại. Mỗi ngày xem ngươi đánh đẻ cũng có thể cho mình một ít động lực. Làm sao không phát thể trọng, đúng không lại đàn hồi. Nói thật, tốt với ngươi yêu Kỳ, có thể phát cái bức ảnh sao? Trương Nhân cảm thấy thú vị, rất nhiều người nhìn thấy 120 cân cái này thể trọng, theo bản năng coi chính mình là cái nhóc mập muội, mà sẽ không liên tưởng đến chính mình rất cao. Kỳ thực cũng là, liền có như bọn họ có thể nghĩ đến, nhưng cũng đánh giá không xuất từ mình có 181 cm. Hiện tại nàng có 2000 nhiều phấn, phần lớn là bạn học, đồng học, người xa lạ đại khái chiếm mấy trăm, cơ bản đều là đúng giảm béo cảm thấy hứng thú bắt nàng làm tấm gương. Xoạt công ty khu, nàng nhìn cái kia ngủ say khỏa thân nam nhân, lại dón gién chạy vào phòng bếp làm cơm. Theo thường ngày, 8 điểm tới chung, Diêu Tư lệnh ngáp dài rời giường tiểu tiểu, mà nghênh ngang, không biết liêm sĩ hướng về bàn ăn ngồi xuống, bị ạ bị ạ bắt đầu toàn. Trương Nhân không để ý lắm, rất yêu thích chăm sóc đối phương, nói, "Ngươi cho mẹ ta đĩa nhạc lại không còn, còn muốn theo ngươi muốn bài tờ." "Được, ngày mai ta đưa tới." "Kỳ thực loại kia đĩa, chính các ngươi khắc ghi chép không phải xong. Ngươi như vậy tặc, bắt được trên thị trường chỉ có hai thủ ca, ai cũng chưa từng thấy cả album." Này muốn có một tấm hoàn chỉnh chuyên tập, cái kia có bao nhiêu mặt mũi? Trưng Nhân cho hắn kẹp một mảnh chân giờ hơn gói, nói, ta ngày hôm nay không khóa, đi chỗ nào đi dạo? Xem phim. Gần nhất không có tốt phim. Đi dạo phố. Ăn cơm. Công viên trò chơi. Đi chúng ta mảnh đất kia nhìn. Diêu Viễn cũng không biết có cái gì chơi vui, lại không muốn nói bỏ trưởng thành, cầm điện thoại di động lên xem xét mắt, số 23, âm lịch 3 tháng 3, phải nói, 3 tháng 3 có chú trọng không. Ta không biết nha. Lúc này liền hiện ra smartphone chỗ tốt rồi, tiện tay một tra liền ok, Diêu Viễn chỉ có thể chính mình suy nghĩ. Suy nghĩ, lại suy nghĩ, tính, hỏi một chút bài đủ. Nói, gặt cái hảo, truyền được, bên trong truyền giả vụ khiêm ấm thanh. Uy, khiêm nhi ca. mà đây, ăn sao? Hả, ta hôm nay không có chuyện gì, muốn cùng nhân nhân đi ra ngoài đi dạo, lại không biết đi chỗ nào. Không biết đi chỗ nào ta vừa vặn đào cây tể thái đi, hai người có đi hay không? Ngươi đào cây tệ thái làm gì? Xách, 3 tháng 3 ăn cây tể thái trứng gà luật a. Diêu Viễn dùng ánh mắt hỏi do chủ nhân, chủ nhân gật gù, nói, đi đi, ngươi chờ, hai ta đang ăn cơm đây. Cúp điện thoại, cười nói, Tìm Vũ khiêm khác không được, sống phóng túng chuẩn không sai. Ừ, hắn nếu như không nói, ta đều quên ngày hôm nay muốn ăn cây tể thái, khi còn bé bà nội ta thường thưởng cho ta làm. Đông Bắc cũng có đồ chơi này, chúng ta gọi tể cây tế thái, như thế chấm tương ăn. Chấm tương ăn. Chấm rau ngâm mà. Ló tương, thịt vụn, trứng gà tương, cho chúng ta một bát tương, có thể ăn đi toàn bộ dải cây xanh. Ai, ngươi biết lớn tương làm sao làm sao? Không biết. Chính là đậu tương nấu xong xê thành hình chữ nhật tương khối, trước tiên dùng bọc giấy lên lên men, lên men tốt liền thả chậu bên trong, cách mấy ngày liền đến đánh một trận, chính là gõ dung một cái chậu. Tại sao muốn gõ chậu? Bởi vì bên trong có hấu trùng rồi nhặng a. Gõ gõ chậu, hấu trùng rồi nhặng liền một cú tuôn một cú tuôn ra bên ngoài bỏ. Ý nghĩa? Người không cần nói. Cái này hấu trùng rồi nhặng a. Ai nha? Trương Nhân bưng bát chạy phòng khách ăn đi. Ăn cơm xong, hai người dọn dẹp một chút chuẩn bị ra ngoài. Đào rau dại đến có công cụ, xẻn nhỏ tốt nhất. Diêu Viễn thật sự có một cái xẻn nhỏ, dã câu dùng. Cái gì cũng không mang, liền mang theo đem cái xẻn cùng đồ đi câu xuống lầu. Ở cây cỏ suối không có đào rau dại. Dọc theo đường đi các bạn hàng xóm đều rất kinh ngạc. Lái xe chạy hải Vu Kiêm có Diao Viễn giúp đỡ. Này 2 năm kiếm lợi một chút tiền, nhưng không đổi phòng, còn thuê cái kia lao phá nhỏ. Gọi điện thoại gọi hạ xuống, hoặc hai người cái kia chuyên nghiệp. Một người mang theo một cái túi lớn, vũ khiêm mang theo đồ đi câu, còn kém đem lều vài chuyển đến rồi. Diêu Viễn cùng Trương Nhân ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời húc ấm, chính là chơi xuân ngày lành, biết vậy nên xấu hổ. Này đều năm cái gì a? Ta làm điểm ăn, buổi trưa chúng ta ăn cơm giã ngoại, hôm nay trời thật tốt a, ta hồi trước mới vừa mua khăn ăn cùng rổ, liền chờ ăn cơm giã ngoại sử dụng đây, bao các ngươi thích ăn. Bạch Tuệ Minh đeo cái mũ, vẫn là xinh đẹp như vậy. Vu Khiêm cũng nói, nếu không phải thời gian không đủ a, ta còn muốn làm cái thịt kho tàu, có điều không liên quan. Chúng ta hiện câu hiện ăn, ta mang theo nồi đây. Diêu Viễn cùng Trương Nhân lại nhìn trời, càng xấu hổ. Mà Trương Nhân chừng mắt nhìn, biểu lộ ra một loại rất ước ao, rất thần sắc khát khao. Diêu Viễn bằng hữu nàng cơ bản đều nhận thức, cùng vũ Khiêm vợ chồng lui tới khá nhiều, cũng là thoải mái nhất. Bốn người lên xe, đi vùng ngoại thành. Cảnh xuân tươi đẹp, mặt băng tan rã, nín một đông câu cá lao theo con la hoang ra đi đại thảo nguyên như thế, vùng vui thích chiếm lấy kinh thành xung quanh các loại gia sông, gia hồ, thậm chí hồ nước. Xe tìm vài vòng cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái tương đối ít người ra sông, bờ sông cỏ xanh, địa phương vừa vạn. dựng trại đóng quân, trước tiên xúc một xúc hòn đá nhỏ, dây bỏ phân cái gì, xung quanh vậy lên một vòng bộ hùng hoàng. trước tiên giải ra hai tầng vải nhựa lớn, theo mới là khăn ăn, một cái hàng mây tre lớn đổ, bên trong là mấy cái hộp giữ ấm, còn có bắt đúa cái ly. diêu viên cùng vu khiêm đem nổi và bếp thu được, bếp chính là thẻ kiểu bếp, trang khí bình loại kia. hắn nhìn đều mới mẻ, hỏi vật này hiện tại cỡ nào? không nhiều lắm đâu, thật giống gần 2 năm mới có, ngược lại trước đây chưa từng thấy, ta cảm thấy rất thuận tiện liền mua hai cái. dừng xem ra bên ngoài vận động, cam trại chính là từ hiện đang chậm chậm bắt đầu hứng khởi. hắn đung bay đầu lại gọi, nhân nhân, ngươi không chụp mấy tấm hình. a, suýt chút nữa quên. trương nhân lấy ra camera, quay về các loại mới mẹ đồ chơi răng rắc răng rắc, lại quay về bạch tuệ minh chụp, lại chạy đến câu cá hai nam nhân bên cạnh chụp, diêu viễn cùng vu khiêm phối hợp so với thủ thế. ư, chụp xong sau khi, nàng mới cầm sẻn nhỏ cùng bạch tuệ minh một khối đào rau dại. không chỉ là cây té thái, còn có dao đền, hành dại, bà bà đinh, bù công anh, các loại đào một hồi liền là một túi. Bạch Tuệ Minh sung sướng nói, "Ai, buổi tối có không sao? Có nha. Cái kia đến nhà chúng ta làm sủi cảo ăn. Rau dại nhân bánh nhi. Ân, lại thêm điểm thịt. Cái kia ăn ngon đây, buổi tối đồng thời làm sủi cảo." Tấu chương xong. Chương 252, nhân nhân. Bạch Tuệ Minh mới so với nàng lớn 5 tuổi, không điều kiện kỵ gì, nói, "Trước đây ta có thể không đảo qua rau dại, ăn đến miệng cũng không nhận ra, từ khi với hắn kết hôn, hàng năm đều đến đảo, đảo đảo liền lên biển. Ngày xuân trong thiên điệu tất cả đều là bà bối, chúng ta ăn cây thể thái, thượng hải người ăn cỏ đầu, trùng khánh người ăn hành dại. Hà Bắc người ăn hoa A người ăn măng mùa xuân, Chết Giang người ăn hoa mã lan đầu, người Giang Tây ăn lê cây ngải, Hà Nam người ăn quả dù, Hồ Nam người ăn quyết món ăn, Tứ xuyên người ăn đậu phụ nhọn mỗi người có các bà bối. hoa Trương Nhân cười nói, đúng không theo khiêm Nhi ca chờ lâu, ngươi cũng sẽ nói tuấn thanh. Ai, ngươi khoan hãy nói, ta phát hiện ta miệng lưỡi càng ngày càng trốn mất. Này đều là hắn dạy ta, nói sinh thời nhất định đợi ta nếm khắp tốt đẹp non rồng. Thử, ta liền chờ lúc nào từ thiện đây. Ta cảm thấy hai người các ngươi tháng ngày qua thật tốt, có thể có tư có vị. Trương Nhân vô cùng ngỡ ngao, trọng yếu chính là tìm đối với người. Vũ Khiêm có tư có vị, đem ta mang cũng có tư có vị. Ta trước đây cái gì cũng không hiểu, liền làm cơm đều sẽ không. Với hắn học rất nhiều thứ, này điểm cũng rất trọng yếu. Bạch Tuệ Minh liếc nhìn mắt câu cá hai người đàn ông, nhỏ giọng hỏi: Ai, người ở trên người hắn đều học cái gì? A. Trương Nhân suy nghĩ một chút, nói: Làm sao chọn hạng mục, thế giới giải trí làm sao nát ấu, làm sao hiệu suất cao lẫn lộn mở rộng, làm sao chỉnh hợp tài nguyên, còn có inter nghe sản phẩm tiền cảnh phân tích. Đến, đào rau dạy đi. Yêu yêu, ổn định đi. bò sông, Vu Khiêm thấy Diêu Viễn có cá mắc câu chính quan tâm chính mình lo là cũng động, nhất thời có chút rối ren, cũng may hai người kinh nghiệm trần, đủ, xoa xoa vứt ra hai con cả đến, dầm nhảy trong thùng nước, du vui vẻ, một hai nhiều, không tới hai lạng, gần như cũng là hai chỉ lớn. Hai người xem xét nhìn, quay đầu lại tiếp tục câu, có sao nói vậy? Đối với Quách Đức Cương, Vu Kiêm càng yêu thích theo Diêu Tư lệnh cùng chơi. Quách Đức Cương là thuần cây cỏ, thật đời, Vu Kiêm là trang cây cỏ, người ta ra cảnh hào phú, sống phóng túng không gì không, giỏi, sinh hoạt quan niệm lên càng gần kể Diêu Viễn. Hầu Tam gia theo Đức Cương Hàn Huyên mấy lần, rất vừa ý, bãi sư thành. Qua 2 tháng đi, chính thức làm cái lễ bái sư. Hầu Tam gia không ở đường sắt đoàn văn công sao, muốn đem Đức Cường chiêu đi vào, nhưng nơi công ty buộc đây, hiện tại tỷ lệ ngồi ghế không sai, Đức Cường cũng rất do dự. Chỉ lo tiến vào đoàn văn công, không kiếm ra cái gì thành tựu, còn đem nhà hát nhỏ ném. Vậy cũng chớ tiến vào, Hầu Tam gia có ý tốt, nhưng specs Đức Cường thích hợp nhất vẫn là nhà hát nhỏ. Ta cũng như thế cảm thấy. Hầu Tam gia chính là hầu trói loại văn. Tướng thanh trong cửa, hai phân thiên hạ, hoặc là bái mã Tam đứng một mạch, hoặc là bái Hầu Bảo Lâm một mạch. Hầu Tam gia căn chính miêu hồng, bối phần cao, có thể che chở Quách Đức Cường ngoài ngạch nói một câu, hầu bảo lâm từng có vài đoạn hôn nhân, ngoại trừ chết trẻ, cộng tam tử hai nữ, nhưng kỳ thực là bốn con, lão tứ gọi tạ đồng, hắc, khuôn mặt tươi cười, vị kia, lại câu mấy cái, diêu viên tâm tình không tệ, thời đại này câu ca cũng, không cần đeo mũ giáp, đúng khiêm như ca, ngươi hiện tại hết thể công tác đều là tự mình xử lý đi, đúng đây, đều chính ta qua tay, thăm công ty chúng ta như thế nào, ở vu dai dai bên kia, chuyên môn giúp ngươi quản lý sự vụ, vu khiêm con mắt nhìn chầm chầm mặt nước, trầm mặc một hồi, thật giống không nghe thấy giống như, nhưng đột nhiên nói, thành à, các ngươi quản lý ta yên tâm nhất. Cái kia tốt, hôm nào tham cái hợp đồng. Hiện nay, chính mình cổ phần khống chế Đức Vân Xã, Quách Đức Cương phụ trách nhiệm vụ, Vương Tuệ phụ trách quản lý, hai người đều có cổ phần, đồ đệ cũng càng ngày càng nhiều. Vũ Khiêm là biên ngoại nhân viên, cùng Quách Đức Cương là quan hệ hợp tác. Vũ lão sư người thông minh, rõ ràng Diêu Viễn có ý gì, trong lòng xoay tròn xoay một cái liền làm ra lựa chọn tốt nhất. Bất chi bất giác, mắt thấy đến buổi trưa, thời tiết càng ấm, Diêu Viễn xách xách thùng nước, có thể có mười mấy cân thu hoạch, nói, "Được, chúng ta làm cơm." Liền mang lên nồi, cá hầm. Cái kia hai người cũng không nhàn rỗi, Trương Nhân gõ mấy quả trứng gà lẫn vào giao dại xào một bàn. Bạch Tuệ Minh thần kỳ lấy ra một khối đậu hũ, còn có tương, giao dại nhúng xong trộn ăn. Tháng 3 mùa xuân, trời trong nắng ấm. Kinh giao bờ sông, không trâu nửa phân. Tình cảnh này, Diêu Tư Lệnh cũng không khỏi quên đi tất cả bận rộn, hưởng thụ lên hiếm thấy nhàn nhã. Làm chuyện gì, tìm người nào, công tác tìm Lưu Cường Đông, thả lỏng tìm Vũ Khiêm, đều là bồi vương bản giá. Vũ Khiêm ca mở một bình rượu phần. "Không không, ta lái xe, không thể uống." "Uống ít chút không có chuyện gì." "Không không, muốn uống các ngươi uống." Khiêm nhị ca cái nào đều tốt, liên viên rượu điểm này. Rượu viễn khá là chẳng ghét, Trương nhân thấy thế, chủ động đưa qua cái ly, ngươi không uống ta còn muốn uống đây, ngã điểm ngã điểm. Ai, ngươi xem người ta đều mạnh hơn ngươi. Có người uống rượu, Vu Khiêm càng thoải mái hơn nhanh, thích thú đồng thời liền không xong, trên dưới 5000 năm không đáng kể. Lại cho 5000 năm cũng có thể bạch thoại đi ra. Ăn uống đến trưa, trở về phản, trực tiếp đi Vu Khiêm trong nhà, chân thực bao một trận sủi cảo, thuận tiện, cây tế thái chứng gà luộc, có người nói có thể đi xu nhanh, khiến một năm này thân thể khỏe mạnh. Ăn xong lại đánh sẽ mặt trược, các ngồi đối với nhà, nhân nhân thua 18 khối bảy bao. Rất muộn mới trở lại cây cỏ suối. Diêu Viễn hề vải lại thả lòng, cách nghỉ ngơi tốt nhất không phải ngủ mà là làm một cái để cho mình hài lòng sự tình. Trương Nhân vẫn tinh lực đổi rào, tắm xong, vội vội vã vã mở ra máy tính phát bức ảnh. Ngày hôm nay chụp trời xanh mây trắng, có xanh, tiểu Hà chạy, còn có các loại ăn ngon, chuyển truyền. Chợt nghe Diêu Viễn đến rồi một câu, ngươi tại sao không đem khiêm Nhi ca bức ảnh phát đi tới? Ta phát hắn làm cái gì, lại nói cũng không kinh hơn người ta đồng ý. Người ta tốt xấu có mấy vặn vấn, ngươi không có bú phèm. Trương Nhân lường một cái, không muốn để ý đến hắn. Diêu Viễn cười cợt, ôm nàng eo, tiếp tục hỏi vậy ngươi tại sao cũng không phát ra từ mình bức ảnh nhiều thật không tiện nha tại sao thật không tiện đái hàm hàm mỗi ngày phát một ngày năm bữa cơm mỗi bữa không rơi và cái kia các loại kỳ nữ ta có thể so với không được nàng dương một chút nói cũng không phải thật không tiện chính là trường học của chúng ta phát người tương đối ít ta phát có vẻ có chút hết sức có chút chăng tâm lý này phải nói như thế nào đây chính là chính là nhân nhân tổ chức ngôn ngữ nói ta không thích rất đặc biệt ta càng yêu thích ở một cái khá rộng rãi hiện ra cơ sở lên bày ra chính mình lại như ta thi đấu như thế nha diêu viễn rõ ràng không hổ là tự chọn căn chính miêu hồng. Ồ, có người hỏi ta cái này. Chính lúc này, trương nhân hốt ổ một tiếng, chỉ vào màn hình, đó là một cái bình luận, cảm tạ chia sẻ, có một vấn đề nghị thỉnh giáo một chút, cái này bếp làm món đồ gì a? Nơi nào có thể mua được? Ta cũng kế hoạch chơi xuân nghĩ mua một cái. Bên dưới có hồi phục. Ta cũng muốn hỏi, cảm giác tốt thuận tiện a. Cái kia bình bên trong là gắt sao? Tính an toàn thế nào? Một bình khí có thể sử dụng bao lâu a? Bao nhiêu tiền một cái? Ấn. Nhân nhân vào đầu, nhìn về phía Diêu Tư Lệnh, Diêu Tư Lệnh cười nói, ngươi đừng xem ta Ta bình thường làm sao dạy ngươi? Gặp phải tình huống như thế, thuộc về người sử dụng có nhu cầu, vậy phải làm thế nào? Nàng rất chăm chú suy nghĩ một chút, không xác định nói, ta nên chờ một chút, xem đối với vật này cảm thấy hứng thú nhiều người không nhiều. Nếu như không nhiều đây, ta lại phát mấy cái thăm dò thăm dò. Nếu như nhiều đây, ta, ta, nàng càng không xác định, liền mò mang mò nói, ta liên hệ xưởng, thử xem làm quảng cáo. Ha, Diêu viện không nhịn được ông nàng, khuôn mặt cọ lại cọ, có thể có thể, không uống phí ta khổ tâm giáo dục. Vậy ta, ngươi nghĩ như thế nào liền làm như thế đó đi. Tấu chương xong. Chương 253: Chìm xuống trường đại học. Ngay ở Diêu Tư lệnh khai phá nhân nhân đồng thời, mở rộng cũng không nhà rỗi. Kỳ thực năm nay liền hai mục tiêu: tăng trưởng người sử dụng, điện tử sân buôn bán lớn. Làm tất cả đều là vì hoàn thành này hai hạng nhiệm vụ. Xương Bình, Hóa chất đại học. Trường này ở kinh thành không quá bắt mắt, nhưng đối với nơi khác thí sinh vẫn rất có sức hấp dẫn. 211, song nhất lưu, hóa học công trình cùng tư liệu học đều rất lợi hại. Nội danh đồng học cũng có mấy cái, từng ra một vị trưởng lão viện đại lãnh đạo, từng ra một vị ương được được giải, chính là Chu Vân Phạm vị tia gia tộc trường lối cùng với một vị internet đại lão. vào giờ phút này vị này đại lão chính vùi đầu ở trường học phụ cận internet bên trong, khổ bức chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. a, chính duy gõ nửa ngày chữ. đống nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. hắn ở hóa chất đại học đọc chính là quản lý hành chính, nay cửa chuyên nghiệp dạy chính là quản lý học, chính trị học, xã hội học, quan hệ xã hội, xã hội điều tra, công văn sáng tác các loại. so với trương nhân ở bắc khoa đại đọc công thương quản lý còn thái quá. ai rất nương biết làm sao viết luận văn, chấp vá thôi, kỳ thực hắn liền nên thấy đủ đi, chờ đến trời gần năm đầu sau khi viết luận văn đó mới gọi cái dài vò. Dựa theo hiện thực quy tích, trình duy sau khi tốt nghiệp tìm phần bán bảo hiểm công tác. Bán đã lâu đều không bán đi, chỉ phải trở về tìm chính mình đạo sư. Đạo sư nói, chúng ta cả nhà một người một phần bảo hiểm, tất cả đều là ân tình, thật không tiện không mua, ta thực sự không có dư thừa thân nhân, giúp không được ngươi. Phần thứ hai công tác là cái tiệm mát xa chân. Đương nhiên hắn quăng CV thời điểm không phải tiệm mát xa chân, gọi cái gì dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe công ty, tên đường Hoàng Đại khí, đi sau khi mới biết là tiệm mát xa chân. Dù vậy, hắn cũng làm mấy tháng mới từ chức. Sau đó liền đi Alibayba trở thành một tên quang vinh tiêu thụ viên mấy năm làm đến khu vực quản lý hiện tại vận mệnh thay đổi từ một vị quang vinh mỹ ổ vong trưởng học đại sứ biến thành khá được quan tâm thực tập sinh đã nội định vào trước chính duy viết viết lại rắc bực bực nhớ nhung công ty, nhớ nhung đầy thắng ngày cùng tiền thưởng tất tất tất chính lúc này di động vang lên sắp thực nói đồ chơi này gọi điện thoại cầm tay năm đó di động cùng điện tín ở riêng di động lấy đi di động thông tin kinh doanh quyền thị trường nóng này làm cho tất cả mọi người đỏ mắt điện tín liền chui cái chỗ trống đem di động nói máy tiếp tiến vào bản địa điện thoại cố định lưới và ngươi năm cái di động, dùng nhưng là điện thoại cố định lưới. Loại này không ra ngô ra khoai đồ vật vừa bắt đầu bị chống lại, sau đó từ từ bung lỏng, cho đến toàn diện thả ra, bây giờ đã có 4000 vạn người sử dụng. Dùng điện thoại cầm tay lý do rất đơn giản, nói máy tiện nghi, gọi điện thoại tiện nghi. Đặc biệt là không đi nơi khác, chỉ đánh bản địa điện thoại, cơ bản trong tay mỗi người có một cái điện thoại cầm tay. Chính duy nhận điện thoại, bên trong là bộ ngành lao đại âm thanh, họ trước hỏi vài câu, sau đó nói, công ty chuẩn bị làm một cái dài đến mấy tháng tuyên truyền kỳ, cho đến nghỉ hè. Bao quát tuyến trên tuyến dưới kể vai sắt cánh. Cây cỏ vắng hồng, Minh Tinh vào ở mánh lưới các loại, cố gắng ở nghỉ hè kết thúc thời điểm đạt đến 2000 vạn người sử dụng. Ta nhìn một chút, có cái hoạt động rất thích hợp người, phương án ta phân phát người, ngươi có thể thử làm, chính mình nắm tốt, không muốn ảnh hưởng tốt nghiệp. Tốt. Nhấc lên công tác, Trình Duy nhất thời đến tinh thần, đóng lại luận văn, xem lao đại phát tới đồ vật. Nội dung trung tâm một câu nói, đăng ký đưa đùi gà. Ha ha ha. Trình Duy chỉ muốn vũ bản, Diêu tổng quả nhiên là trong lòng ta nhận nguyện, đầy đẩy, đầy chính là muốn thông tục dễ hiểu, đừng đùa hương, cùng ý nghĩ của chính mình, nhác không, ý nghĩ của mình cùng Diêu tổng không hẹn mà nên hai kế chẳng vạ, chính duy theo mấy cái anh em thủ ở cửa trường học đã đợi nửa giờ, chính nôn nóng, chợt thấy khăn choàng đỏ một chiếc xe vận tải nhỏ lái tới, tài xế thò đầu ra, ai là chính duy? Ta ta ta, cửa trường nhường tiến vào sao? Nhường tiến vào nhường tiến vào, liền lái xe đi vào, tới trước nữ sinh nhà ký túc xá bên dưới, mấy cái em gái cũng chờ đây, làm sao mới đến? Đến rồi là tốt lắm rồi, mở ra mở ra, toa xe vừa mở ra, một phẩy không con bóng loáng, thương át, thậm chí còn bốc hơi nóng đuổi gà lớn ngoan, ngoan nằm ở trong hộp cơm. hoa wow. bất luận nam sinh nữ sinh. Toàn bộ hai mắt tỏa ánh sáng. Ở thời đại học đại, ăn chút ăn ngon là theo nơi cái nam bạn gái ngang nhau việc trọng yếu, học sinh không hẳn không có tiền, nhưng ăn cơm mỗi ngày đều ăn, cũng không thể mỗi ngày đều ăn đồ ngon, chỉ có thể tỉnh cờ mở khai trai. Chuyển chuyển, Các người trước tiên chuyển Các cô nương lúc này không chút nào mềm may, không có tan vỡ, qua loa phân mây trăm hộ thì hộ hướng về trên lầu giống như. Trình Duy kéo lại một cái quen biết, mọi cách căng dặn, một cái tài khoản đổi một cái đùi gà, không đăng ký thành công ngàn vạn không thể cho a. Biết rồi biết rồi. Nữ sinh chuyển xong, lại đến nam sinh ký túc xá, toàn trông đến Trình Duy phòng ngủ mấy trăm hộp trồng giống như núi nhỏ. Chuyển quá trình bên trong đã có vô số gia súc vây xem. Chính duy mở ra một cái hộp cơm, lấy ra một con có vẻ như nước mỡ đùi gà lớn. Chính mình cũng nuốt nước miếng một cái. Đứng ở hành lang gọi. Mỹ ố bút đăng ký liền đưa đùi gà, muốn xếp hàng. xếp cái lông đội cấp a cấp a cấp a. Một đám gia súc không biết thật vẫn là đùa giỡn, từng cái từng cái hô trời gọi, liền muốn công thành rút trại. Chính duy có thể không dám thất lễ, này nếu như chơi nện, chính mình còn hôn không hôn. Vội chạy về đi, chuyển cái bàn kẹt ở cửa, lại bưng một chậu bột giặt ngầm của lót. Kết quả quên rửa thả gầm giường tháng sau đều sinh ra mùi hôi thối lâu năm lao nước. đừng chen đừng chen. ai chen ta rồi ai. xếp hàng đi. cười vui vẻ, nhao nhao ồn ào bên trong, cuối cùng cũng coi như là đội. cái thứ nhất anh em lại đây. Trình Duy trên bàn bày nổ đẹp u, nói, họ tên. tiền lỗi. Trình Duy ở Lưu Búc Tra, cả giận nói, ngươi cờ mở nờ đăng ký đến làm gì? Lan Lan Lan. cái thứ hai, cũng là chiếm tiện nghi. cái thứ ba, thứ tư, mãi đến tận cái thứ năm, mới thành công đăng ký. cầm một cái hộp cơm cùng một cái thẻ. Trình Duy ở trên thẻ bài viết tài khoản cùng mật mã, nói, không có chuyện gì lên đi chơi một chút bị ồn rất thú vị Khe nằm, thật cho a người anh em này tiếp nhận thua cơm vui tươi hớn hở vừa đi vừa gặm cái này lúa mạch cái gì tổ rất thực sự rất thực sự có mới đầu đến tiếp sau thật giống càng dễ dàng từng cái từng cái xếp hàng đăng ký vui tươi hớn hở lính đi từng con từng con đùi gà nữ sinh bên kia gọi điện thoại thậm chí cũng không đủ phân một ngàn cái quá ít năm ngàn cái còn tạm được nằm mơ đi thôi trường học chúng ta mới bao nhiêu người làm sao cũng có một vạn đi người lại xin điểm được thôi ta thử xem gian vật đến nửa ngày còn còn mấy cái đùi gà không phát cho các huynh đệ lưu Các minh đệ cũng rất mới kỳ, hỏi, lão trình, ngươi bình thường liền làm công việc này à? Gần như, cái kia nhiều người ta, nhìn liền mệt. Thế nhưng có cảm giác thành công à? Ta hiện tại liền rất có cảm giác thành công. Ngày hôm nay khổ cực, ngày mai thụ viên quán cơm làm một trận. Chính duy ăn ngay nói thật, sắp thực có cảm giác thành công. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được công ty sách lược biến hóa, hiện tại bắt đầu chìm xuống trường đại học, đem một khu nhà trường học đồ tận gốc, xuất sáng thành ô đại bản doanh. Tấu chương xong, chương 254 6 khối ma là năng. Đêm kia, chính duy bận điệu cả ngày, thân thể vẻ vải tâm tình sung sướng không nghĩ nữa chán ghét luận văn tốt nghiệp tiếp tục soạn xã khu dưới cái nhìn của hắn xã khu có thể đồ chơi càng ngày càng nhiều năm nay thứ hai giới mạng lưới nguyên sang ca khúc giải thi đấu cái nào mình tinh lại vào ở cái nào hư hư thực thực ký giả hội viên lại bạo tạc tin tức đề tài tổ lại thảo luận cái gì mới ngạnh dầu gì đi thương thành nhìn có cái gì sách mới cũng là tốt Nay sẽ hắn chính đang đề tài tổ tham dự một cái sang năm sẽ có hay không có thứ hai giới nữ thần giải thi đấu thiết mời trò chuyện trò chuyện đống nhiên xoạt đến một cái mới hồi phục phụ trương phụ trương nhanh đi vây xem ma tương đầu quá hạn không hậu ha ha ha ha các huynh đệ ta quả thực không nhịn được, quá cờ mở nở kỳ hoa, cái gì đồ chơi? Chính duy lui ra ngoài, quét mới để tài tổ, phát hiện nhiều vài cái liên quan với ma tương đậu mới thích mời, Ngại không được hiếu kỳ, hung hục tìm tòi ma tương đậu. Sau đó cơ lắc xuất hiện một cái tài khoản cùng cá nhân không gian, hoàn toàn công khai, không có một chút nào che lấp. Theo là mới phát một phần nhật ký, không tiếp ta tử kinh thành đi máy bay đi thành đô tìm người, buổi tối mời ta ăn sáu khối ma lật năng. Yêu trên mạng vô căn cứ, phía dưới phối ảnh, ảnh xeo một cái vóc người mát điểm dê li có bức ảnh cùng không bức ảnh là hai loại hiệu quả. tức khắc, Trình Duy ở cười sặc sụa đồng thời, dĩ nhiên có một loại thành công dò xét người khác riêng tư vui vẻ, và tựa hồ một cái người hoàn toàn xa lạ, cuộc sống của nàng, tính cách của nàng liền như thế trắng trọn để lộ ở trước mắt mình. loại này dò xét giống như vui vẻ, xuống tới đầu thôn bác gái tỉnh báo tiểu tổ, lên tới thế giới giải trí các loại ăn dưa, hầu như là mỗi người thiên tính. ha <cười> ha. chính lúc này, ký túc xá một cái khác cũng ở lên mạng anh em, đồng Nhiên phát ra tiện hề hề tiếng cười. hai người liếc mắt nhìn nhau, ngươi cũng nhìn, ta cũng nhìn, sau đó đồng thời ha ha ha bình luận đã hai ngàn sợi khen nằm hiện tại người trẻ tuổi mạnh như vậy sao lão phu năm nay ba mươi tuổi ta kiên trì nửa năm không kinh nghiệm thấp kém cầu vấn làm chuyện đó đúng không rất thoải mái a ha ha ha ha ta cũng không biết nơi nào buồn cười nhưng ta chính là muốn cười quá cờ mở nở đồ phá hoại giống như trên giống như trên vốn là ngày hôm nay tâm tình không tốt hiện tại thoải mái nhiều nguội nguội nhìn ta đừng để ý tới loại kia mắc bước đến từ châu đi ta mời ngươi ăn bò thịt thảo từ châu ngươi cái ngu ngốc còn dám ra đây lao nương lần trước đi tìm ngươi ngươi một trận bò thịt Khe nằm ta thật gentia, muội muội vóc người này tuyệt, tiện nghĩ tên nào. Chính Duy cũng là vui, nhưng vui xong lập tức cho lão đại gọi điện thoại, giữa đêm khuya đánh thức, "Lão đại, ngày mai trừ đuổi gà có thể hay không? Thêm 100 phần ma lạt năng." Cùng một thời gian, Nam Tài Trương Hiệu Võ cũng ở quán internet xem về vui. Nay tự nhiên là tên nổi như cồn sáu khối ma lạt năng nạnh, kỳ hoa liền kỳ hoa ở sáu khối cùng 13 lần tương phản cùng hoang đường, màu đen hài hước như thế. Đương nhiên cuối cùng chứng thực, đây là một nhà bao ngựa thai nhãn hiệu mạo rộng, theo cổ quân bằng như thế đều là marketing. Châu Bỏ, cũng chính là Mi Ổ có bực này má nhân. Trương Hiểu Võ xem xong việc vui, sau này một dựa vào, nhìn chằm chằm bên cạnh huynh đệ. Huynh đệ ủy ủy khuất khuất hỏi, nhất định muốn đăng ký sao? Còn kém 100 người, có thể ngươi không cảm thấy vì một cái đùi gà bán đi tôn nghiêm rất mắc cỡ sao? Ở internet không ai biết ngươi là ai, xấu hổ cái rắm, nhanh lên một chút. Huynh đệ càng ủy ủy khuất khuất, đăng ký một cái mì ổ tài khoản, thực tên chứng thực lướt bút, sau đó đem ký tên đổi thành ta thích ăn đùi gà, đùi gà ta thích ăn. Kinh thành đại học, có thể trực tiếp đưa đùi gà, nơi khác phiền phức, vì lẽ đó phương án không giống. Sửa ký tên, đưa đùi gà. Tùy ý trường đại học người sử dụng chỉ cần đem ký tên đội thành ta thích ăn đùi gà, đùi gà ta thích ăn, tập đầy 500 người, 1000 cái đùi gà lập tức đưa đến. Trương Hiểu võ hiện tại nhưng là nam tài trường học thiên sứ, không sai, mị ổ trường học thiên sứ bắt đầu hướng về toàn quốc mở rộng. Hắn đem mị ổ chủ nhà, tự giác có nghĩa vụ có chuyện này, hướng hồ tổ chức tốt còn có tiền thưởng, nói, sửa cái ký tên mà tôi, ăn đùi gà ngươi liền vui vẻ, nơi này chơi vui đây. Nói xong, Trương Hiểu võ chơi sẽ trò chơi cho đến ánh bình minh. Lui ra ngoài lại xoạt xác khu, khá lắm, cái kia khối ma lực năng đã bị đẩy đến băng công cộng. Cá nhân nhật ký nghĩ lên băng tần công cộng hoặc là biên tập đề cử, hoặc là dựa vào nhiệt độ. Cái này hiển nhiên dựa vào nhiệt độ, đều 5000 nhiều bình luận. Streamshot cũng ở QQ, thiên ngay, mục các loại bình đài điện truyền, chương hiệu võ đang xem bình luận đây, đồng nhiên băng tần công cộng lại biên hóa, lại tỏa tới một phần nhật ký. Thần tiên sinh, chúng ta không phải yêu trên mạng, chúng ta là cao trung bạn học, sau khi tốt nghiệp không liên hệ, lại ở lưu bút liên lạc với. Nàng vui vặn cùng bạn trai chia tay, liền đến tìm ta. Ta thừa nhận, ta ở cấp 3 thời điểm liền rất yêu thích nàng, vì lẽ đó cũng không từ chối. Nàng ngày thứ nhất nói đến, ngày thứ hai ta đi đón, bởi vì nhanh đến giờ cơm. Ta đi ra gấp không mang bao nhiêu tiền, chỉ có 15 lăm khối, sau đó nàng nói tùy tiện ăn một chút là được, đều là bạn họ cũ. Vừa vặn phía trước có nhà ma lật năng, tổng cộng hoa 12 khối. Ngươi ngày thứ 2 trời chưa sáng liền lặng lẽ đi, chúng ta đi bệnh viện, bác sĩ nói ta khỏe quá độ, mở điểm dược. Kỳ thực ta vẫn có yên lặng quan tâm ngươi không gian, ngươi theo bạn trai vì sao phân tay trong lòng không rõ sao? Hiện tại lại tới rồi ta nước bẩn. Này rơi hạ còn có đến tiếp sau. Vốn là suốt đêm không quá tinh thần Trương Hiểu Võ, lập tức phấn chấn, tìm hiểu nguồn gốc đến xem ma tương đấu không gian, từng chương từng chương lật nhật ký. Một cái bộ trực nói tính một cái có chính mình làm tình nguyên tắc so với một tử mỹ càng phù hợp người trẻ tuổi khẩu vị kỳ nữ hiện lên ở trước mắt theo sát tần tiên sinh văn chương phía dưới bước lên một cái thám hoa lý tầm hoan bình luận huynh đệ ta lý giải ngươi ta chính là không chịu được nàng tài trí tay nàng suy nghĩ theo người không giống nhau đem theo người lên giường làm xã giao lệ nghi sau đó luôn miệng nói đối với ta là tình yêu chân thành tính cùng yêu là tách ra dân mạng liên tiếp ăn dưa ngưu a nam chính đều xuất hiện không không một cái bạn trai cũ một cái bạn học cũ đây là song nam chính tiết mục làm sao một tử mỹ thật giống mở ra vẹn đỏ ra hộp ma giống như hiện tại có thể công khai nói tính trải qua sao? Ha ha ha ha, ta thật giống ở xem tỷ vi Song song vốn là nghĩ hai điểm ngủ, hiện tại đều bảy điểm, tính suốt đêm liền không tính thức đêm. Có còn hay không đến tiếp sau a? Ta chờ thật sốt ruột. Thật là có. Tước chừng 8 giờ đến chung thời điểm, khả năng ma tương đậu tỉnh rồi. Ở tần tiên sinh văn chương phía dưới, theo lý tâm hoan hổ nào lên ra đến, ta vẫn cho rằng một cái hợp lệ tiền nhiệm liền nên như chết rồi như thế. Ta theo ngươi chia tay cũng lại không đi tìm người, cũng chưa từng nói ngươi một câu nói xấu. Ngươi tại sao muốn tới bố trí ta? Này không gọi bố trí, là sự thực ngươi cũng không nói ra được ta nói xấu, ta đối với ngươi như vậy ngươi rõ ràng trong lòng. Ngươi chính là cái ngụy quân tử, ngụy tình trùng, ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi biết cái gì? Có bản lĩnh ngươi nói. Ngươi chớ ép ta. Vài lần lôi kéo, ma tương đậu tựa hổ bị bức gấp, trong văn tự đều mang theo tiếng khóc nức nở. Lần trước chúng ta đồng thời khai thông nữ bút, ngươi nói ngươi tìm tới cao trung huynh đệ tốt, hài lòng đến theo cái gì giống như, ta cũng vì ngươi cao hứng. Sau đó ngươi liền đi gặp hắn, một lần hai lần liền thôi, ngươi mỗi cái tuần lễ đều đi. Ngươi cho rằng ta không biết, các ngươi, các ngươi. Ừ. Vào giờ phút này có quan tâm nên sự kiện dân mạng không hẹn mà cùng hút một hơi tê tay thỏ đầu, thịt lừa bánh nướng không vững, mì tức nào, hoài nam thịt bò canh. Bọn họ không phải phản phất, là chân chân chính chính nhìn một hồi vợ kích lớn. Kết quả ma tương đậu rất ngược lại khi đến đường cùng, nhắm thẳng vào xã khu ngàn vạn trai thẳng uy hiếp. Ngoan ngoãn long tích đũng. Chương Hiểu võ cùng với bên cạnh mới vừa đăng ký huynh đệ một khối mắt chó trứng nốc, ở năm 2004 thời điểm, internet xuất hiện chuyện như vậy, đủ có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Ma vô hình trung, lưu bút liền khắp ở mọi người trong đầu. Qua đến nửa ngày, mới vừa rồi còn bất đắc dĩ vị huynh đệ này giơ quyền, hưng phấn nói anh em ngươi nói không sai, nơi này chơi vui à. ừng. Tấu chương xong. Chương 255, Hàn Hàn, tìm đòi 40 vạn, khen ngợi 13 vạn, bình luận 2 vạn. Mấy ngày sau, Diêu Viễn kiểm tra 6 khối ma lật năng một loạt số liệu, còn có thể, hoặc là nói, cùng với thành phẩm so với hiệu quả còn có thể. Nhiệt độ a, một cái xã khu không có nhiệt độ, vậy thì nhanh lành lạnh. Từ hắn năm ngoái phát lực bắt đầu, một Tử Mỹ, phụ Dung tỷ tỷ, nữ thần giải thi đấu, ma lật năng từng cơn sóng liên tiếp, cách một khoảng thời gian sẽ chiếm lấy dân mạng trong mắt thời đại này không có bùi bù, càng không có tiêu đề hoạt động hàng thứ. dân mạng muốn biết điểm lưu hành lệnh, đều là ở sa khu, bờ bờ s, bờ bờ. nhưng này chút là bị động, có hay không lệnh xem hết dân mạng. diêu viên cái này là chủ động tạo lệnh. ma tương đậu đã có 10 vạn phấn, chân tướng chỉ có hắn, lưu vvv. sóng lớn nguội ba người biết, làm xong thí nghiệm, diêu viên đem tài khoản cho lưu vvv. đón lấy dao cho các ngươi hoạt động, xem như là một cái vương hùng quân, thủ hạ ngươi đám kia người nghĩ năm a cấp ký kết, cứ dựa theo ma tương đậu làm tiêu chuẩn. vậy cũng quá khó khăn đi, ngươi mấy ngày liền vạn đây. vậy thì nghĩ biện pháp. Không phải vậy muốn ngươi cần gì dùng? Đúng, ngươi những kia vong hồng có thể thả ra. Toàn bộ đều thả sao? Trước tiên thả nhan sát tổ, vóc người tổ cùng nhiếp ảnh tổ, cộng thêm phán phán, này còn dùng ta dạy cho ngươi." Diêu Viễn hừ một tiếng, lưu vi vi tệ ra của chót. Kỳ thực mây vị này công nhân viên kỳ cựu trong lòng hiểu rõ, chính mình càng theo không kịp công ty phát triển tiết đấu không cầu nhiều, cầu cái an ổn vị trí liền hài lòng. Từ ba cuối tháng bắt đầu, đến nghỉ hè trước, hắn lập ra một cái 2000 vạn hội viên đại hội chiến. Thông qua các loại hoạt động, muốn xông ra 2000 vạn hội viên cửa ải lớn. Hiện nay còn kém 5 hơn trăm vạn. Diêu viễn leo lên hậu trường, xem những kia ở vào ở danh nhân minh tinh, bắt mắt nhất đương nhiên là Hàn Hàn cùng Từ Tĩnh lôi, hai người đối với phát nhật ký đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Hàn Hàn phần đầu tiên nhật ký là thả một cái ngày hôm nay phỏng vấn, là ta quê nhà báo chí, phát hành lượng ít hơn một vạn phần, đây là gần nguyện tiếp thu duy nhất phỏng vấn, cũng không phải ngay mặt phỏng vấn, dùng điều kiện làm, trang báo rất quỷ dị, ta không biết làm sao làm chỉnh tề, mọi người tạm tạm đi. Một ở xí nạ đọc sách kinh nhìn qua một lần ngươi siêu tầm, ngươi nói mấy năm này ở sáng tác lên không có cái gì tiến bộ, như vậy sách mới, trường An loạn, có tính hay không làm một loại tiến bộ. Câu nói kia là ta ở khiêm tốn, không thể làm thật. Kỳ thực vẫn ở tiến bộ. Bốn nhìn thấy có dân mạng nói ngươi bằng cấp thấp, chỉ ít so với quách kính minh bằng cấp thấp. Sau đó ta lại nghe nói ngươi đã từng từ chối qua nào đó nổi danh đại học rồi. Lúc đó là nghĩ như thế nào? Đáp, dưới cái nhìn của ta, giáo dục cao đẳng cùng đại học giáo dục là hai khái niệm. Ta bây giờ đối với chính ta tiến hành chính là giáo dục cao đẳng, so với ở đại học bên trong tầm thường vô vi không lý tưởng sinh viên đại học, bọn họ mới là cấp thấp giáo dục. Mà văn bằng là chỉ phải bỏ tiền liền có thể được đủ vật. Năm ngươi xem qua, huyết thành, sao? Ngươi đối với mọi người thường đem ngươi cùng Quách Kính Minh làm so sánh, có ý kiến gì? Đắp, chưa từng xem. Sáu Quách Kính Minh gần nhất thành lập phòng làm việc, làm một quyển tạp chí chủ biên, ngươi cảm thấy là một chuyện tốt à? Đắp, ta cảm thấy đây là một cái đặc biệt nhỏ sự tình, hắn đã đóng vai như vậy một vai, liền giống với đoàn xe cho ta một người quản lý nhân vật, vậy ta cũng có thể làm. Đua xe tuy rằng không phải đặc biệt được quan tâm, thế nhưng ở đua xe vòng, người ta nhất định sẽ nói, ngươi xem, đây là cái thứ nhất làm đua xe quản lý 80 sau tắt ra. Người đều như vậy quen, chín, nhiều người làm cái gì ngươi coi như cái gì thôi, ta cảm thấy rất tốt. Ha ha ha ha, Diêu Viễn vui không được. Quả nhiên, Hàn Hàn bạn thân liền là lưu lượng, Hàn Văn Tử càng là lưu lượng. Lúc này Hàn Hàn là rất nhiều phản bội tám mươi sau thần tượng, đặc biệt là ở blog thời đại, thế giới văn học, thế giới giải trí, xã hội tin tức, tình hình chính trị tin tức, công cộng phục vụ các loại, chỉ cần hắn có cảm xúc, tất nhiên sẽ phát bác bức bức vài câu. Đặc biệt ở giáo dục vấn đề lên, Hàn Hàn luôn luôn hết sức phê phán trong nước dự thi giáo dục, một lần bị cho rằng đến trường vô dụng luận phát ngôn viên, đến trường không dùng, người xem người ta Hàn Hàn. Nhưng mười mấy năm sau, vị này lại công văn đi, biểu thị năm đó thôi học là một cái rất thất bại sự tình hiện tại Hàn Hàn cũng không hận trời hận thành thục khéo đưa đấy quên rũ tư bản quay phim điện ảnh đi nhân sinh bên thắng lại nói về bản này nhật ký bên trong nhắc tới giáo dục nhắc tới quách kính minh đều là mẫn cảm đề tài mới phát một phần cũng đã năm vạn vấn không ít người ở bên dưới mở hận hoặc là ủng hộ Diêu Viễn lại nhìn từ tính lôi cũng phát phần đầu tiên chính mình viết lan đình tự phối hợp một tấm làm rán chiếu bên dưới một tràng tốt lên a a a tỷ tỷ tốt có tài hoa nha trời ạ ngươi còn có thể viết bút lông chữ nay chữ có chút hòa hầu không có mười năm 8 năm luyện không ra tài nữ tài nữ Điệp. Diêu Viễn một cái giật mình, không đành lòng nhìn thẳng. Này hai vị, nhưng là block thời đại vương cùng sau, Từ Tĩnh lôi cái thứ nhất lượng cờ lật phá ức, Hàn Hàn, cái thứ hai, hai người còn ở trên block công khai vẽ vẫn, lén lút gặp mặt bị vô tới. Thậm chí một lần có đồn đại, Từ Tĩnh lôi block đều là Hàn Hàn viết thay. Diêu Viễn nhìn hai người này nhật ký, lại tìm dưới Quách Kính Minh tin tức, nhà, năm ngoái chưa người anh em này liền bị khỏi tố sao chép, nhưng quan tỏa kéo rất lâu, thật giống 065 năm mới phán. Có làm đầu. Hắn lập tức cho người gọi điện thoại, nói, mời Quách Kính Minh vào ở. Ha, Quách Kính Minh nha cố gắng. Sau khi phân phó, Diêu Viễn lại muốn vui. Hàn Hàn cùng Quách Tiểu Tứ, theo một ý nghĩa nào đó cũng là một đôi CP. Hàn Hàn thường thường treo cho Quách Tiểu Tứ, Quách Tiểu Tứ sao chép phán quyết đi ra thời điểm. hắn còn cố ý xoát văn, nói chính mình đua xe gọi Tiểu Tam, Tiểu Tam, Tiểu Tam, người xíu a siêu a. Lưu lượng có, Diêu Tư lệnh xoa xoa cảm, đột nhiên du lên. Bắc Hoa Đại ký túc xá, Trương Nhân thon dài mạnh mẽ ngón tay đánh bàn phím, chính đang viết một phần thật dài ảnh văn nhật ký. Lần trước chơi xuân, nàng phát vài tờ hình ảnh đưa tới so với thường ngày càng nhiều bình luận, rất nhiều người đối với thẻ tiểu bếp, bột hùng hoàng biểu thị hiếu kỳ, nàng rất khoát liền viết một phần tỉ mỉ, hành văn không được tốt lắm, thắng ở lưu loát, có logic. Từ buổi sáng ra ngoài bắt đầu viết, giới thiệu cái kia dạ sông phong vị, hoàn cảnh, các loại trang bị, đào được cái gì giao dại, câu tới cá các loại. ngược lại nàng chụp thật nhiều bức ảnh, này sẽ đều dùng tới. còn trả cho Vu khiêm gọi điện thoại, uy, Vu lão sư bên kia còn sưng sở, phản ứng lại, há, tiểu Trương A có chuyện gì sao? hai người bọn họ nói chuyện liền không thể như Diêu Viễn cùng Vu Khiêm tùy tiện như vậy, đồng dạng, Diêu Viễn cùng Bạch Tuệ mình cũng không thể tùy tùy tiện tiện, nhiều lắm ở trong lòng ghi nhớ một hồi nhỏ chỉ dâu. Ngay cái kia bột hùng hoàng cùng thẻ tiểu bếp ở đâu mua nhà? Bột hùng hoàng tiệm thuốc thì có, có điều vật kia có độc, như thế không dễ dàng mở, ta là thông qua bằng hữu cầm một bao. Như dáng ngoại giao du, tốt nhất hay là dùng phun loại kia thuốc sổ lại, ta thuộc về cá nhân yêu thích mới dùng bột hùng hoàng. Thẻ tiểu bếp liền ở đó nơi nào, một bán đồ làm bếp. Hỏi chút tình huống, Trương nhân cuộc điện thoại, tiếp tục hoàn thiện chính mình nhật ký, mê đến nửa ngày mới phát đi tới. Còn có, thấu chương xong Chương 256: Nhân nhân thực tiết hóa. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Nhân Như cũng lên chạy bộ, ở Bắc Hoa đại trên thao trường trụ Triều dương, lại mua cơm mang về cho ăn mấy cái gạo khóc đòi ăn con gái. Nếu như nói mới quen thời điểm, có cái bạn cùng phòng làm như thế, khả năng cảm thấy không có gì, thậm chí cho rằng nàng có chút trang. Nhưng ở chung hơn một năm, người ta vẫn là như vậy, vậy cũng chỉ có thể khâm phục nàng tự hạn chế tính cùng nếp sống. Năm cái bạn cùng phòng lười nằm sấp nằm sấp ăn bánh bao, uống cháo, Trương Nhân thì lại mở ra máy tính. Mới vừa leo lên cá nhân không gian, liền phát hiện mình một đêm tăng mấy trăm cái phấn, đã có 3000 chỗ này không sai a, ta đang lo tìm không được vị trí đây, lập tức sắp xếp. nếu không phải xem ngươi văn trường, ta đều quên chính là đảo rau dại thời điểm. này cá trích nhỏ ăn không có gì kỉnh. trên lầu nói mỏ, cá trích nhỏ hầm ăn thì ăn rất ngon. bột hùng hoàng sắc thực không bằng thuốc sổ lãi dễ sử dụng, kiến nghị vẫn là sử dụng thuốc sổ lãi. cuối cùng cũng coi như nhìn thấy cái này bếp, nguyên lai like là loại này cấu tạo a, ta là kinh thành, đến cùng nơi nào có bán. trương nhân yên lặng thống kê, gần như có 20 người đến hỏi cái này bếp ở nơi nào mua, còn bao gồm một phần đồng học. nhân nhân, chính nhìn, đái hàm hàm ngáp dài đi vào. Không biết ngày hôm qua lại nấu đến vài điểm, mấy giờ, năm qua chính mình cái kia phần bữa sáng, trước tiên chụp ảnh, lại tự chụp, chụp xong mới mơ mơ màng màng ăn. Thật phục rồi ngươi, chuyện khác không thấy ngươi kiên trì, chuyện như vậy ngã mỗi ngày không rơi. Phát bức ảnh tăng Phan a, tăng Phan có cảm giác thành công. Đái hàm hàm hà to mụn, đống dừng lại, tựa hồ quên muốn đánh áp vẫn là ăn đồ ăn, chẹp chẹp nói, bọn họ đều nói ta ăn cơm thơm, muốn nhìn, vậy ta liền chụp chứ. Ta còn phát video đây. Trương Nhân xé khối tiếp theo bánh quái ngâm mình ở sữa đậu nành bên trong, cũng dừng một chút, hỏi hàm hàm. Ngươi ở phía trên phát ra từ mình bức ảnh là cảm giác gì? Cái gì cảm giác gì? Sẽ không có đống nhiên bị rất nhiều người xa lạ vây xem cảm giác sao? Sẽ không a, đó là ta cho bọn họ xem, vốn là không có gánh nặng trong lòng a. Ngươi chính là quá ổn, hiện tại bọn họ đều cho rằng ngươi là nhóc mập mũi, ngươi đùng đùng vung mấy tấm hình đi tới, kinh sợ một hồi, phấn khẳng định vèo vèo tăng. A, trương nhân lắc đầu một cái, nói vẫn là không được, trong lớp đều không có mấy cái phát, các loại mọi người phát lại nói, thích, đái hàm hàm nhĩ môi, kỳ thực rất lý giải cái này khuê mật, từ nhỏ đã như vậy không thích để cho mình có vẻ rất đặc biệt, bởi vì nàng thân cao, khi còn bé bị xa lánh, vốn là rất đáng chú ý. nàng càng yêu thích hòa vào đại chúng, lại chậm rãi bày ra chính mình ưu điểm, những kia xa lánh người cuối cùng đều rất yêu thích nàng. mà trương nhân cười nói, đúng, ngươi buổi chưa theo ta đi ra ngoài một chuyến, làm gì? đi làm cái khảo sát nhỏ, công thương quản lý là cái phân loại lớn, như thế ở năm hai thời điểm sẽ phân chia tỉ mỉ phương hướng, thông thường có năm, sáu cái chuyên nghiệp. bác khoa đại phân chia tỉ mỉ không quá nhỏ, chỉ có hai cái phương hướng, công thương quản lý, kế toán học. Người trước bao quát chiến lược chế tác, nhân lực tài nguyên quản lý, thị trường marketing các loại. Trung nhân lựa chọn chính là cái này. Việc học khá là nặng nghề, hoạt động cũng nhiều, thường xuyên sẽ bố trí một ít thực tiễn hoạt động. Lần này coi như viết báo cáo. Vào buổi trưa, hai người ngồi xe buýt đến Vu Khiêm nói đồ làm bếp thành, tìm tới cái kia quầy hàng. Quả nhiên thấy thẻ rửa bếp, rất không được coi trọng bị bỏ vào góc tối. Không sai, đồ chơi này hiện tại bị định nghĩa vì là đồ làm bếp. Tân thế kỷ trước, trong nước hầu như không có bên ngoài vận động, cắm trại ra ngoại khái niệm, liền tập gym đều mới vừa hứng khởi, có cái gọi mã hoa nữ nhân. Mỗi ngày buổi sáng ở trung ương Đài nhảy Ái Zobit. Vậy hẳn là là rất nhiều người đối với tập gym khai sáng. Ở 2000 năm 2009, là bên ngoài, tập gym phát triển giai đoạn, bởi một đời mới người trẻ tuổi trưởng thành, quan niệm thay đổi, tiêu phí quyền tự chủ, thế vận hội đối với thể dục bổ trợ các loại, trong nước mới chậm rãi lưu hành lên. Chứng Nhân đến vừa nhìn, thẻ tiểu bếp nhiều là nhập khẩu, giá cả không rẻ, muôn mấy trăm. Sản phẩm trong nước tương đối ít, nhưng rất tiện nghi. Khí bình có thể làm sao? Không thể, đều làm một lần, dùng hết liền đến thay mới. Nắm một cái loại kia, còn có hai bình khí. Nàng chọn cái tiện nghi sau đó muốn nói lại thôi đâm đâm đái hàm hàm đái hàm hàm thời khắc mấu chốt cũng sợ hai cô nương chưa từng làm việc này ơ, đúng hỏi Này nọ bếp mua nhiều người sao không nhiều một tháng bán không được mấy cái đúng không quá đắt Quý cũng hết cát rồi ta chính là cái thay quyền tiến vào giá liền rất đắt sản phẩm trong nước tiện nghi nhưng không an toàn ta thật không an toàn vẫn là mọi người cảm thấy sản phẩm trong nước không an toàn hả lão bản mặt lộ vẻ quái lạ nói hai ngươi sẽ không là phóng viên đi ba mười lăm ta có thể không bán hàng giả tính ta không bán đi thôi đi thôi không đúng không đúng Trương Nhân gấp, đem thẻ học sinh móc ra. Chúng ta là Bắc Khoa Đại, chính đang làm cái điều tra, làm bài tập dùng. Sinh viên đại học. Lão bản ngờ vực nhìn một chút, ngựa khí trì hoãn, nói: cá nhân ta cảm thấy à, vật này không dễ bán chủ yếu là dùng địa phương ít, trong nhà bình thường không cần, rừng khí mới có thể sử dụng. Ra ngoài chơi đi, mang theo cũng không tiện, còn không bằng mang mấy bao mì đây. Giao du có thể dùng A, Ai, cũng là những tia lái xe, người một nhà gần đây chơi, có thể dùng tới cái này. Hàn Huyên một hồi, Trương Nhân mang theo thẻ kiểu bếp rời đi, một vệt chán, đều chảy mồ hôi. Đái hàm hàm bình thường sao gạo to hô? vừa nãy sợ không nói tiếng nào, nói, hoa nhân nhân, ngươi lại có thể với hắn tán gẫu à? không tán gẫu làm sao làm? ta muốn làm hoạt động viết đây. ra đồ làm bếp thành, buổi chiều tiếp tục lên lớp, đến trăng vạng, hai người lại chạy đến trương nhân trong nhà, trước đó không chào hỏi, đem lưu thục bình làm kinh ngạc. hai người sao trở về? làm cái thí nghiệm. cái gì thí nghiệm à? thử xem vật này, ai mẹ, ngươi mua thức ăn sao? trương nhân đi nhà bếp lật ra một ít món ăn, có rau xanh có thịt, nhìn nói, một hồi ngươi giúp ta chụm, ta liền dùng cái này nấu ăn, xem một bình khí có thể sử dụng bao lâu. Ta cảm thấy bắt đầu lại từ đầu khá là tốt, ta chụp ngươi làm sao mở phòng, xem sách hướng dẫn, làm sao lắp đặt. Ừ, tốt. Trương nhân gật đầu, tìm ra khỏi nhà giờ vờ, đái hàm hàng cẩm, hai người bắt đầu công tác. Lưu Thục bình đầu góc mơ hồ, không hiểu nổi người trẻ tuổi đang làm gì. Tha ở đời sau, cái này gọi là độc hộ, cái này gọi là đánh giá, cái này gọi là chủ bá mang hàng. Đương nhiên hiện tại ai cũng không hiểu, Trương nhân chỉ là ngẫu nhiên một lần chơi xuân, bị dân mạng xúc động một chút ý nghĩ, lại bị bạn trai cổ vũ muốn làm liền đi làm, lúc này mới động thủ tự tiễn. Một bình 200 zê tả hưu khí bình, lại mở lửa lớn lại mở lửa nhỏ, mân mê 2 giờ còn chưa dùng hết. Có thể, 2 giờ như thế đều đủ. Ta dơ 2 giờ. Đái Hàm Hàm tay đều đã tê dần, nói: "Ngươi đúng không nghĩ kéo quảng cáo a, có ta một phần nha." "Kéo cái gì quảng cáo a, ta mới 30.000 phấn, quy mô quá nhỏ. Trước tiên phát cái video nhìn, coi như nộp bài tập, thể tiểu bếp thị trường nhu cầu nhỏ, hiện tại làm không lớn. Nhưng ta cảm thấy vận động a, tập gym a, cắm chạy ai những ngày lĩnh vực, tương lai khẳng định có rộng lớn thị trường, tương quan sản phẩm sẽ rất nhiều, có cơ hội lại thử một chút." Đại Hàm Hàm lộ ra mê hoặc mà ánh mắt hiết sợ, nói: "Hoa Ngươi vừa nãy dáng vẻ ta cho rằng bạn trai người phụ thể, ngươi hiện tại cả ngày đều cân nhắc cái này sao? Nào có, ta cũng là ngẫu nhiên. Trứng nhân ngoài miệng nói ngẫu nhiên, theo nhưng nghĩ linh tinh, video quá giải, làm sao biên tập, video muốn trọng điểm đột xuất, cân nhắc tốc độ mạng mới được bỡ lạ bỡ lạ, Nghiêm nhiên Diêu Tư lệnh môn sinh đã ý. Chân truyền một câu nói, giả truyền một quần kinh. Nàng theo đối phương mưa rầm thấm đất, tiếp thân giáo dục, lý luận tri thức đã sớm một đồng lớn, lần thứ nhất tự mình động thủ ứng dụng. Tấu chương xong, chương 257, lại tới cạnh tranh kinh doanh. Trứng nhân chụp một video ngắn xin nhờ trường học lao sư hỗ trợ biên tập, cắt thành hẹn khoảng 4 phút nội dung, sau đó phát đến internet. Vì là chăm sóc những kia tốc độ mạng thiếu tốt người, đồng thời cũng phát một phần ảnh văn bản. Xa khu cổ vũ cá nhân sáng tác, công năng đầy đủ, có đăng chuyển video đường nối. Sang năm là video trang web quật khởi chi năm đầu, khoe tây, 56, ưu khốc lục tục sinh ra, nhưng kỳ thực trước đó đã có một ít khu vực tính trang web nhỏ, đa số các nơi điện tín bộ ngành kinh doanh phóng xạ phạm vi nhỏ, lợi nhuận hình thức thô ráp, không ra thể thống gì. Chứng nhân đem video truyền đi tới, lên một ngày khóa, buổi tối về ký túc xá lại nhìn. M. Web sẽ trưởng quá mức rất rồi, video căn bản không mở ra, tính, nàng trực tiếp xem bình luận. Trước đây bình luận ít thì mười mấy cái, nhiều thì gần trăm cái, ngày hôm nay phá ghi chép, dĩ nhiên có hơn 300 điều. Fan cũng tăng mấy trăm cái. Nội dung tổng kết, không thích hợp hàng ngày ra dụng, có thể khẩn cấp, thành phẩm hơi cao, có nhất định độ nguy hiểm, tốt nhất công dụng chính là dã ngoại làm cơm. Cảm tạo hiệu cao cổ, giới thiệu phi thường tỉ mỉ, ta còn do dự có muốn hay không mua, nhìn video quyết định không mua haha. Ha. Một bình khí dùng 2 giờ cũng có thể, giao du làm cơm rất thuận tiện, tiền để là có xe. Không cần thiết cần phải giao du a, mua một cái ở ký túc xá dùng không thâm sao. Dẹp đi đi, ngươi sinh hoạt phí bao nhiêu a? Ký túc xá đều dùng con bếp. Không sai, chúng ta đều dùng con bếp, vì lẽ đó vật này công dụng quá ít, còn quý, không, có mua hay không? Chứng nhân có chút mồ hôi, ở bên dưới hồi phục, ký túc xá dùng cồn bếp cũng rất nguy hiểm, có thể không dùng tốt nhất không cần, sẽ bị a Di bắt được. Lại đón lấy xem, để tài từ từ đi chậm. Ngươi làm chính là cái gì a, cảm giác ăn thật ngon. Xào rau xanh cùng hầm thì đi, tay nghề rất tốt dáng vẻ. Không phải, các ngươi mỗi một cái đều sao? Các ngươi lẽ nào không Phát hiện sao? Nhìn nàng tay. Nhìn nàng tay. Khe nằm, ngươi như thế nói chuyện ta lại trở lại xem, thật là đẹp tay a. Ân. Không nói đây là gái 120 cân nhóc mập mội ạ. Dám a, ta dám đánh của a, đây nhất định không phải một cái nhóc mập mội có thể nắm giữ tay. Đái Hàm Hàm còn ở bên dưới hồi phục, nhóc mập mội ăn nhà ngươi gạo. Cút đi. Ai nha. Trương Nhân trong nháy mắt ảo não, nàng ở video bên trong không ló mặt, không lên tiếng, phối văn tự, nhưng đập hộp làm cơm đều cần dùng tay, sơ sẩy. Trong lúc nhất thời nghĩ xóa rơi, nhưng lại cảm thấy dấu đầu hở đôi, lại tính Sau đó chú ý một chút là tốt rồi. Nàng nhìn mình tăng trưởng số liệu, cùng với tương quan bình luận, cùng với phát video trước sau đối với thẻ kiểu bếp thái độ biến hóa, thỉnh thoảng ở trên cuốn tập viết một ít cảm tưởng. Nay thật muốn làm bài tập, tên đều muốn tốt, nông đảm luận internet cùng mạng lưới bên trong cá thể đối với truyền thống thị trường ma kết tinh vài điểm, mấy giờ, ảnh hưởng. Mà thông qua lần này thí nghiệm, nàng bỗng nhiên có chút thông suốt cảm giác. Trước giảm xong méo, nàng một lần không biết muốn phát cái gì nội dung, bây giờ tìm đến phương hướng rồi, cũng là mình thích mà am hiểu, vận động, tập gym, bên ngoài, cộng thêm một chút sinh hoạt. Một bên khác Diêu viên tự nhiên cũng nhìn thấy nhân nhân phát đồ vật, thành thật mà nói làm rất đầu, nhưng cái này ý thức rất dẫn trước, không hưởng phí chính mình giáo dục. Làm lão bản bạn gái, 24 giờ có người chăm sóc nàng không, gian cũng báo cáo nói, có muốn hay không cho cái lớn đề cử, hoặc là tăng điểm phân. Không cần, khác người sáng tác cái gì đánh ngộ, liền cho nàng cái gì đánh ngộ. Tốt. Thuộc hạ có điểm không rõ. Diêu Tư lệnh nún nún bay, hết cách rồi, bạn gái quá chính trực, có lúc cũng làm cho hắn cảm giác mình là cái cặn bà. Thời gian tiến vào tháng 4. Năm 2004 cái thứ nhất quý kết thúc, các nhà lại theo lệ tuyên bố thủ quý tài báo. 99 trước đây là doanh viện vốn riêng, phát không phát tùy tiện, nhưng hiện tại thương thành tiếp thu đầu tư, liền đến cho người đầu tư nhìn kinh doanh tình huống. Đương nhiên, cũng chỉ là thương thành. Cùng lúc đó, một ít nghiên cứu cơ cấu cũng công bố mới nhất số liệu. Tỷ như Trung Quốc Internet tin tức trung tâm, liền phát biểu một phần điều tra kết quả, hiện nay, người sử dụng mua sắm online sản phẩm nhưng tập trung ở sách báo 63.8%, ghi âm và ghi hình dụng cụ cùng chế phẩm 31.4%, sản phẩm điện tử 37%, các phương diện mà chữa bệnh bảo vệ sức khỏe 37%, trang phục 78%, dụng cụ thể dục 54%, sinh hoạt nhà ở đồ dùng cùng phục vụ, 13%, tuy rằng chiếm khá là nhỏ, nhưng cùng năm ngoái so với đã có tăng trưởng. Vì sao yêu thích mua sách hòa âm như đây? Bởi vì đồ chơi này cơ bản không tồn tại chất lượng vấn đề, giá tiền cũng phải chăng, coi như mua thử cũng không đau lòng. Có khác, ít tạm chí Thanh tuyên bố một phần liên quan với Đường Đường Vong Văn Trường. Năm ngoái chưa, Đường Đường Vong tranh thủ đến lao hổ quỹ 1100 vạn đô la Mỹ đầu tư, mức tiêu thụ cũng áp sát ước nguyên cửa ải lớn. Đường Đường Vong khởi, gọi ra Amazon cảnh giác. Đầu năm nay Amazon chiến lược đầu tư người phụ trách liền gõ mở đường đương vong cửa lớn, đưa ra lấy một, 5 ức đô la Mỹ thu mua 70, 90 cổ quyền. Trải qua mấy tháng rằng co, tin tức mới nhất biết được, Lý Quốc Khánh phu thê đã từ chối, đàm phán vỡ tan. Mà bản xuất bản ngày gần đây phỏng vấn Lý Quốc Khánh, được biết đương đương vong ở chuẩn bị một hạng hoàn toàn nhằm vào đối thủ cạnh tranh, chắc Việt vong, mỹ ổ thương thành cách mạng tính kỹ thuật cử động. Cũng xưng lá vương bài này đem dành cho đối phương một đòn chí mạng, chúng ta xưng vì là chắc việc, mỹ Hồ đóng cửa tín hiệu. Bản này đưa tin bị các môn hộ đăng lại, diều viện xem xong tin tức, tác lấy làm kỳ lạ, Khánh tử đây là tuyên chiến. Có lẽ có người cho rằng, internet đánh cạnh tranh kinh doanh đều có lễ có tiết, đánh trước báo trước một tiếng, ta muốn ba ngươi. Nhưng kỳ thực đây, đánh cạnh tranh kinh doanh mục đích là vì kéo người sử dụng, chào hàng lượng. Cái kia người sử dụng cũng không biết ngươi giảm giá, làm sao chào hàng lượng a? Vì lẽ đó lao tổng tự mình cũng lời, bợ lạ bợ lạ, cũng có dựa thế tuyên truyền ý tứ, có thể thu hút ánh mắt. Cái này truyền thống kéo dài rất nhiều năm, năm 2011 kinh đông thượng, Tuyến, online, sách báo kênh, chuẩn bị làm đương đương thời điểm, Lưu Cường Đông cũng ở bộ nói dọa nếu như các ngươi trong vòng 3 năm cho công ty kiếm lợi một phần tiền phần lãi gộp hoặc là trong vòng 5 năm kiếm lợi một phần tiền lãi ròng ta đều sẽ đem các ngươi toàn bộ bộ ngành nhân viên toàn bộ khai trừ Lý Quốc Khánh cũng đáp lại nếu như cùng đương đương vong liệu giá rẻ đương đương vong nhất định sẽ tính trả thủ dáng trả Mà Mario viện đang suy nghĩ cái này cách mạng tính kỹ thuật đến cùng là cái gì chắc Việt lâu năm điện thoại tới khách khí vài câu trực tiếp hỏi Diêu tổng đương đương vong có tin tức gì không có ta không có a ta mới vừa nhìn thấy tin tức còn muốn hỏi hỏi các ngươi đây lần này người ta lời không biết có cái gì lá bài tẩy chúng ta lẫn nhau giúp đỡ mới tốt đương nhiên đương nhiên lẫn nhau giúp đỡ. Đừng xem năm ngoái Mỹ Ổ cùng Trác Việt từng đánh nhau, thật đến thời khắc nấu chốt, nói liên thủ liền liên thủ, nói đâm lưng liền đâm lưng, tất cả xem lợi ích. Diêu Viễn cân nhắc nửa ngày, cũng không suy nghĩ ra đương đương vong sức lực là cái gì, dứt khoát không muốn, lại cho Lưu Cường Đồng gọi điện thoại. Trên thân thể đã đem người ta ức hiếp, trên đầu môi liền cho chút mặt mũi, hắn hiện tại cũng gọi Đông ca, hỏi, "Đông ca, nhìn thấy tin tức sao?" Nhìn thấy, chính nghĩ mở hội nghiên cứu đây. "Hiện tại sao?" "Hiện tại, ta chính hướng về phòng hợp đi đây." "Thành, ta xuống nghe một chút." Diêu Viễn cúp điện thoại, vui vẻ chạy đến dưới lầu. Tấu chương xong. Chương 258, đánh B2C bộ chỉ huy. Hiện nay, 13 tầng là 99 võng lạc cùng 99 giải trí, phụ trách xã khu cùng giải trí sự vụ. 12 tầng là mỹ ổ khoa học kỹ thuật cùng trái quyết văn hóa, phụ trách thương thành, võng hồng cùng thủy quân. Kết quả thương thành nghiệp vụ đông đảo, không ngừng mà nhận người tay, mau đưa trái quyết văn hóa chen không còn. Tòa soạn báo nhà lớn tạm thời không có danh tạ tự gian, Lưu Vi Vi oán giận không chỉ một lần. Nhưng nàng không dám đối với Lưu Cường Đông Nâng, Lưu Cường Đông chính mình gây dựng sự nghiệp, ở trung quan thôn làm ra 12 cái quầy hàng, nàng tự nhận không, cái kia bản Lĩnh ủy vị, vị khuất khuất ủy vào cùng Diêu Viễn quen biết với bé nhỏ, liền nghị chuyển sang nơi khác. Những chuyện nhỏ nhặt này, Lưu Cường Đông toàn không biết chuyện, hắn chính sải bước hướng đi phòng hợp. Hiện tại Kinh Đông cùng 99 buộc chặt từ sâu, Diêu Viễn lấy 99 danh nghĩa vào cổ Kinh Đông, đem hắn đưa tới làm thương thành phố tổng giám đốc, Kinh Đông thành một cái nhà cung cấp hàng sau khi bán thương, đồng thời lại lấy thương thành danh nghĩa cùng Kinh Đông làm một nhà đến đến hậu cần công ty, thương thành cổ phần khống chế. Một cái rất quan hệ phức tạp. Nhưng có sao nói vậy, Lưu Cường Đông vượt làm vượt tinh thần, nơi này sân khấu là hắn trước đây không tưởng tượng nổi. Nay sẽ tiến vào phòng hợp, Lý Ngạn cũng tiến vào. Diêu Viễn cuối cùng đi vào, ngồi chừng mười cá nhân. Diêu Viễn không nói lời nào, xem Đông Tử mở hội. Đương đương Lý Quốc Khánh lớn tiếng, bọn họ có cách mạng tính kỹ thuật, là chắc Việt cùng chúng ta tử vong tín hiệu. Ta không biết cái này kỹ thuật là cái gì, nhưng hắn rõ ràng chém gió, vì lẽ đó không muốn quá coi là chuyện to tát. Chúng ta trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, chiến thuật lên coi trọng kẻ địch, coi như thành một lần giá cả chiến đền đánh, đánh. Thương mại điện tử so đấu đơn giản chính là giá cả chiến mà. Lưu Cường Đông vừa mở màn liền rất có chính mình phong cách, cũng đem kinh đông hai cái lao thần con mang lại đây, liền ở phía dưới ngồi. Diêu Viễn đều biết. Chắc việc vẫn là cái kia thuyền tam bạn phụ, không đáng nhắc tới, chúng ta nhưng có chúng ta ưu thế. Đầu tiên chúng ta sách báo ghi âm và ghi hình chủng loại đã mở rộng đến hơn 20 và loại, doanh thu phi thường ổn định, tài chính đầy đủ, trả giá chiến cũng không sợ. Thứ yếu, không ai biết chúng ta đang làm sân buôn bán lớn, bọn họ cho rằng ở sách báo đường thi đấu so đấu, kết quả chúng ta xuất kỳ bất ý, điện tử sân buôn bán lớn sẽ là chúng ta kỳ binh. Thế nhưng, sân buôn bán lớn cũng có thế yếu. Liệu Cường Đông dừng một chút, nói, ta gần nhất vẫn đang tìm nguồn cung cấp, liên tưởng, ngay ngắn, hái quốc giả các loại đều đồng ý cùng chúng ta hợp tác, sản phẩm bao quát máy ảnh điện tử chữ số máy quay phim, mp3, di động tổ chữ, máy vi tính sách tay các loại. trong này thì có một vấn đề, ta là ở trung quan thôn làm tiêu thụ xuất thân, quá hiểu những tiêu người sử dụng tâm lý. ở internet mua sản phẩm điện tử, usb, mp3 những này món nhỏ đồ vật còn có thể, máy tính, tờ dọa chạy to, camera những này hàng lớn, không có mấy người đã mua, giá cả quý, sợ gặp sự cố, gặp sự cố còn tìm không được sau khi bán, hoặc là đổi phi thường phiền phức. chúng ta vạn năng nạp cùng usb bán đến cực kỳ tốt, chính là nguyên nhân này, nhưng hiện tại muốn vượt tuyến, online, sân buôn bán lớn liền không thể nhằm vào vạn năng nạp, quá kéo kiệt, vì lẽ đó ta tìm như thế sản phẩm. Nói, hắn lấy ra một cái MP3. Ta gần nhất đi một chuyến quảng đông, một là điều tra xây kho chứa đoạn đường, vì làm mở chi nhánh làm chuẩn bị, một là tìm một nhà gọi mỹ tộc công ty nhỏ. Năm ngoái mới thành lập, đẩy ra một khoản MP3 sản phẩm, không tiền làm mở rộng, mới bán mấy ngàn bộ, hôn đến cho người ta làm ra công thế. Nhưng ta ở trung quan thôn phát hiện bọn họ MP3, hình dạng có coi, tính năng nhưng không sai, đặc biệt là thời gian sử dụng thời gian đạt đến 35 giờ. Ta vừa nhìn vật này có thể, lập tức bay qua đàm luận, bắt được độc nhất cho quyền đến lúc đó sẽ có hai nhà tiệm, một nhà là chúng ta bán trực tiếp, một nhà là mỹ tộc chính mình bán, vừa vận một nam một bác, hậu cần cũng có thể thuận tiện chút. Ta quyết định đem này khoảng MP3 làm sân buôn bán lớn cái thứ nhất nhằm vào sản phẩm. Ừ. Diêu Tư lệnh là cương nhu cùng tồn tại, nhưng động tử phong cách liền phi thường hung hăng, cho thuộc hạ áp lực thật lớn đồng thời cũng sẽ cổ vũ lòng người, mấy câu nói hiệu quả không sai, si khí khí phấn chấn. Diêu viện tự nhiên biết mỹ tộc, MP3, di động toàn dùng qua. Trong nước MP3 trải qua một đoạn ngắn ngồi uy hoàng kỳ, đại khái là 4 năm, này 4 năm cũng là mỹ tộc vượt khỏi, làm đến trong nước lượng tiêu thụ thứ nhất giai đoạn. Nhưng di động thị trường nhanh chóng tăng lượng, cùng với công năng không ngừng hoàn thiện, nhường MV3 rất nhanh thành vô bổ. Bị tộc lão bản rất có quyết đoán, ở chính mình đỉnh cao thời điểm quả đoán chuyển hình làm điện thoại di động, thành công độ kiếp. Làm điện thoại di động cũng rất thành công, một lần là sản phẩm trong nước Neogeo, đáng tiếc sau đó cũng sa sút. Diêu viên nghe Lưu Cường Đông lên tiếng, hỏi một câu, sau khi bán bảo đảm giải quyết thế nào? Ta xem bà ạ Lý vậy rất thú vị, đúng không chúng ta cũng làm một cái." Đông Tử nói. "Có thể làm, nhưng hiện tại vẫn không có, làm sao nhường người sử dụng?" Yên tâm. Lưu Cường Đông hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, cười nói, thiết lập một cái đi đầu bồi thường quỹ, không cần nhiều, mấy chục vạn liền tốt. Tìm Tiêu Hiệp Câu Thông, nhường chúng nó phát cái tuyên bố. Trung Quốc nhà thứ nhất do Tiêu Hiệp chỉ định đi đầu bồi thường thương mại điện tử trang ngẹt nợ. Diêu Viễn gật gù, biểu thị tán thành. Lưu Cường Đông tiếp tục bạch thoại một trận, từng cái từng cái chỉ lệnh truyền đạt. Quả nhiên không tìm lỗ người, hắn đến làm điện tử sân buôn bán lớn lại thích hợp có điều. Chờ tán sẽ, Diêu Viễn vung vung tay, đi trước một bước, không có lên lầu, mà là tùy tiện vào cái tạ tự gian, mượn máy tính đóng dấu một tấm A4 giấy. Cuối cùng đi tới Lưu Cường Đông văn phòng. Còn có chuyện sao? Ta qua đến bổ sung một điểm, ngươi dựa theo ngươi trình tự đi, hoàn toàn không vấn đề. Nhưng Vu gia Gai bên kia cũng có một bộ hàng mục, có thể đem ra đánh nhau. Chúng ta không chỉ điện tử sân buôn bán lớn muốn lạ kỳ bình, ở sách báo ghi âm và ghi hình lên cũng muốn làm rơi bọn họ. Lưu Cường Đông vừa nghe liền biết Vu Gai Gai trong tay có cái gì có thể người dị sĩ, có thể trợ lực cạnh tranh kinh doanh, lại như năm ngoái một tử mỹ như thế. Được, ta một hồi tìm nàng ngươi nắm trang giấy làm gì? Hả, đưa cho ngươi. Diêu Tư lệnh còn cầm băng dính đây, sẽ tan sẽ tan liền đem a 4 giấy dán ở trên cửa, còn ầm ầm vũ Đi à? Cái gì đồ chơi? Lưu Cường Đông không hiểu ra sao, đứng dậy qua xem, chỉ thấy trên giấy đóng dấu mi cái chữ lớn, đánh B2C bộ chỉ huy. Ừ, Đông Tử hút một hơi cán bột bị cùng diệp ra bánh nướng. Hắn tự nhận vừa nãy lên tiếng rất có kích động tính, thành công bước lên nhân viên tâm tình, cổ vũ lòng người. Kết quả một cái chớp mắt, chính mình lại bị Diêu Tư lệnh cổ vũ, đánh B2C bộ chỉ huy. Đơn giản, mạnh mẽ, biểu lộ ra địa vị, cùng tính cách của hắn đặc biệt hòa hợp. Tiểu tử này khẳng định đọc qua tâm lý học, khẳng định đọc qua. Hắn chết không thừa nhận chính mình hiện tại rất vấn, có loại nắm quyền to thoải mái, lắc đầu trở lại chỗ ngồi. Mấy phút sau mới nhớ tới cho Vu Zai Zai gọi điện thoại. "Yêu, Đông tổng, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta?" Cảm thấy chính mình mày rậm mắt to muốn tiến quân thế giới giải trí. "Không vấn đề, ta an bài cho ngươi, cổ trang nam số 1, nữ chính bốn tiểu hoa đán tùy tiện tuyển." Lưu Cường Đông năm nay 30 tuổi, Vu Zai Zai so với hắn lớn 2 tuổi, nói chuyện không kiêng rẻ chút nào. "Hoa đán các nói, khác nói." Đông tử đối với hoa đán mới không có hứng thú, bốn cái nữ sinh viên đại học vẫn được, lúc này đem tình huống đơn giản nói một lần, nói, "Diêu tổng nói ngươi bên này có cái hạng mục, có thể tham dự đến bên trong." "Nha nha, ta có một cái." Ai đúng, các ngươi đánh nhau đánh tới khi nào? Không nhất định, khả năng một tháng, mấy tháng, một năm. Vậy ngươi phải kiên trì đến mùa hè, ta còn có cái hạng mục lớn đây, hiện tại trước tiên cho ngươi một cái đi. Trước tiên phát hai chương, còn có hai chương. Tấu chương xong. Chương 259, hạng mục lớn. Đông Bắc tiểu thành. Tiến vào tháng 4, đông bắc mùa xuân phảng phất mới vừa đến, sớm một lạnh, buổi trưa ấm áp, có thể tơi còn rất áo khoác dày, xuyên kiện áo khoác hoặc dệt len áo đơn. Phòng học bên trong, diệu dược dân chính cho các bạn học lên lớp. Vừa lúc bạn học thiếu niên, phong nhã hảo hoa thư sinh khí phách, chỉ trích mới cường tráng, chỉ điểm giang sơn, kích dương văn tự, coi có gia trì vạn hộ hầu, nghĩ đọc hiểu một bài thơ tử, tất trước tiên hiểu rõ sáng tác bối cảnh. 1925 năm cuối thu, giáo viên rời đi tiểu núi, đi quảng châu chủ trì nông dân vận động dạy và học, đi qua giải cát, thăm lại trái quýt châu thời điểm viết này thủ thấm viên xuân giải các. Giáo viên đối với giải các là rất có tình cảm, năm đó đi học cùng lúc đầu cách mạng vận động tất cả giải cát. Cái này gọi là cao chót vót năm tháng tuổi thanh xuân, mấy cái bạn học ở cùng hăng hái đối mặt vạn núi nổi khắp mỹ cảnh vừa than thở sơn hà cẩm tú chi trắng lệ, vừa thường suất giận tốt đẹp sơn hà chi luôn hãm. đây là cao thượng vẻ đẹp, tâm yêu thiên hạ, hào khí ngất trời. các bạn học nhưng yêu thích lên diêu dược dân quá. hắn là thay vào dạy học, chim đắm trong đó. giảng lỗ tấn thương tiếc nước mắt, giảng lý bạch tùy ý tiêu sái, giảng tam quốc mắng to tư mã lao tặc, giảng hồng lâu lại nhu tình chuyển chuyển. lần này giảng giáo viên cũng là, chớp mắt liền một tiết khóa qua. diêu dược dân vào hí nhanh, hút ra cũng nhanh, chúng tan học lại như một loại nào đó công tác ken ken ken vừa vang xoát lại ra vẻ đạo mạo như một người. không để ý chưa hết phòng thèm bọn học sinh, ôm sách liền chớp về văn phòng. Hắn Lý Lịch sâu, nghiệp vụ năng lực mạnh, thì có thời điểm quá đưa vào, thường xuyên ở trong lớp nói chút mẫn cảm đề tài, làm không lên làm ngữ văn tổ bộ môn dài. Chính mình cũng không để ý, ở trường học nhân duyên tốt, tiền lương vẫn được, bên trong thể chế có bảo hiểm xã hội, nhi tử tiền đủ, kém cái con dâu liền thể sống. Lao Diêu, nghe nói tối qua hai người thế giới, ăn thịt nướng đi, còn cẩm hoạn. Hắn vừa vào cửa, liền gặp phải đồng sự treo gẹo, nói, ăn thịt nướng sao, nắm hoa sao? Sinh hoạt có thể đơn giản, nhưng không thể thô giáp, có hiểu hay không? Yêu, ngươi xem Diêu lão sư này cảnh giới, chẳng trách hai người tình cảm tốt như vậy. Nhà ta cái kia liền hành tây đều không cho ta mua qua. Con nhà người ta cũng tiền đồ đây, ai là Diêu? Khi nào mở kiệu lớn xe tiếp các ngươi đi kinh thành à? Diêu Viễn mở cái phá ạ cột trở về, Tết Xuân đi một lần, toàn viện gia thuộc đều biết. Trở thành văn phòng cố định một cái nạnh, không có chuyện gì liền đùa giỡn, cũng là Diêu dược dân tâm thái tốt, vui tươi hớn hở toàn bộ tiếp thu. đương nhiên trong lòng cũng có chút khiêm bị. Các ngươi biết con trai của ta làm gì, ít nhất ngàn vạn giá sản biết không? Con lớn xe con, ta hiện tại tiền riêng đều cao lên tới ba năm vỗi có thể mua 61 bao hồng hạ. Đi qua lão sư văn phòng liên biết, căn bản không tưởng tượng bên trong nghiêm túc như vậy, sinh động vô cùng, không, có chuyện gì tổng tán gấu? Nếu như cái nào học sinh bất hạnh bị gọi đi phát biểu, đó là toàn phòng việc vui. Hết thể lão sư đều ở nghe trộm, có thể bắt bái. Nói nói, hốt có người nói, ai Diêu lão sư, ngươi nghe qua đào làng ca sao? Nghe qua, sao? Ngươi biết hắn là ai sao? Ừ. Diêu Dược dân sướng sở, không biết bắt đầu từ khi nào, tiểu thành phố lớn ngõ nhỏ chỉ thả hai thủ ca, một thủ, năm 2002 trận tuyết rơi đầu tiên, một thủ, kích động trừng phạt trốn đều trốn không mở. viên lệ bình không thích nghe ca người đều có thể ngâm nga vài câu. nay sẽ vừa hỏi, hắn ngạc nhiên nói, đúng đấy, ta liền biết gọi lão lang, khắc cái gì cũng không rõ ràng. liền nói đây, ta ngày hôm qua muốn mua album đều không có, lão bản đều nói không biết, đại đội trưởng dạng gì cũng không biết. ha ha, chỉnh còn rất thần bí. một cái nho nhỏ để tài, a cũng không để ở trong lòng, ai cũng sẽ không đi tra tại sao này hai thủ ca bất chi bất giác hòa lên. diêu dược dân cũng không để ở trong lòng, buổi chiều lại tới hai tiết ngữ văn hóa, ngồi đợi ta tẩm. thời gian vừa đến, cưới xe lấy người, không đợi viên lệ bình. Viên Lệ Bình là toán học, tổ bộ môn giải, chủ nhiệm lớp, nghiệp vụ làm cốt, gia trưởng đều cấp tìm nàng học bồ, thường thường chiếm dụng tự học buổi tối, thậm chí sẽ một chiều bí thuật. Giáo viên thể dục biên mất thuật. Nhưng Diêu Dược Dân cũng không về nhà, đến lưu chính cửa một nhà sách báo tiệm, bán sách, báo chí, địa video loại hình. Hắn đi vào, trực tiếp tìm internet tương quan báo chí, xem có hay không nhi tử đưa tin, có sẽ mua, về nhà tỉ mỉ cắt xuống, làm cắt từ báo. Cắt từ báo, vật này cách hiện tại có thể quá xa xôi, tiểu hài tử nghe đều chưa từng nghe tới. Lưu hành với thập kỷ 80 90 làm một cái đại bản con, đem qua báo chí nhìn thấy có giá trị văn tự, hình ảnh cắt xuống, dán ở phía trên, tích lũy một quyển lại một quyển. Vẫn có giá trị, đều là lịch sử tư liệu. Ân, nhi tử làm internet, cha làm cắt từ báo, thời đại chính lệ. Hắn tìm tới hai phần báo chí cùng một quyển tạp chí, có nhắc tới Diêu viện hoặc là 99 giới cờ sản nghiệp, cầm trả tiền thời điểm thuận miệng hỏi một câu, có đao lang ca sao? Lão bạn phiền muộn liếc nhìn hắn một chút, nói, không chuyên tập, đơn khúc có muốn hay không? Chỉ riêng khúc. Ta theo ngươi giảng, cũng không biết cái nào giết ngàn đao nghĩ đi ra, tốt như vậy cả. Như thế được hơn nên, ai liền chuẩn bị cho người hai thủ. Bắt đầu hai thủ đều không có, liền một thủ. Thật giống Tết xuân qua đi đi, không biết từ đâu chuyển tới, năm 2002 trận tuyết rơi đầu tiên, ngược lại liền hỏa, hỏa sau khi lại chuyển tới một thủ, kích động trừng phạt. Không bức ảnh, không tư liệu, phía trên phát hành thương cũng không biết tìm ai, tất cả đều là dân gian truyền lưu. Liên tục trộm bản đều không làm được, ngươi nói là chuyên tập, người ta mua về vừa nghe, liền cờ mở hai thủ ca, không đện ngươi là tốt lắm rồi. liền biết gọi lang, cờ lang là ai vậy? Không đến nội không đến nội, không phải là ca hát sao? cái kia đều là tiền a liên thẩm thành đều ở thả hắn ca một người không tìm thấy người chúng ta bán cũng bán không được quá hốt kinh thành Biện thép đang theo mấy cái anh em uống rượu hắn hơn 40 tuổi là cái ghi âm và ghi hình phát hành thường từ thập kỷ 90 bắt đầu làm từ quảng châu làm đến kinh thành có chút rồng dõi từ cải cách mở ra thương mại ca khúc sinh ra đến đầu thập kỷ 90 kỳ âm nhạc phát hành vẫn là quan phương sống có cái đơn vị gọi nhà xuất bản âm thanh hình ảnh cái kia sẽ tiền dễ kiếm lợi nhất dân chúng cần âm nhạc quảng châu thái bình dương đĩa nhạc công ty một năm tiền kiếm được có thể che một căn nhà lớn, in chuyên tập liền theo in nhân dân tệ như thế. Sau đó chính sách thả ra, dân doanh cũng có thể làm phát hành, liền trong một đêm tuôn ra vô số to to nhỏ nhỏ phát hành thương. hoàn cảnh lúc ấy là hàng năm cố định làm tiêu thụ sẽ, toàn quốc phát hành thường tụ hội còn châu, hiện trường nghe cảm thấy này chuyên tập không sai, lập tức liền đặt hàng, cảm thấy không tốt nghe, vậy thì thiếu đặt. lại do những này phát hành thường, đem chuyên tập mang tới toàn quốc các nơi, trục tầng diễn hai nơi, chìm xuống đến thị trấn. thập kỷ 90 nội địa giới âm nhạc toàn bộ có khởi ca sĩ vô số, đạo văn hung hăng ngang ngược. Mặc dù hung hăng ngang ngược cũng có thể kiếm tiền. Tỷ như một hộp băng từ 10 khối, đĩa nhạc công ty nắm 8 mang một khối, bán lẻ thương nắm một khối năm. Còn lại tất cả đều là phát hành rương. Nhưng hiện tại không dễ kiếm, một cái là đĩa nhạc nghiệp tập thể bề bài, một cái khác là lớn đĩa nhạc công ty đều có chính mình phát hành bộ ngành, cạnh tranh khốc liệt. Quảng Châu, một lần là nam phái âm nhạc đại bảng doanh, bây giờ để lại đầy mặt đất quán ba cùng một đêm, âm nhạc là càng ngày càng sa sút. Liên biện thép chạy đến kinh thành đến, hô thôi, đang làm bất động trước tận lực kiếm nhiều một chút. Tấu chương xong. Chương 260, ứng chiến. Thoát. Phòng ngăn bên trong có chút rối bức, một người đầu chọc nhổ ra cục đồng, đem cửa đẩy ra, không quan tâm giọng nói lớn nói, "Ta hỏi lần, khắp cả, ta hết thấy bằng hữu, đến cùng nương ta bắt được chút dấu vết. Người tìm Đao Lang." Biện thép vội hỏi, "Tìm, các người đoán trước hắn ở đâu?" Đầu chọc nhìn nhìn mọi người, chính mình trả lời, "Ở gì?" "Đi đi." Mọi người thấy suất, "Giở ạ một cái hát lưu hành âm nhạc ở gì?" "Vậy thì không sắp bên." Nói tiếp nói tiếp, "Ở một cái cái gì phá công ty, ta quên, chỉ ở bản địa phát hành, đều ra không được tỉnh, tiết kiệm." Đao Lang trước đây phát qua mấy album, toàn nào liền năm ngoái, Tây vực tỉnh ca, không sai, bán mười mấy vạn tấm đi, vẫn là cái tập hợp. Đừng nói nhảm, hiện tại ở đâu đây? Hiện tại đi. Đi chỗ nào? Người ta không nói a, ký cái gì bảo mật hợp đồng. Cũng nghe ngươi, làm nửa ngày vẫn là không tìm. Mọi người lại một trận suy. Biện thép cạn một chén rượu, nói, kỳ thực cũng không cần tìm người, hai thủ ca cũng có thể làm, chúng ta không làm chuyên tập, đem nó hôn thành tập hợp không phải xong. Được kêu là cái gì đây? Hấp dẫn kim Cúc, a, đang ngồi cường hạng. Ha ha, hấp dẫn kim cốc, tốt. Đám người này là phát hành đường cũng là Đạo Văn Thương, hai đầu ăn, chính quy ghi âm và ghi hình phát hành đến trải qua phê duyệt, nhưng Đạo Văn có phê chuẩn hay không không đáng kể. Hiện tại quan phương cả ngày ồn ào bảo hộ bản quyền, đã kích Đạo Văn, gọi một lần so với một lần mạnh. Nhưng biện thép đám người này đều rõ ràng, kéo con bên đây. Liên nắm Đạo Văn đĩa tới nói, ở các đại sách thị, điện tử thành, tàu đi ổ video cửa hàng, chợ đêm quán nhỏ tùy ý có thể thấy được, quan phương xác thực đã kích, lúc nào đã kích đây. Hàng năm cố định có như vậy mấy lần, cái gọi là sửa trị hành động. Sửa trị trong lúc, xác thực rất sạch sẽ, nhưng ngày hôm nay kết thúc, ngày mai sẽ ra cái kia có thể hay không tình trạng bình thường hóa chấp phát đây đùa giỡn, cái kia đến bao lớn thành phẩm A. hoặc là chính là người tiêu thụ chắc cứ bộ ngành có thể sẽ xử lý một chút dân không nâng quan không truy xét mà vì lẽ đó đám người này hoàn toàn không để ý lúc này quyết định làm một tấm 2004 hấp dẫn kim khúc, thanh đao lang hai thủ cá nhét vào ăn cơm xong biện thép lấy người cũng không quản cái gì say rượu lái xe không xảy giá lái xe liền đi mở một hồi chọn thấy dạ dày cuộn cuộn vội vã ở ven đường dừng lại ôm lấy một thân cây quan quắc quan bắt đầu nổ ai lớn tuổi Hơn 40 tuổi nhanh 50 biện thép xoa một chút miệng, hoài niệm tuổi trẻ khỏe mạnh thời điểm, mà trước mắt nổ xong lại cảm thấy có chút đói bụng, nhìn một chút vừa vặn có nhà nhỏ có mì. Nếu như ngày đó ngươi không biết ta uống bao nhiêu ly, ngươi liền sẽ không hiểu ngươi đẹp đến rừng nào. Cửa có cái loa nhỏ, chính thả, kích động trừng phạt. Biện thép đi vào, muốn một phần cải bẻ gà tiên mì, vừa nay đến tham uống rượu không ăn đồ ăn, này sẽ ăn khó khẹ khó khẹ, vừa ăn vừa nghe cái kia ca, nhiều lần tuần hoàn. Lão bản, có thể hay không đổi một cái a? Không khác, này ca dễ nghe cỡ nào a, nhiều nghe một chút. Lão bản tang thương cười cợt, cũng là có cố xử người biện thép lắp đầu một cái, lấy hắn hành nghề kinh nghiệm nhiều năm rất dễ dàng liền có thể phán đoán, đao lang này hai thủ ca được chúng quần thể chính là khá thấp tầng người đàn ông trung niên. hắn khẳng định hậu trường có duỗi tay, bằng không không thể truyền bá nhanh như vậy, như thế rộng rãi. Tựa hồ chính là từ Tết Xuân sau khi, đầu tiên là kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, những việc không quá giàu có địa phương, cái gì quán cơm nhỏ, tiệm tạp hóa, nhỏ tiệm bán quần áo, lần lượt bắt đầu thả. Theo là kinh tân ký, đông bắc, nội nông nghe nói phía nam cũng ở truyền bá. Hắn không rõ ràng chính là tại sao muốn tuyển chọn như vậy một loại phương thức đây. Tại sao không theo chính quy phát hành công ty hợp tác, đi chính quy con đường đây? Biện thép không nghĩ ra, liền không nghĩ nữa. Ngược lại hắn muốn nổ lông dê. Nhanh chóng ăn hết mì, ra ngoài rời đi. 2004 hấp dẫn kinh khúc. có Châu Kiệt Luân, Tôn Điến Tư, Phát Thủ, Lâm Tuấn Kiệt, tất cả đều là hắn ngữ giới âm nhạc vác đỉnh người, bên trong nhét vào hoàn toàn không hợp đau Lang. Đợt ổ ồ chơi này đến ở phía Nam chế tác, bên kia nhà sửu nhiều, tới gần hướng cảng là Đạo Văn Diễm đại bản doanh. Chấp vá một bàn chuyên tập, thiết kế cái biển ngoài, giả tạo cái phê hảo, mấy ngày liền có thể làm được, lại cầm lại phương Bắc để bán. Việc này Biện Thép làm thông thạo. Bên này bận việc, 99 cũng không nhàn rỗi. Lưu Cường Đông nghe Vu Gia Gia hắng ngực, cùng năm ngoái một từ Mỹ, thư tình đánh rơi, giống nhau như lúc, nói thẩm Diêu Viễn cũng thật là một chiều tươi, an khắp trời, nhưng dùng tốt là được. Nay sẽ, hán chính đang bố trí sân buôn bán lớn sự tình, chợt có người đến báo. Lưu tổng, đương đương vong có chút vấn đề. Làm sao? Ngài xem, đây là chúng ta mới lên kệ một quyển sách, giá bán 20 nguyên, đương đương vong là 22. Nhưng rất nhanh bọn họ liền biến thành 18, so với chúng ta thấp 10. Nay tính vấn đề gì? Rất bình thường a. Không không, ngài lại nhìn cái này. Cái này cùng cái này, ta từ hôm qua liền phát hiện, chỉ cần chúng ta đồng loại sản phẩm so với đương đương vong thấp, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ điều chỉnh giá, giống nhau so với chúng ta thấp 10. Thuật hạ lại chỉ vào một quyển cực kỳ ít lưu ý sách, nói, quyển sách này lượng tiêu thụ cực sai, kém đến liền đối thủ cạnh tranh đều sẽ không chú ý loại kia. Nhưng ta cố ý điều đến so với đương đương vong giá bán thấp, sau đó không ngoài dự đoán, bọn họ dĩ nhiên cũng theo vào, vẫn là thấp 10. Hả? Đây quả thật là rất khác thường, Lưu Cường Đông chính cân nhắc, Diêu Viễn điện thoại lại đây. Ta mới vừa theo lôi quân thông qua nói, lấy hắn kỹ thuật nam trực giác, Phán đoán đương đương vong nên khai phá một cái hệ thống mới ổn tính chính ngươi xem tin tức đi, phỏng vấn đều đi ra. Ở sina, Hán Cheol, Đông Tử bận bịu mở ra sina. Quả nhiên, Lý Quốc Khánh lại nhảy ra. Đây là do đương đương tự chủ nghiên cứu phát minh trí có thể so giá hệ thống. Nó thông qua điện tử tìm tòi, phát hiện có cái khác trang web đồng loại sản phẩm giá cả thấp hơn đương đương vong giá bán thời điểm, đem tự động điều giá rẻ, so với đối phương thấp 10%. Tự động điều chỉnh giá ở truyền thống bán lẻ bên trong rất thông thường, chỉ có điều đương đương đem quá trình này dùng hệ thống đến hoàn thành, càng nhanh chóng, càng tiện lợi, cũng càng công chính. Khe tuôi đông tử gắt một cái, trả giá chiến liền trả giá chiến, nhất định phải nắm kỹ thuật làm bịa lỡ đạn. đương đương vật này vừa ra, người thường xem cho vui, trong nghề xem môn đạo. lập tức có phóng viên đi phỏng vấn chất việt, lâu năm đáp lại. hắn yêu thích đáp lại những thứ đồ này, người có ăn học xuất thân, nóng lòng cãi nhau, sau đó còn nói qua châu kiệt luân là rất rưỡi, mục đán vung châu kiệt luân mấy chục vạn cái phố bợ lạ bợ lạ. mục đán là cái thi nhân, phiên dịch ra kim dung anh họ, đem một cái thi nhân theo một cái lưu hành thần tượng thả ở cùng khá là bản thân liền rất thần kỳ. lâu năm rất chân thành chào lý quốc khánh, lý tổng khả năng bị kích thích dùng phương pháp này để nào tưởng chính mình thắng lợi hắn còn không bằng nói thẳng muốn trả giá chiến chúng ta tiếp chiêu chính là hiện tại nói cái gì không dùng người tiêu thụ sẽ dùng tiền trong tay làm bỏ phiếu Lý Quốc Khánh tính tuyến chiến lâu năm đây là ứng chiến truyền thông mừng rỡ không được hùng hục lại tới hỏi Lưu Cường Đông ý nghĩ Đông Tử cũng nói rồi vài câu lời hung ác, Diêu Viễn cảm thấy không được trực tiếp đem đánh B2C bộ chỉ huy giấy trụ một tâm hình công khai treo ở trên trang web Trung Quốc Internet toàn thể xuân về mua sắm online đi ra bằng Hà Kỳ tin tức thanh toán Hậu cần, trở ngại điện tử thương vụ phát triển ba vấn đề khó khăn không nhỏ, như thế nào giải quyết? Đương đương, Trác Việt, Mỹ Ổ, Hồ, một hồi từ tối đến minh, sắp trình diễn tiêu thụ đại chiến. Ở năm 2004 tháng 4, đều thu được đầu tư, thực lực tăng tiến, cạnh tranh cũng càng kịch liệt B2C thương mại điện tử, rốt cục không nhịn được bấm lên. Mà đã sớm đánh tới đến ẹp nẹt cùng ba ảo, vội vã hướng về bên này liếc nhìn một chút, quay đầu lại lại tiếp tục đánh. Dân mạng cũng rất hưng phấn, bọn họ không để ý ai thắng ai thua, chỉ quan tâm có thể chiếm bao nhiêu tiền y. chịu tới cuối cùng, ai thắng bọn họ với ai đi. Tấu xong. Chương 261, Đùa lưu manh một. Lý Quốc Khánh là người kinh thành, năm 83 thi vào Bắc Đại, tốt nghiệp xuống biển làm sách báo chuyện làm ăn. Nói đơn giản, chính là cái sách thương. Năm 1996, ở nước Mỹ nhận thức du học du thay đổi, 3 tháng tiệm hôn, năm 1999 khởi đầu đường đường võng. Thích gặp đợt thứ nhất thương mại điện tử triều cường, toàn thế giới đều ở học Amazon, trong nước to to nhỏ nhỏ có chừng 300 nhà internet nhà sách, không sai, ngay lúc đó Thô Giáp trình độ cũng không thể gọi thương mại điện tử, gọi internet nhà sách. Ở hai người nỗ lực, đương đương chém giết phá vòng đây, thành công đầu tư Lại trải qua internet trời đông giá rét, rốt cục làm đến một nhà chiếm cư internet sách báo tiêu thụ 40% số lượng trình độ. Sau ở năm 2010, đương đương Vong trở thành cái thứ nhất ra thị trường B2C xí nghiệp, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm ở bạ ảo, kinh đông, mệ ơi uẩn, tín đủ ổ đủ ổ bên trong. Rất nhiều người đều cho rằng đương đương Vong thất bại. Ai biết mấy năm sau khi ở giải trí bản nhìn thấy hai người này, đầu tiên là nháo ly hôn, dù thay đổi công nhân mở xế, chỉ đồng tính luyến ái, nói dối, không lo việc nhà, hoặc có mai đầu. Theo Lý Quốc Khánh tỷ lệ bốn tên trắng hán, mạnh con Một phương diện tuyên bố tiếp quản công ty sau bị hành chính tạm giam lại theo con trai của bọn họ khởi tố cha mẹ yêu cầu xác nhận đại nắm đương đương cổ phần hữu hiệu diễn một hồi internet giới luân lý máu cho kịch Lý Quốc Khánh là cái rất thông minh yêu tú miệng rộng ra hỏa hậu thế trực tiếp thời điểm trên thắt lưng quần đều đừng còn dấu biết rõ chính mình bán điểm vào giờ phút này hắn sáng sớm đi tới công ty trước tiên xem mới nhất số liệu bộ phận thứ nhất là gần đây thập đại dễ bán sách nước nấu tam Quốc giá gốc 26 chất Việt 24 Mỹ ổ 24 hệ thống tự động điều chỉnh giá vì là 21 6 Tiêu thụ 1.080 bản. sói đồ đằng, giá gốc 32, chất Việt 32, Mỹ ồ 30, điều chỉnh giá vì là 27, tiêu thụ 853 bản. Vịn si mật mã, giá gốc 28, chất Việt 25, Mỹ ồ 25, điều chỉnh giá vì là 22. Nam, tiêu thụ 810 bản. Tiểu tử kia thật là đẹp trai, giá gốc 18. 8, chất Việt 16, Mỹ ồ 14, điều chỉnh giá vì là 12. 6, tiêu thụ 753 bản. Theo là thập đại dễ bán đĩa video. Sau đó là mỗi ngày tiêu thụ tăng trưởng. Từ bắt đầu dùng tự động điều chỉnh giá hệ thống, mà công khai tuyên chiến tới nay, đường đường võng tiêu thụ ngày lựa vọt lên gấp đôi, liên tục một tuần phá vạn, trong đó ôn kết toán đã có 3000 nhiều người. Dùng vị điện tử càng ngày càng nhiều. Lý Quốc Khánh đối với này điểm rất vui mừng, hiện tại mua sắm online phương thức, hàng đến trả tiền cùng gửi tiền chiếm cứ đa số, ví điện tử trả tiền vẫn là số ít, nhưng các ngân hàng đều ở mở rộng cái này, mọi người cũng tin tưởng ngành nghề tiền cảnh. Đối thủ có động tĩnh gì? Chắc việc, bị ổ đều đi theo điều chỉnh giá, so tháp tư mạn không động tác. Nuân bọn họ điều, chúng ta tự động theo. Lý Quốc Khánh hừ một tiếng hắn làm ra cái hệ thống này một là trả giá chiến, hai là kẻ đáng ghét. Liên theo ban đầu giá mỗi lần tăng giá một khối tiền giống như, đánh chính là tâm lý chiến, ngươi mười khối, ta chín khối, ngươi tăng khối, ta bảy khối, các ngươi tay động, ta tự động, các ngươi phiền phức, ta thuận tiện, giao cùn cắt thịt một chút cỏ. Lý quốc khánh loại này dòng suy nghĩ vẫn là rất tiên tiến, lấy hiện nay cạnh tranh kinh doanh hoàn cảnh mà nói, lôi quân kỹ thuật xuất thân, biết cái gì marketing, lâu năm thư sinh một cái, cực kỳ vô dụng, chỉ có thể múa mép thưa môi. Soi tháp tư mạn dập khuôn nước ngoài hình thức, không quen khí hậu, sớm muộn cũng đi. Diêu viện nhóc con miệng còn hơi sữa tuy nói sẽ marketing nhưng từ gây dựng sự nghiệp đến nay tất cả đều là đi nhầm đường không hề đại khí hình ảnh sớm muộn đem mình chơi đi bảo. lý quốc khánh thông minh mà tự tiêu thanh mai trừ tiểu không cũng sung sướng dưới cái nhìn của hắn đương đương vong quần chúng cơ sở sâu nhất thị trường khai phá rộng nhất hậu cần kiến thiết tương đối tốt nhất sách báo phẩm loại nhiều nhất chính mình vừa nặng coi kỹ thuật ứng dụng khai phá tự động điều chỉnh giá hệ thống cái này gọi là dương lưu đương đương chính chính tất cả trở ngại đều là thành công trên đường đã cấy chân chắc việc hiển nhiên đánh giá thấp đương đương vong kỹ thuật mới mang đến thị trường hiệu ứng có sao nói vậy Nhường này hai nhà đờ đấu, chắc việc căn bản không đánh được đường đường, so đến bán thân Amazon càng là không ra ngô ra khoai, địa vị lúng túng, phàm là đem nước ngoài hình thức dập khuôn tiến vào, không thể nói không có, có rất ít thành công ví dụ. Lâu năm nuộm miệt tháo, viết văn tự lợi hại, hoạt động cũng là chuyện như vậy. Lần này là vội vàng ứng đối. Năm ngoái, năm ngoái theo mì ổ đánh lôi đài cái kia hoạt động lấy ra. Đúng đúng đúng, mỗi ngày đẩy ra 10 khoản kinh điện sản phẩm, giá bán một nguyên. Lập tức treo ra đi. Còn có mỉ ổ cái kia cấp bao lì xì, cũng làm một cái, cái kia hấp dẫn người sử dụng rất hữu hiệu, hiệu. Vậy chúng ta dự toán bao nhiêu? Ta theo lôi đồng thương thươngợ qua trước tiên nắm 300 vạn đi ra kết quả là chắc việc vong treo lên thúc đẩy tiêu thụ cờ lớn mỗi ngày cực phẩm 10 khoản hạ xuống điểm đóng băng bao lì xì đại phái đưa tại chỗ phản tiền mặt áp lực trở lại đương đương bên này Lý tổng bọn họ 10 khoản sản phẩm đã một hối chúng ta còn có theo hay không theo tại sao không theo Lý Quốc Khánh lộ ra khinh bị biểu hiện nói đi ra huố liền muốn nói được là làm được nói thấp 10% liền thấp 10% không chỉ thấp chúng ta đem chủng loại mở rộng bọn họ mới khoản chúng ta 20 khoản toàn bộ 9 mao tiền bọn họ đưa bao lì xì Chúng ta cũng đưa bao lì xì rõ ràng vẹn vẹn một ngày đương đương vong đối chọi gay gắt ở giảm giá đồng thời lại hô lên 20 khoản đánh vỡ điểm đóng băng không giới hạn thời điểm Mặc người tuyển cầu hiệu đồng thời bao lì xì đại phái đường toàn học mi ổ cái kia một bộ đã cuốn lên đến rồi ngay kế chắc việc vong đáp lại khỏi sướng mua 100 100 30 miễn phí chuyên trở hoạt động lại vẹn vẹn qua một ngày đương đương vong quyết đoán 10 phần mua 100 đưa 150 liên gọi nóng lên áo làm xí nghiệp tiến vào một cái nào đó lĩnh vực vì tranh đoạt thị trường mà triển khai giá cả chiến thời điểm là người tiêu thụ chỉ có có thể nổ nhà tư bản lông dê thời gian. Thì như mẹ ơi ủ ăn, đói bụng sao đại chiến, vậy cũng là thật tiện nghi. Hiện tại cũng như vậy, hai nhà đấu chết đi sống lại, tiện nghi nhất sản phẩm đều rất nương chín mau tiền. Vô số người sử dụng nhân cơ hội nổ lông dê, vui sướng không được. 99 công ty. Văn phòng bên trong, nhóc con miệng còn hơi sữa, không hề đại khí hình ảnh Diêu viện chính đang đánh thái cực. Khoan hay nói, đồ chơi này thật dùng rất tốt, rèn luyện không rèn luyện chưa thể hiện, nhưng kéo dỗi cốt xác thực rất hữu dụng, dẻo dai tính mạnh không ít. Động viên tử 36 tán thủ, gần như sắp tốt nghiệp. Đánh xong một bộ, Diêu Viễn ngồi ở trên ghế, theo thường lệ nhìn báo cáo, cũng là gần nhất giá cả chiến tình hình trận chiến. Chắc việc cùng đương đương giết không thể tách rời ra, bị ổ vẫn ở theo giảm giá, đúng là không rơi xuống chín mao, ổn định ở một khối. Mà đến giai đoạn này, chắc việc không đi xuống điều, cũng không biết nhắc gan, vẫn là dự toán không đủ, hay là muốn mặt, nói chung không có điều đến tám mao. Hiện tại tài chính quy mô nhỏ, sức lực không được a. Diêu Viễn lắc đầu một cái, hậu thế trả giá chiến, đều có tặng không, không chỉ tặng không, còn cấp lại người tiền. Hắn suy nghĩ một chút, cho Lưu Cường Đông gọi điện thoại, tại sao không điều chỉnh giá? Còn điều, vậy thì tám mao. Làm sao? Ngươi sợ? Ta sợ cái gì, nhưng ta phụ trách công việc này, liền đến toàn bộ cân nhắc. Ngươi thật muốn đánh đến cùng, vậy chúng ta liền giảm. Đông Ca tính Khí cũng tới đến. Tốt, vậy thì giảm. Tám mao. Không, một mao. Một mao. Dù là Lưu Cường Đông cũng sợ hết hồn. Diêu Tư lệnh cười cợt, nói, hơn nữa các ngươi quá nhã nhặn, cạnh tranh kinh doanh như chiến trường, nên ôn in liền ôn in, nên hại người liền hại người, nên ra vẻ đáng thương liền ra vẻ đáng thương. Hiện tại là chúng ta ra vẻ đáng thương thời điểm sao? Rõ ràng không phải a. Vậy thì làm. Ngươi tới một chuyến, ta dạy cho ngươi làm sao đùa lưu manh. Tấu chương xong. Chương 262, đùa lưu manh 2. Bắc Hàng ký tốc xá. Đại Loan trùng biểu Ka theo một đám bạn nhỏ chính đang điên cuồng nhổ lông dê. Này mấy ngày bọn họ rất vui vẻ, mua thật nhiều sách cùng đĩa video, tỉ như có một quyền gọi, sói đồ đằng. Tháng này sách mới, ra đời liên phi thường náo động, các đạo nhân mã đề cử, bên trong có một loại quan điểm, nông canh dân tộc là dê, có thói hư tật xấu, vô huyết tính, dân tộc du mục là sói, có huyết tính, lại hội chiến đấu lại sẽ lao động lại sẽ học tập bở lạ bở lạ. Thậm chí biểu thị Hốt Tất Liệt, Khang Hy, Càn Long các loại đế vương học tập cùng nắm giữ Hán văn hóa, tuyệt đối so với phần lớn dân tộc Hán hoàng đế lợi hại hơn nhiều, công lao cùng làm cũng lớn hơn nhiều lắm, đáng tiếc bọn họ học chính là cổ đại Hán văn hóa, nếu như bọn họ học chính là cổ Hy Lạp, cổ La Mã hoặc cận đại phương Tây văn hóa, vậy thì càng ghê gớm. Ra đời thời điểm thì có tranh chấp, nhưng phê phán quyền lên tiếng không đủ, trái lại tán dương quyền lên tiếng che ngập bầu trời, các loại ca tụng sói văn hóa. Tại sao phê phán quyền lên tiếng không đủ? Bởi vì đương thời công tri hoành hành, liền lưu hành tương tự quan điểm, mọi người tiếp thu cũng là loại này quan điểm, đã quen thuộc từ lâu. Không giống hậu thế hai người vừa thấy mặt, sáng cái mông, tham quan, các đường công chi là xe, mọi người phi thường lưu ý cái mông chính bất chính vấn đề, sói đồ đẳng cũng là rất nhiều năm sau mới bị mọi người cố sức chửi. Giang siêu liền mộ danh mua một quyển, đã nhìn một phần, xem xong rất khó chịu, lại không nói ra được nơi nào khó chịu, hắn chính là bị động tiếp thu tin tức, từ nhỏ xem nhật bản chạy hè, nước đức đường nước ngầm lớn lên hải tử, đương nhiên này sẽ, hắn chính đang lớn tiếng tiêu to, tuổi trẻ đẹp đẽ, đông thành tây liền ngọt ngào, điểm lên điểm lên, đây là ta muốn, điểm lên điểm lên, còn có không? Phụ trách thao tác máy tính bạn học hỏi do. Này một đọt dòng giá mua mấy chục quyển sách cùng đĩa video, một khối, thậm chí chín mau tiền A, mua một lần còn có thể tỉnh, tiết kiệm, phí chuyên trở. Vậy ta đặt hàng A. Bạn học điểm một phen, thành công đặt hàng. Ơi. Nổ lông dê vui vẻ đầy giấy mỗi người cả người, sung sướng không được, Giang Siêu nói, loại này hoạt động nhiều làm điểm A, quá tạo phúc xã hội. Nghĩ cái gì đây, người ta trả giá chiến mới như thế làm, bình thường. Không may chết. Ai, nhìn lại một chút bị ồ, nhìn bị ồ, ta không tin bọn họ như thế thành thật, Ta cũng không tin ổ giỏi nhất náo đùa. Bạn học biết nghe lời phải, tớn mở mì ổ thương thành, mới vừa nhìn một chút liền ai ô ô kêu to. Giang siêu thân cái cổ nhìn lên, hắc. mỗi ngày 50 loại sản phẩm, giá bán một bao, khe nằm một bao tiền, thật hay giả? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trái lại thật không dám tin tưởng. Bạn học chọn một cái sản phẩm, nhìn bình luận. Ha ha ha ha, hoa hoa xưa nay không nhường chúng ta thất vọng qua, Một bao tiền bắt, ha di bờ, trời ạ, ta đều không đánh lòng. Chính là chính là, tổng nổ hoa hoa lông dê, nổ đến theo cắt ưu giống như, sau đó lên chỗ nào tìm tốt như vậy hoa, hoa hoa quá châu bò chính diện khiêu khích đa, mọi người xem xem quan phương tài khoản, quan phương tài khoản lại làm sao? bạn học cắt đến sát khu, bị ổ thương thành quan phương tài khoản mới vừa phát một cái nhật ký, đương đương, ngươi có theo hay không? giang siêu bịch một cái bị diêu tư lệnh bắn trúng tim, lại nhìn mọi người, cũng đều như thế. người trẻ tuổi sao? nào có cái gì ông cụ non, thành thục thận trọng, phần lớn là thanh xuân lộ liễu, tự do tự tại. bị ổ từ thành lập đến hiện tại, hoàn mỹ phù hợp 70, 80 giây điểm. liền bao quát câu này hò hét, bọn họ không tin đương đương sẽ nói, không tin chắc việc sẽ nói, nhưng chính là sẽ tin tưởng bị ổ sẽ nói, mà cũng có vinh yên đương nhiên là một cái hợp lệ chơi free quái, cùng có vinh niên cũng là muốn đặt hàng, đừng đừng vắng. Lý Quốc Khánh nhìn câu này khiêu khích, mắt kính gọng đen đều run lên run lên. hắn không nghĩ ra, không cần thiết ta, các ngươi một thối, ta chín mao, đã là tặng không, trên lý thuyết giá rẻ nhất, thấp hơn cũng không ý nghĩa. vì sao đây? ngươi mời thối, ta chín thối, người sử dụng sẽ làm lựa chọn, nhưng ngươi một mao, ta chín phân, có khác nhau sao? người sử dụng sẽ vì tiện nghi một phân tiền mà đổi bình đài. vì lẽ đó vào lúc này, mọi người liền nên ngầm hiểu ý đặt ở đồng bộ phương tiện lên, tỷ như giảm miễn phí chuyên trở đưa bao lì lịch các loại, nhưng mì ôm một mực liền giảm. Họ Diêu tiểu tử này, thật cờ mở nở tà tính a. Lý Quốc Khánh nghiến răng, khuôn mặt bắp thịt đều ở co giật, nói, "Tiếp tục tự động điều chỉnh giá theo, chúng ta theo." Ý Cách xa ở đoàn kết hồ xã khu Diêu Tư lệnh bỗng nhiên dùng mình một cái, không tên sinh ra một cổ cảm giác nguy hiểm. Hắn run lên, nâng tốt quần, vội vã đi ra ngoài đến hành chính, tài vụ các ngành, tất cả căng rặn, nhìn kỹ con dấu, nhìn kỹ con dấu a. Nhân viên không hiểu, nhưng cũng dồn dập hẳn lạ. Diêu Viễn vẫn chưa yên tâm, nhìn nhìn ngoài cửa sổ luôn cảm thấy một giây sau sẽ có chiếc buồn đầu xe xuống tới đánh lôi quân nga thôi lôi quân nhiều lắm nổ nước bọn ngươi vài câu đánh lý quốc khánh không được à người ta võ được đổi rào đương đương giảm sao vẫn không có đương đương giảm sao không đây giảm lập tức nói cho ta diêu viễn trở lại văn phòng Tiện tay lôi hoay cái kia khoản bị tộc mở 3 ngay ngắn chỉnh tề rất xấu tính năng vô cùng tốt nếu như có thể được hắn còn muốn đầu tư đây nhưng ở năm 2004, vàng trương bị tộc người sáng lập chắc chắn sẽ không đồng ý vàng trương phi thường bài xích đầu tư so với lưu cường đông còn bài xích cũng là bị nện đánh mấy lần sau mới tiếp thu bị tộc ở làm điện thoại di động trước mở 3 công trạng tốt như vậy ngoại giới xem ra khẳng định là nhà công ty lớn kỳ thực vẫn là châu hải sưởng nhỏ mấy chục người hơn nữa hắn yêu thích đem thân tích sắp xếp đi vào theo gia tộc xí nghiệp giống như đeo lên tai nghe diêu viễn nghe mấy thủ ca cảm giác vẫn được mới vừa nghe xong một thủ xem như ngươi lợi hại đống nhiên có tin tức diêu tổng đương đương giảm giá giảm bao nhiêu vẫn là 10%, phần phần tiền báo cáo thuộc hạ rất vững vấn theo diêu tổng chuyện gì tình đều có thể thấy được kỳ thực không tính cái gì hậu thế mẹ ị ủ tin đủ ổ đủ ổ đánh nhau thời điểm còn từng xuất hiện một phân tiền sản phẩm đây. Diêu Viễn vừa nghe chín phân tiền, cười nói, Lý tổng là cái tình cảnh người, muốn mặt, tốt, tốt vô cùng. hắn nhanh chân đi ra văn phòng, đến Hàn Đạo bên kia, chuẩn bị xong chưa? Sớm chờ đây. Hàn Đạo càng hưng phấn. Diêu Viễn vung tay lên, mua bảo đó. ôi, cùng một thời gian, Lưu Cường Đông cũng nhìn thấy đương đương điều chỉnh giá, không ngừng mà lắc đầu, vì là Lý Quốc Khánh đáng thương, làm Diêu Viễn tìm hắn, kể ra kế hoạch thời điểm, Lưu Cường Đông vẻ mặt đỉnh, cơ bản hội tụ thành một câu nói, ta vốn cho là ngươi đã đủ lưu manh, không nghĩ tới ngươi còn có thể càng lưu manh vẫn là bấp hàng, khe nằm, chín phân tiền, đương đương thật theo. Ha ha, thật cờ mở nở châu bò, nhanh nhanh nhanh, nhìn có cái gì mới đủ vờn. Hai máy vi tính, một đài nhìn chăm chú mị ổ, một đài nhìn chăm chú đương đương, mị ổ không, cái gì có thể nói, tất cả bình thường. Đường đường bên này, Giang Siêu liếc mắt liền thấy chúng một tấm trương học Lucy đi mau mau, điểm lên. Đừng thúc, ta đốt đây ai? Bạn học điểm một cái, không phản ứng, lại điểm một cái, còn không phản ứng, dứt khoát quét mới, kết quả độ một hàng chữ lớn, bản sản phẩm đã bán hết, ngài có thể đặt trước, đến hàng sẽ lập tức vì là ngài giao hàng. Camera. Ai vậy tốc độ tay nhanh như vậy? Hẳn là tốc độ mạng, nhiều người như vậy cướp, lưới nhanh thứ nhất ta. Lại mua cái kia, mua cái kia. Liên lại điểm, lại xuất hiện vừa nãy kết quả. Bản sản phẩm đã bán hết. Liên tiếp thử vài dạng, đương đương đẩy ra 20 khoản rất hựệ sản phẩm, phảng phất ở thời gian một cái nháy mắt toàn bộ bán hết. Mọi người trầm mặc chốc lát, cùng kêu lên mở mắng, ai vậy ai vậy, ai như thế không chú ý à? Mẹ nhường ta biết đánh chết hắn. Ha ha ha. Hàn Đào thoải mái không được, lâu không gặp theo Tư lệnh gây dựng sự nghiệp thời điểm phát loại khoái cảm kia, loại kia đùa giỡn tất cả, ưu thế ở ta vui vẻ bọn họ độ ngành chính là làm cái này, không chỉ tốc độ mạng nhanh, bố trí cao, còn đã sớm chuẩn bị, liền vì tranh mua. đều mua sao? mua mua, một cái không rơi. Diêu tổng, ngài nói bọn họ có thể giao hàng sao? dựa vào cái gì không phát ta? ai quy định đối thủ cạnh tranh không thể mua đối với gia sản thưởng thức, lại nói từ đâu tới chứng cứ là chúng ta mua? địa chỉ đều không giống nhau. bọn họ nếu như không phát, chúng ta liền trách cứ. bọn họ nếu như phát, chúng ta qua tay thả internet chính mình mua, ngược lại chơi gì? ý gì? các công nhân viên kinh bỉ, không làm người con a, ngươi hiện tại liền người tiêu thụ đều quận ngày hôm nay hai trường, ngày mai có bốn trường, tấu chương xong, chương 263, kết minh kháng tạo, tam quốc hỗ chiến, đương đương như tảo ngụy, sức lực thâm hậu, thực lực tổng hợp thứ nhất, chắc việt như đông đô, tinh anh giai tầng tập hợp thể, mỉu như thuộc hán, bang phái khí chất dày đặc, một đám dân gian, khởi đầu đương đương theo chắc việt đánh, mỉu thuận gió, hiện tại đương đương theo mỉu đánh, chắc việt đứng ở góc tối, như lâu la, cái kia hai nhà chém giết đến một bao tiền, chín phân tiền thời điểm, chắc việt cũng đã sợ, không có theo xuống, bọn họ năm ngoái chỉ lấy lao hổ quỹ 52 triệu nhân dân tệ, chỗ tiêu tiền quá nhiều. Không thể toàn nện ở một lần giá cả chín lên, Đương đương trong tổng bộ hôm qua đẩy ra 20 khoản siêu giá đặc biệt 9 phân tiền sản phẩm, hầu như vừa lên giá liền bị cướp mua hết sạch. Không chỉ như vậy, còn đặt trước lượng lớn hàng. Ta xem tình thế không đúng, đem đặt trước hệ thống đóng. Chúng ta tổng cộng muốn ra bao nhiêu hàng? ít nhất 10 vạn. Tất cả đều là 9 phân tiền. Đúng. Các ngươi liền không đi mỉ ổ tranh mua. Đi, bọn họ yêu cầu ở Lưu Bút thực tên tài năng mua giá đặc biệt, làm xong mỗi ngày nhiệm vụ bắt được phiếu tài năng mua nhiều kiện sản phẩm. Đúng. Lý Quốc Khánh ngã một cái chén, trên mặt bắp thịt có rún chỉ muốn lĩnh mấy cái tráng hán vọt vào 99 nhà lớn, bắt sống họ Diêu Quy Tôn nhỉ, đem hắn 20 cái 100 lần. Không cần hỏi a, khẳng định là Diêu Viễn Dở trò quỷ. Kỳ thực hiện tại internet đại lão cũng rất lưu manh, nhưng đối đầu với trọng sinh mà đến chân chính đại lưu manh, ngây thơ lại như một đóa hoa trắng nhỏ. Hiện tại người sử dụng tâm tình rất lớn, cảm thấy chúng ta có tin tức, có muốn hay không động viên một chút. Thuộc hạ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, thấy đối phương không đáp lại, lại nói, vậy chúng ta hôm nay giá đặc biệt sản phẩm còn đẩy ra sao? Lý Quốc Khánh trầm ngâm chốc lát, nói, như cũng ra, đem giá trị cao thay rơi, không muốn lại làm lần trước. Mua kiện sản phẩm nghiêm không số lượng, bán sạch liền xuống kệ, một cái người sử dụng chỉ có thể mua một cái tương đồng sản phẩm. Tốt. Trước trả giá chiến, liền vì tăng trưởng người sử dụng, 100 đưa 150, 30 bao gửi, nơi nào còn có thể làm hạn chế. Nhưng hiện tại đã biết rõ, không làm hạn chế không được a, thật sự có người đùa lưu manh. Hắn lại nhìn ngày hôm qua đồ đã bán đi, toàn rất nương chính là kinh thành người sử dụng, tồn kho căn bản không đủ để chống đỡ 10 vạn, đến điều hàng. Rõ ràng là đối thủ mua. Vậy ta không giao hàng đây. Lý Quốc Khánh buốc lên cái ý niệm này, nhưng không xác định, lại nhìn một chút dân mạng dư luận, một mảnh mắng. Đương đương làm ma a. Ta còn chờ 9 phần tiền tranh mua đây, kết quả một cái đều không mua. 20 loại sản phẩm hầu như dây không, ngươi theo ta ảo thuật đây. Tên lừa đảo. Cũng không tiếp tục lên ngươi này mua đồ. Có số may huynh đệ không? Đi ra nói một chút các ngươi cướp cái gì? Cấp cái giăm yêu, ta 2 vạn bố trì máy, toàn quốc nhanh nhất tốc độ mạng đều không cướp. Này chiêu liền gọi mấy lưới, từ thấp giá hấp dẫn chúng ta lại đây, sau đó trở mặt không có biết. Các ngươi dùng đầu gói nghĩ, làm sao có khả năng chín phần tiền đây? Vẫn là mi ổ thủ tín dùng ta một mao tiền cấp được một bộ đĩa. Lý Quốc Khánh mặt trầm, mạnh nén được tính tình lại đợi một hồi. Quả nhiên, thuộc hạ lại tới báo cáo, nói: "Ngày hôm nay đẩy ra 20 loại sản phẩm lại bị cướp ánh sáng, chỉ so với hôm qua tốc độ chậm, nhưng xem tài khoản đều là một nhóm người, bọn họ đã sớm chuẩn bị. Ngươi tìm mấy người, đi đăng ký bọn họ lưu bút." "Hiện tại, hiện tại không kịp đi. Cho ngươi đi liền đi, có như lần này không dùng được, không cần, sau đó cũng có thể dùng tới." Thuộc hạ đi ra ngoài, Lý Quốc Khánh phát ra một tiếng ồ ồ thanh, năm ngoái không linh đến, hiện tại linh đến, Diêu Viễn hiểu nhất thủ đoạn chính là không trợ thủ đoạn nào. Tỷ Như rất sớm phái người đi đối phương trận doanh nhận nút, thời đại này internet đại lao cái nào nghĩ đến à, Lý Quốc Khánh vô hình bên trong cũng học một chiêu. Đương nhiên trước mắt vấn đề còn phải giải quyết. Một cái là rất, lẫn nhau cấp đối phương hàng giá rẻ, liệu chính là tài chính, xem ai rất chế hay, kết quả này khả năng là lưỡng bại câu thương. Làm thương mại điện tử là trường kỳ công tác, giá cả chiến rất trọng yếu, nhưng ai cũng sẽ không vì một lần giá cả chiến liền đem tiền vốn đều để lên đi. Lại một cái chính là nhận sợ, điều chỉnh bảng giá chỉ ra lui ra. Lý Quốc Khánh không phải dễ dàng chịu thua người, nhưng trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp. Qua một ngày, đương đương vắng rất tiếp tục chín phân tiền rất huệ đồng thời đương đương cũng đi mỉa ổ bên kia cướp mỉa ổ ngưỡng cửa tương đối thấp rất chăm sóc phổ thông người sử dụng tâm tình tựa hồ cũng không quá để ý đương đương cử động kết quả lại qua một ngày các báo chí đột nhiên công văn đi đương đương vắng chín phân tiền thúc đẩy tiêu thụ âm mưu dân mạng gọi thẳng bị lừa ngay gần đây một nhà khá là chú danh thương mại điện tử bình đài đương đương vắng đẩy ra chín phân tiền siêu rất huệ hoạt động mỗi ngày 20 loại sản phẩm cung dân mạng tùy ý chọn mua bản ý là thúc đẩy tiêu thụ hoạt động hấp dẫn người sử dụng không gì đáng trách nhưng theo lượng lớn người sử dụng phản ứng, căn bản không giành được sản phẩm, hầu như mới vừa lên giá đã biểu hiện bán hết đồng thời từ từ tăng lên ngưỡng cửa, hạn chế dân mạng chọn mua càng như là một lần tin tức thao tác, thuật sư biểu thị bở lạ bở lạ, bộ ngành liên quan biểu thị bở lạ bở lạ, truyền thông cùng xí nghiệp quan hệ lại như vương bà cùng phan kim liên, khi thì quyến rũ, khi thì bưng giá, một khi phát hiện liên quan với xí nghiệp mặt trái tin tức, truyền thông sẽ trước tiên viết thành một phần bản thảo, phân phát đối phương bộ quan hệ xã giao, sau đó đàm luận giá, cái này gọi là lui tiền luận bút. Nếu như không thể đồng ý, vậy thì đăng báo, cũng chính là nói. Truyền thông sẽ không vô duyên vô cớ đem một xí nghiệp tên gọi leo lên đi. lại như vậy bồ mua tiêu để hoặc giống như, hoặc là chính mình mua thông bản thảo, hoặc là đối thủ mua bôi đen. Bản này chính là đương đương vong bôi đen. Họ díu khi người quá đáng. Lý Quốc Khánh quả thực tức giận trùng tiên, đều muốn chạy đến đoàn kết hồ theo đối phương đơn đấu. Cháu trai này quá ác, không chỉ ở về thực chất đả kích đương đương, còn muốn ở trên dư luận tiêu gì nó. Làm thúc đẩy tiêu thụ chính là vì dân mạng làm. Kết quả dân mạng đều mua không được, ngươi cho ai xem đây? Đương nhiên phải mang ngươi. Lập tức liên hệ toàn xóa báo, liền nói đây là mì ô dở trò, cạnh tranh bất chính nhiều loạn thị trường trật tự, chúng ta đang chuẩn bị khởi tố. Có thể hòa nhau bao nhiêu là bao nhiêu. Đương đương chỉ mặt gọi tên trách cứ mị mò cũng đến thêm tiền. Liên báo chí kiếm lời, hai đầu ăn. Thủy quân cũng kiếm lời. Lưu Vi Vi thủ hạ những kia đợi đầu thủy quân, phối hợp hàn đảo công hãm đương đương võng, nhưng là đứng công lao. Mua đồ vật có thể chính mình giữ lại, sau đó ngoài ngạch còn có một phần phụ cấp. Đây là đại lao đánh nhau, mã tử canh, người sử dụng nổ lông dê giai đoạn. Lại qua mấy ngày, đương đương gắng gượng chín phần tiền không lủi. Qua báo chí theo đối phương tác pháo, tổng bộ mỗi ngày gà bay chó chạy, sĩ khí mắt trần có thể thấy trưởng người điên, bệnh thần kinh, không thể nói lý. Lý Quốc Khánh xoa xoa mặt, hắn liền không làm rõ được Diêu Viễn, coi như đối phương thắng đánh đổi cũng rất lớn, tất yếu làm đến trình độ như thế này sao? Tháng ngày có điều, hắn luôn luôn cảm giác mình mặt ngoài nho nhã, nội tâm cuồng dã thô bạo, đầy đủ tàn nhẫn. Kết quả hiện tại phát hiện, chính mình không nhân ra tàn nhẫn, người ta có vừa ra tay liền đến đưa người vào chỗ chết khí thế. Lý Quốc Khánh lần thứ nhất có chút sợ, đang do dự có muốn hay không lui ra trận này giá cả chiến, bỗng điện thoại vang lên, bên trong truyền ra lôi quân đặc biệt tiếng phổ thông, chắc Việt gần nhất cũng bị bức không được. Lý tổng, kết minh kháng cáo đi. Tấu chương xong. Chương 264, quay về tấm này địa đánh mạnh. Đường Đương Võng, Chắc Việt Võng liên thủ đẩy ra ngàn khoản sản phẩm thúc đẩy tiêu thụ hoạt động, 1000 khoản, không giới hạn thời điểm, mà người tuyển. Ngay gần đây, Mỹ Ổ, Đường Đương, Chắc Việt ba nhà B2C thương mại điện tử bình đại giá cả trên khí thế hưng hực, Mị Ổ trước tiên giảm giá đến một mao tiền, Đường Đương càng là rơi xuống xưa nay chưa từng có 9 phân tiền, này cũng khiến cho hãm sâu dư luận vòng xoáy. Rất nhiều người sử dụng chỉ trích giả tạo tuyên truyền, lừa bịp người tiêu thụ, căn bản không mua được 9 phân tiền sản phẩm. Đường đương thì lại chỉ trích Mị Ổ kỹ thuật dối trá, nhiễu loạn thị trường trật tự. Hôm qua, hai nhà xưa nay chưa thấy liên thủ, lấy ứng đối mỹ ổ mãnh liệt thế tiến công. Sách trà trà. Lúc trăng vượng, tan tầm sau khi, Diêu Viễn ngồi ở nhà trước bàn máy vi tính, nhìn một cái tin tức. Một mặt, đương đương còn ở cứng rắn chống đỡ, 9 phân tiền giá đặc biệt không đổi, nhưng đem 20 loại sản phẩm đổi thành 10 loại, mỗi ngày số lượng hạn chế, cũng coi như trên mặt có câu trả lời. Mặt khác, nó cùng chắc việc kết minh, chuẩn bị phản công. Đến cùng là ngành nghề kiên xuất, nhanh như vậy liền phát hiện được điểm. Diêu Viễn nhíu môi. Mỹ ổ thương thành có nhược điểm gì đây? Sáng lập muộn, phát triển cũng muộn, sản phẩm trùng loại hơi ít bất luận hắn làm bao nhiêu tao thao tác, cũng thay đổi không được cái này trời sinh thiếu hụt. Đường đương sẽ báo, ghi âm và ghi hình gộp lại có hơn 30 vạn loại, chắc việc cũng được sừng có 20 vạn loại. Mỹ ổ nhiều lắm 10 mấy vạn. Trước là liệu đồng loại sản phẩm, không nhiều qua, nhưng người ta rất nhanh phản ứng lại, ta làm gì theo ngươi liệu đồng loại a, ta phát huy ưu thế của ta không tấm ạ. Hai nhà liên thủ, hơn 50 vạn loại sản phẩm, tuyển 1000 khoản mì ổ không có, cũng không cần rơi xuống một khối, trước đây 20, hiện tại 15, như thường có người mua. Mỹ cũng có thể cướp, nhưng lần trở lại này thành phẩm liền cao, ngược lại cho đối thủ lớn doanh thu. Ai, lui tới mới thú vị. Diêu Viễn cười cợt, đầy coi lòng đấu trí, chí. chính lúc này, giật quần áo bên trong truyền ra nhân nhân âm thanh, thế nào rồi? Thế cuộc ổn định. Bên kia yên tĩnh 2 giây, lập tức tăng cao âm lượng, ta nhờ ngươi xem nồi đây. A, hắn vèo đứng lên đến, vừa hướng về nhà bếp chạy vừa nói, nhìn đây nhìn đây, không, có chuyện gì không, có chuyện gì? Trong phòng bếp hơi nước mịt mờ, lại có oi bức cảm giác, một con nồi ngồi ở bếp lên, bên trong lửa nhỏ, có thể nghe được bên trong sùng sụp sùng sùng sủng âm thanh. Hắn bóc mở nắp xem xét mắt, vẫn được, không hầm làm. Bên trong là một con chúng đẳng to nhỏ vươn bát, rửa, ăn. Vườn bắp, rùa. Mềm mặt nằm ở trong nồi, mặt ngoài xem hoàn hảo không chút tổn hại, kỳ thực thịt đã chặt thành khối, chỉ là thủ sẵn một cái xác. Có khát đuổi gà, nấm hương, mang, chân giờ hun khói các loại. Còn ba ba thịt ít, thông thường theo khác thịt một khối hầm. Diêu Viễn xem thời điểm hỏa hầu vừa vặn, mò đi ra loay hoay một phen, thả ở một cái chuyên môn chén bên trong. Tốt sao? Tốt tốt. Trưng Nhân cho hắn rửa xong quần áo, lau khô tay, lại đây nhìn lên cũng rất hài lòng, nói, lần thứ nhất làm rất thành công mà. Ngươi không có chuyện gì mua cái vườn bắp, rùa làm gì? Cho ngươi bổ một chút nha. Xem người gần nhất rất mệt. Ăn cái vương bát, rửa, bổ một chút. Như thế khó chịu đây. Chỉ chốc lát cơm nước vào bàn, hai người nếm thử một miếng, cùng nhau chọn to mắt, không tồi không tồi. Bọn họ yêu thích xuống bếp, yêu thích mân mê mười món ăn, làm ra một món ăn ngon đều rất vui vẻ. Diêu Viễn gật đầu nói, "Tương lai ta về hưu, ta liền tìm cái yên lặng được phố, mở nhà có nhỏ, ban ngày không đi làm, liền buổi tối mở cửa." Trong thành thị thất ý người đến ngồi một chút, ta với bọn hắn tán gẫu, chỉ điểm sai lầm, nhân sinh đạo sư. Chưng nhân quen thuộc hắn thỉnh thoảng ăn nói linh tinh uống vào mấy ngụm canh cũng rất tuyệt, lại dùng chiếc đũa đâm đâm ai rùa, nói, ai, vương bát, rùa, con ba ba, con ba ba đều là một cái đồ vật đi, tưởng, nau rùa đúng hay không? Rùa đen không giống nhau, ta dạy cho ngươi làm sao phân chia, có câu vẽ thuận miệng ngươi nhớ kỹ. Diêu Viễn háng rộng, nói, nói, rùa đen vương bát, rùa, là một nhà, hỏi ta làm sao phân chia nó? Hoa văn hòa lõm là rùa đen, hoa văn nhợt nhạt là vương bát, rùa. Cái gì hòa lõm rùa đen, nhợt nhạt vương bát, rùa? Vừa nghe chính là ngươi nói bừa, trương nhân mới không tin, lại ăn một hồi, nói ta hoạt động cho giáo sư nhìn, giáo sư hung hăng khen, nói có thể xin hợp đồng. nàng nhìn đối phương ánh mắt hoài nghi, cường điệu nói, vì ta nhưng là ưu tú học sinh, thể dục tiên tiến cá nhân, thành tích tuy rằng chỉ có trung tượng đi, nhưng lão sư nói bản này hoạt động thực tiễn tính cùng sáng tạo mạnh phi thường. ta đã ở đến tiếp sau theo vào, đem cái kia thẻ kiểu bếp tiệm báo ra đi, sau đó ta lại thống kê thống kê, có bao nhiêu người là nhìn ta nhật ký mới đi mua. sau đó thì sao? sau đó ta liền có thể bước đầu phán đoán ta truyền bá quy mô cùng thị trường nhu cầu độ. hoàn, diêu tư lệnh vô tay, thật tốt thật tốt. hừ, trương nhân nhấp dưới miệng chính mình cũng có chút hơi đắc ý, nói, đúng, ta xem các ngươi hiện tại đánh rất hung hà, làm cho bọn họ đều liên thủ, đến tiếp sau không có vấn đề sao? Có a? Ta theo ngươi giảng, đánh cạnh tranh kinh doanh sợ nhất chính là rơi vào đối thủ tiết tấu, một khi theo đối thủ tiết tấu đi, ngươi chắc chắn phải chết. mà chỉ cần ngươi đi ra ngoài, tìm tới chính mình tiết tấu, cái kia liền có cơ hội chiến thắng. hiện tại bọn họ chính là như vậy, nhưng không liên quan. giáo viên giáo dục chúng ta. hắn đánh hắn bom nguyên tử, ta ném liều đạn của ta. trương nhân tiếp một câu, ai nha? diêu viên không nhịn được hôn nàng một cái, càng có cảm hưởng, cười nói, không sai bọn họ làm bọn họ liên thủ thúc đẩy tiêu thụ, ta làm ta mở ra lối riêng, ai sức hấp dẫn lớn, ai liền thắng. Ngươi mở ra lối riêng ở đâu đây? Nhân nhân không hiểu. Diêu Viễn nhưng đứng lên, chỉ chốc lát chạy về đến, cầm trong tay một tấm đạo văn đĩa, 2004 hấp dẫn kinh khúc. ở chỗ này, 99 giải trí, từ mộng hôm nay mặc hoa văn báo, kinh thành nội thành, vùng ngoại thành, cùng với thiên tân, lang phường, đường sơn, thẩm dương các loại, lục tục đều xuất hiện tấm này đạo văn đĩa, mười khối một tấm, lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Chúng ta làm chút điều tra, tây thành một nhà áo đi ổ video cửa hàng mỗi ngày có thể bán ra đi 10 tấm tà hữu, một nửa là khá là cao tuổi, bọn họ không hẳn không biết đây là Đạo Văn Địa, nhưng rất muốn nhìn thấy Đao Lăng ca chân chính xuất hiện ở ấu đi ổ video cửa hàng bên trong. Tổng trải hàng lượng đây, cái này không pháp chế kế, nhưng chúng ta lấy 10 nhà áo đi ổ video cửa hàng làm trụ cột, phán đoán số lượng sẽ không quá to lớn. Đạo Văn Thương cũng ở thử nghiệm, nếu như bắt tốt, đến tiếp sau nhất định sẽ tăng nhanh. Vũ dai Gia gật gù, đứng dậy ra ngoài, xuống lầu dưới trái quýt văn hóa. Dài Gia tỷ Liêu Vi vì, vì hùng hục thân nên, nói: "Cần ta làm cái gì ạ? Ngươi thủy quân hiện tại có bao nhiêu người?" Hạt nhân hơn 40 người, ở các bình đài lớn có tài khoản, có mở tổ bí lượng, trong lời có ý sâu xa, có nhất định sức ảnh hưởng loại kia. Trung đẳng hơn 200, cấp thấp chỉ có thể nói rất nhiều, ra ra vào vào biến động quá to lớn. Các tỉnh đều có sao? Không kém bao nhiêu đâu, ngược lại thành phố lớn đều có. Điều 300 người, quay về tấm này địa cho ta đánh mạnh. Vũ giai giai đem, 2004 hấp dẫn kim khúc, vỗ lên bản, nói: "Không quản là cục xuất bản, vẫn là công thương, công an, vẫn là văn hóa trà xét đội." chỉ cần dính quan hệ mỗi ngày cho ta đi báo cáo, điện thoại, internet đều muốn. A nha, cái này rất phiền phức, loại này cẩn thận thao tác đều là hạt nhân thủy quân mới có thể làm. Lưu Vi Vi còn muốn năm năm kiểu, thấy đối phương vẻ mặt không lành, đột nhiên nhớ tới đã từng bị vụ tổng chi phối khủng bố, vội hỏi, ta thêm tiền, thêm tiền có thể làm được, yên tâm, cứ việc giao cho ta. Tấu chương xong. Chương 265, Đao Lang là ai? Kinh thành trước đây có Sùng Văn, Tuyên Võ hai khu, năm 2010 thời điểm, Sùng Văn cùng Đông thành sát nhập, Tuyên Võ cùng Tây thành sát nhập, trở thành lịch sử. Lúc buổi sáng Trường vụ văn hóa hành chính đội chấp pháp. Trước đây gọi văn hóa tra xét đội, cha cha vàng đĩa vàng sách, đạo văn đĩa cái gì, năm nay sửa kêu văn hóa hành chính đội chấp pháp. Trong viện rất tiến tĩnh, trên tường mang theo quét đổi truy đánh không phải sửa trị hành động các loại khẩu hiệu, dừng hai chiếc xe. Quét đổi truy đánh không phải vật này, cố định chu kỳ, cố định hành động. Nhưng đều cũng quét không sạch sẽ, cũng đánh cược độc không đội trời trung lão sắc phê quá nhiều. Toàn mạng hài hòa nhất địa phương, nhất định là vàng lưới khu bình luận. Toàn mạng hài hòa nhất g giúp trang, nhất định là mỗi ngày ố vàng ảnh gỡ giúp trang. Toàn bình luận sách luận nhiều nhất tấu trứng nói, nhất định là liên quan vàng nội dung tấu trứng nói. Sang năm mới khai thông thống nhất báo cáo điện thoại, hiện tại vẫn không có các đơn vị có chính mình báo cáo điện thoại. Chấp pháp nhân viên này sẽ không chuyện gì, chuyện trò nhàn rán, đúng một người đi vào. Có người báo cáo một nhà audio đi video cửa hàng bán vàng bàn a. Vèo một hồi đều tinh thần. Không phải, Đạo Văn đĩa. Thích. Lại một hồi ngồi trở lại đi. Năm nay là quét đội truy đánh không phải nằm, các đơn vị nhiệm vụ thiết yếu là chảo liên quan vàng, không phải nói Đạo Văn đĩa không chảo, mà là làm việc tích lên. Mọi người không có gì tính tích cực. Một lát sau lại có báo cáo ở ghi âm và ghi hình cáo bị người lừa gạt. Lừa gạt. Cái kia tìm công an đi a, chúng ta không quản việc này. Không phải, hắn nói mua cái gì đao lang chuyên tập, mua ba tâm, lấy về vừa nhìn bên trong là thịt nguội, chỉ có đao lang hai thủ ca. Đạo Văn, khẳng định a, ta liền không nghe nói đao lang phát chuyên tập, dài dạng gì cũng không biết. Vẫn là không có gì tính tích cực. Kết quả một buổi sáng nhận được 5 cái điện thoại, tất cả đều là báo cáo đao lang Đạo Văn đi, buổi chiều lại nhận được 6 cái. Khá lắm, một ngày 11 cái điện thoại. Làm ngươi nhận được một cái điện thoại thời điểm, đó chỉ là phổ thông báo cáo, làm ngươi nhận được 11 cái điện thoại thời điểm, vậy thì là quần chúng tiếng hô a được đến việc liên hệ phóng viên ngày mai đột kích kiểm tra tuyển võ ghi âm và ghi hình cao ốc các cơ quan đơn vị đều có chính mình ban tự giáo bọn họ sẽ theo bản địa các báo chí thành lập quan hệ có hành động tỷ như cha say rượu lái xe hoa xe tiết quét đổi truy đánh không phải những này sẽ tìm phóng viên đồng thời sau đó phát bản thảo ghi âm và ghi hình cao ốc ở Nam Tân Sông đường Giáp số 25 năm 1998 C, hai quốc gia cấp ghi âm và ghi hình bán sĩ thị trường một trong ngay kế sáng xóm phóng viên tùy Tùng Thân mang thường phục chấp pháp nhân viên chia một số tổ đi vào cao Úc, trong đó một tổ mới vừa lên đến lầu 2 một người phụ nữ liền sát lại, nhiệt tình giới thiệu. hai vị đại ca muốn bàn sao? phim hồng Công, phim hàn, nội địa cái gì đều có, chinh phục, Ỷ Thiên đồ lòng ký, Cựu Ngũ Chỉ Tôn, muốn cái gì có cái gì. vừa cờ giờ sao? cái gì niên đại còn vừa cờ giờ, hiện tại đều DVD, chất lượng hình ảnh rõ ràng, dung lượng lớn, cũng không mắc, ta mang ngươi xem một chút. chấp pháp nhân viên chỉ là bước đi, thỉnh thoảng nhìn hai bên một chút, không nói muốn cũng không nói không muốn. nữ nhân dây hiểu, nhẹ giọng lại nói, đại ca, còn có tốt mảnh xem không? nhật bản, nước mỹ, nhân thú. Phóng viên nghẹn cười rất khổ cực, chấp pháp nhân viên phi thường mất mặt, công không làm được vị a đám người này lại như con dán như thế, quét một gốc lại tới một gốc, sinh xôi liên tục. Hắn dứt khoát dừng lại, hỏi, "Ca có hay không? Người thích nghe cái gì ca?" "Hiện tại đều nghe Đao Lang, có thể hỏa, liền nhà ta có chuyên tập." Cái kia nhìn, nữ nhân phi thường hài lòng, lính đến một cái quầy hàng, mấy cái hộp lớn tràn đầy tất cả đều là đĩa video, một bên lật một bên nói, "Hiện tại chuyện làm ăn khó thực hiện, điện ảnh phim truyền hình vẫn được, ca đều ở internet nghe, không mua chuyên tập." Nàng đưa qua một tấm, Lang kích động trừng phạt. Bên ngoài lên không có nhân vật, ngay ở internet tùy tiện tuyển một tấm loại kia phong cảnh chiếu, sau đó in lại chữ, mặt trái in lại phê hảo các loại. Chấp pháp nhân viên kinh nghiệm phong phú, một chút liền nhìn ra là đạo văn. Đế Lặc, ta là văn hóa hành chính đội chấp pháp, nhận được quần chúng báo cáo, nói các ngươi nơi này bán đạo văn địa quang theo pháp luật tiến hành đột lại. Thân phận sáng ngời, nữ nhân kinh hoàng, nhưng hảo không dám phản kháng. Đừng động. Nói ngươi đây, đem cái kia cái dương lấy tới cho ta. Nàng không dám động, đừng người cơ linh, sắt vách liền nhanh tay lẹ mắt muốn dấu hộ, bị càng nhanh tay lẹ mắt chấp pháp nhân viên hết lại, tại chỗ đột lại. Phóng viên mau mau móc ra camera, răng rắc răng rắc chụp ảnh. Bọn họ liền ba người, trấn áp cả tầng lầu, chủ sạp mỗi người khóc tang, khách hàng không những không ủng hộ, trái lại có chút chà phúng, đại khái chính là nên quản không quản, cả ngày quản những này đánh giám, dám, chính bản như vậy quý, ai có thể mua được. Tùy tiện vạch một cái kéo, liền mấy ngàn tấm đạo văn đĩa. Vang đúng là không có, năm nay quét đội truy đánh không phải, xóm đã bị cha sợ. Một cái chấp pháp nhân viên rất tò mò, đem đao lang kích động trừng phạt, đóng gói mở ra, lấy ra bên trong đĩa video, danh đô không giống nhau, đĩa lên in chính là 2004 hấp dẫn ki Này ý tứ gì?" Phóng viên hỏi. "Đạo văn, đạo văn." Hoặc. Hành động rất nhanh kết thúc, một đám người ôm thật nhiều trên thùng xe, các ký giả từng người lắc người. Bác Thanh báo phóng viên vội vã trở lại tòa soạn báo, trước tiên gọi điện thoại, "Uy, Gia Gia tỷ, mới vừa xong việc, nghiêm là đây, một cái không chạy ngươi yên tâm, khẳng định ra bản thảo." Trong lúc nhất thời, các thành phố lớn ghi âm và ghi hình thị trường, tàu đi ổ video cửa hàng, quán vỉa hè, bị 300 thủy quân làm gà bay chó chạy. Vũ Gia Gia không chỉ vì đánh Đạo Văn, đồ chơi này chỉ tận gốc không được, chỉ có thể tránh khỏi nhất thời, nhưng nhất thời liền đủ. Nàng ở đánh đạo văn đồng thời nện xuống số tiền lớn, nhường các đường truyền thông lên tiếng. Đạo văn cha xét thành lưu hành trong chóng đo chiều gió, hiện nay giới âm nhạc ai nhất hỏa? Đạo văn bộ đạo văn, Đao Lang thần thánh phương nào? Ngươi nghe qua, năm 2002 trận tuyết rơi đầu tiên, sao? Đao Lang, một cái gần 2 tháng so với Châu Kiệt Luân còn hỏa tên. Hắn là một cái ca sĩ, một cái từ không lộ diện liền để cho mình tiếng ca truyền khắp toàn Trung Quốc thần bí nam nhân. Đao Lang là ai? Hỏi những kia nghe ca người, khả năng không ai nói rõ được. Bọn họ có chính là ở lên mạng thời điểm được, nghe một chút Đao Lang, cái tên này cũng không tệ lắm. Có chính là đi ngang qua nào đó nhà Audio ON Video cửa hàng thời điểm, nghe được một cái kỳ lạ khán khán tiếng nói đang ca, lại trải qua một nhà, vẫn là cái này âm thanh, liền không nhịn được đi vào. Phóng viên chuyên môn đến Audio ON Video cửa hàng khá là tập trung tân nhai khẩu dạo chơi một phen. Năm nhà lớn Audio ON cửa hàng, có 4 nhà ở tuần hoàn truyền phát ăn ca. Ngoài ra, ở cái khắc ven đường tiệm bán quần áo cùng tiệm vốn tóc bên trong, thỉnh thoảng truyền ra người đàn ông này khán khán tiếng ca. Từ Tết xuân qua đi đến hiện tại, từ radio đến mạng lưới đến Audio ON Video cửa hàng, trừ đông Nam khu vực Đao Lang âm thanh gần như chiếm lĩnh toàn Trung Quốc, thậm chí đã có người bắt đầu gọi hắn là hiện đại bản vương ngợi tân. Hắn chưa bao giờ ra mặt, liền tư liệu đều cực nhỏ, này ở thị giác kinh tế ngày hôm nay, xem như là một cái hiện tượng kỳ quái. Mọi người đối với hắn truyền lưu ra hai thủ ca từ lâu thuộc đầu, đối với hắn thần bí tính hiếu kỳ càng cao hơn qua đối với hắn âm nhạc, mọi người không khỏi đều muốn hỏi một câu: Đao Lang là ai? Đã không hiểu ra sao hóa một đoạn, không có bất kỳ chính quy con đường, nhưng chính là có thể ở phố lớn ngõ nhỏ nghe được hắn âm thanh Đao Lang, rốt cục bị nắm lên đài mì. Mấy người không phải âm nhạc, âm nhạc có cái gì tốt lẫn luộn? Mánh lưới là cảm giác thân bí, người này đến cùng là ai vậy? Tấu chương xong. Chương 266, Internet bộ mặt thật. Đao lang có thể hỏa bản thân liền là một cái chuyện thần kỳ. Hắn không có bất kỳ mở rộng, chỉ dựa vào mọi người miệng truyền miệng, ở audio and video cửa hàng, tiệm tạp hóa, nhỏ tiệm bán quần áo tùy ý có thể nghe, bởi vì những người này yêu thích nghe. Như một cái 40 tuổi nam nhân nghe Châu Kiệt Luân, có chút làm người khác khó chịu, nhưng người đàn ông này khả năng không chút do dự đi bỏ tiền mua một tấm đao lang chuyên tập. Chính bản đạo văn, bán gần ngàn bản tấm. Thậm chí ở năm 2004 trở, tận dụng mọi thời cơ phát hành. GS cắt ngươi Hồ Dương, từ Quảng Châu vận chuyển về Trùng Khánh thời điểm, trên đường bị trộm đi 6 ổ CD, hẹn 5000 tấm. Công ty treo giải thưởng 30 vạn tấm đã. Đánh cắp CD, tự nhiên vì làm đạo văn. Hiện nay, 99 giải trí đối với Đao Lang mở rộng, trừ nông thôn vây quanh thành thị, miệng chuyên miệng ở ngoài, vẫn chưa phát hành chuyên tập, mà là như trốn yêu gạo, như vậy một thủ một thủ mở rộng. Năm 2002 trận tuyết rơi đầu tiên, truyền bá gần như kích động trừng phạt, nối liền, lại gần như lục lạc, đón lấy đến, còn có, tin nhân theo. Đao Lang gặp may Năm 2004 nhất mơ mơ hồ hồ một hồi tuyết. Đao lang chân thân lộ tung tích, có lẽ là ít gì người. Ít gì nào đó âm nhạc người tỏ vẻ khinh thường, đao lang danh tự này quả thực buồn cười. Hắn một cái tứ xuyên trẻ con, có thể hiểu rõ cái gì đao lang âm nhạc à? Phức tạp như thế tiết tấu, hắn căn bản là đạn không tới. Bao la như vậy, thần thánh một cái tên, ngay cả chúng ta cũng không dám dùng, hắn dị nhân dùng. Hắn căn bản không hiểu được âm nhạc, trước đây hắn muốn cùng chúng ta chơi, chúng ta đều không dẫn hắn. Thần bí đao lang kinh hẹn mị ộ âm nhạc, lại đang truyền một tủ luật hát, lục lạc Cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng tiếng nói vừa nghe chính là bản thân. Xem tài khoản, mới vừa đăng ký, tên cũng cứ gọi là Đao Lang. Lục Lạc, một ngày cờ lật phá trăm vạn, bất ngờ dẫn tới xuất ngũ quần thể ưu ái. Cái kia mấy thủ ca ta cảm giác đều bình thường thôi, không thế nào yêu thích. Lục Lạc, ta thật không chịu nổi, bởi vì ta đã từng đi lính. Đao Lang cổ hỏng quá thích hợp hát bài hát này. Nhớ tới ta lão ban trưởng, ta xuất ngũ ngày đó nếu như thả chính là bài hát này, ta có thể khóc chết. Được rồi, không phải vậy ta cũng khóc chết rồi. Theo lại có, tây vực Đao Lang công khai hò hét, Đao Lang không phải một mình hắn chuyên môn. Đao Lang bị đăng ký nhãn hiệu, bung lợi 3000 vạn có thể chuyển nhượng. 4 năm trước chuyên tập, một lần nữa đóng gói ra thị trường, sửa gọi đi ra sa mạc Đao Lang, cái thứ 3 Đao Lang đột nhiên xuất hiện. Thật giả Đao Lang trò khôi hài, vừa ra cho hay. Đao Lang trầm mặc như trước, không lộ diện, không lên tiếng. Trung niên fan ca nhạc học được lên mạng, ô gọi hàng nhanh lên một chút ra chuyên tập. Số ít người sẽ nhận ra được, cái này con đường cùng năm ngoái một từ Mỹ, đầu năm phụ dung tỷ tỷ một mạch kế thừa. Nhưng Đao Lang làm nền càng lâu, dù sao cũng là âm nhạc, trước hết để cho mọi người yêu thích mới có thể lẫn lộn. Động tác võ thuật về động tác võ thuật, dễ sử dụng là được. Ngươi là tình nhân của ta, như hoa hồng như thế nữ nhân, dùng ngươi cái kia hỏa hỏa môi, nhường ta ở nửa đêm bên trong vô tận tiêu hồn. Phát hành thương đạo văn thương Biện thép, ngồi ở nhỏ trong quán ăn cơm. Lão bản lại đổi ca, đổi thành, tình nhân. Từ khi Đao Lang tên thấy chư triển báo, nhiệt độ cất cánh sau khi, thật giống đột nhiên tăng tốc, ở thời gian rất ngắn suất liên tục, lục lạc, cùng, tình nhân. Biện thép người từng trải, mũi vừa kéo, liền có thể nghe thấy được truyền tập từng ác. Hồi trước, 2004 hấp dẫn kim quốc, bị điên cuồng báo cáo, đám người này tổn thất không nhỏ, nhưng không đáng kể, ngươi làm nhiều như vậy, không phải là vì phát chuyên tập Không quản ngươi là ai, chỉ cần ngươi dám phát, chúng ta liền dám trộm, chúng ta kiếm lời khẳng định nhiều hơn ngươi." Biện thép hừ lạnh một tiếng, "Lẫn lộ đi, lẫn lộ đi, vượt nóng càng tốt, ngược lại cuối cùng đều là chúng ta." Lam Bâm Nhạc, là không thể không có phát hành thương. Ken ken ken. Chính An, di động văng lên, một cái huynh đệ đánh, có chút tức đến nổ phổi, "Đừng cờ mờn ăn, nhanh đi xem tin tức." Trải qua một loạt trò khôi hài sau khi, rốt cục có công ty tuyên thể chủ quyền. 99 giải trí ngày trước biểu thị, sắp phát hành đao lang cá nhân chuyên tập, năm 2002 trận tuyết rơi đầu tiên, cộng thu nhận 12 thủ ca khúc. Trong đó có 6 thủ đao Lang Nguyên Sang Ca Khúc, 6 thủ kinh điện lão Ca lật hát. Cùng dĩ vãng truyền thống phát hành hình thức không giống, bản album không tiến hành bất kỳ tuyến dưới đạt bán, muốn phát hành, thay quyền công ty có thể đổi bộ mì ổ thương thành tiến hành đặt hàng. Vào giờ phút này, to to nhỏ nhỏ phát hành thương leo lên mì ổ thương thành, nhìn thấy những kia đâm ngàn đao điều khoản, hận không thể đem người nào đó xách đi ra ngoài bán chết 5 phút đồng hồ. Có ý định người lên trước truyền tư chất chứng thực, thông qua sau liền có thể đạt hàng. Chúng ta sẽ căn cứ các công ty tình huống tổng hợp quyết định, dành cho tương ứng thị trường số lượng. 10 vạn tấm lên. Cân nhắc đến những người này khả năng bỏ gánh. Tập thể bức đua thoái vị không mua, còn cố ý nhắc nhở một câu. Chúng ta hoan nên bất kỳ chân thành, yêu quý âm nhạc người trở thành hợp tác phát hành thường. Chúng ta nguyện ý hướng tới bất kỳ có năng lực, có tầm nhìn người cung cấp nhu cầu muốn chuyên tập số lượng. 99 giải trí. Lư Trung Cường cùng Tống Kha mang theo lễ phép mà khiêm tốn nụ cười, đi vào Vu Dài Dài văn phòng. Bọn họ tính thấy rõ, chính mình theo internet đại lão không phải một cái lượng cấp, người ta đem ổ âm nhạc sách đi ra liền có thể đơn độc cờ. Lần này đem phát hành thương vào chỗ chết làm, càng làm cho bọn họ lo lắng đề phòng. Cũng may vẫn tính bằng hữu. Lư Lão Su, Tống Tổng Tổng. Vu Gia Gia nhiệt tình chiêu đãi, nói, nói vậy các ngươi đều rõ ràng, chúng ta chính đang thẩm tra những người kia tư chất, quy mô to nhỏ khác tính, đầu tiên xem danh tiếng. Hai vị đều là nghiệp nội danh túc, biết gốc biết rễ. Dễ. dễ bản dễ bản. Vu Gia Gia lấy ra một phần tư liệu, nói, mặt trên đều là có ý định đặt hàng phát hành công ty, chúng ta làm một chút sàng lọc, còn mời các ngươi chỉ điểm một chút, có hay không để sót địa phương. Hai người cầm lấy đến là xem, đều rất quen. Nhà này không sai, định giá tuy rằng thấp điểm, nhưng vẫn tính công đạo, danh tiếng rất tốt. Nhà này không được, yêu giờ trò. Cái này, ai Lưu Trung Cường cùng Tống Kha lộ ra căm ghét biểu hiện, nói: cái này gọi bịa thép, ở bề ngoài là phát hành thương, lén lút còn làm đạo văn chuyện làm ăn, hai đầu ăn. Chúng ta nắm lấy qua mấy lần, chết không thừa nhận, ngược lại rất buồn nôn. Hả, vậy thì mà rơi. Vũ dai dai xoát bút vung lên, hoa rơi mất bịa thép, tiếp tục phát hành thương lại như bọc lớn, hai bao, ba bao giống như mỗi cái khu lớn đều có một cái quá độ bán dạo, lại tầng tầng chìm xuống, đến thành thị cấp, cấp huyện, thị trấn bán lẻ thương đều là đi thành thị cấp nơi đó bán gì. Mị ổ thương thành như thế vừa ra, đem hệ thống làm loạn. Chỉ cần ngươi có tiền có lá gan, ai cũng có thể mua. trước đây là phát hành thương mang hàng đi, hiện tại quyền chủ đạo thay đổi, thương thành mình lựa chọn lúc nào giao hàng, làm sao giao hàng, tiền tới tay, phát ra ngoài, yêu trộn không trộn, không có quan hệ gì với ta. cũng chính là hiện tại hoàn cảnh không thuận thụ, thả ở đời sau, một hồi liền có thể đem phát hành thương giết chết, mạng lưới bình đại trực tiếp cùng người nghe kết nối, tư bản trợ lực, vượt giới phá hủy, mới là internet bộ mặt thật. nhưng dù vậy, cũng đủ để cho đám người này cảm thấy kinh động thiên hạ, nhường đương đương cùng chắc việc cùng với ở sau lưng quan tâm các đầu tư lớn, cơ cấu mắt chó trứng rồi a a. Ngao ngoái, thư tình đánh rơi, bán 5 vạn sách, chính là 5 vạn sách giao dịch nghịch. Đây chính là chuyên tập a, ngươi cờ mở nở nghĩ bán bao nhiêu? Mây trăm vạn tâm. Cái kia giao dịch này có thể đạt đến bao nhiêu? Vừa nghĩ tới Đao Lang chuyên tập, khả năng lớn mây trăm vạn đến tính toán, đương đương cùng Trác Việt Kết Minh kháng tạo lại như trò cười. Bọn họ cũng không phải nhớ ăn không nhớ đánh, mà là thật không nghĩ tới, diêu tư lệnh thủ hạ nhiều như vậy có thể người dị sĩ a. Tấu chương xong, chương 267, lại đến 10 cái ức đi. Xưa nay chuyên tập phát hành, đĩa nhạc công ty khu lớn tỉnh cấp cấp thành thị tiệm bán lẻ, là như vậy một cái hệ thống. Diêu viện đem tuyến dưới đặt bán, biến thành trên mạng đặt bán, tấn khu vực cho số lượng, không quan tâm ngươi là quá độ bán dạo vẫn là nhà phân phối, đều có thể mua. Một cái kế mười vạn tấm, một cái cất bước, gửi qua bưu điện miễn phí chuyên trở, đồng thời hứa hẹn chí ít ở sau một tháng, lại mặt hướng cá nhân bán lẻ. Thương Thành nhận được tờ đơn, có thể các loại, chờ đến các khu vực đều đặt trước, lại đồng thời giao hàng, như vậy có thể đem đạo văn nguy hiểm rơi xuống thấp nhất, hơn nữa trộm cũng không đáng kể, ta tiền đều tới tay, ngươi trộm không trộm theo ta có ma quan hệ. Vật này bản chất chính là buộc phát hành, đại lý tiêu thụ trên mạng giao dịch, mức độ lớn hạ thấp xuất phẩm mới tổn thất không thể nói làm đổ truyền thống hệ thống, chí ít cũng có thể nói ảnh hưởng khổng lồ. Các nhà đều ở ở nào, này không hợp quy củ, bá vương điều khoản. Còn có hiệu triệu cùng tiến cùng lui, cộng đồng chống lại, ai rất nương theo ngươi cùng tiến cùng lui à? Ngươi không muốn kiếm tiền, ta còn muốn kiếm đây. Hơn nữa nhất đặc chính là, ngươi sử dụng không nhìn thấy giá cả, chỉ có tư chất xét duyệt thông qua người mua, có thể cụ thể đảm luận giá. Vì sao đây? Bởi vì này thuộc về trại hàng giá, theo cuối cùng giá bán lẻ không giống nhau, internet mang theo năm khối, sau đó bán lẻ bán 15, người tiêu thụ khẳng định có tâm tình. Trên thực tế Năm 2002 trận tuyết rơi đầu tiên chính bản bán 270 vạn trường thêm vào đạo văn có 1.000 vạn trường không quan tâm các nhà làm sao ở nào thân thể vẫn là thành thực vẹn vẹn một tuần lục tục đặt trước 460 vạn trường mà còn đang tăng trưởng này 460 vạn con số liền đại đại đại đại treo ở trên thương thành buộc Lý Quốc Khánh cùng lôi quân con mắt đau còn cạnh tranh kinh doanh cái lông a hai nhà không hẹn mà cùng đem cái kia một khối 9 phân tiền rất hệ lui rơi cực thấp giá không ý nghĩa nhưng liên thủ làm ngàn khoản sản phẩm thúc đẩy tiêu thụ vẫn còn tiếp tục hiệu quả này vẫn được Đao Lang một trận chiến thành danh. Diêu Tư lệnh vào cuộc tới nay, một trận chiến thành danh người càng ngày càng nhiều. Kim Toa, Mục Tử Mỹ, Phụ Dung Tỷ Tỷ, Phượng Hoàng Truyền Kỳ, Đao Lang, tất cả đều là thiên phú dị bẩm, khác với tất cả mọi người. Đao Lang tiếp tục do Vu Gai Gai hoạt động, tiền Kỳ đưa vào xong tiến vào thu gặt giai đoạn. Nhưng hắn cùng Kim Toa, Phượng Hoàng Truyền Kỳ không giống, thương diễn sẽ không quá nhiều, sẽ cho hắn đầy đủ thời gian làm âm nhạc. Không nghi ngờ chút nào, Đao Lang là năm nay hắn ngự giới âm nhạc lớn nhất kỳ tích, quét ngang tất cả. duy nhất không được hoàn mỹ chính là, là anh không có dính dưỡng, là anh sinh con đi. Nàng theo đá bóng cái kia cao phong nói chuyện 10 năm yêu đương không kết hôn, năm nay tháng 4 chưa sinh đứa bé, còn ở ở cứ đây, một người phụ nữ đột nhiên tìm đến cửa, nói chính mình sớm theo Cao Phong tốt, sớm đã có nhi tử bở lạ bở lạ. Liên lạc anh Cao Phong chia tay, tiến tính đến đến mấy năm. Mãi đến tận năm 2010, nàng đảm nhiệm âm nhạc phong vân bảng 10 năm thịnh điện bình ủy chủ tịch, bình chọn giới âm nhạc 10 năm sức ảnh hưởng ca sĩ, phát biểu cái kia phiên chứ danh môn luận. So với lượng tiêu thụ, chúng ta ban có điều hắn, nhưng hắn âm nhạc không có thẩm mỹ. Diêu Tư lệnh còn rất đáng tiếc, lần này không hận là anh. Ý giờ G kinh thành tổng bộ Tu hiệu ca nhìn lần này kéo dài khoảng một tháng cạnh tranh kinh doanh số liệu, thương thành người sử dụng tăng trưởng 20 vạn, tiêu thụ 2700 vạn, bị ổ toàn cầu trang ép xếp hạng 16. Cái bài danh này là được xưng nhất quyền uy Alesia trang ép làm. Ở máy tính mang thời đại, Alesia một lần là cân nhắc internet sản phẩm sức ảnh hưởng to đo, nói đơn giản chính là phòng vấn lượng càng lớn, sinh động người sử dụng càng nhiều, xếp hạng càng cao. Năm tháng tư tới nói, chỉ có 60 nhà trung văn vong đứng tiến vào 500 mạnh, 22 nhà tiền vào 100 mạnh, tất cả đều là Sina, số thủ, nghệ tỷ Aser, bài đủ như vậy quy mô. Mị ổ quy mô tương đối nhỏ nhất, nhưng sức ảnh hưởng không phân sàn sàn. Tam quốc không chiến, lưu lượng tăng vọt. Đương đương cũng ăn đến tiền lãi, xếp hạng 79, chắc việc lần thứ nhất đánh vào trước 100, trước đều là 400 tên có hơn, có thể thấy được lần này giá cả chiến hiệu quả. Kỳ thực Hùng Hiểu ca muốn biết nhất xã khu người sử dụng tăng trưởng bao nhiêu, Diêu Viễn cháu trai kia không nói. Hùng Hiểu ca bây giờ đối với loại hình thức này có thể cảm thấy hứng thú, càng cân nhắc càng có mùi vị, khác đều là chỉ một sản phẩm, Diêu Viễn là tập hợp thể, ở một cái lớn sinh thái lĩnh vực bên trong, công thủ giúp đỡ, nhất trí đối ngoại. Lại như lần này trực tiếp từ 99 giải trí điều đến rồi đào lang trước tiên ở phía ngoài lẫn lộn làm nóng ở trên thương thành bán chuyên tập đừng nói thương mại điện tử cũng đừng internet công ty a rất đương giới cửa dĩ nhiên có một nhà công ty giải trí a hùng hiểu ca đang suy nghĩ đống nhiên điện thoại văng lên nhìn lên chính là diêu viễn chúc mừng ngươi hoàn toàn thắng lợi không thể nói là hoàn toàn thắng lợi không đem đương đương cùng chắc việt giết chết diêu viễn phi thường tiết đối hùng hiểu ca không nói gì nói thực lực bọn hắn cũng rất hùng hậu sau lưng có tư bản chống đỡ ngươi còn muốn trực tiếp giết chết chưa kịp ngươi giết chết lão hổ quỹ liền muốn đi qua hòa đàm ai Lão hổ quy không phải không quản sự sao? Bình thường là không quản, nhưng sống còn thời khắc, cũng không thể nhìn quăng vào đi tiền đổ xuống sông xuống biển đi. Nha, Diêu Viễn kéo cái trường âm, quái gở, lại nói, thực không dám giấu dếm, ta gọi điện thoại là theo người thuốc khoản. Ngươi 1200 vạn đô la Mỹ đều xài hết. Hùng hiểu ca lên. Ba nguyệt ký hợp đồng, đầu tháng tư liền đánh khoản tiền thứ nhất, 1200 vạn đô la Mỹ, có khác 1300 vạn còn không đánh. Hiệu suất đã rất nhanh, hắn nghĩ như thế nào đi nữa hoa, cũng không đến nỗi tới tay liền không đi. Ai nha, thương mại điện tử đột tiền ta ở kinh Hố mua hai mảnh đất xây kho chứ quảng châu cũng chọn xong bên này lại trả giá chiến phụ cấp không cần tiền a mở rộng không cần tiền a bao lì xì không cần tiền a nháo đến nháo đi ta mua đất tiền đều không có cái này cần đi theo quy trình ngươi cũng không phải không rõ ràng cái kia cái kia cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem thế chấp cho ngân hàng mắc nợ đó tiền hung hiểu ca lông mày dựng đứng tiểu tử ngươi uy với ta ngươi sáng lập cầm đầu tư cơ câu tiền làm gì thái quá sự tình đều có mua đất thế chấp cho ngân hàng cầm thế chấp tiền tiêu này đều không hiếm lạ còn có mua du thuyền mua máy bay đây Diêu Viễn lại nói, 1.300 vạn đô la Mỹ mà thôi, đối với các ngươi không tính sự tình, càng nhanh càng tốt, tốt nhất ngày mai sẽ tới sổ. Mặt khác ngươi nhìn ta một chút thành tích này, treo lên đánh đường đương, đẩy ngang chấp việc B2C không có đi thủ, cô còn à, dưới vòng đầu tư cũng nên khởi động đi. ấn hiện nay đến dạng, thương thành hoàn toàn vượt qua phía đầu tư kỳ vọng, trước là 20% có thể chuyển đổi có thể chuộc đồ cổ phần, hiện tại khẳng định muốn chuyển đổi thành chính thức cổ phần. Internet sản phẩm phát triển tốt, một tháng liền một cái dạng, nhanh chóng khởi động dưới xoay vòng tài chính cũng rất thông thường. Ngươi nửa cuối năm có kế hoạch gì? Lúc trước nói à? Chế tạo mạch khách khái niệm, sáng lập bán trực tiếp nhãn hiệu, này càng đến nút tiền. Ngươi dự đoán một hồi, cần bao nhiêu? Làm sao cũng đến 10 ước đi. Nhân dân tệ. Ngươi cho 10 ước đô la Mỹ cũng được a. Ngươi làm tiếp phần tỉ mị báo cáo, ta trước tiên nhìn một chút. Hung hiểu ca nghe được 10 ước không có cái gì gọn sóng, hắn thao bàn qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, hơn nữa hắn hiện tại nhận thức lại không giống nhau, cảm thấy thương thành giá trị cái giá này. Diêu Viễn không có vé bánh, đúng là ở bánh nướng. Thấu chương xong. Chương 268, chơi vui hạng nhỏ. Lưu Cường đồng bay về máy tính, bùm bùm đánh chữ. Đột nhiên dừng lại. Nó tay đặt tại trên bản gõ suy tư chốc lát, buồn bực toàn bộ cắt bỏ, này đã là hắn viết thứ 4 bản thảo phương án, đều không hài lòng, thuộc hạ viết cũng không hài lòng. Dựa theo nguyên kế hoạch, Đao Lang sau khi, điện tử sân buôn bán lớn nên đột tiến, online. Nhưng nhìn phía trước Diêu Tư lệnh các loại thao tác, Lưu Cường Đông không tên cảm giác mình phương án chính là một đống phân, liền như vậy khô cằn đột tiến, online, trừ cùng tiêu hiệp hợp tác thiết lập đi đầu bồi thường ở ngoài, không có khác điểm sáng. Mánh lưới a, kết hợp chuyển động a. Diêu Viễn mỗi lần mở hội đều cường điệu hai điểm này, làm hạng mục muốn có mánh lưới muốn cùng khắc nghiệp vụ kết hợp chuyển động lên, đến nay không có mấy người có thể làm được. mạng lưới marketing là cái mới sự vật, trừ hắn, mọi người đều đang lục lọi. Lưu cường đông cho là mình phương án, đi đầu đổi thường xem như là cái manh lưới, nhưng luôn cảm thấy không tích góp tỉnh, như mua bạo đường đường, như đao lang như vậy tích góp tỉnh. hắn dứt khoát đứng lên đến, lên lầu tìm Vu dài dài, Vu tổng, yêu, Đông tổng, nghĩ thông suốt, cổ trang nam số 1. muốn cái nào hoa đán, ngươi chờ riêng ta. Đông tử mày dâm mắt to rất thật không tiện, dừng một chút hỏi, ngươi thật có thể tìm đến bốn tiểu hoa đán? Liên chuyện tiền a. Người yêu thích cái nào? Không không không, ta là vì là sân buôn bán lớn đến ta gần nhất khá được dẫn dắt. Ở sản phẩm trên người giao cho một ít giải trí nguyên tố quá then chốt, càng thông tục hóa, truyền bá tính tốt vô cùng. Chúng ta sản phẩm chính là mỹ tộc mp 3 chính là cái này. Hắn còn mang đến, đưa cho Vu dai Gai xem, nói, mỹ tộc là cái xưởng Nhỏ, không tiền làm quảng cáo, chúng ta hợp tác cũng là đơn thuần thương mại hợp tác. Nhưng ta hiện tại có một ý tưởng, cần 99 giải trí hỗ trợ. Ngươi nói, chúng ta có thể hay không bao xuống mỹ tộc quảng cáo, giúp bọn họ làm mở rộng, ngược lại là ở chính mình trang bán, lượng tiêu thụ tốt chúng ta cũng được lợi, cái kia thù lao đây, ta vẫn đang nghiên cứu xã khu thương thành cái này hình thức, nói thí dụ như a, chúng ta chụp cái quảng cáo đặt ở xã khu, không muốn thù lao, ấn lưu lượng tính, lượng cơ lập đặt đến bao nhiêu, kéo lượng tiêu thụ dâng lên bao nhiêu, bị tộc ở thương thành lợi nhuận liền cho chúng ta nhường mấy cái điểm, có thể a, quá có thể, như vậy liền kết hợp chuyển động lên, chính là a, nhưng khen chốt quảng cáo nội dung, tỉ như thỉnh cái nào mình tinh loại hình, ta đây liền không quen dài ra, đặc biệt đến thỉnh giáo, dễ bản dễ bản ngươi cái này ta cũng cảm thấy rất hứng thú, kết quả là, ông hầm hử, ngọa long vượng số bắt đầu âm lưu. Trước tiên nghiên cứu một cái bước đầu phương án, tự nhận tuyệt hảo, thùng hục đưa cho Diêu Tư lệnh hiện ra chứ. Hừ. Diêu Viễn dành cho vô tình kinh bị, nói, liền này, hai người nếu như quyết định làm, ta cũng là bóp mũi lại nhận, nghiêng đến tìm mắng." Không chờ vu Dai Dai nói chuyện, lại nói, bị tộc em 3 bà, nghe ca dùng, vậy thì phải có âm nhạc. Ngươi đều nghĩ tới sử dụng âm nhạc, vì sao còn tìm lão ca? Tại sao không tìm mới ca? Đao Lang ở thương thành bán nhanh năm trăm vật tấm, ngươi biết có bao nhiêu ca sĩ đỏ mắt sao?" Một giấy hiệu lệnh, ra quần cũng đến lăn lại đây, từ bên trong chọn một thủ tốt, chủ ca Chụp ca. Âm nhạc, hình ảnh, MP3, cái nào thuận tiện truyền bá? Đương nhiên là âm nhạc. Vì lẽ đó à, chúng loại này quảng cáo kỳ thực chính là chủ âm nhạc, chủ âm nhạc chính là tìm cộng tình, tìm tới cộng tình, ca liên hỏa, ca hỏa, quảng cáo dĩ nhiên là hỏa. Vậy làm sao chúng đây? Có thể hay không theo người sử dụng kết hợp chuyển động lên, cái này sản phẩm được chúng quần là cái gì? Lưu Cường Đông hiện tại khẳng định so với nguyên thời không mạnh, hắn tiếp xúc được chính là đến từ hậu thế, trải qua vô số án lệ chứng thực internet hoạt động trí tuệ, chủ động đưa ra cho sân buôn bán lớn đóng gói, cho MP3 mở rộng. Dòng suy nghĩ phi thường tốt, kinh nghiệm suite chút nữa. Diêu viện vui lòng chỉ điểm, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, nói: "Mỹ tộc MP3, 128MB, 799 nguyên, 256 mb 950 nguyên. Không rẻ, ở trường sinh mua có chút vất vả. Được chúng quần nên hướng về lên một điểm, 32 tuổi trở xuống, đã công tác đám tiên người, cũng chính là 70 sau. 70 sau cộng tình là cái gì, căn cứ cái này đi tìm ca, lại đi chụp nội dung hay?" Diêu viện nói nói hưng phấn, linh cảm tăng cao, nói: "Tính toán một chút, hạng mục này ta tự mình làm. Đây là hạng mục nhỏ." Ai nha trong này chơi rất vui, người nắm bắt không được. cái kia hai người cùng nhau mắt trợn trắng, không ngờ ngươi chơi vui mới muốn làm đúng không? hai người bị đuổi đi, diêu viên cấp đi quảng cáo hạng mục, biểu thị sân buôn bán lớn đúng giờ thượng tuyến, online, không cần cần phải trước tiên mở rộng, đến tiếp sau mở rộng cũng không vấn đề. kết quả là, ở trải qua dòng giãn một tháng giá cả chiến sau khi, tháng 5 ngày thứ nhất, điện tử sân buôn bán lớn thượng tuyến, online, máy vi tính sách tay, đồ dọa trai tỏ, máy ảnh điện tử, máy đĩa, ai nghe, chuột, bàn phím các loại, không thiếu gì cả, hàng lớn mua người, cái kia cũng có, có vẻ sản phẩm đầy đủ, sản phẩm chính. Tự nhiên là mỹ tộc MP3, đặt ở nặng muốn để cử vị, hiện nay còn không có gì hiệu quả, ngoài ra, nhất chọc người quan tâm chính là một cái thông báo. Thương thành cùng thị người tiêu thụ hiệp hội hợp tác, thiết lập 80 vạn bồi thường quỹ, trở thành trung quốc nhà thứ nhất do người tiêu thụ hiệp hội chỉ định đi đầu bồi thường toàn ngành bồi thường điện tử thương vụ bình đại. Người sử dụng thật không dám mua sản phẩm điện tử, sợ chính là gặp sự cố, 80 vạn bồi thường quỹ, trình độ nào đó lên nhường người sử dụng nhiều hơn một chút tín nhiệm. 7 ngày vô điều kiện lùi khoản loại hình, lực sát thương khá lớn, giữ lại sau đó đánh nhau dùng. Sơn buôn bán lớn cũng đến đánh a, đặc biệt là sau đó gia nhập Thiết Bị Điện, trực tiếp đối đầu Quốc Đẹp cùng Tô Ninh, khẳng định muốn làm một cuộc. Quốc Đẹp hiện tại thì có chính mình bình đại. Cho tới thanh toán công cụ, Mã Vận Ả Lợi Tẩy năm ngoái đi ra, bắt đầu gọi an toàn gì bảo đảm phục vụ. Năm nay đổi thành Ả Lợi Tẩy, hiện nay chỉ là bà hảo một cái công cụ. Nhưng lão mã rất nhanh ý thức được vật này tầm quan trọng, ở cuối năm đem độc lập, chuyên môn làm một công ty, chính là Ả Lợi Tẩy mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty. Lại sau đó thì sao? Ả từ thanh toán công cụ biến thành tài chính công cụ, ấp ra một con kiến kim phục. Con kiến kim phục nước có thể quá sâu. Diêu Viễn đã sai người khai phá làm thanh toán công cụ, chỉ là công việc trên tay nhi quá nhiều, từng kiện đến. Kinh Thành, huy chương vàng gió to chú nội địa toàn bộ. Huy chương vàng gió to là một trăm đời dưới cờ công ty con, khởi đầu ở hướng cảng, sau đó mở rộng đến hai bờ ba khu, thực lực không tầm thường. Nội địa bên này, ký Hướng Ngụy, Lý Kiện, Đại Trương Vi đám người. Phong thu âm bên trong, Hướng Ngụy ở thu lại chính mình eo bùm mới. Một thủ mới ca, từng giấc mơ vung kiếm đi thiên ai, nhìn một chút thế giới phồn hoa, còn trẻ tâm luôn có chút u buồn. Bây giờ người muốn biển là nhà, người chế tác nghe được rung đùi là ý. Hướng nguy cơ bản không cần quan tâm, tùy tính phát huy so với có nền tiếp thu lại hiệu quả một tốt. Hán đầu thập kỷ 90 liền xuất đạo, vẫn không đỏ, cho điển trấn một tủ, chấp nhất nổi khắp đại giang nam bắc. Chính mình phát hai album, ở nơi khác, năm đó, không, có tuyên truyền tình huống, một tấm bán 50 vạn, một tấm bán 15 vạn. Theo lý thuyết nên đỏ, ai, hắn chính là không đỏ. Sau đó viết ca tương đối chủ lưu, kêu gọi độ càng cao hơn, cũng không cảm thấy hướng nguy có đỏ ý tứ, nhưng vừa nhắc tới đến, nói yêu thích hướng nguy, ngươi nhưng có thể tìm tới rất nhiều cùng trung chí hướng bằng hữu. Bên này chính ghi chép, người chế tác tiếp cái điện thoại Ở lều bên trong đây, chuyện gì? Dương hắn đến chuyến công ty, 99 giải trí chụp cái quảng cáo, muốn một ca khúc. 99 giải trí. Liền cái kia 99. Ai? Liền cái kia đem chuyên tập treo internet, buộc phát hành thương bán đi 500 vạn tầm 99. Người cờ mở nờ nói nhảm gì đó a, ta không biết muốn lập quan hệ sao. Các người ghi chép xong mau mau, nếu như chúng ta cũng có thể treo internet bán, khe nằm. Khe nằm. ID. Người chế tác cũng run lên mấy run, ngẫm lại liền kích động. Lại. Thấu chương xong. Chương 269, ai còn không điểm ngụ từ rồi? cô quan thời điểm, dưa chuột, không thể nghi ngờ là khắp thiên hạ tốt nhất. một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, Diêu Viễn ở nhà bếp phú một câu thơ. ngươi làm gì thế đây? câu tứ giả dạo, ngẫu nhiên đạt được một câu. nhanh lên một chút cắt yeah. kia. Nha. Diêu Viễn cầm một cái to dài dưa chuột rửa một chút, sạch sẽ đi bỉ, chặt chặt chặt cắt thành tiết nhỏ. Trung Nhân đánh ba cái trứng gà, thêm bột mì cùng nước, cắt châm lửa chân, cùng sợi dưa chuột một khối bỏ vào, lại vung điểm muối, quấy rối thành hồ dán dán. nồi đáy phẳng thả dầu nền, tư lạp tư lạp bắt đầu dán, sạp thành một tảng lớn dưa chuột chân giờ hun khói bánh trứng gà thời có khô vàng mà không đầy mỡ, còn mang theo điểm mùi thấm ngát. Thành công, tuyệt vời, hai người rất hài lòng. Kỳ thực chính là cái rán bánh trứng gà, đi đến nạp liệu vật đề, lại làm một phần canh, một cái đĩa rau ngâm. Trương Nhân lấy dao đem bánh trứng gà cắt ra, từng cái từng cái tam giác khối, theo ti giả giống như cho hắn kẹp một cái, nói ngày kia, chiếu phim chúng ta đi xem đi. Lúc nào chiếu phim? Hình như là cuối tháng. Hai nạn lớn mảnh, độc lập nhật, đạo diễn chủ, độc lập nhật, ngươi khẳng định xem qua. Diêu Viễn đương nhiên xem qua, đạo diễn La Lan ngại mặc bên trong kỳ, chăm chú hủy diệt địa cầu 100 năm. Ngày kia, cầm 5 ức thật đẹp nguyên phòng bán bé, có khác một bộ, 2012, cầm 7, 9 ức. Ở mạ vẹo đại pháp sương bá toàn cầu, hơi một tí 10 ức, 20 ức phòng bán vẽ trước, ngại mặc bên trong kỳ thành tích có thể nói phi thường châu bò. Gần nhất phim gọi, mặt trăng nga xuống, nào. Hắn mơ hồ nhớ tới, ngày kia là khí hậu dị thường, trời đất ngập tràn băng tuyết cố sự, nội dung cụ thể sớm quên, trương nhân nhưng tràn đầy phấn khởi, nói chút internet xem ra ngoài lệ, hiển nhiên rất chờ mong. Tàng lớn vẫn là Hollywood tốt, sản phẩm trong nước ta ngược lại thật ra muốn ủng hộ, đáng tiếc không có. trương nhân cảm thán một tiếng. Nhìn mình anh Tuấn Tiêu Sái, không gì không làm được nam trợ bạn, nói, ngươi cũng là thâm niên mê điện ảnh, làm nhiều như vậy sản nghiệp, tại sao không muốn vào quân điện ảnh nghiệp? Thiến Quân làm gì? Chụp điểm tốt phim, cứu vất cứu vất nha. Không được không được, mệt mỏi mệt mỏi. Diêu Viễn mau mau lắc đầu, nói, điện ảnh cái gì tương lai có lẽ rất trọng yếu, nhưng hiện tại nghề chính của ta vẫn là internet, này không phải một cái lựa cấp. Chờ ta internet làm to, lại chuyển tới điện ảnh nghiệp, lại như gỗ Tự lạ tàn phá nước Mỹ như thế, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ngươi nghĩ chơi ai nha? Disney a, Warner a, toàn cầu a, Sony a. Diêu Viễn đánh cái ha ha, một giây đồng hồ đổi đề tài, nói, "Đứng, ta chuẩn bị cho mị tộc chụp mấy cái quảng cáo, trong đó một cái ta nghĩ ở xã khu bên trong tìm người tham diễn." Đại khái là trong sân trường, một đám học sinh cố sự, ta cần đủ loại học sinh, ngươi thể giúp tốt, đến giúp giúp ta." Trương nhân tức giận nhìn hắn, cắn một cái bánh trứng gà, "Ngươi liền đâm cho phép ta uy hiếp đúng hay không? Ta đều là lời tâm huyết, liền như thế định a?" Diêu Viễn một phương diện quyết định, nếu như hắn đơn thuần nói tìm nhân nhân gia kính, người ta không nhất định đồng ý, nhưng hắn nói qua đến giúp giúp ta, nàng 89 phần 10 sẽ đáp ứng. Ăn xong điểm tâm, dọn dẹp một chút, hiện tại thời tiết ấm áp, hắn đẩy ra bản thân mô tô nhỏ, trước tiên tiện đường đem nhân nhân đưa đến trạm xe buýt, một cái về trường học, một cái đi công ty. 2 km mà, lái xe đều chê phí dầu, mô tô nhỏ tốt nhất. Trứng nhân càng không phải loại kia cố tình gây sự, hoặc là yếu hốt mười phần nữ sinh, chính mình về trường học không có gì gây góm. Làm người không thiếu yêu, làm tình không thiếu người, Diêu Tư Lệnh hiện tại rất hạnh phúc. 36 tuổi hướng nguy đứng ở nhà lớn phía dưới, ngẩng đầu nhìn nó, bước vào cửa lớn. tóc ngắn, mắt nhỏ, khẩu đại thù sâu, mọc ra một tấm ném trên đường sẽ bị các bác gái chỉ chỉ trò trò. Giáo dục hài tử, phải học tập thật giỏi a, không phải vậy tương lai lại như hắn như vậy mặt Đồng hành có 3 người, một cái là album mới người chế tác, một cái là người đại diện công ty, một cái là huy chương vàng gió to. Nhận được 99 giải trí điện thoại, công ty phi thường coi trọng, hùng hục liền đến đến hẹn. Huy chương vàng gió to ở cảng đài phát triển cũng không tệ lắm, ở nội địa sức lực không đủ, chỉ có hướng huy, Lý Kiện, đại trường Vĩ mấy cái ca sĩ, không một cái có thể đánh. Cái này có thể đánh, chỉ chính là giá trị buôn bán. Hiện tại thực thể địa nhạc bề ngoài, chỉ có Châu Kiệt Luân Đao lang có thể bán ra trăm vạn cấp, trước đây không trăm vạn tấm đều thật không tiện gọi bán chạy, hiện tại 30 vạn tấm liền dám mở lễ chúc mừng. Hướng nguy lượng tiêu thụ kỳ thực không sai, lên trường, thời gian bước chậm, bán hơn 50 vạn tấm, hoa sen xanh, thời gian, lễ vật cũng có nhất định tiêu gọi độ, không làm gì được là thần tượng hình tuyển thủ, tiếp không là cái gì đại luôn, chỉ có thể chạy chạy thương diễn. 99 tạo tinh năng lực làm người giận rồi, trước có kim tòa, sau có Đao lang, trăm vạn tấm theo ăn cơm giống như. Nếu như có thể đem Hướng mới làm nóng này, khắp nơi đều được lợi. Bọn họ ở phòng tiếp khách chờ, cửa vừa mở ra, đi vào cá nhân. Vốn tưởng rằng là ở trong nghề thanh danh vang dội vui dài dài kết nối, không được nghĩ là cái tuổi trẻ anh chàng đẹp trai, mấy người sửng sở, vẫn là huy chương vàng rõ to trước tiên phản đứng lại, xoạc đứng lên, Diêu Tổng. Diêu Tổng. Diêu Tổng. Khác mấy người cũng bận bịu bắt chuyện, liền hướng Nguy đều gọi hô một tiếng. Giải tầng chiến lệch, Internet bản thân đại diện cho tư bản, vui chơi giải trí vòng chỉ dựa vào chính mình phân đấu 400 năm cũng không thể thành tư bản, hoa nghị nghiệp nội cự vô bá, Ali là cổ đông lớn, nhưng cũng vẻn vẹn là Ali tập đoàn dưới cờ một cái Ali ảnh nghiệp mà thôi. Mấy người hơi sốt sắng, không nghĩ tới vị này tự mình đứng ra. Diêu Viễn cùng với năm tay, không hàn huyên, nói thẳng, ta chuẩn bị làm một khoản MV3 mở rộng, cần chụp mấy cái quảng cáo, người âm nhạc rất phù hợp chúng ta muốn tạo khái niệm, ta chọn mấy bài hát cũ, hoa sen xanh, cố hương, thời gian, nhưng không nhất định sẽ dùng tới không sao không liên quan, ngài cứ việc sử dụng. Không chờ hắn nói xong, người đại diện liền mở miệng, Diêu Viễn gật gù, lại nói, nghe nói các ngươi ở chế tác eo mới, thuận tiện nghe một hồi sao, mới có hiệu quả sẽ tốt hơn. Đương nhiên đương nhiên. Chúng ta mang mấy thủ tiểu dạng, bản mộc rát, ngài nơi này Diêu Viễn gọi người đem ra thiết bị, hiện trường thử nghe. Này eo Bung gọi, mỗi một khắc đều là mới tinh, 11 thủ ca, trên thực tế bán 60 vạn hơn trường, phi thường thành công. Hiện tại chỉ có 4 thủ tiểu dạng, bản mô phỏng, hai thủ chưa từng nghe tới, khắc hai thủ rất quen. Đã từng ngươi, cùng, lữ hành. Ai vẽ ra thiên địa này, lại vẽ ra ta của người, nhường thế giới của chúng ta rực rỡ màu sắc, ai bảo chúng ta gào khóc, lại cho chúng ta kinh hỉ. Diêu Tư lệnh nghe ca, biểu hiện vi bi diệu, có chút muốn cười. Có một loại ca sĩ, bọn họ ca thích hợp ở trên đường nghe, thích hợp ở rộng lớn vô bờ vùng quê bên trong. Lái xe độc hành ở trên đường cái nghe. Nghe xong liền nghĩ từ trước, liền muốn đi IZ, liền muốn đi lọc sạch tâm linh. Hướng nguy liền như thế, đặc biệt là hoa sen xanh. Jio Viễn không ngừng nghĩ chụp một cái quảng cáo, hắn chuẩn bị chụp vài điều, bán MP3 cũng đến đóng gói khái niệm, làm sao đóng gói? Dùng ca đóng gói đi. Mi O là 70, 80 sau thiên hạ, MP3 nhắm vào 70 sau thị trường. Nhóm người này lớn nhất 34 tuổi, nhỏ nhất 25 tuổi, chính là cáo biệt trường học, tiến vào xã hội sở soạn lần mọ thời điểm, thậm chí 34 tuổi cái kia sóng người cũng đã bắt đầu trung niên nguy cơ. Ai ai a còn trẻ thời điểm còn không điểm ngậm từ rồi, ai còn không điểm vùng kiếm giang hồ, lưu lạc thiên ngay chủ u nhì kỳ. Diêu viện nghĩ nhường bọn họ ở đi lý lý lý lý lý lý lý đã đi ở dung cảm tiến tới trên đường bên trong được về mặt tâm linh thăng hoa, thanh xuân, giấc mơ, tự do, lữ hành, đến cuối cùng vẫn là mì ổ xã khu khí chất. Hoài cựu là bát cơm, hiện tại người sẽ không ăn, mấy năm sau sẽ ăn. Chiếc búa minh đệ, Lão Nam Hải, hắn là internet ảnh bá, lần thứ nhất thành công hoài cựu, sau lần đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đã từng ngươi, lữ hành, này hai thủ ta cũng muốn, tổng cộng là năm thủ ca. Đến tiếp sau cụ thể điều khoản, cái khác hợp tác sẽ có người cùng các ngươi câu thông. Diêu Viễn ngày hôm nay gặp mặt, mục đích chính là chọn ca, còn lại tự có nhân viên đi hoàn thành. Chờ hắn rời đi, hướng Nguy không có gì vẻ mặt, cái kia hai người đều rất hưng phấn, chọn hai thủ mới ca, liền mang ý nghĩa 99 cho tài nguyên mở rộng, chuyên tập liền có thể có thể bán chạy. Tấu chương xong. Chương 270, sớm 11 năm trong này. Diêu Viễn trở lại văn phòng, lại liên tục hạ lệnh. S.E, mèo ba Tư, Trần Khỉ Trinh đích, Lữ hành ý nghĩa, tín dân nhạc, trời cao biển rộng, Phi Nhi, Lý Địa, lập tức đi cho ta đảm luận cha quyền. Ta muốn ở quảng cáo bên trong dùng. Nha, còn có kim toa, Ca. Này mấy thủ, tất cả đều là hơn nửa năm mới phát hành chuyên tập hoặc đơn khúc, phần lớn nghe nhiều nên thuộc. Thuộc hạ vừa nghe, nhắc nhở, Diêu Tổng, Thái Y Gia Lâm, thái tình 36 kế, cũng rất hỏa, có muốn hay không? Không muốn, phiền nàng. Tốt. Lại đi tìm chút thập niên 80 cùng đầu thập kỷ 90 ca khúc được yêu thích, muốn trao quyền, nói chúng ta chụp phim ngắn dùng. Phim ngắn? Làm sao? Nha nha, tốt tốt. Thuộc hạ không cần phải nhiều lời nữa, tự đi xử lý năm nay ra không ít tốt ca, nửa cuối năm còn có Giang Nam, Thất Lý Hương, xã khu vẫn muốn tìm Châu Kiệt Luân làm đại Ngô tới, bởi vì hắn có một thủ, địa bàn của ta lại thích hợp có điều. Nhưng rất đáng tiếc, này ca là sống động khu vực dự định quảng cáo khúc, nằm ở di động trong tay. Diêu Viễn tự mình thao bàn hạng mục này, trừ cho em 3 làm mở rộng tiến tới kéo sân buôn bán lớn lưu lượng, càng có đem mì ổ âm nhạc mì ổ thương thành, biến thành một cái so sánh thường quy âm nhạc mở rộng, tiêu thụ bình này. Đối với xã khu thương mại điện tử, âm nhạc đường thi đấu dễ giảm nhất hắn muốn mau sớm tiêu diệt thực thể phát hành hương, đem âm nhạc bản khối độc lập đi ra ngoài, cùng thiên thiên tinh tinh đồng thời biến thành một cái âm nhạc hộp nghiệp vụ. chó xem thường âm nhạc đường thi đấu, hậu thế nể tỷ ạ sớm nhiễu zip đều ra thị trường, giá thị trường cũng hơn 100 trăm bước đây. hiện tại dã man thời kỳ, tùy vào hắn làm bựa, sau đó thị trường càng ngày càng phân chia tỉ mi, xã khu lại như một cái lớn ấp ký, sau đó sẽ ấp ra từng cái từng cái cụ thể nghiệp vụ, mà nghiệp vụ lại có liên quan, cái này kêu là lớn sinh thái hoàn cảnh, cổ kế toán đặc sắc, điện tử sân buôn bán lớn đường tuyến online có bồi thường hứa hẹn trình độ nhất định hấp dẫn một chút người sử dụng nhưng càng nhiều người tiêu thụ vẫn là không dám mua chọn mua sản phẩm vẫn cứ là trước đây USB, hay nghe vạn năng nạp loại hình máy vi tính sách tay các mê gia lượng tiêu thụ ít đến mức đáng thương. Diêu viện nói cho Lưu Cường Đông bình tĩnh đừng nóng hiện tượng bình thường mà cùng lúc đó xã khu bất tri bất giác bước lên một cái thông báo trang web đem kế hoạch quay một loạt quảng cáo phim ngắn cần đại lượng tuổi trẻ diễn viên chọn phim vi xã khu toàn thể hội viên bao da kính bao cơm nơi khác chi trả vé xe lửa thống nhất sắp xếp dừng chân có khác tuyến dưới tụ hội cùng Trung Hoa, người chủ trì đoàn tụ một đường, kim tọa dự họp. Yêu cầu: nơi quay chụp kinh thành, cảnh tượng chủ yếu ở trường học, nhân vật đa số học sinh, tuổi tác 17-25 tuổi, đang chuyển cơ bản tư liệu cùng bức ảnh. Mỹ non người ưu tiên, nguyên sang loại hội viên ưu tiên. Đám dân mạng bình luận. Yêu thỏ, lại làm hoạt động, ta lần thứ nhất thấy so với người sử dụng con sống nhảy trang ép. Hoa hoa đây là làm gì a, thiên quân quảng cáo giới. Ta dám đánh của a, khẳng định có vấn đề. Đã đăng ký, chờ mong tụ hội, ta muốn gặp dù ca. Ở dân mạng khu bình luận, thường thường sẽ xuất hiện mấy cái thần bình, bán chúng rồi mọi người dây điểm dồn dập khen ngợi hoặc là học lại theo tiếp, này điều chính là phía dưới đồng loạt một loạt. Ta muốn gặp dù ca, ta muốn gặp dù ca, tạm không đề cập tới bọn họ. Trương Nhân ngày hôm nay hết giờ học lại chạy đến diêu viện trong nhà, mới vừa xem xong cái này thông báo, tao mày nói, Nguyên Sang loại hội viên là có ý gì? Lại như ngươi loại này, phát cái kia thẻ kiểu bếp kiểm tra, liền gọi Nguyên Sang. Nhưng ta không phải là bởi vì ngươi mới thiết trí cái điều kiện này à? Ta nghĩ cổ vũ mọi người phát hơn Nguyên Sang, có thể ngươi nhất định muốn ta chủ sao? Trương Nhân từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình quá cao, ở ngoại hình lên không tự tin, nói, ta đều 20 tuổi đi diễn học sinh cấp 3. ngươi mặt non à, ngươi muốn không nghĩ ra kính cũng được, ngược lại ta chỉ muốn tìm cái sẽ thể dụ, viên cảnh chụp ngươi vượt rào cản là được. thích, trương nhân bĩu môi, chuyển đổi mặt giấy, mở ra hồ sơ, bên trong là một cái khá là qua loa cố sự đại cương. nàng nhìn nhiều lần, vẫn cảm thấy thú vị, hỏi, ngươi nghĩ như thế nào đến dùng chụp phim ngắn mở rộng, cứng đẩy nhiều à, âm nhạc vật này từng người thẩm mỹ không giống, ngươi cảm thấy em hay, người ta cảm thấy không em hay, không thể mạnh mẽ hướng về người khác trong chút, phải tìm cùng chung trí hướng người, nhưng tìm kiếm lại rất phiền phức, vì lẽ đó có cái mưu lợi phương thức đem ca tan vào cảnh tượng, gợi ra cậu tình, dùng tình cảm đem ca đưa vào mọi người trong đầu. Trương Nhân suy nghĩ một chút, nói: Ta có một lần buổi tối ngồi xe buýt, trên xe chỉ có một mình ta, ta mang theo hạt mạn, thả một thủ, mới không được tình. Ta trước đây đối với bài hát này giống như, nhưng ngày đó đột nhiên cảm giác thấy rất êm hay. Đúng đúng, chính là cái cảm giác này. Hả, như vậy à? Trương Nhân lại từ trong túi lật ra một cái cuốn tập, rất chăm chú ghi chép, tình cảm cộng hưởng ở tuyên truyền sản phẩm bên trong tầm quan trọng. hoa wow. ngươi đều đến trình độ như thế này sao? Diệu Viễn rất thần kỳ, trí nhớ không bằng nát đầu bút mà. Ta hiện tại hoạt động càng ngày càng nhiều, ngươi tùy tiện nói một điểm liền đủ ta viết bài luận văn." Trương Nhân lại nhìn một lần cái kia cố sự, cười nói, "Ta vẫn cảm thấy thú vị, lại như tầm tân ký, như thế, nhưng cái này càng gần kể sinh hoạt, ai, ngươi quay thành điện ảnh cũng có thể nha." "Quay phim điện ảnh liền lãng phí, hiện tại thị trường quá nhỏ, sau này hãy nói." Diêu Viễn cũng nhìn màn ảnh, nói thầm này điện ảnh cái nào năm chiếu phim tới. 2015 năm. thì hiện tại là năm 2004, chắc chắn, vì tạo ngạnh làm nền 11 năm, cũng là không ai, thả sau đó đều là sáo tình cảm cơm, cái tia sóng. Hai Long bánh quay trèo, phòng tập luyện. Muốn ăn bánh quay trèo hiện cho ngươi vặn, vòng thứ 2 diễn xuất đã kết thúc, ở 99 vào cổ sau khi, tỷ lệ ngồi chế trước sau rất ổn định, ở kinh thành đã có chút danh tiếng. Tận dụng mọi thời cơ, chính đang xếp với hí, bánh quay trèo hai tình lữ cảm. Điền Hữu Lương đem cổ phần chuyển cho 99 giải trí, Ngộ Khải cùng Trương Thần vẫn lo lắng sẽ bị nhúng tay, vậy cũng là quái vật khổng lồ. Ai biết 99 trừ làm chút mở rộng, căn bản không quản không hỏi. Nay hai người hơi yên tâm. Nhưng mà ngay hôm nay, 99 bỗng nhiên phát phần dự lập tức sốt sáng lên đến. Phát cái gì? Trương Thần hỏi phát cái gì mua cổ quyền không đúng không đúng nộ khải sắc mặt quái lạ nói một cái cố sự đại khái điểm danh nhường thẩm đẳng đi đóng kịch đóng kịch quay phim điện ảnh sao trương thần nghe cũng không hiểu ra sao nói là một bộ phim ngắn đại khái 20-30 phút không lên giảm chiếu phim sẽ ở internet tiết mục phát sóng internet internet có cái gì có thể phát trương thần thở phào nhẹ nhõm cũng không để ý lắm nộ khải ý tưởng giống nhau đánh giá nói hẳn là cái nhỏ việc thành phẩm rẻ tiền không có minh tịnh thẩm đẳng loại này là thích hợp có báo giá sao mới cho 2000 ngàn tiền nha, còn viết bao hồ cơm. Phục. Trương Thần suýt chút nữa vui đi ra, nói: "Chúng ta mở tiền lương đều hơn 1 ngàn đây, vậy thì thông báo một chút đi, mỗi rủ nhỏ cũng là thịt đây." Liên Ngộ Khải chạy đến phòng tập luyện, tìm tới đầu đầy mồ hôi Thẩm Đăng. "Tìm ta đóng kịp." Thẩm Đăng vừa nghe cái này cười hỏng rồi, kết quả lại nghe là cái phá phim ngắn, trong nháy mắt lục trí, rất một tâm chỉ đứng sau Diêu Viễn xoé mặt, có chút nghi hoặc nhìn cái kia rất kỳ quái mảnh tên. "Trang ngốc đổi đời gột bị Mr. Roger. Ngày mai có bố chương, ngày hôm qua thiếu một chương cũng sẽ bù đắp." Tấu chương xong, chương 271, Huyền học Trang ngốc đổi đời cột bị Mr. Lọ rẽ, là hài lòng bánh quai trèo năm 2012 kịch bản, 2015 năm chuyển lên màn ảnh. Không tiền gì làm mở rộng, không hề bảng hiệu lớn minh tinh, dựa vào danh tiếng truyền bá bắt 14, 45 ức phòng bán vé. Sau lần đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, lừa đến nước, ngượng ngung thiết quyền, Tây Hồng Thị thủ phủ nhanh chóng đứng lên hài lòng bánh quai trèo bảng hiệu. Những năm gần đây tác phẩm cơ bản có thể bảo đảm phòng bán vé thu vào, nhưng danh tiếng càng ngày càng thấp. Có Lý Chà Cô, này nào phố hạng, cũng có lệ Hồng Tĩnh, Nhật Bản hàng ngoại nhập càng có độc hành mặt trăng. Loại này bình luận hai cực hóa điện ảnh. Khán giả cũng có chút mệt nhọc, không có vừa bắt đầu loại kia mới mẻ cảm giác. Nói về, chàng ngốc đổi đời gột bi Mr lọ rẻ, tại sao có thể thu được thành công? Một cái chính là mới mẻ, ngạnh dày đặc, toàn phần cười điểm không ngừng, lại một cái chính là hoài cựu tình kết cùng sàn vận động tác võ thuật. Trong sinh năm 1997, sao ca đại sát tứ phương, điều ti văn mình, ôm đến mỹ nhân Vệ Ân, này vẫn là rất cổ sớm đô thị trọng sinh sao ca chạy sàn vận động tác võ thuật. Có sao nói vậy, tiểu thuyết mạng sản nghiệp cũng không nhỏ, động tác võ thuật nhiều như vậy, truyền hình hóa không mấy cái chút tốt, ngược lại là Trang ngốc đổi đời gột bị Mr. Lọ Rẻ ở một trình độ nào đó rất phù hợp tiểu thuyết mạng linh hồn. Diêu Viện Mân Mê này bộ phim ngắn, trừ làm mở rộng, cũng có chính mình ác thú vị, sớm 11 năm chôn nặng cũng không nhất định 11 năm, 10 đầy năm càng tốt hơn. 2014 năm đem điện ảnh một thả, hoài cựu bộ hoài cựu, tình cảm bộ tình cảm. Lại như cá biển lớn đường, như thế, sớm đại nhất là cái flash mà thôi, lại cũng có thể diễn sinh ra một bộ phim, an tình cảm cơm, chỉ có thể nói khán giả tốt này khẩu. Cho tới đội hình. Bây giờ thẩm đẳng đã ở trong tay, Mã Lệ bên trong hí mới vừa tốt nghiệp, sang năm sẽ gia nhập bánh qua trèo. Đạo diễn bành đại ma đã nhập bọn, hắn còn có thể đem ạ lần giới thiệu đi vào. Tống Dương, chính là sau đó ta quản ngươi gọi ca, ngươi quản ta gọi ba vị kia, sang năm cũng sẽ gia nhập. Vương Chí, năm nay từ Quảng Đông vũ đạo trường học tốt nghiệp, thi toàn quốc tiến vào bên trong hí, doanh chính châm chút, 06 năm mới thi vào tỉnh hải học viện âm nhạc, nhưng cũng không đáng kể, chỉ là một bộ phim ngắn, không nhất định dập khuôn nguyên nhóm nhân mã, đem ngạnh làm tốt, đem, hoa sen xanh, xanh, đã từng người, chụp tốt liền ok trừ này bộ phim ngắn, có khác mấy cái hình quảng cáo, sẽ dùng tới ca khúc. Lưu Cường Đông đã theo mỹ tộc bên kia đàm lộ xong, mỹ tộc chính mình cũng không tự tin, cũng không tiền cho tuyên truyền phí, liền ở trên giá cả đối với mỹ hữu thương thành được lợi. Chuẩn bị mở hai nhà tiệm, một nhà thương thành bán trực tiếp, một nhà mỹ tộc cửa hàng trở là kịp, một bác một nam. Cửa hàng trở lật kịp muốn giao phí phục vụ, muốn cho lợi nhuận chụp điểm, cái này chụp điểm căn cứ sản phẩm chủng loại không giống, bình thường là 20. Thương thành bán trực tiếp chính là từ xí nghiệp cầm trong tay hàng, chính mình đến bán. Năm ngoái trong nước MV3 lượng tiêu thụ là 177, 3 vạn đại, mức tiêu thụ đại khái 16 ức, so với năm trước tăng trưởng 235. 8%. Ái quốc giả hiện nay là lão đại, chiếm 21. 3% số lượng. Năm nay dự đoán có thể đột phá 300 vạn đại. Bảo thủ, ta cảm thấy tài giỏi đến 400 vạn, 400 vạn. Được thôi, Lưu Cường Đông không có phản bác. Hắn hiện tại cũng có chút mê tín diêu viễn huyền học năng lực, trong tay nắm một phần giá cao chiếm được điều tra báo cáo. Nói, hiện tại thị trường nhắm vào giá rẻ loại máy 128m không chính hiệu máy, chất lượng bình thường thôi loại kia, giá bán mới hơn 500 khối. Bị tộc này hai khoản mẹ xưa gì? 128m định giá 799. 256m định giá 950, so với giá thị trường cũng cao hơn một điểm. Ta chuyên môn tìm tới phần này điều tra báo cáo liên quan với MV3 sản xuất thành phẩm. Theo sát, Lưu Cường Đông bợ lạ bợ lạ nói rồi một đống giải mã chip, chấp tôn chip, hai ngay loại hình, đại ý là giá bán 500 khối không chính hiệu máy, sản xuất thành phẩm chỉ có 100 khối. Mị tộc dùng chính là xì si ở mã kéo 3.520 giải mã chip, thành phẩm hơi cao, nhưng cũng sẽ không rất thái quá. Nghĩa bóng chính là trong này lợi nhuận không gian tương đối lớn. Ta đã bản xong xuôi, nếu như chúng ta mở rộng xuất sắc, ta có thể 200-300 khối nắm một đài 128mm MP3, chụp điểm cũng có thể chụp đến cao nhất 10. Có thể. Chia hai đường, phía ta bên này mở rộng, người bên kia tiêu thụ. Diêu Viên gật đầu tán thành. Năm ngoài ái quốc giả bán hơn 30 vạn đài, liền có thể làm lão đại. Hơn 30 vạn đài cơ nào. MQ3 xí nghiệp có lẽ cảm thấy rất nhiều, diêu Viên thật không cảm thấy. Hậu thế mị tộc sau khi có tiền, mỗi khi gặp sản phẩm mới tuyên bố liền muốn thỉnh một đồng ca sĩ đến ca hát, bị hí xưng là mị tộc bội biểu diễn mà Diêu Viễn suy nghĩ một chút chính mình nội hình, làm cái buổi biểu diễn cũng gần như được rồi. Này, Hai! Đúng! Bên trong phòng làm việc, một cái thân hình trung đẳng, giữ lại đầu trọc, mang theo vài phần hung khí người trẻ tuổi chính đang biểu diễn bổ gạch. Không sai, bổ gạch. Loại kia thành thực cái đỏ, một khối 3 năm cân, tay không cứng bổ, kèn kẹt, kẹt liên tiếp bổ ba khối, tay không sưng, không thở gấp, mặt không biến sắc. Tốt, Diêu Viễn cùng Vu Gai Gai điên cuồng vỗ tay. Người trẻ tuổi thu công, trái lại có chút lại ngủng, ngượng ngùng nói, "Này cũng không tính là cái gì, ta còn có thể bắt, ta cho ngài biểu thị biểu thị." "Không cần không cần, ngươi là ta thúc giới thiệu, khẳng định không vấn đề. Không vấn đề ngươi cở mở nở nhường ta bộ gạch." Tiểu tử này họ Mạc, gọi tiểu Mạc, lão thúc giới thiệu một cái suất ngũ binh, cho Diêu Viễn làm hộ vệ. Từ đem đao làng chuyên tập treo ở internet sau, hắn liền lên tỉnh bảo tiêu tâm tư, làm chính là đắc tội người việc, đại lão không ngồi rủ đường, ai biết những kia lợi ích bị hao tổn người sẽ làm ra chuyện gì đến. Tiểu mỹ chạm, giang giác liền không còn. Ngươi bị mượn Ngày hôm nay coi như vào cương vị, tiền lương ta cho ngươi thêm gấp đôi, lương tháng 2 vạn 2 vạn. Tiểu Mạc giật mình, quá nhiều, quá nhiều. Không nhiều, ta an toàn không chỉ có riêng là cái giá này, được rồi, đi tìm nhân sự đưa tin ai, gạch thu thập một hồi. Tiểu Mạc yên lặng thu thập nát lạnh, còn nắm cái chổi quét một vòng. Chàng trai không sai. Vụ dai dai dành cho khẳng định, lại tiếc hận, đáng tiếc không phải nữ. Ngươi huân luyện từ Mộc A, làm cho nàng luyện bộ gạch đi. Ồ, trong đáy mắt, vụ dai dai trong đầu lóe qua từ Mộc ăn mặc đen, a một tiếng nộ bổ gạch hình ảnh, khoan hãy nói, rất thích góc kinh. Người cái kia phim ngắn tiến độ thế nào rồi? Nhận người tay đây, đạo diễn, diễn viên, quần diễn, đặc biệt là quần diễn, từ hội viên bên trong chọn, đến tốn nhiều sức lực. Có hay không tiêu chuẩn? Thứ nhất, nguyên sang loại, thứ hai, lượng pha phan. Này không phải là tự sản tự tiêu. Hiện tại xã khu có mấy cái nguyên sang, tất cả đều là lưu vi vi người bên kia. Vũ dai dai lừa một cái, lấy ra một chồng tư liệu, nói, ngày hôm nay tìm ngươi có chính sự, siêu cấp giọng nữ khởi động, giải cắt khu thi đấu trước hết sơ tuyển, sau đó 20 tiến vào 10, lại quyết ra tam tượng. Theo là Vũ Hán, Thành Đô Nam Kinh khu thi đấu. Ta nhìn bọn họ một chút giải cắt khu thi đấu, nông thôn không được, trận có mấy cái rất thời thượng, vừa nhìn liền theo hồ nam đại quan hệ không ít, nội định tuyển thủ. Như bọn họ như thế làm, ta cảm thấy không mạnh lưới. Cụ thể một chút đây, tuyển thủ không đặc chất, không di chuyển được lưu lượng, ta muốn tìm mấy cái có đặc chất người mới ném vào đi dự thi, tự sản tự tiêu. Có thể a, vậy ngươi nói với ta làm gì? Xách. Vụ giai giai hiếm thấy chụp diêu tư lệnh lệnh nói, "Ngài không phải tinh thông huyền học sao, cho tính toán một chút, cái nào là tiềm long?" Còn có. Tấu chương xong. Chương 272 khắp nơi đủ khuyết nền tảng. Bất kể là siêu cấp giọng nữ vẫn là vui sướng giọng nữ, từ đầu đến cuối không có khai thông kinh thành, thượng hải khu thi đấu. Bởi vì những ngày tiết mục đều là hồ nam đại cùng đường truyền thông liên làm, kinh thành có kinh đài, có ương thị, thượng hải có không thiếu tiền đông phương thai, này hai địa phương không đánh vào được. Mà khu thi đấu không nhìn hộ tịch, chỉ cần ở khu thi đấu đăng ký liền có thể tham gia. Vu dai dai vừa nói như thế, diêu viễn vẫn đúng là huyền học một cái, tìm tới hai người tuyển, một cái ở thâm quyến, một cái ở thượng hải. Tháng 5 thâm quyến. Nạo kỳ âm nhạc là thâm quyến một nhà đĩa nhạc công ty. Năm 98 thành lập, ở phía nam giới âm nhạc có chút danh tiếng, nóng lòng chiêu nạp Quảng Đông độc lập người mới. Thì như Chu Bút Sướng, ở phần lớn người trong ấn tượng, Chu Bút Sướng dựa vào siêu nữ mới hỏa kỳ thực sớm ở năm 2001, Nạo Kỳ âm nhạc liền ký Chu Bút Sướng, cho nàng làm một nhánh đất quốc. Cỡ nào nghĩ ngươi, mà ở tham gia siêu nữ trước, nàng ở Quảng Đông giới âm nhạc đã có chút tiếng tăm, cầm mấy cái thưởng, còn thật sự cho rằng siêu nữ đều là người thường a. Đồ chơi này liền theo Tinh Quang Đại Đạo, giống như như thế đều là chuyên nghiệp tuyển thủ, trang nghiệp dư người yêu thích mà thôi. Ở đầu năm nay, Nạo Kỳ âm nhạc làm một lần ca hát thi đấu nàng quán quân chính là một cái 16 tuổi tiểu cô nương, lúc đó hát chính là cỡ nào nghĩ ngươi, chu bút sướng là khách quý. tiểu cô nương này gọi lưu tích quân, năm nay mới vừa lên cao một, tốt nghiệp tiến vào tỉnh hải học viện âm nhạc, thành kim toa, chu bút sướng sư muội, lại sau tới thăm nhà, vui sướng giọng nữ, toàn quốc người thứ năm. mà hiện tại nàng cầm quán quân, thuận lý thành trương ký kết ngạo kỳ âm nhạc, giờ khắc này nàng chính đang lều bên trong thu lại chính mình thứ nhất thủ đơn khúc, vỏ sò chung gió, mây trắng ở bầu trời xanh, không có việc gì trôi dạt từ từ. Vỏ sò miễn cưỡng ngủ ở sóng biển trong lồng ngực, loạn tra loạn chọn người chế tác ở bên ngoài nghe liên tiếp vào đầu, thỉnh thoảng dừng lại giao lưu vài câu. Tiểu cô nương này trời sinh một bộ tốt cổ họng, khá có độ nổi bật, lạnh bên trong mang mị, nhưng loại này âm sắc lại trời sinh thiếu hụt tình cảm, nghe lâu thật giống đều một cái ý vị. Nói đơn giản, nàng khẳng định là mầm mống tốt, nhưng không biết hạn mức tối đa ở nơi nào. "Tốt, ngày hôm nay tới đây đi." "Cực khổ rồi lão sư." Lưu Tích Quân rất lễ phép cúi đầu, nàng ký kết ngạo ký âm nhạc, bước đầu quy hoạch một chút nghề nghiệp con đường. Tương lai nhất định phải đi diễn nghệ con đường, học tập cái gì đủ văn hóa khóa phân là được. Nếu như có thể lên liền lên Tinh Hải Học viện Âm nhạc. Ngày hôm nay hoàn thành công tác, Lưu Tích Quân về nhà. Nha Nang ở Thâm Uyển, cha mẹ ly hôn, theo mẫu thân sinh sống, học tập xa đầu dứt trung học âm nhạc ban, đã tiếp thu chính thức âm nhạc huấn luyện. "Mẹ, ta đã trở về." Lưu Tích Quân về đến nhà, hô hoán mẫu thân, nhưng bất ngờ nhìn thấy có vị xa lạ khác nhân, đầy hứng thú đánh giá chính mình. Thân hình nhỏ xinh, giữ lại tóc mái ngang, lông mày có chút đủng, ánh mắt chán đời theo lúa mạch địch giống như, khuôn mặt đường nét hơi cứng, có chút góc cạnh rõ ràng, toàn thể lên thanh thuần yên tĩnh, khá là nén được xem. "Nha, đây chính là Diêu tổng điểm danh muốn. Ngươi đến âm thầm đánh giá, Phạm là bị Diêu tổng điểm danh, không một không hỏa tiện cất cánh, không biết lần này Diêu tổng lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân Á Phi, lại có cái gì nhìn xa trông rộng kế hoạch. Chúng ta cùng Nạo Kỳ âm nhạc như thế, đều đang tìm kiếm có tiềm lực người mới ca sĩ, Nạo Kỳ âm nhạc chăm chú quảng đông một chỗ, chúng ta nhưng là tính toàn quốc bao trùm, rất đáng tiếc không có ở người thi đấu thời điểm liền quan tâm đến người, nhưng hiện tại cũng không muộn, ta đại biểu công ty Thành ý mà đến, mọi người gia nhập 99 Giải trí, người đến tự xưng là 99 Giải trí bộ ngành chủ quản, đi thẳng vào vấn đề. Lưu Tích Quân biết công ty này, nàng vẫn là mì Âu người sử dụng đây, đương nhiên nàng không lấy kim kimpa vì là phân đấu mục tiêu, nhìn có chút không lên kimpa ngọ nó giọng. 16 tuổi tiểu cô nương cũng không có gì chủ kiến, liền nhìn về phía mẫu thân. Mẫu thân nói, cảm tạ ngài xa như vậy đến đây, cũng cảm ơn quý công ty coi trọng Tích Quân, nhưng rất xin lỗi, nàng đã ký kết, còn ở thu lại đợt cũ, hết thể đều khá là ổn định. Không sao, chúng ta có thể nắm phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ha? Hai mẹ con kinh ngạc, người tới cười nói, 20 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chúng ta có thể gánh chịu. Nhưng là ngài? Chúng ta nhìn kỹ tiềm lực của nàng, Tự nhiên tin tưởng giá trị của nàng. Này này này, mẫu thân cũng có chút lún cuống người ta đều chịu đảo phí bồi thường vi phạm hợp đồng, vẫn chưa thể nói rõ thành ý sao? Nàng nhìn con gái, ai nha, tiểu cô nương không chịu nổi cái này, một hồi liền cảm động. Người đến lại lấy ra một phần nghề nghiệp quy hoạch sách, tặc giày một chồng, ký kết sau khi, chúng ta sẽ đưa ngươi tham gia một cái tuyển tú thi đấu, hồ nam đài, siêu cấp giọng nữ, chúng ta là độc nhất quan danh nhà tài trợ. Thi đấu quá trình bên trong sẽ có một ít mở rộng sau khi kết thúc, đại khái là cuối hè, ngươi sẽ tham gia bợ lạ lạ hoạt động. Chúng ta chuyên về đối với nghệ nhân tiến hành đóng gói nhưng không muốn hiểu lầm chúng ta chỉ có thể làm cái này người cổ học tốt cần càng nhiều chuyên nghiệp huấn luyện liên quan với người học nghiệp chúng ta cũng có tỉ mỉ phương án nha ở đây người đến một cái một cái giảng giải, sự tình không lớn nhỏ so sánh cùng nhau ngạo kỳ âm nhạc quy hoạch liền theo chơi đồ hàng giống như hắn nhìn ra được lưu tích quân con mắt càng ngày càng sáng cười nói phần này quy hoạch sách ta tạm thời lưu lại ta sẽ ở thâm quyến dừng lại mấy ngày bất cứ lúc nào có thể liên hệ ta nha siêu cấp giọng nữ sơ tuyển nên đã bắt đầu rồi các ngươi có thể nhìn lại như thế nào hình thức ta trước hết cáo tử vị này đi Mẫu thân lật lên dạy đặc quy hoạch sách, nhìn con gái trong đôi mắt vẻ mặt, ngầm thở dài. Như vậy qua một ngày, vừa vặn buổi tới dài các khu thi đấu sơ tuyển phát ra, Tiền Văn có cái sai lầm, cả chính một hồi, năm nay siêu nữ đã ở Hồ Nam vệ thị phát ra, không phải kênh giải trí. Kết quả là, Lưu Tích Quân liền nhìn thấy ở bên ngoài xếp đội ngũ thật dài. Quần áo đơn giản, bình thường, cho tới 80 cho tới 8 tuổi, yêu quý ca hát cũng tốt, muốn trở thành tên cũng được, nói chung tụ tập ở nơi đó, từng cái từng cái đi vào sơ tuyển. Phong biểu diễn khá là keo kiệt, đầy đủ nhìn ra tiết mục tổ thiếu hụt kinh phí, một gian nho nhỏ phòng, một cái bàn ba cái ghế trên bàn 73 ba cái trông, coi như ghế bình ủy trên tường dán vào quảng cáo thế giới của ta ta âm nhạc siêu cấp giọng nữ còn có một cái to lớn mỹ ổ logo bình ủy cũng không biết tên nhưng thái độ ôn hòa đối với mỗi người đều rất hiền lành bất luận hát đến một nửa quay đầu nghe điện thoại vẫn là cao nguyên thanh tạng thẻ cổ họng vẫn là học con vịt bước đi đi vào hát một thủ con vị hoàn toàn thanh sướng không coi âm nhạc đều là cổ vũ toàn vì rất động siêu cấp giọng nữ lấy làm gương không biết nước mỹ thần tượng hình thức nhưng sát thực cũng có đổi mới lại như cái này sơ tuyển hồ nam đại không keo kiệt màn ảnh chuẩn bị làm trí ít 10 giờ nội dung phát ra. Nhưng mọi người xem xem vì sao kêu nguyên sinh thái, vì sao kêu vẹ quê mùa, vì sao kêu sơn đông sân khẩu lớn, có bệnh ngươi liền đến. Loại này đất này đất này tiết mục có thể được hơn nên, bất luận cái nào niên lại đều có được trung quân. Lưu Tích quân cùng Mẫu thân xem xong một hồi sơ tuyển, nói: "Mẹ, ta nghĩ đi tham gia. Người có thể nghĩ kỹ. Người vừa mới ký kết. Nhưng bọn họ đối với tương lai của ta quy hoạch, ta cảm thấy ta cảm thấy. Tiểu cô nương giảng không ra đạo lý gì, chỉ có thể giảng cảm thụ, ta cảm thấy bọn họ rất coi trọng ta so với hiện tại công ty muốn coi trọng." Thấu chương xong, Chương 273: Cổ kế toán. Nạo Kỳ âm nhạc dường như rất nhiều bị riêu Viễn cưới mặt trận ngang công ty như thế, vô năng vẫn nộ nhìn Lưu Tích Quân bị đào đi, đồng thời càng thêm ảo não, vì sao phí bồi thường vi phạm hợp đồng không thiết trí cao điểm, chỉ là 20 vạn, xem thường ai. Phẫn nộ chính là cái này hình thức, cảm thấy công ty lớn bắt nạt người, cũng không phải là Lưu Tích Quân bản thân, một cái chưa chứng minh chính mình tiểu cô nương, chỉ có thể tính hạt giống tốt, ai biết tương lai đỏ không đỏ. 99 giải trí đại biểu ở thâm quyến đợi một đoạn, đường về thời điểm trực tiếp đem Lưu Tích Quân cùng mẫu thân mang về. Trường học xin 2 ngày nghỉ chủ yếu là chính thức ký hợp đồng, gặp gỡ Vu dai dai, giao lưu một hồi. Lúc buổi sáng, Lưu Tích Quân ở mẫu thân cùng đi, thiếu Kỳ bước vào tòa soạn báo nhà lớn, đi tới 13 tầng, ở trong hành lang chợt thấy một người tuổi còn trẻ nam nhân xông tới mặt. Nàng mắt cận thị, không đeo kính, quân thuộc lơ mắt xem người. Nàng lại là ba khinh thường, chính là tròng trắng mắt nhiều, mắt nhỏ nhỏ, như mắt cá chết, thường thường sẽ cho người một loại không tôn trọng cảm giác. Nàng liên trường chừng nhìn nam nhân lại đây, sau đó nghe vị tia đại biểu kêu một tiếng, Diêu Tổng. Ý lưu Tích Quân một giật mình, cũng muốn gọi, nhưng người ta đã sượt qua người tựa hồ còn liếc nhìn chính mình một chút, xong, này đến cái gì ấn tượng a? vị kia đại biểu cũng không nói gì, nói, ngươi cái này con mắt, nhá không, ngươi toàn bộ vẻ mặt quản lý đều cần huấn luyện, như thế xem người không thể được. mẫu thân cũng căng thẳng, vị kia là diêu tổng, hắn hắn, không sao, diêu tổng không sẽ để ý chuyện như vậy. nói linh các nàng tiến vào văn phòng, vũ dai dai ở bên trong, có khác một cái tuổi tác gần như cô gái, cũng là gia trưởng cùng đi lên. người tốt người tốt, vũ gia dai, dai trước tiên theo mẫu thân nắm tay, lại đánh giá lưu tích quân, khen, quả nhiên không sai, mới 16 tuổi đi, tiền đồ không thể đo lường lập tức lại giới thiệu cô bé kia, nói, nhận thức một hồi, nàng gọi Hoàng Linh, 17 tuổi, tính theo ngươi cùng khóa gia nhập công ty. Hai cái tiểu cô nương quan sát lẫn nhau, Lưu Tích Quân nhìn đối phương vóc dáng rất cao, tướng mạo có chút tà, có chút mị, hình dung không ra một loại cảm giác. Hoàng Linh cũng đánh giá nàng, thử, thuần thuần tiểu thanh tân. Các gia trưởng ở bên kia câu thông, Vũ dai dai kiên trì cho bọn họ dạng các loại hạng mục công việc, hai cái tiểu cô nương ngồi ở một bên khác, khá là kẻ nhạt, Hoàng Linh ngáp một cái, từ trong túi lấy ra xanh tiến kẹo cao su. Ê, hả? Lưu Tích Quân nhìn một cái đưa qua đến cánh tay cầm trong tay kẹo cao su còn cơ gơ, theo bản năng từ chối, ta không cần, cảm ơn. Hoàng Linh cũng không khách khí, chính mình ngay một hối, thấp giọng hỏi, uy, bọn họ làm sao tìm tới ngươi? Hạch. Lưu Tích Quân không có theo người xa lạ sâu tán gẫu quen thuộc, Hoàng Linh lưỡi môi, nói, ta là tham gia một cái thi đấu, bị săn ngôi sao vỡ ý, đều muốn ký kết đĩa nhạc công ty, đột nhiên bị cắt đi. Nói một chàng ta cũng không hiểu, ngược lại có thể cho ta huấn luyện, có thể cho ta ra chuyên tập, ta liền đáp ứng rồi. Đúng, ta trước đây đánh bóng chuyện, ngươi vóc dáng tốt thấp hạ, sợ xã hội gặp phải sáng lưu, chính là như vậy cảm thụ. Qua đến nửa ngày, Vũ Gia Gia bên kia đàm luận xong, chính thức ký hợp đồng, cười nói, "Cuối tháng 7 Nam Kinh khu thi đấu khởi động, các ngươi bị sắp xếp ở Nam Kinh khu thi đấu, thời gian đầy đủ có lợi cho chuẩn bị, cũng vừa tốt được nghỉ hè, sẽ không làm lỡ học nghiệp. Hiện tại sơ tuyển, tạm thời không nhìn ra cái gì, đến khu thi đấu trận chung kết, đặc biệt là toàn quốc trận chung kết thời điểm, chúng ta sẽ có một loạt mở rộng hoạt động. Đến lúc đó ta mang theo các ngươi, không cần sợ hãi, đi lĩnh hội, đi rèn luyện, đi hưởng thụ là được." "Cảm ơn Vũ tổng." Hai cái tiểu cô nương trúc chắc tiến hành xã giao vấn đáp. Gia Gia nhìn các nàng, phi thường hài lòng. Kỹ xảo có thể luyện, âm sắc là ông trời thường cơm ăn, một cái quái giả, một cái lảnh lạnh, ưu thiếu khá rõ ràng. Nhưng muốn chính là loại này ưu khuyết điểm rõ ràng, như vậy mới hốt treo lên đánh những kia vớ va vớ vẩn. Diêu Tổng. Diêu Viễn đi xuống lầu, tiểu mạc từ lâu chờ đợi, vội vã mở ra chỗ ngồi phía sau cửa. Ai dạy ngươi? Ta xem phim Hồng Công đều làm như thế, ta không làm sai đi. Không có, tiếp tục duy trì. Diêu Viễn lên xe, lần thứ nhất ta lần thứ nhất, mình có thể ngồi ở ghế sau, cảm giác rất không giống nhau. Ngồi ở ghế sau, Santana cũng cảm giác mình như lão bản. Ngồi ở chỗ ngồi lái xe Dũng vơ sở cũng cảm giác mình như tài xế. Tiểu Mạc Sơ làm hộ vệ cũng không biết làm sao làm, nhắm miệng chỉ để ý lái xe. Mà Diều viện nghĩ vừa nãy đụng vào Lưu thích Quân cùng với Hoàng Linh. Năm nay quán quân là An Hiểu Kỳ, Á quân Vương Thị, Quý quân Trương Hàm Vận. Rất nước. Dù cho hắn muốn dự vào sang năm siêu nữ kiếm một món hời, cũng không có nghĩa là năm nay liền làm nát, cùng với là An Hiệu Kỳ, Vương Thị những này chớp mắt liền biến mất tuyển tú thần tượng, còn không bằng chính mình âng, có thể kiếm tiền. Đương nhiên, sẽ liên quan đến một ít cùng hồ năm đại, Thiên Vũ công ty đầm đá nhau. Chờ mong trận chung kết. Diêu Viễn tuổi cận, thích thú, tức gì âm thầm cho đối phương đào hầm. Tiểu Mạc lái xe đến trường ăn ngay, vẫn đi tây đến một chỗ, Đông Lâm Quân sự viện bảo tàng, Bắc Lân Ngọc Yên đàm công viên, nam cùng tây khách đứng nhìn nhau, chỗ này gọi Trung Hoa thế kỷ đàn. Vì nên tiếp thế kỷ 21 mới ngàn năm xây lên. Chủ thể kiến trúc là cái bóng mặt trời, khác có rất nhiều phòng, tập thu gom, triển lãm làm một thể. Dừng xe xong, Diêu Viễn thật xa liền nhìn thấy một đống tuyên truyền bài, lớn nhất trên bảng hiệu viết 2004 kinh thành quốc tế phát thanh TV chu. Bên ngoài quảng trường, bên trong nội sảnh đã sớm bố trí kỹ càng vị trí triển lãm. Hôm nay khai mạc Do người rất ít, nhiều là nhà tản người các loại xem trò vui, những này vị trí triển lãm đều là hoa hoè hoa sói, không điểm dám dùng, chân chính giao dịch ai ở vị trí triển lãm lên a. Đài truyền hình mỗi ngày đều sẽ thu đến các công ty phim truyền hình bản thu, mỗi ngày đều có rượu cụ, không cần thiết chạy đến triển lãm hội lên xem. Bên chủ sự cũng biết này điểm, vì làm nhân khí, năm nay cố ý làm cái mới mảnh hội tuyên bố. Diêu viên thẳng đến màn ảnh lớn phòng, ở cửa đưa ra thư mời, bên trong chỗ ngồi không nhiều, năm nay có 62 nhà tỉnh thị cấp đài truyền hình lại đây, cơ bản bao trùm toàn quốc kênh. Khác có một ít phóng viên. Hắn thuộc về đặc tù khách quý tìm tới dán vào chính mình tên chốc ngồi đặt mông ngồi xuống tả hữu nhìn nhìn cũng không có biết chỉ chốc lát hội tuyên bố bắt đầu cái thứ nhất lên sân khấu khẳng định muốn xào bầu không khí quả nhiên một cái bóng người quen thuộc đi tới đại tô hữu bằng ngày hôm nay vì là mọi người giới thiệu bộ thứ nhất phim truyền hình là do trời tiếng trung hóa công ty chế tác vương cửa hộ tướng tụ tập tô hữu bằng thái lâm triệu nhã chỉ địch rồng khẩu trấn biển các loại đông đảo minh tỉnh ngày hôm nay tô hữu bằng cũng chuyên môn đi tới hiện trường ao loại này giao dịch hội nhìn thấy minh tỉnh xác suất không lớn ngẫu nhiên đụng tới một vị đều là kinh hỉ Trời tiếng Trung Hoa thực lực không sai, chụp qua trương vệ kiện thiếu niên trương tam phong thể thiên đại thánh diêu viễn nghe tô hữu bằng giới thiệu các loại kẻ nhàn, hắn lại đây một là nhìn có cái gì tốt kịch, trực tiếp đem mạng lưới bản quyền mua, hai là buổi chiều có bán đấu giá, cung mỹ ổ thương thành kết hợp chuyển động bán đấu giá những kia truyền hình đạo cụ. Chính nhìn đông hàng trước có người chui vào, vừa thật không tiện một bên cẩn thận từng ly từng tí một đi vào trong, nhìn dáng dấp là đến muộn. Ai loại người gì cũng có, hội tuyên bố cũng có thể đến muộn. Diêu tư lệnh sau này một dựa vào, đây hứng thú nhìn chằm chằm cái kia một mặt lớn dao động tướng mạo ra hỏa, ngươi nói đúng không là? Thân ái cổ kế toán. Chương 4, ở 12 điểm trước viết không xong, phóng tới ngày mai phát. Tấu chương xong. Chương 274, thu hoạch. Cổ kế toán 31 tuổi, hơi đen, quần thâm dưới mắt rõ ràng, khỏe mắt rủ xuống, lộ ra một cổ kế toán hàm hậu cảm giác. Hắn hết sức xin lỗi chui vào, an vị ở Diêu Viễn phía trước chống ngồi, ngồi xuống trước trả về đầu xem xét nhìn, chuyển qua đi, theo lại xem xét nhìn, có vẻ như nhận thức Diêu Viễn khuôn mặt này. Trên đài nhưng đang tiếp tục, mỗi bộ mảnh có khoảng 20 phút giới thiệu thời gian, kỳ thực đều là làm hình thức. Thật muốn bán, thật muốn mua, đã sớm đạt đến ý đồ. Cái kia vì sao còn đến đây? Bởi vì tổng cục làm a, đến Nghệ tỉnh, ở TV Chu ký hợp đồng, mỗi thăm một phần chính là một phần công trạng, mọi người vờ vịt đem số liệu đẩy lên. Tin tức vừa báo nói, lần này TV Chu thành giao ngạch tám ứng. Người xem một chút, này trên mặt có bao nhiêu hào quang? Diêu viên cầm một phần quan phương tư liệu, phim truyền hình 141 bộ, hẹn bốn và tập, chuyên đề mảnh 1220 hai tập, hoạt hình, tống nghệ chuyên mục các loại 224 bộ. Không cần nhìn nội dung, xem tên là được. Hắn cầm bút, soát soát soát ở, phong vân 2, dương cửa tướng, chí khí Lăng Vân bao thanh thiên. Phúc tinh, cao chiếu chư bát giới, các loại cổ trang kịch lên vẫy vòng, sau đó lại vòng, đồng chí, các loại mới bộ hiện đại kịch. Cuối cùng bay về mấy cái tên suy tư. Cảnh sát hình sự sứ mệnh, hoa hồng mở, ta không phải anh hùng, loại này để tải khá là đặc thủ, gọi liên quan án kịch. Ở thập kỷ 90 cùng Tân Thế kỷ so, là liên quan án kịch đỉnh cao thời kỳ, trọng án sáu tổ, đỏ có nền, hồ đen, các loại tác phẩm xuất sắc liên tiếp ra, nhưng ở năm nay, tổng cục một giấy công văn hạ lệnh liên quan án kịch rút khỏi kỳ hoàn kim. Từ đây thế suy, cho đến mười mấy năm sau chuyển thành giải trí hóa, tỷ như nằm vùng cùng kẻ buôn ma túy làm chính phủ thứ này Vậy bây giờ đây, liền tạo thành liên quan án kịch ở TV Chu được lệnh nhạc, đài truyền hình cũng không dám mua. Diêu Viễn sở sớm mũi, ở mấy bộ kịch mặt sau viết đến số lượng chữ, 1000. Không Không phải một vạn nhất tập, là một vạn nhất bộ, mạng lưới bản quyền. Nay vẫn là xem ở kịch mới mức, 99 mấy năm này vẫn ở cấp độ truyền hình, âm nhạc bản quyền, như, cam thập cửu muội, ban biên tập cố sự, bực này lão kịch, mấy ngàn khối đều có thể bắt. Diêu Viễn người này, ở sức lực sung túc tình huống, làm việc phi thường xem tâm tình. Hắn yêu thích, tỉ như, giơ tay lên, có thể cho 30 vạn, bình thường tôi, vậy thì cho một vạn. Đương nhiên, phim truyền hình cùng điện ảnh tính chất cũng không giống nhau. Trên đài lại giới thiệu mấy cái, chợt nghe người chủ trì nói, phía dưới một bộ tác phẩm, là do 99 giải trí chế tác, trò đùa giai chi hồn, thanh xuân trường học, lãng mạn hài kịch, cộng 30 tập, do Kim Toa, Hồ Ca, Hàn Tuyết, Viên Hoàng các loại biểu diễn. Phúc, An dưa đến phiên nhà mình. Diêu Viễn Dương mắt nhìn lại, quả nhiên màn ảnh lớn bắt đầu thả, trò đùa giai chi hồn, cánh hoa, Hồ Ca mang kính mắt ngạo kiểu lại xấu bụng, Kim Toa ngu luật xuất, Hàn Tuyết hoa khôi, Viên Hoàng tinh thần tiểu hòa Có khác nhạc nền lợi Đeo Xuân Vinh, Lý Dĩnh mấy vị quen mặt, xem tên không biết, xem mặt liền biết rồi. Loại này đội hình là phim thần tượng tiêu chuẩn quân, chính là trừ mấy vị tuổi trẻ diễn viên ở ngoài, nhất định phải tìm mặt quen lão diễn viên đến đăng khí. Lại như nhạc để lợi, hắn hình tượng đã cố định ở ngoan cố đáng yêu văn minh phụ thân trên người, đồng thời nhất định là tốt, diễn cái người xấu khán giả đều không quen. Từ xem xét góc độ lên, loại này lao diễn viên gọi thẩm mỹ bảo hiểm. Diêu Viễn nhìn 99 giải trí người ở trên đại vô căn cứ, không nhịn được đi ra ngoài cho Vu Gai Gai gọi điện thoại. Chúng ta đã bán cho Hồ Nam Đài, Hồ Nam Đài nhưng yêu thích loại này máu cho phim thần tượng định giá cao nhất, đi tham gia triển lãm cũng là đi cái hình thức. Vậy lúc nào thì phát ra? Cuối năm đi. Được thôi." Diêu Viễn trở lại chỗ ngồi, chính xem Kim toa ở trên màn ảnh lớn ôm đàn guitar đàn hát, theo chỉ ca. "Theo, mũi của ngươi có hai cái lỗ." Bên dưới nghe được vui vẻ, "Này gọi cái gì quý ca?" Bài hát này còn không chính thức phát hành, làm nóng giai đoạn, bao quát hắn gia nhập thị tộc MV3 quảng cáo bên trong, cũng là mở rộng một phần. Nửa cuối năm nhạc chờ mới sẽ cất cánh, các tỉnh di động rốt cục trải ra nghiệp vụ, thị trường nhanh chóng nóng này. Mắt thấy buổi sáng hội tuyên bố muốn kết thúc, cuối cùng một bộ mảnh Do bạn coi văn hóa chế tác, 281 phong thư, thời trang, âm nhạc, sống động, thần tượng, cộng 20 tập, đạo diễn Ngưu Triều Dương, diễn viên chính Lưu Hiểu Khánh, a phòng thiết bay, trương đồng, hoa nha, ào ào rào. Tiếng vô tay cùng tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên, không hẳn đều là ca ngợi, rất nhiều là chảo phúng. Bởi vì một người phụ nữ từ chết đài đi ra, tóc ăn, trang điểm mặt đậm rực rỡ, còn hơi sốt sáng, chính là đại danh đỉnh đỉnh đã từng nội địa nhất tỷ, Lưu Hiểu Khánh Nàng ở năm 2002 bởi vì trốn thuế bị hình sự tạm giam. ở cấn văn, trần bội tư các loại bạn tốt các loại cứu viện bên dưới, không 3 năm bảo lãnh hậu thẩm, cộng đóng 42 hai ngày. Vị này tỷ sau khi ra ngoài, liều mạng đóng kịch trả nợ. Quả thật có đoạn tháng ngày khó khăn, nhưng chớp mắt khôi phục lại phú bà sinh hoạt, còn có thể cho người khác đầu tư. 281 phong thư, chính là Lưu Hiểu Khánh đầu tư, đạo diễn biên kịch gọi Nhu Triều Dương là cái viết ca. Tác phẩm tiêu biểu, ngoài cửa sổ người biểu diễn Lý Sâm chống kèo ca hát vị kìa, tạm biệt âu yếm trong ngộng nữ hải, ta sắp sửa đi phương xa tìm kiếm tương lai. Lưu Hiểu Khánh lên đài giao hàng, tính ngày hôm nay lớn nhất điểm sáng. Phóng viên răng dấp răng, răng, răng chụp ảnh, đã nghĩ một hồi lâu hỏi tình cảm gì bắt quái. Màn ảnh lớn bắt đầu thả cánh hoa, đại khái giảng hai cô bé lang bạt thế giới giải trí, tham gia ca hát thi đấu. Một loạt tấm màn đen, bắt quái, chế tạo sở căng đàn các loại. Tính chuyên nghiệp có thể so với, chụp động giới diễn viên. Diêu Tư lệnh xem cánh hoa đều xem vô cùng thê thảm, cố sự đầu mối chính là ca hát thi đấu, tự nhiên có rất nhiều ca hát nội dung. Lưu Chiêu Dương xử lý bên trong 8 thủ ca khúc, trong đó một thủ ngã có thể an một hồi Diêu Viễn Tâm Linh. Không đợi hội tuyên bố kết thúc, hắn trước hết đi ra ngoài gọi điện thoại, nói: bạn bạn, 281 phong thư, không không, không mua kịch, mua bên trong một thủ nhạc đệm, hai con bươm bướm, hai con bươm bướm, chính là Lưu Chiêu Dương cho này bộ kịch viết một thủ nhạc đệm, tìm người khác nhau hát vài cái phiên bản, cuối cùng rất yêu thích bảng rồng phiên bản, liền đạt được. Lưu Chiêu Dương cùng bảng rồng là một cái đĩa nhạc công ty, liền ra album, thu nhận hai con bươm bướm, ở năm 2005 lửa lớn, động một chút là nói bảng rồng dựa vào bài hát này kiếm lời hai nhiều, hai ước nhiều với hắn có mối quan hệ, đầu to đều là công ty, đương nhiên hắn hòa sau khi dựa vào thương diễn khẳng định kiếm lợi không ít tiền. Theo Dương Thần Cương như thế, phát hiện bài hát này, hoạt động liền không ngừng công, Diêu Viễn cút điện thoại tâm tình sung sướng, đi trở về thời điểm, buổi sáng hội tuyên bố đã kết thúc, khách quý lục tục tăng cuộc. Hắn vừa thấy, liền muốn đi ra ngoài đến bên chủ sự sắp xếp phòng ăn ăn cơm trưa. Kết quả mới vừa đi hai bước, chợt nghe sau lưng có người gọi, "Diêu tổng." Diêu Viễn nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy cổ kế toán nhanh chân tới rồi, trên mặt chất đầy chân thành nhiệt tình, toát miệng cười nói, "Thực sự là ngài. May gặp may gặp, ta xem qua ngài báo cáo tin tức nhà, tự giới thiệu mình một chút." Cổ kế toán lấy ra một tấm danh thiếp, này sẽ còn không phải vui coi đây, gọi sí bợ liên hợp thông tin khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, tổng giám đốc, Cổ dự Đình. Thấu chương xong. Chương 275, người cái kia chỗ rửa không được A Trung Hoa thế kỷ đàn sắt bên Mai Á trung tâm. Mai Á trung tâm là ương thị sản nghiệp, một cái nắm giữ nhà trọ, văn phòng, phòng ăn, tiết mục TV chế tác các loại công năng tập hợp thể kiến trúc. Cơm trưa liền sắp xếp ở đây. Giờ khắc này, Diêu Viễn cùng cổ kế toán ngồi ở một bàn, cổ kế toán có vẻ như thật hơi sốt sắng, thật giống đang suy tư nên nói gì để tải. Diêu Viễn liền vẫn ở nhịn cười, cảm thấy cảnh tượng này rất buồn cười. Cổ kế toán, thập kỷ 90 trường đại học tốt nghiệp, kế toán chuyên nghiệp, phần thứ nhất công việc là huyện thuế vụ cục mạng lưới kỹ thuật nhân viên quản lý. Trong lúc này, hắn cùng một người phụ nữ kết hôn, đối phương là phó chủ tịch huyện con gái. Ở nhạc phụ giúp đỡ dưới, hắn xuống biển gây dựng sự nghiệp, sớm nhất là dựa tinh than đá, chính là đối với chất lượng tốt than đá tiến một bước gia công, lại giá cao bán đi, kiếm lời cái chênh giá. Sau đó lại trải qua vận tải, in ấn, máy tính huấn luyện các loại, ngược lại chính là tâm tư sống, cái gì đều muốn thử một chút. Lại sau đó theo vợ ly hôn. Cầm 50 vạn độc thân đến Thái Nguyên, tiếp tục lang bạn, lần này vượt giới phạm vi khá lớn, làm một nhà thông tin khoa học kỹ thuật công ty, bán thông tin trạm đồng bộ thiết bị. Ai, một cái dựa than kế toán, làm sao liền bỗng nhiên hiểu thông tin trạm? Bởi vì hắn nhận thức một người, mà người này bản thân ở liên thông nhập trước, quyền lực cũng khá lớn, cổ kế toán bắt được liên thông công ty ở Sơn Tây hơn nửa nghiệp vụ, mạnh mẽ kiếm lời một bút, đồng thời chuyển chiến kinh hành, thành lập nhà này xỉ bợ liên hợp thông tin khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Vị cao nhân này tiếp tục cho cổ kế toán chỉ điểm, liên thông muốn làm di động TV nghiệp vụ, người đi đăng ký một nhà tương quan công ty. Liên Vui coi sinh ra. Nhắc lên đoạn lịch sử này, luôn có người bờ lạ bờ lạ nói cổ kế toán nhìn xa trông rộng, ánh mắt Đô cát dành trước mua bản quyền, bố cục video nghiệp vụ. Nhưng phải biết, Vui coi khởi đầu chỉ là một nhà Vở giờ công ty, vì sao kêu vê đút Vở giờ, chính là phát theo yêu cầu. Vui coi cho Liên thông di động, TV đỉnh hộp cung cấp video nội dung, vừa bắt đầu căn bản không nghĩ mua bản quyền, là nghĩ tự chế kịch. Tỉ như năm 2005, Vui coi quay chủ chuyên cung trên điện thoại di động chiếu phim phim truyền hình, ước định, năm tập, tổng độ dài 25 phút. Diễn viên chính là Cam Vi, cổ kế toán sau đó vợ chúng tớ át, thất bại. Thất bại sau khi hắn ý thức được tự chế không quá hành, mới bắt đầu mua bản quyền. Nói tóm lại, cổ kế toán không phải là bởi vì thật tính mắt mới làm vui coi, mà là người ở sau lưng hắn cần, cho nên mới có vui coi. Đương nhiên, hắn cũng có mình am hiểu đồ vật, tỉ như vay bánh, vì giấc mộng nhẹ tờ. Cái gọi là bình đài nội dung phần cuối ứng dụng sinh thái hình thức, trên lý thuyết có thể được, nhưng nhất định phải có đầy đủ tài chính, vững vàng mới có thể thực hiện. Hắn một bước kéo hai cái trứng, tài vụ làm giả, dựa cả vào dao động, hậu trường lại ngã, không chết mới là lạ. Diêu Viễn suy tư thời gian điểm, hàn là cổ kế toán vừa mới bắt đầu chuẩn bị vui coi, muốn chính mình chủ kịch, liền tới giao dịch hội khảo sát khảo sát. cổ kế toán không biết mình bị lộ sạch, ngẫu nhiên gặp diêu viễn còn rất kinh hỉ. hắn là biểu diễn hình nhân cách, yêu thích chịu đến quan tâm, yêu thích khác với tất cả mọi người. đối với mỹ ổ xã khu thành lập người trẻ tuổi văn hóa đại biểu phi thường ước cao, một cái trang web có thể trở thành là người trẻ tuổi thánh điện. ai nha? ta lúc nào cũng có thể như vậy. cổ kế toán nghĩ như vậy, mở miệng nói, thật rất bạm muội lần thứ nhất gặp mặt liền mời ngài cộng tiến vào cơm trưa. ta phi thường yêu thích ngài trang web văn hóa, chỉ hi vọng có thể theo ngài nhận thức một hồi. Tứ Hải đều huynh đệ, gặp lại chính là duyên phận. Ta người này cũng tốt kết bạn. Diêu viết cười, chủ động nói, ngài là làm thông tin chuyện làm ăn. Đúng đúng. Vậy làm sao điện báo coi giao dịch hội? Tập hợp tham gia trò vui, tương đối hiếu kỳ. Người bình thường hiếu kỳ sẽ không tới chỗ như thế, mảnh mới cùng đại truyền hình là nhân vật chính, không cái gì minh tinh, phần lớn người có thể không có hứng thú. Ha ha, không gạt được ngài. Cố kế toán dừng một chút, chọn không quá quan trọng nói, ta rất yêu thích phim truyền hình, thông tin chuyện làm ăn còn có thể, có điểm tài chính, nghi đầu tư đóng kịch, cũng không biết từ đâu làm lên, tới lấy lấy kinh. Cái kia sau khi xem có ý kiến gì? Ảch. Cổ kế toan thuần người thường, dễ hiểu nói, ta cảm thấy cổ trang kịch hiện tại rất nóng, liên quan án kịch năm nay bị hạn chế, có thể sẽ thế suy, có thai to mặt lớn tòa chấn, giá trị càng cao hơn. Cái kia ngươi cảm thấy, trò đùa giai chi hôn, thế nào? Rất tốt ta, rất tốt. Hắn hung hăng nói không sai, nguyên nhân nhưng không nói ra được. Diêu viện âm thầm lắc đầu, cố ý nói, loại này loại hình gọi thanh xuân phim thần tượng, vườn sao băng, khẳng định biết chưa, chính là cái kia một loại. Cơ bản động tác võ thuật là bạch mã vương tử cùng cô bé lọ lem, mao chó khuôn sáo cũ, nhưng người trẻ tuổi yêu thích người trẻ tuổi yêu thích, nghĩ đầu tư đóng kịch, đầu tiên hiểu rõ bộ phim này được trung quẩn, là nam nhân yêu thích, vẫn là nữ nhân yêu thích, là người trung niên yêu thích, vẫn là người trẻ tuổi yêu thích. Một bộ kịch không thể nào làm được toàn dân bao trùm, chỉ có thể nhắm vào một cái nào đó, cái quần thể. đem quần thể tìm kỹ, liền thành công một nửa. Yêu, cụ kế toán đang lo làm sao làm đây, đông nhiên có phương hướng rồi, bị xúc động mạnh, vội hỏi, diêu tổng lòng dạ chỉ rộng rãi, người ngoài chỉ thành khẩn, cũng làm cho ta phục sát đất, ngài lần này chỉ điểm thực sự là rất cảm tạ khách khí, công ty của ta đối với phim truyền hình trải qua không nhiều, nhưng cũng muốn gặp đến càng nhiều tác phẩm xuất sắc xuất hiện. Sau đó, cổ kế toán lại lớn mật thỉnh giáo, Diêu Viễn như vị nhân ái trưởng giả, dốc lòng giáo dục, cuối cùng thậm chí hỏi, ngươi hiện nay chỉ muốn làm phim truyền hình? Đúng. Hiện tại phim truyền hình thành phẩm càng ngày càng cao, làm ẩu cũng đến mấy trăm vạn, tinh xảo chút cũng phải chạy ngàn vạn đi, ngươi tài chính quy mô thế nào? Còn có thể. Hả? Ta kiến nghị ngươi dễ tìm nhất một nhà thành thụ công ty hợp tác, tỷ như Hoa Nghị a, Biện luận a, Trời bên trong a, Chu dịch à bọn họ làm phim truyền hình kinh nghiệm phong phú, dưới cờ minh tình nhiều có thể thiếu đi không ít đường vòng. Ân đúng đúng. Cổ kế toán gật gù, cho rằng phi thường có đạo lý. Hàn Huyên nửa này, mãi đến tận ăn cơm chưa xong, hắn muốn rời khỏi thời điểm, còn vì là lần này ngẫu nhiên gặp mà lòng mang cảm ơn, muốn Diêu Viễn một tấm danh thiếp mới đi. Diêu Viễn nhìn cổ kế toán bóng lưng, đi thôi, chụp tự chế kịch đi thôi, thỏa thích gieo vạ những minh tinh kia đi thôi. Đồng thời vì giấc ngọng nhẹ thở đi thôi. Cổ kế toán ở tự chế kịch lên tiêu hao tinh lực càng lớn, thành tích càng tốt, cướp bản quyền thời gian liền càng muộn ai Diêu Viễn lại cân nhắc, ta như vậy chỉ điểm, hàng này sẽ không đem ta để cử cho chỗ dựa đi cái kia rời hạ dễ dàng ngã a hắn suy nghĩ một chút lại cho thuộc hạ gọi điện thoại nói di động chạy truyền thông nghiệp vụ khai triển thế nào rồi không ra sao a phiền phức vô cùng đầu tiên đến có một bộ ủng hộ chạy truyền thông di động di động bên hợp tác là nhiều phổ đến sau đó trên điện thoại di động lắp một cái truyền phát phần mềm thông qua gprs mạng lưới liền có thể online xem video cái này gọi di động tv nghiệp vụ còn đang chậm chậm mở rộng đây liên lạc một chút liền cái kia chàng ngốc đổi đời gột bì mr Dẹ, phim ngắn tương lai nghĩ đặt ở di động chạy truyền thông lên diêu tổng vật này thị trường quá nhỏ khẳng định không bao nhiêu người sử dụng. Cho người đi liền đi, lúc này cờ mở nở theo ta phát huy tính năng động chủ quan. Diêu Viễn mắng, "Một trận, cúp điện thoại." Chạy truyền thông khái niệm sớm đã có, năm 2004 di động, Liên thông liền bắt đầu làm cái này, kỹ thuật không được, trải nghiệm kém, vẫn không phát triển lên. Nhưng cổ kế toán cũng kiếm tiền. Làm sao kiếm đây? Liên thông chỉ định một khoản LG di động, khai triển chính mình năng vụ, sau đó nhường vui coi bao tiêu khoản di động này, kiếm tiền. Liên thông, di động, tất tuyển một nhà, Diêu Viễn mới không muốn đứng cổ kế toán phía kia, nguy hiểm, đương nhiên muốn tiếp tục ôm di động 33. Tấu chương xong. chương 276, đạo cụ bán đấu giá. Buổi chiều, Lưu Cường Đông cũng lại đây. Hắn làm thương thành phó tổng giám đốc. Thực tế người quản lý chuyên tới rồi vì là buổi đấu giá trợ uy, cùng với tiếp thu truyền thông phỏng vấn, tuyên truyền một hồi mì ổ thương thành. Địa điểm tại thế kỷ đàn bê đoạn phòng biểu diễn. Di động, bên trong các ưu dùng di động. Thiên địa anh hùng, Thương Văn Bội Dao, Không Tấm gương, bên trong tấm gương, Tể tướng Lưu Cửu, bên trong Lưu Phu nhân trong đỏ, Thiết sĩ Đồng Nha kỷ hiệu lam, Thuốc phiệt túi, Trang bí sử, Đại Ngọc Nhi theo túi thơm Đại Minh Cung Tử, tấn Ca Nhi đeo mặt nạ, đem ái tình tiến hành tới cùng từ tính lôi túi sách, cộng tám kiện, cửa treo bảng tuyên truyền bị ổ thương thành kinh điển truyền hình đạo cụ buổi đầu giá. Diêu tổng, vương tổng, hoa nghị vương trung lỗi đích thân tới, cực kỳ nhiệt tình theo Diêu Viễn chào hỏi, lại giới thiệu bên cạnh mấy vị, vị này chính là vạn khoa truyền hình lão tổng, vị này chính là không tấm gương biên kịch, vị này chính là thiết si đồng nha kỳ hiểu lam đạo diễn. Diêu Viễn từng cái nắm tay, mọi người một khối đi vào, mới vừa vào đến liền nhìn thấy một dã lễ nghị tiểu thư, ăn mặc hồng kỳ bảo, lộ ra chân trắng, có khắc kinh đài một vị người chủ trì đảm nhiệm hiện trường chủ trì. Nay hoạt động không có gì chính là làm mấy lưới. Từ sáng sớm hôm qua 10 ấn mở bắt đầu, đến nay trời 3 giờ chiều, dân mạng ở trên thương thành có thể ra giá. Hoạt động là 2 ấn mở bắt đầu, tức cuối cùng 1 giờ đấu giá. Hiện trường có liên tiếp máy tính màn ảnh lớn, chính là thương thành bán đấu giá mặt giấy, thời gian thực biểu hiện giá cả. Hiện trường khách quý cũng có thể ra giá, tuyến trên tuyến dưới kết hợp chuyển động, như thế cái hình thức. Hấp thu trước giao hấn, đối với tham dự người tiến hành tài chính xét duyệt, dù vậy cũng hấp dẫn 2 vạn người đăng ký, đối ngoại được xưng 10 vạn. Không sai, hai vạn người được xưng 10 vạn. Thừa dịp hoạt động không bắt đầu Vương Trung Lỗi thấp giọng hỏi. Tháng sau bà dạ ạ từ thiệt đêm, Diêu tổng có hứng thú dự họp sao? Có thời gian nên đi xem xem. Cái kia quá tốt rồi, công ty chúng ta diễn viên đều rất chờ mong cái này từ thiệt đêm. Ta biết thì có mấy cái, rất sớm dự định dạ phục, chuẩn bị tốt cá nhân món đồ đầu giá. Vương Trung Lỗi nói xong, chờ đối phương hỏi đây, kết quả người ta không phản ứng, ngược lại Lưu Cường Đông dựng thẳng lỗ thay nghe, rất có hứng thú hỏi dò. Ồ, đều có ai? Phó tổng giám đốc, phụ tá Đắc Lực cũng rất có giao tiếp giá trị. Tức khắc Vương Trung Lỗi trong đầu lóe qua những tin tức này, nhiệt tình cũng giảm nói, đây là thời thượng từ tiệc đêm, tự nhiên là nữ minh tinh chờ mong, Lý Băng Băng, Phạm Băng Băng, Tiểu Tông Dai, tả Tiểu Thanh. Ai ô ô. Đông tử mày rậm mắt to rất hưng phấn, chủ yếu trước đây là bán bản, cũng không tiếp xúc qua cái này à, từ khi theo Diêu tư lệnh, đối với thế giới giải trí cũng có chút quen. 9. Ân. Diêu Viễn quay đầu nhìn hắn, ngươi làm gì thế? Ngươi chỉnh ra điểm sợ căng đan đen, ta còn phải cho ngươi ép tiêu để hot. Sau đó quan phương tìm ta uống trà. Thật phải chú ý điểm đây. Chỉ chốc lát, bán đấu giá bắt đầu rồi, dưới sân đều là tham gia giao dịch hội khách quý đối với hoạt động cảm thấy rất hứng thú liền tới xem một chút người chủ trì một phen mở màn, nhanh chóng tiến vào đề tài chính phía dưới cho mời cái thứ nhất món đồ đầu giá vương trung lỗi đứng dậy lên này, từ lễ nghị tiểu thư trong khay cầm lấy một bộ mổ tỏ dầu lạ di động nói đây là di động bên trong các ưu sử dụng di động lúc đó có hai bộ một bộ là chân thực một bộ là mô hình mọi người nhớ tới hy cuối cùng giữ nghiêm người đứng đầu máy ném vào hỏa bên trong cái kia chính là mô hình Các ưu rất yêu thích này bộ di động không nỡ lấy ra ba bốn ngày trước ta mới nói phục rồi hắn sau đó chúng ta chạy khắp kinh thành thị trường lại mua một khoản cùng loại hình bồi thường cho hắn, đương nhiên, bên trong thông tin ghi chép, tin nhắn cái gì đã đều không còn. Truyền hình đạo cụ, đương nhiên phải giảng sau lưng cố sự. Vương trung lộ rất coi trọng lần này hoạt động, bằng không cũng sẽ không tự mình lại đây, thiên hạ không tặc, cũng đang sốt sáng quay trụ, đến lúc đó còn muốn đem bên trong đạo cụ đặt ở Mi lên bán đây. Tốt, chúng ta nhìn màn ảnh lớn, này bộ di động giá khởi đầu 1 nguyên, ngày hôm qua 10h sáng bắt đầu, tính đến hiện nay đã đến 9780 nguyên giá cả. Chúng ta ngày hôm nay bán đấu giá chính thức bắt đầu, tuyến trên tuyến dưới bằng hữu đều có thể ra giá. Tiếng nói vừa dứt Trên màn ảnh con số lập tức nhảy lên, trong nháy mắt phá một vạn, đạt đến 10200 nguyên. Xem ra đây là một vị dân mạng mở ra mới giá, lúc đó chẳng bằng hữu có hay không ra giá, giá. Ngắn ngủ yên tĩnh, người chủ trì lại nói, vậy chúng ta tiếp tục xem, có hay không khác dân mạng tiếp tục gọi giá. Mới vừa nói xong lại nhảy một cái, đến 11000. Theo mấy vòng tờ cờ, ở 23000 nguyên thời điểm, bất động, người chủ trì ậm gõ truy, chúc mừng vị này tên là Bích Hải Lam Thiên dân mạng, thu được này bộ di động. Chúng ta sẽ căn cứ ngài đưa ra tư liệu, ngay lập tức giao hàng tới cửa. Đồng thời còn có một phần quyên giúp vùng núi trường học giấy chứng nhận thành tích cùng với tấm thẻ này. Người chủ trì quay về màn ảnh biểu diễn, nói: "Ta cho mọi người đọc một đọc, đây là các ưu lão sư tự tay viết. Vốn là muốn tham gia cái này rất có ý nghĩa hoạt động cùng mọi người cùng nhau, vì là vùng núi hải tử làm điểm công hiến, nhưng thực sự xin lỗi, quay chụp nhiệm vụ quá nặng, không thoát thân được. Ta hiện tại cam nam một nhà khách sạn bên trong viết tâm thẻ này, hy vọng có thể bình an đến hiện trường, bu đắp ta một điểm xấu hổ tâm ý đập xuống cái này đạo cụ bằng hữu, xin cho phép chúng ta tự biên tự diễn một hồi." Đây là một bộ vinh thu năm 2003 độ phòng vẽ quán quân di động. Ta đã từng cầm nó vượt qua một đoạn khó quên thời gian, mà hiện tại nó ở ngươi trong tay. Hy vọng ngươi có thể cố gắng cất giấu, cũng coi như là chúng ta một phần cộng đồng hối ức. Này chào lễ. Các ưu năm 2004 ngày mùng 8 tháng 5 Người chủ trì đọc xong đều hoa một tiếng, nói: Ta cảm thấy tấm thẻ này giá trị so với di động còn muốn quý giá. Mọi người thật đang vì vùng núi hải tử làm chính mình công hiến. Hy vọng ngươi có thể cố gắng thu gom. Cùng lúc đó, bị ổ xa khu chính đang văn tự trực tiếp đưa tới hết âm thanh một mảnh. Khe nằm các ngươi không làm người a, sớm biết còn có thể, ta liền ra giá, này rồi hạ cắt ưu cho ta viết như thế giải một đoạn chữ, truyền gia bảo thuộc về là, này so cái gì ảnh ký tên quý giá nhiều, không được không được, ta muốn tử tĩnh lôi túi sách, những này bình luận bị biên tập lựa chọn, đồng dạng phản hồi ở trên màn ảnh lớn, treo đến tiếng bàn luận âm thanh đều cảm thấy rất mới mẻ, rất thú vị, người chủ trì đúng lúc trợ công đã có vượt qua 30 vạn dân mạng tràn vào mì ổ thương thành, đồng thời quan sát văn tự trực tiếp, hy vọng hiện trường khách quý cũng có thể nhảy nhót ra giá, vì là vùng núi trường học tận một phần tâm ý, theo sát bộ đao bán ba vạn hơn. Thấm gương bán 1 vạn, chân đỏ bán 1 vạn hơn. Đến kỷ hiệu lam thuốc phiện túi thời điểm, hiện trường nhiệt độ rốt cục lên. Thiết sĩ đồng nha kỷ hiệu lam, tổng cộng có 4 bộ, năm nay vừa vận đệ 3 bộ tiết mục phát sóng, chính là nóng này thời điểm. Hơn nữa tàu hút thuốc vật này rất có tính thú vị, lão nam nhân có thể thu công chơi. Ngày sau nhấc lên, đây là kỳ hiệu lam hút thuốc lá túi, có thể hiện ra thôi hiện ra chứ. Thấu chương xong. Chương 277, ngày hôm nay ăn bữa ngon. Vị tiên sinh này ra giá 5 vạn. Có còn hay không càng cao hơn. Bên này ra giá 6 vạn. Internet báo danh 7 vạn. Có còn hay không càng cao hơn. Thuốc viện túi giá cả một đường tăng nhanh, đến bảy vạn thời điểm bắt đầu lịch, tuyến trên tuyến dưới có chút tiến tĩnh. Người chủ chỉ gọi, bảy vạn lần thứ 2, bảy vạn lần thứ 3 vị tiên sinh kia, người muốn ra ra sao? Bao nhiêu? 10 vạn. Tốt, 10 vạn lần thứ nhất. Khách quý đều là đài truyền hình, công ty truyền hình, truyền thông, giới, kiến thức uyên bác, nhưng hoa 10 vạn mua cái tàu hút thuốc có chút vượt qua thường quy, vốn tưởng rằng đã đến đỉnh, kết quả ở người chủ chỉ gọi lần thứ ba thời điểm, màn ảnh lớn lại nhảy một cái. 20 vạn. Vị này tên là Truy Phong thiếu niên dân mạng định giá 20 vạn. 23 vạn. Bích Hải Lam Thiên 23 vạn, 25 vạn, 26 vạn. Cơ hội tốt, bên dưới một đám khách quý một bước, nhìn trên màn ảnh lớn hai cái liền mặt đều không lộ dân mạng ở tranh giá, một đường kéo lên, cuối cùng đi tới 30 vạn. 30 vạn. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba ẩm. Chúc mừng Truy Phong thiếu niên. Các khách quý hai mặt nhìn nhau, hiện tại dân mạng như thế có tiền sao? Phóng viên cũng kinh, này bản thảo có manh lối a. Thuốc viện túi tựa hồ nhen lửa bầu không khí, lập tức vài món món đồ đấu giá tuy rằng không có hô lên thái quá giá cao, nhưng cũng lấy vượt qua mong muốn 5 vạn giá cả thành dao bồi trang kinh điển truyền hình đạo cụ bồi đấu giá, cộng tám kiện món đồ đấu giá, chủ khoản tiền 538760 nguyên. Tính đến vào giờ phút này, tối le quan sát văn tự trực tiếp dân mạng đã đột phá trăm vạn. Cuối cùng trong vòng một tiếng, tham dự tranh giá dân mạng đột phá 10 va người. Ong ong ngoong. Số liệu xung kích trực tiếp nhất, hiện trường rất nhiều người lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được internet lực xung kích. Vương trung lõi biết Diêu Viễn khẳng định động tay động chân, nhưng không đáng kể, có nhiệt độ là được. Lưu Cường Đông chậc chậc vài tiếng, nói, "Ta phát hiện ngươi ở marketing lên nhất cam lòng tiền, như thế cái hoạt động, hơn 50 vạn" ít nhất hơn một nửa đều là chính chúng ta đảo. ấn thương mại điện tử nghiệp vụ phân chia tỉ mỉ, nay một khối thuộc về hàng đã xài rồi, hàng đã xài rồi thị trường có tiềm lực, tương lai có thể làm to. Hiện tại tiêu ít tiền không tính cái gì, lớn đến có thể chọc ra đi ra ngoài, đơn độc thành một cái sản phẩm. đương nhiên có thể, nếu như là B2C, làm hàng đã xài rồi muốn thống nhất xét duyệt nghiệm hàng, bảo đảm chất lượng. C2C liền đơn giản, theo bà giống như, mình mở tiệm chính mình bán, chính mình bán hàng đã xài rồi. Lưu cường đông suy nghĩ một chút, cái kia chất lượng đến nát thành ra sao a? Hắn theo diêu viên càng lâu. Càng có thể phát hiện 99 tính đặc thủ, như một gốc cây chủ thân cây, phân ra rất nhiều điều chặt cây, hiện nay xem vẫn là một thể, nhưng chờ thời cơ thành thủ, lập tức liền có thể chọc ra đi ra ngoài, bám rễ sinh trỗi, tự thành đường thi đấu. Thật đáng sợ. Nói rõ người đàn ông này đối với tương lai thị trường sớm làm tốt phán đoán, đồng thời cực kỳ tự tin. Có lúc hắn thậm chí sẽ nghĩ, nếu như có một ngày làm không xuống đi, hoặc là chính mình lại muốn độc lập thời điểm, tùy tiện sách một cái hạng mục đi ra, đều đủ chính mình ăn cả đời. Phía dưới cho mời lần này hoạt động bên chủ sự, mỹ ổ khoa học kỹ thuật phó tổng giám đốc Lưu Cường Đông tiên sinh. hào hào rào tiếng vỗ tay bên trong, lưu cường đông thu hồi tâm thần, lên đài nói chuyện. Thương mại điện tử là mới phát ngôi giới, đạo cụ bán đấu giá đem hai người hưu cơ kết hợp với nhau, là một loại truyền hình kèm theo giá trị tăng giá trị tài sản phương thức hưu ích thăm dò. Trừ lần đấu giá này, bị ổ thương thành đã cùng vùng tiểu cương đạo diễn, thiên hạ không tận, triển khai toàn phương vị hợp tác. Chúng ta đem thông qua cùng thế giới giải trí xuyên di hóa hợp tác, nhường thời thượng tộc, truy tinh tộc nhận thức thương thành, từ từ kiến thiết một cái hoàn chỉnh giải trí bán đấu giá bình đài, nó sẽ trở thành tương lai thương thành trọng yếu nghiệp vụ mồ đủ lệ một trong. Đây là hắn lần thứ nhất công khai lên tiếng, còn hơi sốt sắng hạ xuống hung hăng hỏi diêu viễn biểu thị không sai ít nhất tướng mạo trung hậu hiện tại nhấc lên đông tử đã không có kinh đông chuyện gì đây là diêu tư lệnh thủ hạ một viên đại tướng dường như ali thập bát la hán đáng tiếc quá ít chỉ vu giai giai cùng lưu cường đông hai người nhớ tới nơi này diêu viễn đột nhiên nhớ tới mẹ nhị vị kia gọi tôn tuyển lao huynh hy vọng làm siêu cấp giọng nữ nhiệt độ lên thời điểm hắn sẽ bị lao bản măng máu chó đầy đầu xoay người lại quăng ngay kế tất nhiên là thông bản thảo vô số 30 vạn thuốc phì túi 50 vạn tiền từ thiện vân vân không lại mảnh biểu đồng hồ bắt hai con bươm bướm quan trọng nhất trung tuần tháng 5 sáng sớm thành thị thức tỉnh, bầu trời tấu tỉnh, dòng người xe cổ thậm chí hoa cỏ cây cối đều tỏa ra một cổ mùa hè sắp đến khí tức. Phan Phán ăn mặc có chút mài mòn quần jean, cũ quần áo trong, mang theo mây cân thịt ba chỉ, cả rốt cùng dưa chuột, thấp thỏm đi vào cẩm hồ viên nhà trọ. Những thức ăn này mới vừa mua, tuyển chọn tỉ mỉ, tuyệt đối là ngày hôm. Nay chợ sáng nhất làm dáng tử. Ngày hôm nay là cái đặc thù tháng này, nàng muốn chính thức công tác. Võng Hồng dự bị ban huấn luyện hai tháng, rốt cục muốn quy mô lớn mở rộng, cùng những tia tuấn nam mỹ nhân so với, Phan Phán phi thường tự ti, bên ngoài, gia cảnh, học nghiệp, tài năng chính mình, cái gì cũng không được. duy nhất tam hiểu chính là ăn cơm cùng làm cơm. có người nói diêu tổng ở chuẩn bị quảng cáo cùng phim ngắn, sẽ từ trong những người này tuyển, làm cho cạnh tranh ý thức càng mãnh liệt. nay một tòa nhà đều là công ty sản nghiệp, phan phán lên bảy tầng, cửa phòng mở rộng, nhân viên ra ra vào vào, lưu vi vi thân ra đón, nha, làm sao còn mua thức ăn? ta không nói chúng ta chuẩn bị sao, anh ta tự mua món ăn, ta có thể làm càng ăn ngon. được được, mau vào, liền chờ ngươi đây. lưu vi vi đem nàng kéo vào phòng, chuyên môn chọn nhà, trang trí đơn giản mà làm cũ, không sai, cố ý làm cũ làm thành nhà cũ cảm giác, thiết bị điện gia dụng cũng là đào đến hàng đã xài rồi, bàn ghế càng mang theo cũ kỹ khí tức. Mỹ thực chủ bá chia làm mấy loại, có thế ngoại đào nguyên hình, hai cúc đông vật dưới loại kia, lấy quả mận đất làm đại biểu. Có chuyên môn dạy làm cơm, tinh xảo, tiền ít tư tưởng, tỉ như mèo đen nhà bếp. Có chuyên môn dọn tiệm, các loại đặc sắc tiệm, như chuột người xã. Có hiếu kỳ sao gạo to hô, làm các loại đồ ăn so sánh, như kính hanh khanh. Loại hình không thể hỗn, quyết định làm cái này liền vẫn làm tiếp, Phan phán phổ thông cô đường, đi chính là bình dân mỹ thực, giản dị đơn giản con đường. Đương nhiên bề ngoài cũng đến dọn dẹp một chút. Lưu Vi vì chuẩn bị cho nàng một thân tiện nghỉ sạch sẽ trang phục, sửa chữa sửa lông mày, buộc cái đuôi ngựa, đeo cái kính mắt, xem ra mập mạp có mấy phần đáng yêu. Chúng ta sẽ làm một cái video bản, một cái ảnh văn bản. Video bản giao cho chúng ta, ảnh văn bản dạy ngươi lâu như vậy, chính mình không vấn đề đi. Không có không có. Cái kia tốt, một hồi chớ xuất sáng, chính là ngươi bình thường làm cơm dáng vẻ, chỉ có điều muốn nói ra. Chúng ta đi trước một lần. Phan Phán đương nhiên căng thẳng, không nghĩ tới chính mình có một ngày dĩ nhiên sẽ đối mặt máy quay phim, theo quay phim điện ảnh giống như. Đi mấy lần không tốt lắm, lại điều chỉnh, đến nửa ngày mới bắt đầu quay chủ. À sơn, mọi người tốt, ta là Phan Phan, hiện tại là buổi trưa 11h. Phan Phan cảm giác trái tim ở ấm ấm này, quay về màn ảnh nói lời kịch. Ta buổi sáng đi dạo chợ sáng, mua hai cân thịt ba chỉ, còn có mấy viên cà rốt cùng dưa chuột. Hiện tại muốn làm bữa trưa. Theo sát, máy quay phim hận ở bên cạnh. Từ nàng nấu cơm bắt đầu, hoàn chỉnh ghi chép. Một làm đến cơm, Phan Phan bất chi bất giác thanh tĩnh lại, đây là nàng duy nhất có tự tin sự tình, thông thạo lay hoay nguyên liệu nấu ăn, thỉnh thoảng nói vài câu điểm chính. Cuối cùng, nàng được một chậu cơm. Không sai, cùng với nàng mà không chênh lệch nhiều chậu, sau đó bưng lên muỗng lớn giao một hồi đem thịt đổ vào, thịt cùng cơm, trực tiếp nhất phối hợp, lại rửa sạch căn dưa chuột. Lưu Vi Vi ở màn ảnh ở ngoài gọi, chó đây, chó đây, nhanh cờ mở nở ôm tới. Vội vã có người ôm một con kinh ba lại đây, phan phán tiếp nhận tay, để dưới đất, thả cái chậu, đổ vào đồ ăn, kinh ba mỉa mì mỉa mì bắt đầu ăn. Mà nàng sách qua một con ghế nhỏ, một tấm cho đứa nhỏ dùng thấp bàn, đặt mông ngồi xuống, dưới bàn chân chính là con chó kia, kết cấu hoàn thành. Muốn làm một cái thành công mỹ thực chủ bá, nhất định phải có sâu sắc ký ước điểm, không thể đại chúng hóa. Phan phán ngồi xuống vén tay áo lên, cầm chiếc đuối liền muốn ăn, Lưu Vở Vi vừa vội, hô, nói à, nói từ nhị, nói từ nhi, từ nhi, Phan Phán lập tức phản ứng lại, còn rất sẽ tùy cơ ứng biến, lại tuốt tuốt tay áo đem tiết tấu tìm trở về, quay về màn ảnh đến rồi một câu, ngày hôm nay ăn bữa ngon, cơm thì kho. xin nghỉ một ngày, thiếu mất một chương, tính thiếu nợ bốn chương, còn lại nhận đều ba chương vẫn là làm đến, tấu chương xong, chương 278, danh viện, ngay ở Phan Phán quay video cùng một ngày, Chu Thanh cũng chính thức bắt đầu rồi chính mình công tác, nàng lúc trước bị phân đến danh viện tổ, tiếp nhận rồi gian khổ nhất huấn luyện, trang điểm xuyên đáp, vẽ mặt quản lý, dáng vẻ các loại, toàn phương vị huấn luyện, biết chính là vắng hồng, không biết còn tưởng rằng thiên vương tẩu lớp huấn luyện đây. Sáng sớm, ở vào kinh giao một tòa biệt thự bên trong bắt đầu bận túi bụi. Lưu Vi Vi bên kia phụ trách phán phán, bên này giao cho Văn Toa. Văn Toa thăng nhiệm tần quản lý tới nay, nghiêm túc học tập, cần cù chăm chỉ, có không sai nghiệp vụ trình độ, cũng cho Lưu Vi Vi mang đến áp lực rất lớn. Nít nem chư điểm điểm, thân cao 168 thể trọng tám ngực dê, hai tuổi, cố lần bị ạ tốt nghiệp đại học về nước, tính cách hung hăng tàn bấy. Giờ khách này nàng đọc thầm Chu Thanh thiết lập nhân vật, nhìn đối phương vẽ tốt trang, tóc dài tung bay tung bay, ngũ quan tinh xảo, đỏ thâm môi, cả người tỏa ra một cổ điêu ngoa đại tiểu thư khí tức. Toa Toa tỷ, thế nào? Chu Thanh xoay một vòng, văn Toa gật gù, ngày hôm nay trạng thái rất tuyệt, dễ dàng ra mảnh, ta trước tiên cho ngươi giảng giải một chút. Nàng lĩnh đối phương ra biệt thự, cửa rừng một chiếc trăm vạn cấp đại biệt, vị trí yên tĩnh, các bạn hàng xóm đều rất xa, không người quấy rối. Ngày hôm nay muốn chụp một bộ ảnh, bối cảnh là ngươi mới từ nước Mỹ trở về, muốn ở mấy tháng, ba ba ngươi một cao hứng, đưa cho ngươi một căn biệt thự cùng một chiếc xe, làm ngươi làm bạn ba ba ngợi khen người có tiền mà, cái gì gọi là người có tiền? Muốn làm sao dùng tiền liền sạch như thế nào tiền, nghĩ tốn bao nhiêu liền tốn bao nhiêu. Bây giờ ở vào xã hội kịch liệt biến cách thời đại, giàu nghèo trên lệch chính đang kéo lớn, nhưng còn lâu mới có được hậu thế la mã cùng con la như vậy làm người tuyệt vọng, người làm công cũng không phải rất cuộn. Người trẻ tuổi xòa bạch điểm vui tươi hớn hở, cả ngày cân nhắc nói chuyện yêu đương, chơi game, ăn chút tốt, ai đâu bi suy nghĩ tương lai có kết hôn hay không, sinh không sinh con, có mua hay không phòng à? Vì lẽ đó đại chúng đối với người có tiền ấn tượng khá là đơn điệu, thiếu hụt trí tưởng tượng, chính là người có tiền nữa cũng chỉ đến như thế. Loại ý nghĩ này không giống mười mấy năm sau kiến thức rộng rãi, cái gì hoa việc đều lộ ra ánh sáng qua. Mà công ty cho Chu Thanh đứng thiết lập nhân vật chính là mười mấy năm sau hòa phòng, một câu đơn giản nói có tiền, thật có thể thích làm gì thì làm. Chu Thanh nhìn biệt thự lớn cùng đại bệnh, đã sớm dục giả dục dịch, hỏi Toa Toa tỷ, cái nhà này cùng xe là thuê đến sao? Ta sau đó có thể hay không ở một đêm nha? Văn Toa liếc nhìn nàng một chút, nói nhà là Diêu tổng, xe là Vu tổng, nhưng Diêu tổng mua sau khi xưa nay không ở qua, Vu tổng gần nhất cũng nghĩ đổi xe, liền để chúng ta ở tới cái kia cái kia cái kia không được tại sao mua lớn như vậy nhỉ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi muốn mua liền mua đi ngươi phải không ngừng thay vào tình cảnh thế này chìm đắm trong đó mới được nói văn toa mở ra xe cốt sau xoay ôm ra một lớn nâng hoa hồng vừa vặn 990 chín chu thanh lại ba một hồi nàng trước đây chính là cái phổ thông cô đơn cái nào từng trải qua những này cái kia hoa hồng như tiền tài ngọn lửa những con ngươi của nàng đều đang tiêu đốt đến ở trong sân tung chút cánh hoa đều muốn hất tới một hồi muốn chụp toàn cảnh bên này không cần quay video chụp hình là được nhấp ảnh ra cũng đi ra người anh em này vẫn là cái bạn cũ, năm đó diêu Viễn làm chặt voi sơ tổ, chính là tìm hắn chụp ảnh chân dung. Lúc đó Văn Toa váy trắng, ánh sáng, chỉ, bàn chân nhỏ, bưng ly cà phê, môi tất cả đều là bận rỗi. Kết quả một cái chớp mắt, Văn Toa thăng cấp, chuẩn bị chuẩn bị, khởi công khởi công, chính thức quay chụp. Tổ thứ nhất ảnh là quay chung quanh chiếc xe này, nhiếp ảnh gia nhường Chu Thanh bày ra các loại tạo hình, răng rắc răng rắc đến rồi đến mấy chục trường. Ta xem một chút hiệu quả, Văn Toa lại đây xem xét nhìn, còn có thể, vì vậy tiếp tục, lại tới nữa rồi đến mấy chục trường, bao quát sân nhà tung khắp cánh hoa đại toàn cảnh. Sách. Văn Toa lại nhìn, toàn thể cảm giác không sai, nhưng thiếu hụt một cái lộ ra tính cách linh hồn. Nàng kêu lên Chu Thành, suốt đời kinh nghiệm nghiên tình chuyển thụ, nói, ký ức điểm không đủ, ngươi không thể đứng theo người mẫu xe giống như, ngươi là chiếc xe này chủ nhân, đến cho thấy loại quan hệ này đến. Như vậy, ngươi leo lên. A2, ta nhường ngươi leo lên. Bò bò trên mũi xe. Văn Toa không muốn phí lời, mặt không hề cảm xúc nhìn nàng, Chu Thành hai tháng này đã linh giáo qua lợi hại, không thể làm gì khác hơn là lên xe trước đầu, vừa muốn cởi giày lại bị ngăn cản dừng. Không muốn cởi giày, trực tiếp dẫm. Đây chính là nàng nhường ta dẫm, Vu Tổng. Chu Thanh trong lòng run sợ lên, lại bỏ lên trên nóc xe, ngồi xếp bằng xuống, còn lại thả trên xe đi. Văn Toa phủi đi phủi đi, còn lại hoa hồng liều thành một cái hình trái tim đồ án, cố định ở trên đầu xe. Bằng Chu Thanh ngồi ở nóc xe, an mặc một đôi toàn cầu bản lì mì tiền siêu khốc giày thể thao, đối diện những này hoa hồng, kết cấu có. Thế sự khó liệu a? Nhấp ảnh ra chụp xong một tiếng cảm thán, nhìn bây giờ thành thục không ít Văn Toa, lại nhìn Chu Thanh, thực sự là một mạch kế thừa, có người nối nghiệp, hiệu quả thế nào? Văn Toa lại đây, lần này thỏa mãn được cù, ok, dưới tổ gõ cửa khẩu nhưng không muốn đem chỉnh tòa biệt thự chiêu đi vào, miễn cho để lộ địa chỉ. "Hả? Tốt." Nhiếp ảnh gia theo bản năng đáp lời, hoàn toàn thành một cái công cụ người, không khỏi nói, "Lần thứ nhất cho ngươi chụp hình, ngươi vẫn là cái ngây nô tiểu cô nương, không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy." Văn Toa vén tóc, trên mặt mang theo ngượng ngùng, nói, "Nào có, ta vẫn luôn không thay đổi đây kaka." "U gư." Nhiếp ảnh gia hồn đều bay, phản phất lại trở về lần thứ nhất cảm giác. "Đùa giỡn, chắc vết sở tổ về Hưu Hoa khôi cũng là Hoa Khôi a." Gian vật một buổi sáng, đánh xong kết thúc công việc. Chu Thanh ngồi ở trong xe, lưu luyến tới cặp kia dạy cẩn thận từng ly từng tí một chứa ở trong hộp, đổi chính mình phổ thông dày chơi bóng, trong nháy mắt phảng phất lại biến trở về con vịt nhỏ xấu xí, thật giống vừa nãy đều là đang nằm mơ. Toa Toa tỷ, dày. Từng. Văn Toa tiếp nhận hộp, thiện tay đùng ném một cái, hào không đau lòng. Chu Thanh đau lòng a, nói, Toa Toa tỷ, cái kia dày ta sau đó còn có thể xuyên sao? Không thể. Tại sao? Bởi vì danh viện trang bị chỉ mặc một lần, cái này gọi là kết điệu. Cái kia không lãng phí sao? Mấy vạn dày đây. Mấy vạn? Nhắm mắt dưỡng thần Văn Toa hơi mở mắt ra, cười nói, 120 khối làm theo yêu cầu. Chu Thanh sững sờ, nói, cái kia cái kia cái kia không phải hàng thật đúng giá sao? Đúng a, hàng thật đúng giá cao phẳng. Văn Toa không chút lưu tình đả kích đối phương, nói, ngươi cho rằng vong hồng là cái gì? đều là nhân tạo, thậm chí là dây chuyển sản xuất sản xuất. Phân đến người tổ tốt xấu còn có chút kỹ năng, như các ngươi những này gọi em hay, thực tế trừ gương mặt chứng, không còn gì khác. Đặc biệt là ngươi danh viện tổ, chỉ vì thỏa mãn dân mạng ảo tưởng và hiếu kỳ mà thôi. Ngươi trước đây hình dáng gì chính mình không rõ ràng sao? Đây là ngươi công việc, ngươi đang diễn trò thôi, hết thảy đều là giả. đương nhiên nếu như ngươi có bản lĩnh, giả cũng có thể biến thành thật dựa vào bản thân kiếm được tiền, chu thanh lặng lẽ không nói, mặc dù là lời nói thật, nhưng quá thấu tim. mà văn toa đả kích sau khi, còn trả cho cái táo ngọn, người cùng phan phán là này một nhóm người bên trong muốn bị lực đẩy hai cái, nhà giàu nữ cùng bình dân, xa xỉ cùng giản dị, kéo để tài sẽ rất dễ dàng. công ty an bài cho ngươi một chút hoạt động, tháng sau ta dẫn ngươi đi bạ dạ ạ từ thiệt đêm. a, cái kia đều là minh tinh, ta đi làm gì? chu thanh sợ hết hồn, đương nhiên đi lấy đồ bản. buổi tối có hẹn, Tân ngày hôm nay một trường, tấu chương xong. Chương 279, gây xích mix đối là một. Nam Kinh, Thiên Lâm Đại học thành. Chư hiệu võ hiện tại là mỹ ổ trường học Thiên sứ, phụ trách tổ chức nam tài tường quan hoạt động, hồi trước có cái sửa ký tên, đưa đuổi gà chế tác, hắn nhẹ nhàng lòng triệu tập hơn 500 người, vì là trường học thắng 1000 con đuổi gà lớn. Đúng là đuổi gà lớn a. Số liệu báo lên sau, không qua mấy ngày, 1000 con tôm đến nước mỡ đuổi gà lớn liền đưa vào nam tài trường học, còn cố ý ở đại học thành dạo phố một phen, thành công kéo một đợt cứu hận. Mà tiến vào tháng 5, lại tới một lần đưa đuổi gà hoạt động. Lần này toàn bộ đại học thành đều đang hành động, không phải đăng ký sao? Không phải gia nhập lưu bút sao, không phải sửa ký tên sao? Chúng ta không thể là tôn nghiêm liền đùi gà cũng không muốn. Chương Hiểu vo nước lên thì từ lên, nhất thời thành nổi danh nhân vật, lên mạng đi đều có mấy phần mặt. Giờ khắc này, hắn mang theo một túi xíu mại, như thường ngày lại đây phấn khởi chiến đấu, chơi sẽ trò chơi, theo thường lệ soạt Mị ồ. Chương Hiểu võ nhạy cảm phát hiện gần nhất trang web có chút biến hóa, mỗi ngày sẽ ở trang đầu để cử mấy phần ảnh văn nhật ký, video, cái này gọi là nguyên sang loại người sử dụng. Đặt ở toàn bộ internet bên trong, Mị cần phần ngoại sức mạnh rất lưu, nhưng đặt ở xã khu bên trong, đã tự thành sinh thái Lại như bê trạm, tịt tóc như thế, trang web cho người sáng tác dẫn lưu, nhẹ nhàng lỏng liền có thể tạo nên một cái đại chủ bá. Lần này chính là chương Hiểu võ nhìn trang đầu, ngày hôm nay lại để cử một cái gọi chưa điểm điểm ra hỏa. Điểm đi vào nhìn lên, viết. Rốt cục tốt nghiệp về nước rồi, đặt ý nghe ta nói muốn nghỉ ngơi hai tháng, vừa mở tâm liền đưa điểm lễ vật nhỏ. Ngày hôm nay thời tiết thật tốt, xinh đẹp chụp ảnh. Phía dưới vài tờ hình ảnh, một cái chói lọi mỹ nữ ngồi ở một chiếc bên trên đuôi xe, ăn mặc một đôi siêu khốc dày không để ý chút nào sẽ hoa đến xe cái gì, làm ra các loại đáng yêu, hung hăng, làm gái vẻ mặt. Đầu xe còn có cái hoa hồng hình trái tim đồ án. Thành thật mà nói, chương hiệu võ gặp rất nhiều hương xa mỹ nữ ảnh. Phần lớn đều cảm giác như người mẫu xe, này xe vừa nhìn liền không phải nàng, có một loại người dựa vào xe quan hệ. Phần nhỏ sẽ ngược lại, đánh vỡ dựa vào, nhường mỹ nữ đi chỉ phối xe, nhưng cảm giác vẫn là người mẫu ở chụp ảnh, nội tâm không, cái gì gọi sóng? Cái này không giống nhau, đầu tiên là sinh hoạt chiếu, vẫn là cá nhân trong không gian sinh hoạt chiếu. Thứ yếu, vị mỹ nữ này là thật không cần thiết chút nào, nàng ngồi ở trênmui xe lại như người bình thường trước đũa ăn cơm như thế, có loại chuyện đương nhiên nội tại Logi. theo Trương Hiểu Võ lại nhìn thấy cánh hoa đầy đất sân nhà, lớn cửa biệt thự bậc thang. Mỹ nữ, người có tiền, cá tính lộ liễu. Trong ngay mắt, này ba cái khái niệm tràn vào Trương Hiểu Võ đầu óc, phi thường mới mẻ. Đúng, chính là mới mẻ, hắn lại rất muốn nhìn một chút cái này chư điểm điểm sinh hoạt, nhìn sau đó sẽ phát ra sao hình ảnh, liền tiện tay điểm quan tâm. Bình luận cũng rất thú vị. Ngươi quản cái này gọi là lễ vật nhỏ. Đương nhiên thật không dám nói chuyện, cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể biểu thị ước ao. Vừa nhìn chính là cái tiên kim tiểu thư, ta mới vừa tra xét tra, này khoản xe ít nhất giá trị 100 vạn. Khê nằm. 100 vạn a. Người ta không coi là việc to tát giống như sỏ giày đi tới, nếu như ta cạo cái điểm cũng phải đau lòng chết. Cách cục nhỏ huynh đệ, cha ngươi tùy tùy tiện tiện liền có thể đưa ngươi này điểm lễ vật nhỏ, ngươi cũng dám sỏ giày leo lên. Ai biết đó là cái gì giày a, thật ngổ nha. Đám người này bỗng nhiên chịu đến xung kích, trong lời nói trêu chọc tự dễ lại mang theo điểm ước cao kiên thị. Nhưng chính là tâm lý này, nhường rất nhiều người muốn tiếp tục vây xem, dồn dập điểm quan tâm. Chương hiệu võ mới vừa soạt đến lúc đó, mới mấy ngàn cái phân, sau một giờ liền biến thành 2 vạn hơn. Theo sát, vị này chư điểm điểm lại phát một cái, hai tâm hình ở thứ nhất là sa hoa bên trong phòng ăn, trắng như tuyết khăn trải bàn, trên bàn bày cơm tây rượu đỏ, trong tay là một bộ một vạn di động. Tâm thứ hai là hai nữ sinh, một cái là Trư Điểm Điểm, một cái khác khuôn mặt đánh số. Phối Văn, tỷ muội Liên Hoan, đã lâu không gặp, hí hí. Cha cha. Trương Hiểu võ đông nhiên cũng rất phức tạp, hắn ở Nam Kinh, Nam Kinh người có tiền đương nhiên rất nhiều, nhưng mình bình thường cũng không có cái gì tiếp xúc, ngược lại thông qua mạng lưới, nhìn thấy một kẻ có tiền thế giới. Nói không ước cao là giả, liền cái kia khoản di động, chính mình sáng nhớ chiều mong nhưng thủy chung không tiền mua, kết quả như rách nát như thế ném. Ai nha rút một điếu thuốc, bình phục bình phục, tiếp tục chơi game. Một chơi liền đến bình minh, suốt đêm người đến lúc này sẽ cảm thấy đặc biệt làm, con mắt làm, da dẻ làm, đầu góc cũng làm, cũng không nói được là mơ hồ vẫn là trống không. Ngược lại chính là một loại rất trạng thái huyền liền rượu. Hắn ngáp một cái, còn có mười mấy phút mới tự động dưới máy, liền lại xoát bị ồn. Trang đầu lần thứ hai để cử một vị nguyên sang loại người sử dụng, tiêu đề rất đặc biệt, một cân thịt mỡ, một cân cơm, dạy người làm bí chế cơm thì kho, nước quả cơm trộn ăn một chậu, thật đã nghiền. Cái gì đồ chơi? Chưa hiểu mở, nhưng là một cái video gần nhất xã khu video thật giống cũng có chút nhiều. hắn ở quán internet tốc độ vẫn được, không tốn sức. mới đầu là mấy tiếng chó sủa, tiểu kinh ba ở một gian cũ kỹ nhà bếp trên đất gâu gâu gâu. sau đó một cái nhóc mập nguội xuất hiện, đùa mấy lần chó. đối mặt màn ảnh. mọi người tốt, ta là fan fan. mua thịt ba chỉ, cà rốt cùng dưa chuột, ngày hôm nay làm cái cơm thịt kho. nhóc mập nguội thường thường không có gì lạ, miễn cưỡng muốn khích lệ chỉ có thể nói có chút đáng yêu, nói chuyện cũng thật thả, không có hoa huệ hoa sói đồ vật, trực tiếp chuyển tới làm cơm. vo gạo nấu cơm, cắt thịt, cắt cả rốt, nấu cơm thời điểm, nếu như không biết thêm bao nhiêu nước liền dùng đầu ngón tay thử một lần, giống như vậy, ta cắt một nửa thịt, có chừng một cân tả hữu, cà rốt thêm thịt sẽ phi thường thơm. Theo châm lửa lên nổi, thỉnh thoảng nói vài câu kinh nghiệm của chính mình. Chúng ta xem thực đơn, đều sẽ viết số lượng thích hợp, không ít, lượng lớn, hoặc là mấy khác mấy khác, kỳ thực không có cần thiết. căn cứ khẩu vị của chính mình đến, người thích ăn mặn liền nhiều thả muối, thích ăn ngọt liền thả một điểm đường. cơm thịt kho rất đơn giản, trước tiên đem cà rốt xào chín, sau đó thì xào, thả đồ gia vị, câu dịch, lại đem cả rốt đổ vào, phan phán được một đĩa lớn con cơm kẻ bưng lên muỗng lớn rào muỗng rội lẫn vào thuần hậu kiếm dịch thịt ba chỉ cà rốt tới vào cơm để lên mang theo hương vị nổi khí tràn ngập phảng phất phá tan màn hình ung cụ trương hiểu võ nuốt ngụm nước miếng cơ bản lên liền làm tốt còn còn lại cái cuối cùng chính tự dựa chuột xử lý nói phan phán cầm một cái rửa chuột rửa một chút trương hiểu võ cho rằng nàng muốn cắt ai biết rửa xong liền xong bưng khay ngồi trên ghế nhỏ quay về bàn nhỏ bên cạnh là con chó kia ngày hôm nay ăn bữa ngon bí chế cơm thì kho sau đó liền bắt đầu ăn có mấy người ăn cơm không thơm có mấy người ăn cơm liền phi thường phi thường thơm không quan tâm ăn cái gì đều có một loại sơn hào hải vị cảm giác, tỉ như phạm mỹ, không nên nhìn người như thế ăn cơm, bằng không chính mình sẽ thèm. phan phán ăn cơm liền phi thường thơm, cái kia mâm lớn một cân cơm một cân thịt, rất có thị giác lực xung kích, tràn đầy một cái chĩa, a một cái, sau đó nhai, nghiền ngẫm, Hoa! trương hiểu võ càng đói bụng, không ngừng tìm kiếm, chỉ có xíu mại không túi. phan phán nhằm vào bình dân mỹ thực, thao tác quá trình đơn giản, ăn cơm mới là hạt nhân, liền một tí như thế ăn, dưa chuột thả ở bên cạnh, coi như mọi người nghỉ hoặc này dưa chuột tác dụng thời điểm, nàng đống nhiên cầm lấy đến một cái ăn cơm thịt kho có lúc sẽ chán, thêm một cái dưa chuột hoặc là cá chua, phối hợp ăn có thể giải chán. Ha, trương hiểu võ bật cười, nhóc mập mội rất thú vị, quả đoán quan tâm. Cùng với nãy chưa điểm điểm so với, hắn càng yêu thích nhóc mập mội. Ta tại sao muốn sáng sớm xem cái này, hiện tại thật đói. Ngươi ăn cơm thơm quá nha, tước ao có thể ăn cơm hải tử, cảm giác không phải rất khó. Buổi trưa ta thử một lần. Ngươi thật có thể ăn nhiều như vậy sao? Vậy cũng là một cân thịt một cân cơm. Ta là lượng cơm ăn khá lớn, không đúng vậy sẽ không như thế mập. hoa ngươi còn hồi phục, quan tâm quan tâm. Bình luận tràn vào đến. Phan phán hỏi gì đã đấy, thái độ rất tốt, càng thắng được mọi người hảo cảm. Tấu chương xong. Chương 280, gây xích mic đối lập hai. Điện ảnh chụp thật là đẹp mắt. Người đều nói 800 lần, nhưng là đẹp đẽ nha. Tháng năm trưa một trời xế chiều, Trương nhân từ dạp chiếu phim đi ra, liên tục nhắc tới, ngày kia, điểm đặc sắc, đồng thời cũng rất báng hứng giận. Chúng ta nhìn nhiều như vậy điện ảnh, xưa nay liền không tìm được cộng hưởng, chỉ có ta một người kích động. Ta cũng nghi kích động, nhưng kích động không đứng lên a. Diêu Viễn bất đắc dĩ, trừ phi ngươi tìm bộ năm 2023 điện ảnh đường ta xem một chút, vậy ta khẳng định kích động. Ừ, ngược lại ngươi đối với cái gì đều nhiệt tình, chỉ có đối với truyền hình ca khúc không nhiệt tình. Trương Nhân nhăn nhăn mũi, tiến vào Tiểu Nhã cắt chỗ ngồi phía sau, Diêu Viễn ngồi ở bên cạnh, nói về cây cỏ suối. Tiểu mạc không nói một lời nổ máy xe, Trương Nhân mắt liếc Tiểu mạc sau gáy, bất mãn nhìn nhìn Diêu Tư lệnh, cuộc hẹn ngươi còn mang bảo tiêu. Tuy nói hắn không theo vào dạp chiếu phim đi, nhưng ngồi xe bên trong cũng khó chịu a. Nghĩ hôn nhẹ làm sao làm, muốn ôm lấy làm sao làm, muốn ngồi lung lay xe sẽ làm thế nào? Diêu Viễn chỉ có thể khuyên, quen thuộc liên tốt, quen thuộc liên tốt. Ngay kia, hôm qua chiếu phim ngày hôm nay là thứ bảy, khán giả rất nhiều. em mẹ gì, độc lập nhật, năm đó không có ở nội địa chiếu phim, đều là đạo văn địa xem. mà này bộ, ngày kia, tính nội địa khán giả đối với Hollywood hai nạn mảnh lần thứ nhất tập thể chào. mặc dù quang đi thời đại kính lọc, ngày kia cũng là chất lượng thừa thừa, có thể nói hai nạn mảnh hơn. trên đường trở về, hai người trò chuyện cùng một cái đề tài, nghĩ không giống sự tình. trương nhân nghĩ điện ảnh tại sao chụp đẹp mắt như vậy, diêu tư lệnh muốn làm sao bắt được mạng lưới bản quyền, phim này là 20 thế kỷ pho chụp. Hollywood mạng lưới bản quyền ở nước mỹ không rõ ràng, nhưng ở trong nước cũng là giá cả trắng. Sang năm tốc độ mạng tăng thêm một bước, có thể chính thức làm video trang web, vật này đốt tiền. Mặc dù mười mấy năm sau cũng không có có thể dựa vào video trang web lợi nhuận. Trời sinh nó liền thuộc về thị trường chứng khoán, làm to mạnh nhất, không ngừng đầu tư, nâng lên giá cổ phiếu, kiếm lợi chính là phần này tiền. Bây giờ xã khu bao quát nghiệp vụ quá nhiều, đã có vẻ rất mập mạc, thành phẩm tăng vọt. Diêu Viễn cân nhắc trước tiên đem âm nhạc, video ném đi, biến thành độc lập hạng mục. Như vậy nghĩ, nhanh đến cây cỏ suối, trương nhân bỗng nhiên nhìn thấy một nhà chợ bán thức ăn, nói, phiền phức bên cạnh dừng một chút. Có kẹt, dừng xe ở ven đường. Nàng chạy xuống đi ước chừng 20 phút lại trở về, mang theo mấy cái túi nhựa. "Ngươi mua cái gì?" "Thịt bò, rau cần, đậu giải, còn có một cân mì cán bằng tay." Ân. Diêu Viễn lòng sinh không ổn, nói, "Ngươi không phải muốn làm nổi sất hầm mì đi?" "Ai nha, ta xem Phan Phan làm, nghĩ thử một lần mà. Có thể ngươi lần trước ruột trắng mì lạnh liền thất bại. Đó là ta tỏi tắc nhiều, lần này khẳng định thành công." "Thích." Diêu Tư lệnh mắt trọ trắng, "Ta lần sau nhường Phan Phan chụp cái heo sữa quay, ta nhường ngươi học." Hai người trở về nhà, Tiểu Mặc đem dừng xe tiến vào kho, đổi thừa mô tô nhỏ, đột đột đột mở đến cầm Hồ Viên. Công ty an bài cho hắn một cái ký túc xá. Cũng may nhờ không xa, 2 km vẫn tính thuận tiện. Trương nhân vào cửa liền bắt đầu dọn dẹp, nồi sắt thịt bò hầm mì, Diêu Viễn người đứng đầu đều không đáp, liền trở, đến nửa ngày bưng lên. Diêu Viễn nhìn một chậu lớn hầm mì, thở dài nói, ngươi tại sao làm nhiều như vậy chứ? Nhiều mới thơm a, ta xem Phan Phan ăn có thể thơm. Trưng nhân chọn một chiếc đũa, nếm thử một miếng, ừ, thành công, ăn ngon ăn ngon. Hết cách rồi, ăn đi. Trương nhân hiện tại nhưng yêu thích Phan Phan, ân, nàng thật giống vẫn yêu thích nhóc mật muội, đãi hằm hằm, ngươi tại sao lại muốn giơ ta Ai, nàng mỗi lần thật ăn nhiều như vậy sao? Thật ăn, nàng lượng cơm ăn vốn là lớn, có điều muốn cân nhắc đến một ít quay trụ chỗ trống. Thông thường trước tiên đói bụng lên một ngày, sau đó lại ăn bữa cơm này. À, như vậy đối với dạ dày không tốt, muốn thành công dù sao cũng phải trả giá một chút. Lấy cái giá như thế này cùng thu hoạch so sánh, ta đều tính mở thị đường. Thu hoạch, liền cái kia mấy vạn vấn. Ngươi lại nát lòng tốt, ngươi đương nhiên biết này mấy vạn vấn là khái niệm gì. Diêu Viễn lại ăn một ngụ lớn, khoan hay nói, hôm nay nổi sát hầm mì rất thành công, nói có điều nghị biến hiện, còn phải trải qua một phen thao tác. Nhường dân mạng trong lòng tán đồng Fan Fan mới được. Ngươi muốn làm thế nào? Giai cấp đối lập đi. Xã khu phát bức ảnh người càng ngày càng nhiều, trang đầu mỗi ngày đều sẽ để cử mấy cái người mới. Có đơn thuần ảnh selfie, đa số tuấn nam mỹ nhân, có giáo hoa trang, có phần hưởng nhiếp ảnh tác phẩm, có phần hưởng thủ công chế tác bất luận mới người sử dụng, cũng đều có một loại cảm giác, một loại từ văn tự đến hình ảnh, thậm chí video cảm giác. Trong này, tự nhiên Fan Fan cùng chư điểm điểm nhiệt độ cao nhất. Fan Fan mỗi tuần cố định phát một cái video, phát mấy phần ảnh văn, chư điểm điểm tần suất cao chút, hầu như mỗi ngày đều sẽ phát hình ảnh các loại xa xỉ sinh hoạt. Chư điểm điểm tranh chấp hiển nhiên càng to lớn hơn, có ca ngợi ưa cao, có phê bình đố kỵ, phàm là mặt trái bình luận nàng giống nhau mắng trở lại, mắng người có điều đêm, luôn từ sắp bén, tranh chua, chê đến vây đỡ càng vây đỡ, chán chết càng chán e hẹt. Chớp mắt đến tháng 6, hai người này đã hoạt động gần một tháng, phong cách sắc lập, chư điểm điểm đã đạt đến 20 và fan, fan fan chỉ có 10 vạn. Mà khi fan fan cương qua 10 vạn vẫn thời điểm, nàng đỗng nhiên phơi một tổ bức ảnh, mà phát cái video. Mỹ ố 10 vạn fan huy chương hộ. Đây là một cái màu đen hình chữ nhật hộ, rất nặng, ta hiện tại đem nó mở ra. Đây là cái gì? Nha Hình như là một tấm giấy chứng nhận, ta đọc một hồi. Chúc mừng 10 vạn fan thành tựu đạt đến. Cảm tạ ngài một đường tiên chỉ cùng không ngừng sáng tác nha, mọi người xem phần cuối, có cái ký tên. Diêu Viễn. Fan fan quay về màn ảnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc, Diêu Viễn là ai vậy? Chúng ta tiếp tục xem, phía dưới chính là huy chương, Hoa, wow, cái này huy chương thật nặng. Vào giờ phút này, vô số fan cùng không phải fan đều ở xem vật này, một cái cực kỳ tinh xảo màu đen khung ảnh giống như huy chương, bên ngoài che lại pha lê giống như cứng đờ lại Bên trong là đen đáy tự, thật giống rất tán loạn mấy hàng chữ. Nguyên sang no. Ngày hôm nay ăn bữa ngon, cơm thịt kho công chúa, ăn cơm thơm. Tất cả đều là mọi người đối với fan fan hấp dẫn bình luận, hoặc là nói, đã thành nàng cá nhân nhắn mát. Chính giữa có cái màu bạc mỹ ô logo, phía dưới là tài khoản của nàng tên fan fan nhà bếp. Chúc mừng ngài thu được 100.000 fan. Ta thu đến cái này sau khi chuyên môn hỏi trang web, nói là đối với nguyên sang người sử dụng của vũ. Trước ta vốn không biết, hiện tại cũng là phi thường kích động, hơn nữa trang web tỷ tỷ còn nói cho ta, cái này tiêu chí là bạc nhà, không phải toàn bạc, nhưng có một phần là bạc làm. Sau đó đến 100 vạn fan thời điểm, còn có thể có một cái màu vàng huy chương. Hy vọng ta xấu. Phan Phan sững sờ, đột nhiên lại phát hiện một phong thư, nói, làm sao còn có một phong thư, vẫn là viết tay, ta đọc một hồi. Nó, no. một là danh sách hảo, ngươi là người thứ nhất bắt được huy chương nguyên sang người sử dụng, hoặc là nói, chính là bởi vì ngươi, chúng ta mới có chế tác cái này huy chương ý nghĩa. Cảm tạ ngươi đem khói lửa mang vào xa khu, mỗi một vị dùng lòng sinh sống người đều không nên bị phụ lòng, hy vọng ngươi càng ngày càng tốt. Diêu Viễn. Nàng gái đầu một cái, tiếp tục nghi hoặc, Diêu Viễn đến cùng là ai vậy, ta thật giống nghe qua danh tự này. Diêu Viễn là 99 tập đoàn lão bản a, bị hồ đều là người ta. Ai nhà ta đi, nhóc mập mọi người tức chết ta rồi, không đúng, ngươi gấp chết ta rồi, ngươi không muốn cái kia huy chương cho ta à? Niu Ang Niu a, tập đoàn Lao Đại Thư đích thân viết. 555.555, 555, ta cũng muốn cái kia huy chương, nhưng ta mới 12 cái phấn. Không có người không thích bị ta ngợi, không có người không thích tài năng xuất chúng khác với tất cả mọi người, cái này huy chương trong nháy mắt đem ngàn vạn người sử dụng chia nguyên sang cùng không phải nguyên sang, phấn nhiều cùng phấn thiếu. Vô số người chạy tới vây xem, càng có kẻ tò mò chạy đến chư điểm điểm bên kia, dễ nói, ha ha ha, ngươi đều hơn 20 vạn vẫn làm sao không nắm cái huy chương? Vừa vặn nói rõ ngươi nông cạn không nội dung, không chiếm được tán thành. Hiện tại mọi người đều biết, khen nàng không trở về, mắng nàng tất phản mắng, quả nhiên, chưa điểm điểm phát phần nhật ký, ta tất yếu đi ước cao một cái phá huy trường cùng một cái béo đến theo heo như thế nữ nhân sao? Ta là Bạch Phú Mỹ, các ngươi đều là đều là lọ rẻ. thực sự là khôi hài nha. Còn không quên phát mới nhất khoe dầu chiếu. Trước đây nàng khoe dầu, mọi người nhiều lắm chua vài câu, mắng người cũng là một VS1, lần này không, giống, cái này gọi là mở bản đồ pháo, cái này gọi là trắng trọn gây xích giai cấp tâm tình. Dân mạng một hồi liền nổ. Cảm tạ gió thăng nước kỳ minh chủ. Thấu chương xong. Chương 281, tâm tình phát ra. Mạng lưới marketing có một loại quen dùng thủ pháp gọi tâm tình phát ra. Lập tiết một ngắn, địa vực đen, nam nữ đối lập, giai cấp đối lập, nổ nước bọn cặn bả nam các loại, trong quá trình này, khán giả cảm thấy phẫn nộ hoặc là cảm thấy sung sướng, đều là tiếp thu tâm tình phát ra kết quả. Người phẫn nộ, đi trong bình luận mắng, tác giả được lưu lượng. Người sung sướng, đi khen ngợi quan tâm, tác giả được fan lưu lượng. Ở niên đại này, chưa điểm điểm chỉ là phát một cái đơn giản nhất tâm tình phát ra, ta là Bạch Phú Mỹ, các ngươi đều là đều là lọ rẻ. Dân mạng liền không chịu được. Có lẽ ngươi ra cảnh ưu việt, sinh hoạt giàu có, nhưng như ngươi vậy nguồn từ chỉ có thể có vẻ ngươi trắng sám nông cạn, chân chính giàu có không chỉ là vật chất, cặn có vẻ mặt tâm linh vẻ đẹp cùng trên tinh thần phong phú. Chư Điểm Điểm, Khôi Hải Nha, ngươi lương tháng 2000 khối tiền lò rẻ cho ta mỗi tháng tiền tiêu vật 20 vạn dạng đạo lý, ai cho ngươi dú khí? Lương tính như sao? Ta thừa nhận ta không ngươi có tiền, nhưng ta nghiêm túc cẩn thận công tác, chân thật làm việc, có bằng hữu, có người yêu, có thân nhân, ta cảm giác mình rất hạnh phúc, loại hạnh phúc này là cái gì cũng thay thế không được. Chư Điểm Điểm không bận rộn soi gương nhìn mình bị tiền lương giàn vật đáng ghê tởm mặt tiếp tục lừa mình dối người đi thôi quả tốt chính mình không phạm tội chính là người lớn nhất thiệt lương tiền cũng không có nghĩa là vui sướng chưa điểm điểm đúng đây đúng đấy người có tiền vui sướng các ngươi không tưởng tượng nổi coi như ngươi có tiền nữa ngươi cũng là cái không hề ra giáo đồ vật phan phan dựa vào chính mình nỗ lực hướng về chúng ta bày ra tốt đẹp không phải loại người như ngươi có thể xỉn đủ chưa điểm điểm ngươi có thể hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không sống thành ta như vậy ngươi cũng có thể hỏi một chút nàng ở trong phòng bếp bài vị nhang khói có mệ hay không mệt a mệt là được rồi Thoải mái là để cho người có tiền. Hết bản. Một đám người đến mắng, dĩ nhiên mắng có điều người ta. Dân mạng kì à, cuối cùng cũng không nói văn minh, bắt đầu báo táp thu tụ. Chư điểm điểm há mồm lọ rẻ ngậm miệng lọ rẽ, mặc ngươi mọi cách tuyệt pháp, nàng cũng chỉ nắm lấy một điểm. Ta so với ngươi có tiền, ta so với ngươi thành công, các ngươi chính là lọ rẽ. Đại khái ở năm 2010 sau khi internet bước lên một loạt bạch phú mỹ, cao phú soái, thấp nghèo tọa điều ti như vậy lưu hành tử. Vì sao lại lưu hành đây? Bởi vì khi đó người trẻ tuổi đã từng chịu đựng xã hội đánh đập, đối với giai tầng phân hóa có càng khắc sâu cảm xúc, cho nên mới phải có cộng hưởng, tự dê vì là điều ti. Thậm chí kéo dài ra một loại điều ti văn hóa, còn có điều ti nam sĩ, loại này tác phẩm truyền hình. Người tuổi trẻ bây giờ vẫn là sỏa biệt điểm, sẽ không tự dê ức, chính là bị người ta mắng, ta đến mắng trở lại, đương nhiên bọn họ cũng ý thức được, cùng chưa điểm điểm bảy ra sinh hoạt so với, mình quả thật không có gì cả. Nói chung, lọ dẹ cái từ này hỏa. Tự phụ dung tỷ tỷ nữ thần giải thi đấu. Đao Lang sau khi, bị ố lại sáng tạo một cái lưu hành từ ngữ, nhanh chóng truyền bá đến cái khác bình đại. Chư Điểm Điểm fan tăng vọt, một phần vì mắng nàng, một phần dĩ nhiên thần kỳ tìm tới sùng bái Điểm. Có một loại tâm lý gọi ngưỡng mộ cái mạnh, chính là sùng bái cường giả. Chư Điểm Điểm ở một ít người trong mắt, chính là có thể sùng bái cường giả. Mỗi khi phát một tổ mới bức ảnh, đám người này đều sẽ ở chạy tới đầu tiên linh ngoạn, trắng chuẩn ca ngợi, mãi đến tận xuất hiện như vậy một cái quái gở lại chưa xuất bình luận. Ngươi cũng liền theo chúng ta khoe khoang khoe khoang, ngươi hơn 30 vạn phấn cũng có điều là cái tiểu nhân vật, có mấy cái nhận thức ngươi. Từ tĩnh lôi nhanh trăm vạn phàn, ngươi so với được nữ minh tinh sao? Chư Điểm Điểm dĩ nhiên trở về, nữ minh tinh tính cái xịt. Ai? Hồi phục sai lầm, rất nhiều khó chịu. Nàng dân mạng thật giống nắm lấy lỗ thủng, trong nháy mắt hợp nhau tấn công. Nói mạnh miệng không dùng, có bản lĩnh cho chúng ta nhìn. Ngươi khả năng có tiền, nhưng thật không tiện, ngươi thật không có gì tiếng tăm, đặt ở kịch bên trong đại khái chỉ có thể diễn cái nha hoàn ha, ha ha ha ha ha. Nhân dân cả nước đều biết Củng Ly, biết ngươi Trư Điểm Điểm có mấy cái. Người ta lên mặt bài đại nôn, ngươi chỉ có thể mua bảng hiệu lớn. Ai nha trong lúc nhất thời không biết hai cao quý đây. Người ta nước ngoài nắm thưởng. Vì nước làm mẹ vàng, ngươi chỉ có thể ở internet phun tục. Ngươi rất đẹp, nhưng bức tại nữ minh tỉnh bên trong vẫn đúng là chính là cái nha hoàn. Ngươi đúng là cái lại a, ha ha ha. Chư điểm điểm bất ngờ không cãi lại, tựa hồ không biết làm sao trở về, dân mạng càng hăng say, điên cuồng chào phúng, phản phất đắc thắng như thế. Ngày 11 tháng 6, thứ 6. Lúc xế chiều, Diêu Viễn, Vũ Giai Giai, Lưu Cường Đông Tam Bá chủ đi xuống lầu, Diêu Viễn tiến vào a cot, Lưu Cường Đông tiến vào hửng kỳ, Giai Giai tiến vào mới vừa mua một chiếc lớn Benny. Hết cách rồi, 99 giải trí gần nhất kiếm lời quá nhiều ba chiếc xe khởi động, một hồi xếp thành chữ lớn, một hồi xếp thành người chữ, hướng đông mới quân duyệt chạy tới. tối hôm nay, thứ hai đến lúc đó vẫn còn bạ dạ a minh tình tử thiệt đêm, mỹ ồ là nhà tài trợ, cũng là đồng bọn hợp tác, phụ trách mở rộng. sớm ở mấy ngày trước, diêu viễn liền mời các vị lão bản dự họp hoạt động, chu vân phảng cùng vương lỗi lôi không lập mắt, lôi quân cùng lâu năm có chuyện, còn phải là cổ kế toán, thoải mái đáp ứng đến đây. Không hiểu ca là khởi xướng người, tự nhiên cũng muốn tới. tô mang làm việc luôn luôn không phong quãng, ban đầu sân bãi tuyển ở ra lý trung tâm, nhường diêu viết không. ra lý trung tâm ở chiêu dương, thương mại tổng hợp thể. Đông Phương Quân duyệt khách sạn ở Đồng Trường An Nhai, dương mắt liền có thể nhìn thấy cô cùng, vị trí này cấp bậc này muốn mạnh hơn nhiều. Người liên gia Tân đều chấn giữ không được, làm sao ra bên ngoài tuyên truyền a. Không lâu lắm đến Đông Phương Quân duyệt, cửa đồng nhìn nhìn xe, nha, nữ lao bản mang hai phó tổng. Ba người đi vào, tìm tới phòng liên hội, Tô Mang, hùng hiểu ca đã ở bên trong đây, Tô Mang vẫn là một thân nghiệp vụ viên khí chất, vẫn bị bận bịu bận bịu cẩm nhằn chính chỉ huy mấy người chuyển bản. Không sai, chuyển bản. Ôi, Diêu Viễn lắc đầu một cái, tiến lên bắt chuyện, lại giới thiệu Vu Gai Gai cùng Lưu Cường Đông. Đối diện mấy người cũng rõ ràng này đều là hạt nhân nòng cốt, phụ tá đắc lực, không thể coi như không quan trọng. Năm 2003, lần thứ nhất từ thiện đem chỉ chủ khoản 16. 5 vạn, mười mấy cái mình tỉnh, ở trong một quán ba làm. Năm 2004, chủ 60 vạn hơn. Năm 2005 172 vạn, 2006 năm 385 vạn, năm 2007 753 vạn, năm 2008 đạt đến 1.035 vạn. Cái này tăng trưởng tốc độ, vừa vặn nói rõ thời thượng nhãn hiệu ở trong nước phát triển mách liệt. Năm 2000 trước, nội địa cơ bản không biết vì sao kêu thời thượng, nữ minh tinh đẹp đẽ về đẹp đẽ từng cái từng cái rất nông thôn, mà hiện tại thuộc về từ từ nhận thức giai đoạn. Diêu Viễn quay một vòng, nhìn bên ngoài giải ra thảm đỏ cùng ký tên bản, bên trong có màn ảnh lớn, trên đỉnh mang theo một cái vòng tròn lớn cầu, bên trong là đeo duy băng, đến thời điểm sẽ nổ tung. hắn suy nghĩ một chút, tiêu, tô chủ biên, làm gì như thế xa lạ, gọi thì là được. He tôi, cuối cùng có thể tới hay không cái ảnh chụp chung, mọi người đứng ở trên đài, đồng thời chụp hình. có thể a, ta vốn là sắp xếp, không không, ta ý tứ là cho nữ minh tinh nhóm xếp hạt trí, dựa theo vị trí của chúng ta chụp ảnh chụp chung. yêu. Tôi mang đối với xé bức vông nghĩa sự tình phi thường mất cảm, dây hiểu, vội hỏi, "Có thể à, ngươi chủ ý này hay, liền làm như thế." Theo, Diêu Viễn lại nhìn đêm nay khách quý danh sách. Đầu tiên là 21 cái nhãn hiệu bên tài trợ, mang đến 21 kiện toàn cầu bản lì mỹ tịt món đồ đấu giá. Theo là 30 mấy vị sĩ nghiệp gia, hơn trăm vị minh tinh, so với trong lịch sử đội hình mạnh hơn nhiều, các ưu, Phùng Cố Tử, Lý Gia Hân, Cao Viên Viên, Từ Tĩnh Lôi, Lý Băng Băng, Phạm Tiểu Bản, Trần Hạo các loại. Có khác tính phòng, chính là ở mỹ ổ thương thành mua món đồ đấu giá quên tiền dân mạng, đều thu được một tấm vé mời nhân số lên áp sát 1000. Minh Tình nhiều, truyền thông liền yêu thích đến, lộ ra ánh sáng độ cũng là cao, tìm gốc dễ vẫn là hồi chức nữ thần giải thi đấu kết nhân quả. Nữ Minh tỉnh nhìn thấy lợi ích, đương nhiên đồng ý đến. Tấu chương xong. Chương 282, từ thiện đêm. 5 giờ tả hữu, truyền thông cũng đến. Trường thương đoàn pháo gác ở cửa, chờ Minh Tình đến. Hoạt động là tiệc tối hình thức, tương đối nhẹ nhàng, bên dưới một tấm cái bàn trò lớn, một hồi lên ăn uống, mọi người cùng ăn tịch xem trò vui. Diêu Viễn cắn hạt dưa, thỉnh thoảng nghe bên ngoài nhao nhao ồn sau đó liền đi vào một Minh tinh váy đỏ trần hảo, lộ bắp đùi viên suối mới vừa trụ xong, thiên hạ không tặc, Lý Băng Băng. Hoan hô đột nhiên tăng vọt, nhưng là lần thứ nhất nữ thần giải thi đấu quán quân Lý gia hơn đến. Hắn tiếp tục cắn hạt dưa, chợt nghe có người bắt chuyện, Diêu tổng. "Yêu, cổ tổng." Người đến chính là cổ kế toán, cố ý xuyên bộ Âu phục, trên mặt mang theo điểm nhỏ hẹp, thật giống người nhà quê lần thứ nhất vào thành. Lại đây ngồi lại đây ngồi. Diêu Viên đem hắn lôi lại đây, hướng về mọi người giới thiệu, cười nói, "Đây là ta ở TV Chu nhận thức, làm thông tin chuyện làm ăn, gần nhất muốn tiến quân giới truyền hình." "Chào ngươi, chào ngươi." "Ngươi tốt." nắm một vòng tay, cổ kế toán phi thường không tự nhiên, nói, lần thứ nhất tới chỗ như thế, căng thẳng. ngươi là đến khách sạn căng thẳng, vẫn là nhìn thấy nữ minh tỉnh căng thẳng. Ha ha ha, đều căng thẳng đều căng thẳng. cổ kế toán gãi đầu một cái, rất hàm hậu. ngươi cái kia phim truyền hình có tiến triển sao? Không có, ta là tay mơ, làm việc sao có thể nhanh như vậy? Ngày hôm nay có không ít công ty truyền hình lão bản, đến lúc đó ta mang ngươi quen biết một chút. Cái tiêu thật cảm ơn. Diêu Viễn nhiệt tình như vậy, Lưu Cường Đông cùng vui dai dai liếc mắt nhìn nhau, làm bác à, lại nẹn cái gì ý nghĩa xấu đây? Ngồi một hồi trong phòng người càng ngày càng nhiều văn toa mang theo chu thanh cũng tới xa, xa quay về diêu tư lệnh nháy mắt mấy cái chu thanh ăn mặc dạ phù trang phục thật xinh đẹp không thua bất luận người nào lại qua mấy phút vương trung lối xuất hiện trước tiên lại đây chào hỏi cười nói diêu tổng công ty nghệ nhân hầu như đều đến mấy vị nổi mặt ta dẫn các nàng lại đây và chạm xã hội hắn cũng không quản đối phương có nên hay không bôi thân lĩnh một chuỗi nữ minh tinh lại đây diêu viễn cùng vu dai dai không có gì lưu cường đông cùng cổ kế toán không cách nào bình tĩnh đầu hẹn gặp lại nữ minh tinh loạn xuyên vậy thì thật là hoàn phi yên xấu tranh kỳ đấu diễm diêu tổng tốt cổ tổng tốt Lưu tổng tốt, Vu tổng tốt, Lý liên hoa đầu một cái, cười đến được tiêu là cái sáng lạ, này sẽ chỉ có bốn đán, không có song băng, nàng chính là diễn song, thiên hạ không tặc, mới bắt đầu thưởng vị. Cái thứ hai thân hình cao gầy, da rẻ trắng như tuyết, cũng là hỏi trước hậu một vòng, cười nói, ta gọi tổng tốt, tổng tốt, Người theo cái kia cái kia, nha đúng, có vị tiền bối là trùng tên, cũng gọi ta tiểu tổng dài. Cái thứ ba không cao lắm, nhưng lực bảo tạng, khuôn mặt thanh thuần, cười nói, ta gọi hoắc tư hiến, ai nha? Lưu cường đồng con mắt xòe sáng ngời, nhỏ sinh, ngựa bự, thanh thuần muội chính là hắn yêu thích cái kia một khoản, nắm tay đều dùng lực một điểm. Lưu tổng tốt. Hoa Tư yến một chút liền nhìn ra ai có thể mắc câu, quay về đồng tử nụ cười mê chết người. Xách trà trà. Diêu Viễn than thở, muốn không thế nào nói Vương Trung Lỗi chuyên nghiệp đây, ngươi xem tìm tới đây mấy cái, đều không phải kẻ đầu đường xó trợ. Hắn nhìn nhìn đồng tử cái kia đứa hạnh, vốn định quản giáo quản giáo, ngẫm lại tính, xem có hay không việc vui lại nói. Trừ ba vị này, còn lại đều không có gì tiếng tam, lộ cái mặt, Vương Trung Lỗi thấy mấy người không có yêu cầu tiếp rượu ý tứ, lại phải nữ minh tỉnh trở lại. Hoa Nghị tự nhiên ngồi cùng một chỗ, ngồi vài bàn Lấy Vương Trúng Lỗi, Phùng khố Tử, các ưu dẫn đầu, hoa thơm cỏ lạ vây quanh. Diêu Viên đối với Cổ Kế Toan nói: "Ngươi có điều đi?" "Hả?" Hoa nghị điện ảnh lợi hại, phim truyền hình cũng không kém bao nhiêu, chương kỳ chung đều ở dưới cờ, minh tinh cũng nhiều, Vương Trúng Lỗi là phụ trách cụ thể nghiệp vụ, nhân cơ hội sẽ cố gắng tâm sự. Hắn dứt khoát đứng dậy, "Đi một chút, ta mang ngươi đáp lễ một hồi." Trường hợp này chính là giao tiếp, ngươi tìm ta, ta tìm ngươi, biết nhau. Diêu Viên tự mình lĩnh Cổ Kế qua, lần này cụ thể giới thiệu, cười nói: "Làm thông tin truyện làm ăn đại lão bản, thực lực mạnh hơn ta nhiều, gần nhất nghĩ đầu tư phim truyền hình." Các người tâm sự, nào có nào có, đều là Diêu tổng kiêm tốn. Diêu viên vô vô cổ kế toán vai, đối phương thuận thế ngồi xuống, Phùng cố tử cũng sắp lại người tiếp khách. Làm giải trí địa vị thấp, ở xí nghiệp ra trước mặt không đáng chú ý, đương nhiên đồng ý nhiều cái giao. Mà cổ kế toán còn rất cảm động, ai nha, Diêu tổng tầm tính tốt a. Diêu Viễn trở lại chỗ ngồi, hung hăng mỉm vui. Hết bận hùng hiểu ca lúc này đi tới, Lưu Cường Đông cho nhường hàng đơn vị trí, Hùng hiểu ca nhìn Diêu viên vẻ mặt, ngạc nhiên nói, ngươi làm cái gì? Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta đang muốn tìm ngài đây hắn cho ngã gọi món ăn thức rượu, hỏi dưới xoay vòng tài chính sự tình thế nào rồi khắp nơi cảm thấy rất hứng thú nhưng không phải đối với thương thành mà là đối với ngươi toàn thể hình thức nếu như ngươi xã khu tiếp thu đầu tư ta có thể kéo tới lớn nhất thực lực đầu tư quỹ đừng nói mười ước tăng gấp đôi cũng không vấn đề vậy thì rất xin lỗi ta xã khu tuyệt đối sẽ không tiếp thu đầu tư ngươi muốn cho ta một cái đầy đủ lý do không phải vậy ta cũng không cách nào thuyết phục bọn họ diêu viễn dừng một chút tiết lộ chút kế hoạch hiện tại là internet giai đoạn sơ cấp dân mạng cũng là sơ cấp dân mạng tất cả chạy dã man sinh trưởng con đường vui chơi mà đi nhưng 3 năm sau 5 năm sau đây Internet trưởng thành tốc độ cực kỳ nhanh, sơ cấp dân mạng khả năng một cái chớp mắt liền biến thành cao cấp dân mạng, khi đó bọn họ sẽ chán ghét loại này dã man phong cách, mà là theo đuổi ổn định cùng nghiêm túc. Ta cảm thấy tương lai khẳng định là phân chia tỉ mỉ thị trường thiên hạ, mỗi một cái được chúng quần đều có thể chống đỡ một cái hạng mục tồn tại, như ta như vậy cái gì đều vò cùng nhau, ngược lại không ra ngô ra khoai. Vì lẽ đó xã khu nghiệp vụ, ta sẽ như thế như thế chốc ra rơi, lại như thương thành như thế. Ta không thể nhường cơ thể mẹ tiếp thu đầu tư. Hung hiểu ca gật gù, tiếp thu lời giải thích này, hỏi, cái kia toàn bộ chốc ra sau khi, xã khu còn còn lại cái gì đây? Còn còn lại cái gì ta có thể nói cho người sao? Khả năng liền hoàn thành sứ mệnh đóng đi, hoặc là là một cái thuần túy xã giao bình đài, dựa vào dân mạng tình cảm sống sót. Diêu Viễn nuốt nuội bay, thuận miệng nói dối, nói, nói chung đây, ta hiện nay chỉ tiếp thu thương thành đầu tư. Đầu tư có thể, nhưng ngươi muốn 10 cái ức, chỉ bằng Đao Lang còn thiếu rất nhiều, cần làm tiếp ra chút thành tích đến. Đương nhiên, ta đối với đầu tư người luôn luôn phụ trách. Bên này nói, từ thiện đêm đã bắt đầu rồi. Người chủ trì là Kha Lam cùng Ngô Lớn Duy, nói, hoan nên các vị khách tham gia thứ hai đến lúc đó vẫn còn bạ dạ ạ mình tỉnh từ thiện đêm. Ngày hôm nay mục tiêu của chúng ta là vì là Trung Quốc phụ nữ quý hội vùng phía Tây mẫu thân khỏe mạnh xe tốc hành công, trình hiến cho xe cứu thương. Loại xe này tương đương với lưu động kiểu chữa bệnh xe cứu thương, vì là nghèo khó phụ nữ nhi đồng tiến hành khỏe mạnh tổng điều tra, phân phát quyên tiền dược phẩm, chữa bệnh từ thiện, vận chuyển mang thai sản phụ các loại. Mỗi chiếc xe giá trị 10 vạn nguyên, cũng chính là nói, chúng ta đêm nay mỗi mộ tập 10 vạn nguyên tiền từ thiện, liền có thể quên tặng như vậy một chiếc xe cứu thương. Đêm nay món đồ đầu giá, bao quát 21 kiện do các nhãn hiệu lớn mới cung cấp toàn cầu bạn Limited sản phẩm, 12 kiện do khách quý cung cấp cá nhân vật phẩm, cộng 33 kiện có khác 24 kiện cá nhân vật phẩm sẽ thả ở mi ổ thương thành độc nhất đấu giá, trận này tiệc tối cũng sẽ ở mi ổ đồng bộ ảnh văn trực tiếp. Diêu viên tính toán nhỏ nhặt mở ra, trên thực tế, năm nay chỉ có 21 kiện hàng xa xỉ, mới chụp 60 vạn hơn, mỗi kiện bình quân mới 3 vạn. Kèo kìa. Hắn quay đầu lại, xem văn toa cùng Chu Thanh ở phía sau ngồi. Tốt, phía dưới chính là chúng ta ngày hôm nay cái thứ nhất món đồ đấu giá, do tịp phản phạnỷ tài trợ một bộ toàn cầu bản lì tuyệt đối với vọng. Ngày hôm nay, tấu chương xong. Chương 283, Nữ Minh Tinh tính cái xịt, một Thời đại này Minh Tinh còn khá là nghèo. Đối với mười mấy năm sau, làm từ thiện cũng không ra sức khí. Sĩ nghiệp gia bình thường cũng không có từ thiện khái niệm, lớn hai đại nạn thời điểm mới sẽ quy tiền, tỉ như 98 hung thủy, vẫn xuyên động đất. Hoặc là chính là sĩ nghiệp nhà nước đơn vị, có chính trị nhiệm vụ, cần ủng hộ hạng mục này. Tịch Phan nghĩ một bộ đối với vòng, trước tiên do người mẫu biểu diễn một hồi, sau đó giới thiệu. Kim chế nạm kim cương, không phải toàn cấm khẩu, có cái tê hình mở miệng, hình thức cũng rất phổ thông, ngược lại Diêu Viễn làm sao xem làm sao như Tôn Ngộ Không đeo kim cô. Giá khởi đầu 16.000 nguyên. Lưu Cường Đông trước đây bán bản, lần thứ nhất tham dự loại này hoạt động, cũng rất mê hoặc. Hỏi, vật này đẹp mắt không? Không dễ nhìn. Cái kia vẫn như thế quý. Hàng xa xỉ bán chính là bằng hiệu, một cái khúc kim băng mấy ngàn khối, một đôi tợ lật tiệp dép mấy vạn khối, một cái túi rác đều có mua, cái này gọi là bức cách." Ai? Lưu Cường Đông không hiểu, nhìn nhìn chính mình thẻ số 26, Vũ giai giai 32, Diêu tư lệnh 08, đều không có gì hứng thú. Từng điểm từng điểm hướng về càng thêm, cuối cùng gọi lên 24888, người chủ trì hạ trùy, nói, "Chúc mừng viên suối nữ sĩ, chụp đến bộ này tìm phản nhỉ đối với vòng Ào ào rào. 27 tuổi viên suối ăn mặc màu trắng váy ngắn, lộ ra một đoạn trên đùi lại viên suối vóc người thường thường bị lo là chủ yếu là chân lại dài lại thẳng lại gợi cảm bình thường rất ít lộ theo cái thứ hai thứ ba kiện xí nghiệp gia cũng bắt đầu đấu giá nói là xí nghiệp gia diêu viên không quen biết bất cứ ai tên cũng chưa từng nghe tới không biết tô mang từ đầu kéo tới ra tay cũng không quá xa hoa mỗi kiện hai vạn ba vạn thành giao. đến thứ bảy kiện thời điểm một cái lở vờ có túi chữ câu túi ở ngoài có khác mưa che chở có thể thanh tẩy lở vờ khăn lông ba cái gun ba cái cầu tỏa Hàng xa xỉ cũng phải tiêu lên có thể thanh tây không thể thanh tẩy, nói rõ là một lần hoặc không phải một lần. Cái này giá khởi đầu liền rất đắt, 5 vạn, 6 vạn, 7 vạn, 8 vạn. Cấp dưới tranh gia kịch liệt, vật này vẫn tính thực dụng, đánh gôn thuộc về xã giao hoạt động, cuối cùng có người gọi vào 88888. 88888, có còn hay không càng cao hơn? Lần thứ nhất lần thứ hai, diêu viễn bỗng nhiên nâng bảng, đồng thời làm dấu tay. Kha Lam nhìn thấy, nói, không số 8 vị tiên sinh này, ngài ra giá bao nhiêu 10 vạn? 108888 sao? Tốt vị tiên sinh này ra giá một Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, ẩm. Chúc mừng không số 8 vị tiên sinh này. Diêu Viễn sửa lại một chút âu phục, mang kính mắt, bước tiến trầm ổn mạnh mẽ, xuống lưng thẳng tắp, cả người tỏa ra một cổ nhân sĩ thành công thống ngát. Hoa. Wow. Toàn trường nữ minh tỉnh ánh mắt hình ảnh ngất quãng, tuổi trẻ, xóa, có tiền. Người chính là trông mặt mà bắt hình dong, Lưu Cường Đông đi tới nhiều lắm tính cái lão bản. Diêu Tư lệnh đi tới chính là lão công Kaka Baba, cấp lại đều chịu làm. A hy vọng càng ngày càng nhiều người ủng hộ chúng ta từ thiện sự nghiệp, hy vọng cái này hoạt động càng làm càng tốt. Nói rồi mấy câu khách sáo, Diêu Viễn cầm một phần giấy chứng nhận thành tích hạ xuống, Vu Gia Gia ngạc nhiên nói, "Ngươi không đánh gôn, mua nó làm gì? Sau đó có lẽ đánh đây, hoặc là đưa người đâu, ngược lại dùng đến lên. Ngươi ý này, gôn sẽ trở thành lưu hành vận động." Lưu Cường Đông có hoài nghi, nói, "Một tòa sân gôn diện tích quá to lớn, đất hai tài nguyên có hạn, ta cảm thấy không có khả năng lắm." Ngây thơ a. Diêu Viễn vô vô bả vai hắn, lời nói ý vị sâu xa, "Ta theo ngươi giảng, có như thiếu xây một tòa đại học thành, cũng sẽ không thiếu xây một tòa sân gôn." Đang nói, cổ kế toán mang theo phong phú nụ cười trở về xem ra tán gẫu rất vui vẻ thế nào hoa nghị không hổ là nghiệp nội kết xuất phi thường chuyên nghiệp ta đem ta tư tưởng nhất lên lập tức cho ta vài cái đề tài lựa chọn vậy thì là hợp tác rồi bước đầu đạt đến ý đồ đi quy tắc chi tiết còn phải nói chuyện nhờ có diêu tổng dẫn tiến không khách khí làm một tên phổ thông khán giả ta rất tình nguyện vì là truyền hình sự nghiệp ra một phần sức Bán đầu ra tiếp tục khi thì minh tinh ra giá khi thì lão bản ra giá khán giả đều ở xem cho vui hoa nghị bên kia lý liên hoa vẫn ở tính toán của con đồ vật không thể quá đắt quá đắt đau lòng tiền nhưng lại không thể tiện nghi hiện ra hay hỏi lên không được tin tức, tốt nhất ở 67 vạn tà hữu. Toàn trường nữ minh tỉnh, hôm nay lớn nhất giả chính là Lý Gia Hân, người ta đặc biệt khách quý, nội địa mới chính là Trần Hảo cùng Từ Tĩnh Lôi. Trần Hảo sau khi tốt nghiệp, dựa vào cùng bộ Tồn Hân quan hệ thân mật tiến vào người nghệ, nhưng bị người nghệ khuyên lùi, Bục Tồn Hân cho nàng giới thiệu một nhà gọi cựu Châu Á Hoa công ty. Sau khi, Trần Hảo lại liên lụy một vị từ Nhật Bản trở về đại lão bản, có người nói có động tác lớn. Từ Tĩnh Lôi hiện tại là hoa nghị nghệ nhân, nhưng sau lưng là vương sóc, vương sóc đại biểu toàn bộ kinh vòng. Nói chung, Lý Liên Hoa đều không trêu chọc nổi. Nàng có thể chọc được ai đó một đạo nóng rực mà khiêu khích ánh mắt nhìn sang, chính là Phạm Tiểu Bàn. Hai người lúc đầu quan hệ rất tốt, sau đó có lợi ích hút mắc liền làm lộn tung lên, lại sau đó đã có tuổi, từng người địa vị vững chắc, lại hòa hảo, Song băng cùng đài đã thành lịch sử. vào lúc này chính là Song băng tranh đấu thời điểm. Như Tiểu Tống Gai, hoặc Tư Yến cái gì, cái kia đều là lần cấp một. nay khoản buồn gạ gì bản Lý Mi tịt đồng hồ, giá khởi đầu 2 vạn nguyên. trên đài vừa rất lợi, Lý Liên Hoa liền nâng bảng. hai vạn một nguyên. Phạm Tiểu Bàn cũng nâng, hai vạn hai nguyên. người nâng tan nâng, rất nhanh thêm đến ba vạn lúc này trần hảo ở sát vách chậm rãi rơi một hồi bao nhiêu năm vạn nguyên tốt trần hảo nữ sĩ ra giá năm vạn nguyên có còn hay không càng cao hơn lý liên hoa cắn cắn môi hung ác tâm lại nghĩ nâng ngồi cùng bàn tử tĩnh lôi bỗng nhiên cũng rơi một hồi 6 vạn nguyên tốt ra giá, giá 6 vạn nguyên tử tĩnh lôi cười nói ta rất yêu thích này đồng hồ lần này liền để cho ta đi có được hay không cái gì có nhường hay không quá khách khí ai nha ta cũng chính là mù nâng một hồi song băng trên mặt cười hì hì trong lòng mẹ bán về các nàng hiện tại cũng không dám theo tử tĩnh lôi tranh trong nháy mắt như lâu la lại liếc mắt nhìn nhau, thưa một tiếng lẫn nhau ghét bỏ, bảy vạn, còn có không càng cao hơn, tốt, tám vạn, tám vạn lần thứ nhất, Trần Hảo theo từ Tĩnh lôi so kẻ, hai người không giao tình, chỉ do tranh sĩ diện mỉ, làm ra đến mười vạn thời điểm, thế chậm lại, dù sao không phải con số nhỏ, mà nhưng vào lúc này, ở hơi hơi thấp vị trí bỗng nhiên truyền ra một cái rất thiếu kiên nhận âm thanh, ai nha, hai mươi vạn, phúc, toàn trường đồng loạt quay đầu, ai vậy, người chủ trì cũng cứ thế, ánh mắt thuật qua, chỉ thấy một cái dài tóc ăn váy đỏ, Tiêu Ngạo hung hăng mị nữ ngồi ở chỗ đó, lắc trong tay bài. Số 88 nữ sĩ, ngài xác định 20 vạn. Tốt. 20 vạn lần thứ nhất. Người chủ trì đều đến tinh thần, lần thứ hai, lần thứ ba. Ẩm. Chúc mừng vị nữ sĩ này. Theo sát, ở toàn trường nhìn kỹ, vị mỹ nữ này đứng lên đến, dẫm dày cao gót đắt đắt đắt đi tới đài, tiếp nhận giấy chứng nhận, đẩy ra phồn, biểu thị lười nói chuyện, lại đắt đắt đắt hạ xuống. Thật giống liền chuyên môn vẹo một vòng eo cho mọi người xem xem. Này hay vậy? Tô mang cũng một đầu dấu chấm hỏi, nói, nhà ai thiên kim đi? Kinh thành Tiên Kim ta đều biết, vị này chỗ nào nhô ra? Thế khả năng là ngoại tình hoặc là từ nước ngoài trở về. Này cũng có thể. Tấu chương xong. Chương 284, Nữ Minh Tinh tính cái xịt, 2. 3 vạn nguyên. Tốt, chúc mừng số 88 nữ sĩ, Hai vạn bảy ngàn nguyên. Chúc mừng số 88 nữ sĩ, ngài còn lên đài sao? Nhà tốt. Ha ha ha. Trong tiếng cười chen lẫn nồng đồng đầm nghi hoặc, cùng với chua xót cùng chằng ghét. 20 vạn đập xuống đồng hồ sau khi, số 88 nữ sĩ tuy rằng không có lại ra kinh người giá cao, nhưng thật giống đột nhiên hứng thú, liên tục ra tay bắt ba cái, tổng ngạch nhanh 30 vạn. Một phiếu nữ minh tinh các loại chửi mà nó. Nhà ai thiên kim bày rối đến rồi. Ngươi nói ngươi theo chúng ta tóc hối cua bách tính cấp cái gì? Các nàng đương nhiên cho rằng thân phận đối phương là thủ, chỉ sẽ vô hạn na bổ, cũng thật không dám ra giá. Mà thính phòng hồi họp, rất nhiều đều là ở thương thành đấu giá bắt được thư mời, lão hội viên. Này nhìn lên, khe nằm. Này giời ạ không phải chư điểm điểm sao? Thật hay dạ. Hình dáng giống đi. Không không không, khẳng định là, nàng gái kia cổ sức lực người khác đều không có, châu bỏ a. Ta cho rằng nàng bị mắng ngừng chiến tranh, không nghĩ tới tới nơi này. Ha ha ha, ta rất nương thật có chút phục khí. Khán giả si xào bàn tán, An dưa vui vẻ Hận không thể lập tức lên mạng, mở điện toàn xa khu. 21 kiện hàng xa xỉ rất nhanh chủ xong, đó lấy là 12 kiện do Minh tỉnh cung cấp cá nhân vật phẩm. Hoắc Tư Yến cái thứ nhất lên lại, cầm lấy một cái rất phổ thông tiểu nữ bao, giới thiệu. Đây là ta chủ, lắm lợi mỏ lớn dân, thời điểm dùng, ta ở bên trong diễn thuyết lớn, lúc đó đạo diễn nói ngươi đến vắt túi, chính mình có hay không thích hợp. Ta liền hiện mua một cái, phi thường yêu thích, sau đó cũng thường thường con lấy. Này bao không phải cái gì hàng hiệu, nhưng ta tới nói, đối với bộ phim này tới nói, ta cảm thấy vẫn rất có ý nghĩa. Minh tỉnh vật phẩm phân hai loại, một loại là hàng hiệu một loại là ở hí bên trong dùng qua, có nhất định ý nghĩa. Nếu như ngươi cầm một cái cũng không là hàng hiệu, lại không có ý nghĩa gì đồ vật, sau đó nói ai nha, ta rất yêu thích nó bợ lạ bợ lạ. Cái kia chỉ do nhị bức, giá khởi điểm không cao, 1000 khối tiền. Dưới sân nghệ tình hô mấy lần, gọi lên 8000 nhiều, hoa tư yến này sẽ trôi qua, nữ nhân canh, thiếu niên tiên tử, to nhỏ tính cái minh tinh. Nhưng đến 8000 nhiều liền không tăng, không hơn bạn, có chút mất mặt. Lưu Cường Đông dục giả dục dịch, nghĩ nâng lại thật không tiện, mắt thấy muốn gõ truy, Diêu viện nắm chặt hắn cánh tay xoạt vừa nhất làm dấu tay. Số 26 tiên sinh Ngài ra giá bao nhiêu? Hai vạn. Tốt, hai vạn. Thành công bắt. Đông tử hung hăng oán giận, ta không nghi trụ, ta không nghi trụ, ngươi làm cái gì vậy? Được đi, ngươi nghẹn còn kém đi về đô Chặt Chậc chậc sách, ngươi xem người ta tiểu cô nương ánh mắt, ôi ôi. Diêu viện cùng vụ dai dai đồng thời làm đầu chó mắt lẽ vẻ mặt, cổ kế toán đều đi theo tham gia cho vui. Đông tử ở Diêu viện thủ hạ hỗn, nhưng mình ở trung Quan thôn cũng có một mảnh cơ nghiệp, ước chừng mấy trăm hơn một nghìn vạn dòng, giỏi, vốn là cái nhỏ cường Hắn vui vẻ lên đài theo Hoắc Tư hiến nắm tay, cổ kế toán rất ưa quý công ty xí nghiệp văn hóa thật hài hòa a cho Diêu viện chỉnh vui vẻ, ngay ở trước mặt người ngoài Mỹ cũng không. Tiện nói gì? Đông tử VSC Hoắc Tư Hiến có xem đầu. Vụ giai giai tập hợp thú, hỏi, cổ lão bản đối với nữ minh tỉnh không có hứng thú. Nơi này nhiều như vậy, không một cái thấy hợp mắt. Nói không có hứng thú là lời nói dối, chỉ là hiện nay sự nghiệp làm trọng, tình cảm thuận theo tự nhiên đi. Ta nghiệp vụ quen, chín, sau đó giới thiệu cho người giới thiệu, bảo đảm ngươi thỏa mãn. Ân đúng đúng, chúng ta Vu tổng xem lên đều là nữ nhân tốt. Bán đầu ra tiếp tục. Vừa mới số 88 tiểu thư lại ra tay rồi, nàng không mua chó má ý nghĩa vật phẩm. Chỉ mua hàng hiệu, chụp một sợi dây chuyền, một cái bao, một cái áo khoác cùng một cái đồng hồ đeo tay. Giá cả tiện nghi nhiều, tổng cộng mới 3 vạn hơn thối. thêm vào vừa nãy những kia, cũng có điều 30 vạn ra mặt. Nhưng đã là toàn trường tiêu vương, này chính là năm 2004 thời thượng giá trị. Kết thúc thời điểm, người chủ trì cao giọng tuyên bố, đêm nay chúng ta đấu giá 33 kiện vật phẩm, cộng chủ đến tiền từ thiện 983.000 nguyên. Cũng chính là nói, chúng ta có thể quên tặng 9 chiếc xe cứu thương. Con số này không khỏi khá là đáng tiếc, vừa nãy, thời thượng bạc dạ ạ, biểu thị đồng ý bổ túc sai biệt, cộng quên tặng 10 chiếc xe tiểu thương cảm tạ mọi người hãy tâm cùng tham dự hào hào rào. không quan tâm từng người mục đích là cái gì giờ khắc này đều có chút vinh dự cảm giác theo sát tô mang đứng lên đến bắt chuyện xin tất cả khách quý lên này chúng ta dùng một tâm ảnh chụp chung làm tiệc tối phần cuối liên phận phật đứng dậy vụ dai dai mấy người đứng lên đến còn hỏi đây ngươi không lên đi không được không được ta không lên đi mất mặt diêu viên bận biểu xua tay mấy người không hiểu ra sao kết quả quay người lại tô mang liền thể hiện rồi chính mình nghiệp vụ viên trình độ không trang năng lực nàng ánh sáng chỉ cảm thấy ảnh chụp chung tốt nhưng hoàn toàn không nghĩ đứng vị vấn đề Hoặc là nói, nghĩ đến cũng không nghĩ rõ ràng. Từ Tĩnh Lôi, ngươi đứng ở trung gian đi. Trần Hảo, ngươi đến bên này. Hoắc Tư Hiến, ngươi đến phía trước đến, có thể hay không ngồi sổng xuống xuống? Mà sau xem không được. Hoắc Tư Hiến liếc mắt ngồi sổng xuống xuống. Hò hét loạn lên như chợ bán thức ăn, các ký giả đến việc, chụp ảnh quay video video, làm từ thiện có cái gì có thể đưa tin. Ánh sáng, chỉ, xếp đứng vị liền có thể viết ba cái bản. Này sẽ không có xe vị lời giải thích, nhưng đều biết đến lộ ra nhân vật trọng yếu. Triệu Di Nương đều không nhìn nổi, nói, lý gia hơn đặc biệt khách quý, đứng ở giữa a. Nhà đúng đúng. Vũ Gia Gia cũng không nhìn nổi, nói: "Bốn tầng bậc thang, trung gian lưu một khối hình tam giác làm khu hồi tâm, nam đi xuống dưới ngồi, tiểu minh tinh đứng ở bên, người đứng ở giữa ai cũng không đắc tội, lại tìm mấy cái dễ thấy đứng khu hồi tâm." "Ai nha, Tô mang thể hồ có đỉnh, mau mau chỉ huy, các nam sĩ, các nam sĩ nhường nhau một điểm, phiền phức ngồi ở phía dưới có thể hay không?" Sau đó tận lực hướng về hai bên trên hai. Nàng chạy lên đi, đâm ở chính giữa, tìm một hình tam giác khu hồi tâm, đem nhân vật trọng yếu đi đến thêm. Vũ Gia Gia đương nhiên là nhân vật trọng yếu, lẫm lẫm liệt liệt vừa đứng, bỗng tay, "Ai, Bụn chàng tiêu vương đây." số 88 tiểu thư mời nàng tới đây a người đâu người đâu lập tức mọi người thấy vị kia thần bí mỹ nữ đứng ở đằng xa cực kỳ ghét bỏ liếc nhìn một chút lại quay đầu đi nhất thời rối ren cũng không để ý tới nàng mà văn toa đứng ở góc tối nói đều quay lại sao quay lại thủ hạ nói tốt lui liên cái này xếp hạng gian vật nửa giờ mới lập triệu di nương gắng gượng nụ cười nàng đều cảm giác mình vị này khuê mật quá kém cỏi tổ chức năng lực từ sai đặc biệt là theo vu dai dai vừa so sánh cuối cùng rốt cục chụp một tấm lớn chụp ảnh chung trên đỉnh đồi vòng tròn lớn cầu ẩm nổ tung đeo dù bằng bay tán loạn. Tiếp tối kéo dài 4 tiếng, 9h tả hữu kết thúc. Xa khu đồng bộ ảnh văn trực tiếp vẫn còn chưa kết thúc thời điểm, bên này đã náo nhiệt lên. Từ thiện đêm kinh hển mạng lưới người tâm phúc chưa điểm điểm. Chưa điểm điểm 20 vạn bắt bùn gạ gì đồng hồ, bùn chàng Tiêu Vương. Chưa điểm điểm là ai cơ chứ? Một đám dân mạng hô to gọi nhỏ, căn bản không tin, kết quả các loại hiện trường bức ảnh đi ra, một mỹ nữ lười nằm sấp nằm sấp ngồi ở chỗ đó, thẻ nhặt lắc bằng hiệu. Khe nằm. thực sự là chưa điểm điểm a. Vị này tỷ chạy thế nào từ thiện đêm đi? Ai ai ai đừng không phải là bởi vì chúng ta mắng nàng không sánh được nữ minh tinh, nàng liền chạy đi chơi. Theo sát, lại có thời gian thực tin tức. Phần cuối tổ chức bất lực, họ hét loạn lên như chợ bán thức ăn. Chưa điểm điểm xem thường chụp ảnh chung, quay đầu rời đi. Dân mạng đương nhiên lại không tin, vốn là chán ghét nàng, mắng, hướng về trên mặt mạ vàng, còn khinh thường chụp ảnh chung, người ta gọi ngươi sao? Chính là người ta nhận thức ngươi hay vậy? Không bao lâu, bức ảnh lại thả ra, chính là trên đài hướng về nàng gỡ tay, nàng ghét bỏ ánh mắt, sau đó lắc người. Trong lúc nhất thời không biết làm sao mắng, rất nhanh qua mười h, ngủ thì ngủ, thức đêm thì thức đêm. Suốt đêm cũng ở nhiệt liệt thảo luận cái đề tài này, ước chừng lúc dạ sáng, Chư Điểm Điểm đống nhiên phát một cái video. Tiêu đề nhất quán hung hăng, nữ Minh tỉnh tính cái xịt. Tấu chương xong, chương 285, có phản mới có chính. Đây là Chư Điểm Điểm lần thứ nhất phát video, cũng là lần thứ nhất mở miệng, âm thanh ngữ tỉ. Ở một gian trang trí đến vàng son lộng lây trong phòng ngủ, nàng ngồi ở trên giường lớn, trong tay một cái túi lớn, quay về màn ảnh nói, mới vừa đi tham gia cái từ thiện hoạt động, loại này hoạt động ở nước Mỹ rất phổ biến, trong nước không thế nào làm, ta cũng là đi chơi một chút. Cảm thụ liền một chữ, love you đặc biệt là cuối cùng, hoa, ta còn tưởng rằng ở dạo thị trường. Ta chụp mấy món đồ, đều là nữ minh tinh cá nhân vật phẩm, phía dưới chúng ta đồng thời nhìn những này nữ minh tinh thưởng thức làm sao. Nàng cầm túi rầm đổ ra bốn cái vật phẩm, trước tiên cầm lấy một cái bao, nói, đây là Lý Bang Bang, là gọi Lý Bang Bang đi. Nhà đối với, nàng nói cái này bao là năm ngoái tháng 10 mua, chế nổ thu sớm cao cấp xưởng thủ công xì gi. Ta không cần nhìn cái này bao, ta nghe câu nói này liền biết nàng căn bản không hiểu. Đầu tiên, chế nổ phân mua khoản, kinh điện khoản, thu gom khoản. Kinh điện khoản là quanh năm có hàng, tuy rằng chút nhưng có thể mua được thu gom khoản là bản li không định kỳ đẩy ra mua khoản là ấn quý đẩy ra chèn nổ hàng năm lên mười 6 lần một cái trong đó chính là thu sớm cao cấp sưởng thủ công xia di năm trước tháng 12 tuyên bố năm sau tháng 6 lên mới nhớ kỹ a là tháng 6 lên mới biết cái gì gọi là mùa khoản sao tỷ tí, tí. chính là chỉ bán một mùa liền không còn cái này xia di nhiều nhất bán được tháng 9, bởi vì thu đông xia di lập tức tới ngay ngài không biết thời gian còn không biết chữ sao cho buổi sáng thu cái gì gọi là thu sớm không biết sao ngài nói tháng mười mua chỉ có hai loại khả năng, hoặc là ngài nhớ lầm, hoặc là đây là hàng đã xài rồi. Chư điểm điểm tiện tay đem bao ném một cái, lần lượt từng cái phê, hoặc là kiểu dáng quá hạn quê mùa, hoặc là liền dứt khoát là giả, cuối cùng còn không quên trào phúng một phen. Hàng xa xỉ kỳ thực không có gì, cái gọi là hàng xa xỉ, không phải là người dùng sao? Thế nhưng, ngươi nếu tốt cái này mị nhi, muốn mua vài món trang điểm một hồi, cái kia ít nhất đến tìm hiểu một chút đi. Ngươi theo người ta chém gió cũng có thổi đi. Ngươi ăn mặc nước ngoài qua quý khoản, thổi đây là đương thời lưu hành khoản. Wa, ta đều thấy ngươi ngượng ngùng nói chung đây, tham gia lần này hoạt động cảm giác vẫn là một chữ, lờ hoặc về đút. Chư Điểm Điểm lắc đầu một cái, một mặt các ngươi đều là tức giận vẻ. Video một phát, dân mạng đã tê dần. Trước còn mắng người ta, nói vứt tại nữ minh tinh bên trong, ngươi nhiều lắm chính là cái nhà hoàn, kết quả bị đánh mặt, còn đánh đùng đùng vang. Thời đại này, chính là nội địa thế giới giải trí của thời, Fenger giúp hình thành, minh tinh càng ngày càng cao không thể leo tới giai đoạn, ai ai ai chỉ vào mũi như vậy chào phúng qua minh tinh. Vẫn là cưới mặt phát ra. ta bỗng nhiên cảm giác rất thoải mái là xảy ra chuyện gì. Phục sát đất, ta nguyện xưng ngài một tiếng điểm điểm tỉ. Không thực lực chắc mược, gọi ngu ngốc có thực lực chắc bước, gọi Châu Bỏ. Ta tâm phục khẩu phục. Ta bỗng nhiên có thể hiểu được tính cách của ngươi hình thành, nếu như ta trưởng thành ở một cái dùng tiền tài cân nhắc tất cả, một mực lại phi thường có tiền trong hoàn cảnh, ta khả năng còn không bằng ngươi đây. Ha ha ha ha, kinh thành một con đường, hỏi một chút ai là tỷ. Chỉ mặt gọi tên mắng, ta thật muốn nhìn một chút những người kia vẻ mặt, sự tình thanh minh trước, ta không truy tinh. Ngươi ít nhất không làm tiểu nhân, thẳng thắn ta yêu thích. Có một loại đỏ, gọi lên đỏ. Phạm Tiểu Bàn năm đó toàn mạng đen, một câu ta chính là nhà giàu đặt chân thiết lập nhân vật, mạnh mẽ chuyên gia một cái mới con đường đen sau đó đại mịch mịch tiếp vậy, không cần ngươi đen, chính ta đen chính ta, động một tí nói chính mình chân thối, ai, treo đến rất nhiều đen chuyển phấn. đây là một loại rất kỳ quái tâm lý, chư điểm điểm cũng là như thế, nàng hận trời hận chọc người chán ghét, nhưng liền dân mạng cảm thấy cao cao không thể với tới minh tình cũng, hận, lập tức đen chuyển phân, Bài đù lên bắt đầu có nàng tìm tội, một tuần lễ báo tố đến mấy chục vạn lần, video bị dân mạng dùng các loại thủ đoạn truyền bá, đều là chuyện thật à, còn có hiện trường hình ảnh làm chứng, vừa có chủ đề bạo điểm, lại thỏa mãn đối với thế giới giải trí ăn dưa là thú. Nhiệt độ không thua gì mấy tháng trước phủ dung tỷ tỷ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, Giang Hồ Tôn Sưng, Điểm Điểm tỷ. Đây là Diêu Tư lệnh rút bỏ chân thực phát sinh nhân vật, tự tay chế tạo một đời vong hồng. Tô Mang hận không thể bóp chết chứ Điểm Điểm, mọi cách nhường Diêu viện đem video xóa rơi, Hoa Nghị cũng cảm thấy mất mặt, cũng phát tới thỉnh cầu, đều là mặt lớn. Điểm Điểm tỷ cho trang web mang đến như thế lớn lưu lượng, một tuần lễ 80 vạn phấn. Ngươi lấy cái gì trao đổi, liền để ta xóa. Thả ở đời sau, loại hành vi này gọi vậy bổ ép tiêu đề hot, đến thêm tiền. Bên này kéo hắn cũng không sợ đắc tội hai nhà này ngược lại thương hiệu bên kia phản ứng rất vi diệu đối với điểm điểm tỷ loại này vượt thời đại kết quả cảm thấy hứng thú vô cùng bọn họ tìm cái nữ minh tinh đại nôn cũng chưa chắc có 80 và phấn. vấn hiện ở một cái mạng lưới người tâm phúc có thể sản sinh bao lớn ảnh hưởng đương nhiên còn đang do dự dù sao có chút vượt mức quy định không giống hậu thế vong hồng kinh tế liền rồi sợ đều tìm vắng hồng đại nôn sau đó bị mang lão đại không đại nôn diêu viễn không đáng kể đẩy ra chư điểm điểm chủ yếu vì lưu lượng tiến thêm một bước nữa là vì chế tạo mạch khách khái niệm nàng là cái phản diện điển hình bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ. Diêu Viễn sẽ không có nửa mao tiền đau lòng. Có phản mới có chính. Nhưng mọi người thấy tiền tài có cỡ nào đáng ghê tởm lại tươi đẹp, làm người khinh bỉ lại vô hạn ngâm trông, mới có thể làm cho mọi người cảm nhận được cái gì gọi là người bình thường sinh hoạt. Làm internet vốn là làm kỹ nữ lại muốn lập điện tờ, tự biên tự diễn, tay trái ngã tay phải, vừa làm cầu thủ lại làm trọng tài. Diêu Viễn xưa nay sẽ không hết sức tuyên dương một loại nào đó giá trị quan, như vậy liền chỉ một, không phải làm internet hành vi, nhất định muốn hình thành kích biện, muốn có so sánh, mới coi như thành công hạng. Mục. Đương nhiên, hắn tuân thủ chính mình đạo đức điểm mấu chốt. Đối với chính phía kia vẫn có yêu chuộng. Ngay ở điểm điểm tí nhấc lên con sóng, toàn mạng nóng nảy thời điểm. Đêm khuya, kinh thành quán cơm. Lúc tan việc, bếp sau bận bịu cả ngày, lục tục rời đi. Kinh thành quán cơm nhà bếp phân mấy cái bộ ngành, làm món xuyên, làm hoài dương món ăn, làm lô món ăn, làm món ăn Quảng Đông các loại. Ở hoài dương món ăn nhà bếp, một cái yên tĩnh gian phòng nhỏ bên trong, đầu bếp trưởng Trịnh Tú Sinh nghi hoặc nhìn người đến. Tự xưng 99 vong lạc công ty. Trịnh Tú Sinh liền kỳ quái, ta một đầu bếp theo internet có quan hệ gì? Mà người tới lấy ra máy vi tính sách tay, thả một video ngắn. Đó là Phan Phán dậy sớm, từ trong nhà nhà chuyện bên trong bỏ lên, đi mua thức ăn, sau đó về nhà cho ba ba ma ma làm cơm cảnh tượng, đơn giản chẳng gì. Tiểu cô nương này gọi Phan Phán, 19 tuổi, gia đình điều kiện bình thường thôi, tính cách tự thi, tự thân cũng không thuộc về loại kia rất ưu tú hài tử đi, liền tốt như thế, chính là làm cơm. Ngài là giới đầu bếp tiền bối, đức cao vọng trọng, chúng ta muốn mời ngài chụp một kỳ tiết mục, liền theo tiểu cô nương này. Không cần làm khác, làm cho nàng cho ngài làm trợ thủ, đơn giản làm một món ăn là được. Sau đó các ngươi tán gẫu một chút, liền đại gia theo tử, trưởng bối theo văn bối, tùy tiện tâm sự. Liên cho nàng đánh tiếp sức, thêm cổ vũ thôi. Ai đúng đúng, chúng ta chính là muốn thông qua loại hình thức này, hướng về mọi người lan truyền một loại yêu quý sinh hoạt, muốn có hy vọng, muốn nhìn về phía trước, sẽ làm cơm cũng là một loại sở trường. Sẽ làm cơm đương nhiên là một loại sở trường, dài không được, thập niên 80 người nói ngươi là đầu bếp, cô nương kia đều vùng vui thích cả ngươi. Trịnh Tú sinh phi thường hiền lành, mặt lớn no đủ, theo Phật giống như, cũng biết hắn nói, yêu thích giao lưu. Hàn Huyên một hồi, người đến hỏi, vậy ngài xem, ngài là đáp ứng rồi. Thành a, đây là chuyện tốt, đứa nhỏ này thật tốt ta. Cái kia rất cảm tạ qua đi theo ngài nói chi tiết làm sao quay chuột. Cố gắng. Người này đi rồi, Trịnh Tú Sinh cưới xe đạp về nhà, dọc theo đường đi còn nghĩ việc này, nha, này không phải là nhường ta đi khai đạo một cái tiểu cô nương sao? Hắc, ta một đầu bếp còn tưởng là thượng nhân sinh đạo sư. Lại. Tấu chương xong. Chương 286, người yêu quý chính là cuộc sống của ngươi một. Tòa soạn báo nhà lớn phía dưới, chính tiến hành một hồi sinh ly từ biệt. Trái quyết văn hóa nhân viên đem cá nhân làm việc đồ dùng bao bọc tốt, tra ở một cái cái hộp giấy bên trong, thống nhất chuyển lên xe, chuẩn bị vận chuyển về vạn bên trong xa chung quanh thôn. Ở diêu viện không ngừng thúc Còn lại 1300 vạn đô la Mỹ khoản đệ tới, hắn ngay lập tức ở trung quan thôn bắt hai tầng lầu, nhường trái quyết văn hóa rời đi trận địa. Công ty này là làm dơ bẩn hoạt động, không thể cách quá gần. Đồng thời cũng cho Mỹ ổ thương thành vọt địa phương, Lưu vi chuyển đi rồi, 12 tầng tất cả đều là Lưu Cường đông người. Diêu Tư Lệnh, người ta tương giao với bé nhỏ, bây giờ ta trước tiên đi một bước, vì ngươi đánh tốt căn cơ, chờ ngươi vung binh lên phía bắc, ta dọn cơm ấm canh, Nga Lý đó lấy. Cút đi cút đi, học hai thành ngữ không biết sao dùng. Diêu Viện ghét bỏ đưa Lưu Vy Vy lên xe, toa đã đi đầu ở bên kia sắp xếp, trừ tạ tự gian có khác nhân viên ký túc xá cũng là cho vay mua nhà ở Hải Điến. Hàn Đạo nô quân mấy cái cũng tới đưa, có chút thương cảm. bọn họ là lập nghiệp Lão Thần Con vẫn ở cùng, hiện tuy rằng còn ở cùng thành, nhưng biết sau đó cơ hội gặp mặt liền thiếu. lấy Lưu Vi Vi thể hiện ra năng lực cùng tiềm lực, làm cái trái quyết văn hóa cũng là đến cùng. nhìn Lão Thần Con mức, chờ đến 35 tuổi liền không chuyển vận đến xã hội lên, tương lai có lẽ lại cho điểm cổ phần, không, không một tốt, nhát không, không, không hay đi. Diêu Viên như vậy nghĩ, trở lại phòng làm việc của mình, Trương Nhân cũng ở, đang xem sách. hắn Thì lại lên xe lưới. Hiện nay internet, hot nhất đỏ có điều trừ điểm điểm, này sẽ tìm tòi tài nguyên có hạn, hắn yếm hộ lại tốt, nghĩ biểu trừ điểm điểm chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phan còn đang tăng trưởng, trước sau như một khoe dầu, phơi bức ảnh. Thương hiệu bên kia, có như vậy một hai nhà khá có mạo hiểm ý thức, nghị thử nghiệm võ hồng, nhưng không phải chính thức đại ngôn, mà là lén lén lút lút. Hiện nay phương án là, lén lút tham phần hợp đồng, nhường trừ điểm điểm lấy sinh hoạt hàng ngày phương thức, tỉ như vắt túi, mặc quần áo, nói là nào đó nào đó loại mới, sau đó giới thiệu sơ lược vài câu. Lấy nên phần nhật ký lượng cơ lắc, bình luận số, lấy một cái tiêu chuẩn, ấn lưu lượng trò thủ lao đây là song phương khá là có thể đạt đến nhất trí phương án diêu viễn ước lượng một chốc thủ lao khẳng định không nhiều có chút ít còn hơn không tính cho chư điểm điểm khổ cực tiền sau đó diêu viễn lại xem gần đây dư luận xu thế xác thực nâng chư điểm điểm kéo một sóng lớn lưu lượng phàm là sự tình tốt quá hóa dở quá độ náo động âm thanh đã ảnh hưởng đến trầm mặc đại đa số bắt đầu sản sinh phản cảm ngắn hạn khả năng không có gì dần dần những này người sử dụng có thể sẽ trầm mặc rời đi liền như cùng bọn họ trầm mặc đến xây dựng xã khu hoàn cảnh phi thường trọng yếu không thể thiên hướng bất luận cái nào còn thể mà là trước sau nắm lấy chính mình văn hóa khái niệm mị ổ tư tưởng nhất quán là chính hướng về, vì là người trẻ tuổi đại ngôn. vì lẽ đó hắn thầm nâng đỏ chư điểm điểm, còn muốn cờ xí rõ ràng phê bình nàng, cái này gọi là lập trường. Vào buổi trưa, trương nhân xem xem thời gian, đứng lên nói, gần như, ân, ta đổi bộ quần áo. Nói, diêu viễn đi vào nhà, mở ra tủ quần áo, hai người một khối chọn, chọn một bộ nhẹ nhàng hiu nhạt có thể bày ra vóc người cùng tướng mạo y phục. Sau đó lại tuyển dây lưng, một cái một cái thử, cái này đẹp mắt không? Phối màu suit chút nữa, thử xem cái này. Trương nhân cho hắn buộc lên khác một cái, nói, cái này vẫn được. Ngươi đeo kính sao? Ta đang do dự đeo không đeo. Đeo đi, đeo lên như một người. Sách, cái này gọi là tự mình đóng gói, chế tạo thiết lập nhân vật, tập đoàn Lao Bản nâng đỡ bình thường nữ hải, đả kích dung tục hám làm giàu bất chính trị phong, lan chuyển chính năng lượng. Người cái này gọi là làm kỹ nữ lại muốn lập đề thờ, đổ thêm dầu vào lửa, đường đường Lao Bản sử dụng một cái tiểu cô nương, lừa dối đại chúng kiếm lấy lưu lượng bán canh gà không đứng đắn tà khí. Làm sao có thể nói như vậy ta đây? Hắn mặc một bộ ống tay háo hào sơ mi, nhưng lại đem ống tay cuốn lên đến, nói: kỳ thực làm internet không là của ta dự tính ban đầu, ban đầu ta chỉ muốn kiếm ít tiền, ai biết càng làm càng lớn. Vậy ngươi dự tính ban đầu là cái gì? Dự tính ban đầu là kiếm lời xong tiền liền đi chơi, muốn làm gì làm gì, nấu ăn à, lữ hành à? Không còn. Ra ngoại quốc nhìn tóc xấu a, đây là một cái vẫn là ba cái. Ai nha? Diêu viên tuổi già an lòng, mau ra sư, mau ra sư. Ngày hôm nay muốn cho phan phán cùng Trịnh Tú sinh ghi tiết mục, hắn cũng có một tấm hình muốn chụp đến trang phục một hồi vốn là muốn ở video bên trong gia kính, suy nghĩ một chút tình cảnh không quá thích hợp, liền bỏ đi ý nghĩ. Nhưng sau đó nhất định sẽ cho mình đóng gói. Internet đại lão đều rất trẻ trung, tư tưởng khác nhau với truyền thống sản nghiệp lao gia hỏa, không keo kiệt bày ra chính mình sân khấu, như trương chiêu dương, nhất hỏa cái kia mấy năm đều nhanh hôn đến thế giới giải trí đi, còn trải qua hồ nam đại tống nghệ, ma vân từ gây dựng sự nghiệp bắt đầu đến bị nện, vẫn không ngừng mà khắp nơi cho người ta diễn thuyết, liên quan với thương mại điện tử, không liên quan với thương mại điện tử, theo thành công học đại sư giống như lưu cường đông cùng lôi quân cũng từng tham gia tiết mục TV, còn có tụ mỹ ưu phẩm trần âu cho mình đại ngôn vị kia. Internet trưởng môn nhân hình tượng, sắp thực sẽ ảnh hưởng người tiêu thụ đối với sản phẩm ấn tượng, mặc dù sản phẩm không được, cũng có thể cho mình soạt một đọt độ thiệt cảm. Hậu thế Trương Chiêu Dương cùng Du Mẫn Hồng, hai cái bị thời đại vứt bỏ đại lao, còn có thể trên cỏ cắm trại ra ngoại nướng, đàm luận nhân sinh triết học, trực tiếp sáu giỏ, 4000 vạn chuyển phát lượng. Tân Đông Phương coi như không được, còn có thể trực tiếp bán sách bán lý tưởng, như thường nóng này. Này đều là Internet thời đại khác với tất cả mọi người chỗ, Diêu Tư lệnh tay cầm xa khu, trời sinh hữu thế. Hai người đi xuống lầu, lái xe đi tiếp Vũ Khiêm, cuối cùng đi tới một tòa ba tiến vào viện. Việc cũ cải tạo, hiện tại là nhà phòng ngăn riêng quán, gạch xanh ngói xám, cửa sơn đỏ cửa sổ, trong sân gieo hai cây, một gốc cây là quả liệu, khác một gốc cây cũng là quả lưu. Thời tiết dần nóng, Vũ khiêm mặc vào ngắn tay, cầm đem cây quạt, trái sờ sờ phải cọ cọ, nói: "Ngươi làm sao không mua cái tứ hợp viện vui lùa một chút?" Trong thành tứ hợp viện có cái gì chơi vui, hiện tại liền vế đút cờ đều không cho đảo, thật muốn nằm viện con đi vùng ngoại thành mua mảnh đất. Ai? Lời này là người trong nghề. Vũ Khiêm lắc cụ, nói: "Trong thành khu viện không một cái thoải mái, thoải mái sớm bảo người mua đi, không phải thương gia Hồng Công chính là thiếu gia." không bằng ở nhà lầu ai ngươi thật muốn mua đất xây viện làm sao sách làm cái bạn nhỏ a Vu Kiêm dùng tay quạt vạch một cái kéo nói non xanh nước biếc chi kỷ liên nhau hẹn nắm hoa đông thường tuyết hoa chim cá sâu không có chuyện gì lại đến bữa thịt kho tàu ai ô ô Kiêm Nhi ca ngươi còn rất ngóng trông như thế yêu thích với hắn làm hàng xóm Trương Nhân vui vẻ phân ai vậy theo thú vị Nhi người làm bạn càng sống càng tuổi trẻ đương nhiên ta cũng rất thú vị Nhi a không phải ánh sáng chỉ chỉ vào ngươi vậy ngươi làm cái vườn thú được tất cả đều là tinh huyết của ngươi ai Chú ý này hay, ta suy nghĩ một chút." Diêu Viễn một câu nói, Vũ Kiêm chăm chú lên, thật cân nhắc làm cái vườn thú nhỏ vui lùa một chút. Vẫn là dựa vào chính mình kiếm tiền, hiện tại có niềm tin, bởi vì nay từ năm đó Đức Vân xả mắt Trần có thể thấy hỏa, liền chờ lại đầy một cái, veo liền có thể trời cao. Thấu chương xong. Chương 287, người yêu quý chính là cuộc sống của người hay. Công ty đem cái nhà này thuê nửa ngày, còn có rất nhiều nhân viên đang bận việc, theo trưởng quay phim giống như, Vũ Kiêm là người chủ trì, có chuyện đứng đắn, hướng về trên ghế ngồi xuống, móc ra bản thảo nhiều lần quân thuộc. Nói đơn giản, chính là quay video. Tên gọi, một món ăn. Thông qua một già một trẻ nấu ăn, đối thoại, truyền đạt một loại tích cực hướng lên trên năng lượng. Nhỏ gọi Phan Phán, lao gọi Trịnh Tú Sinh, Trịnh Tú Sinh người này Vu khiêm vẫn đúng là biết. Năm nay 49 tuổi, kinh thành quán cơm bếp trưởng, đặc cấp nấu nướng đại sư. Năm 1999 thời điểm, kiến quốc 50 năm quốc khánh, kinh thành quán cơm làm một cái phục hồi như cũ khai quốc thứ nhất tiệc hoạt động, chính là Trịnh Tú Sinh chủ trì. Vu khiêm yêu xuống bếp, vừa nghe đem vị này bếp trưởng mời đi theo, thùng hục liền đáp ứng rồi. Đương nhiên hắn không biết chính là Chính Tú Sinh ở mấy năm sau chủ trì thế vận hội Olympic tiếp khách quý ăn uống công tác, cùng với quốc gia các hoạt động lớn ăn uống phục vụ, sau đó còn trả cho đông áo sẽ làm qua cố vấn. Đáng tiếc chưa thấy đông áo sẽ khai mạc, liền qua đời, hưởng thọ 67 tuổi. Mà ở hắn về hưu sau khi, theo mấy vị bếp trưởng một khối làm cái tài khoản lao cơm xương, ở internet dạy mọi người nấu ăn, rất được ham nên, có thể thấy được mỹ thực blogger đều quẩn thành ra sao. Đợi một hồi, Phan phán lại đây. Lại qua không bao lâu, chính Tú Sinh cưới xe đạp đến, cái đầu không cao, thấp lệ thẻ, mặt no đủ vui mừng, rất có cảm giác thân thiết hắn suy nghĩ chụp tiết mục ở Internet hả, khả năng trò đùa trẻ con nhưng vào cửa liền sợ hết hồn khá lắm ba một cái đại viện mười mấy cái công nhân viên chờ đợi quý nhất máy móc thiết bị theo quay phim điện ảnh giống như này thành phẩm so với chư điểm điểm lớn đi trình lao sư ngài tốt ngài tốt đừng đừng ta tính cái gì lao sư gọi lao trịnh là được không không ít nhất phải gọi âm thanh trịnh đại gia được được các ngươi không chế bối phận thấp liền gọi trình tú sinh tuổi mụ năm gọi đại gia cũng không tính quá phận quá đáng đối với khiêm nói ta nghe qua ngươi nói thành máy thu âm bên trong thường phát nguyên cái kia hợp tác gọi gọi cái gì tới quách đức cương. nha đúng đúng rảnh rỗi ta đi các ngươi quán chẳng nghe nói thật tốt theo vũ khiêm đem phan phán lĩnh lại đây nhóc mập muội căng thẳng không được trình tú sinh cười ha ha một mặt phật lẫn nhau còn cố ý nắm tay một giúp đỡ liền biết đứa nhỏ này thường thường làm cơm lần thứ nhất gặp mặt cũng không nói gì trước tiên đi một lượt quay chủ quy trình trình tú sinh thường thường ra ngoại quốc tham gia giao lưu hoạt động từng trải qua cảnh tượng hoành tráng nhưng ngày hôm nay vẫn đúng là không hiểu cũng không có từ nhi không có phiến tình kịch bản liền làm nói món ăn nói chuyện phiếm, điều này có thể lan truyền cái gì năng lượng à chuẩn bị công phu buổi chiều mặt trời ngã về tây ánh mặt trời nu hòa mà không nồng nặng chính là thời điểm tốt trong sân bày ra trận chiến mấy cái bàn làm thành một nửa hình tròn hai cái cây bếp ba đại nhấp ảnh ngôi đài nhìn chăm chú một người trương nhân ở đây ở ngoài cầm ga-me ra giang dắt giang dắt chụp chụp ảnh trong phòng tiết mục quay chụp từ Vu Khiêm tiến vào viện bắt đầu bỡn lạ bỡn lạ chính mình đến đoạn tấu đơn giải thích một chút tiết mục chủ đề sau đó Trịnh Tu Sinh cùng Phan phán đi vào Vu Khiêm nên đón lại giới thiệu một phen ta không thể nói là cái gì đại sư liền vào nghề năm tháng nhiều có như vậy điểm thành tích nhỏ Hôm nay lại đây là nghe nói có đứa bé, ai đến đến Trịnh Tú Sinh không chút nào lo lắng, còn biết cho Phan Phán tìm màn ảnh, đem nàng kéo qua nói, nói có đứa bé đặc biệt yêu thích nấu ăn, ở Internet phát, rất nhiều khán giả yêu thích. Ta không hiểu lên mạng, nhưng đối với loại này, mới mẹ độc đáo phương thức phi thường yêu kỳ, hôm nay chúng ta một già một trẻ hợp tác một chút, cho đoàn người làm nói món ăn. Phan Phán căng thẳng, Vũ Khiêm liền hỏi, vậy ta chính là làm trợ thủ, hôm nay chúng ta làm cái gì đây? Mắt thấy mùa hè, thời tiết cũng nóng, đi tới một cái kiểu cũ nhi giải nóng dưa hấu lộ, món chính trước cả Trần Nhi mỹ thế nào? Ôi, dưa hấu lộ ta khi còn bé hưởng qua, nhiều năm đầu không thấy thuận. đây là kinh thành lao điểm uống, hiện ở trên thị trường thiếu, có cũng không cho ngươi dùng dưa hấu, đồ chơi kia phiền phức, câu điểm sắp tố, đường hóa học cái gì, cái kia ý vị có thể đúng không? được, hôm nay tính có có lực ăn, ta cũng hoài niệm dưới khi còn bé mùi vị. Trình Tú Sinh yêu nói, vũ Kiêm càng khỏi nói, hai người tán gẫu nói đều không mang rời trên đất. đến đến, hải tử, chúng ta một khối làm. Trình Tú Sinh thời khắc kéo phan phán, làm cho nàng rửa mấy cái cả. Tắc Đinh, Thuần Miêu hỏi, biết làm sao chọn cả sao? chọn nhẹ, cà chấm ngâm là hạt nhi nhiều, già. nói mua thức ăn. Phan Phán có thể có tự tin. Ai đúng, cả muốn mua nhẹ. Trịnh tú Sinh nắm tiền làm tiết mục, nhưng cũng đến nhìn người, nhìn lên đứa nhỏ này không sai, lại nhật tình mấy phần, đồng thời gọi Vu Lão sư, phiền phức ngã điểm dầu. Đến rồi đến rồi, ngài có thể đừng gọi Vu Lão sư, gọi Vu Khiêm là được. Vậy ta liền không khách khí a, chỉ sợ ngài khách khí đây. Vu Khiêm, đem thịt cắt đi. Vu Khiêm, trục tỏi. Vu Khiêm, khoét dưa hấu. Khá lắm, Vu Lão sư xoay quanh, một đầu mồ hôi. Hai món ăn đồng thời làm, đối với Trịnh Tu Sinh đều là chút lòng thành trong tay rán sơ cả, nhường phan phán cắt tục tỉm, ngoài miệng còn căn dặn bên kia, đem thạch trắng nấu lên, cái nào là thạch trắng? cái này cái này, Vu Khiêm cầm nổi đối với màn ảnh biểu diễn, bên trong là ngân nhị giống như lộ vật, nói, vật này là làm liền, làm cháo bát bảo đi, đúng đúng, chính là sừng hiệu món ăn à, thạch trắng à, trải qua tỉnh luyện sau đó liền biến thành thạch trắng, ngươi còn rất hiểu à? hiểu sơ hiểu sơ, không có chuyện gì mù làm, Vu Khiêm ngoài miệng hiểu so, trên tay thành tạo không được, ý theo Trịnh tú Sinh chỉ thị, đem thạch trắng nấu lái về nước dưa hấu bên trong độ ra, sau đó quấy rối đều, phết bột nổi hồng hào nhuận rót vào mấy cái trong chén nhỏ, đưa tủ lạnh tủ lạnh phòng, đông 10 phút, theo nấu đường. bên kia rán sơ xong cả, lại bắt đầu rán sơ thịt hạt liễu, một già một trẻ phối hợp dần dần hiệu ngầm. Trình tú sinh vừa làm một bên rằng, gọi một cái cẩn thận, tất cả đều là kiến thức cơ bản. người xem, thịt hạt liễu vì sao cắt lớn một chút ta. một rán sơ liền nhỏ. ai đúng? phan phán chậm rãi cũng không xuất sáng, đây chính là ở vào mình am hiểu lĩnh vực, bình thường người cũng sẽ có tự tin. chỉ trong lát, hai món ăn quyết định, cả chân vị một đĩa lớn, dưa hấu lộ rội lên dịch đường ba bắt nhỏ, mang trong phòng. Ba cái người ngồi xuống, bắt đầu ăn. Ăn mì đến có dấm đòi, cái này dấm thêm, hắc. Tuyệt. Nếm thử dưa hấu lộ, hoắc. Một cỗ khí lạnh nhi cùng bạc hà vị hướng tới cổ họng, này so với dưa hấu ăn ngon nhiều, theo ta khi còn bé một cái ý vị, liền cứ gọi một chỗ nói. Phan phán càng thả lỏng, thỉnh thoảng cũng có thể mở câu chuyện cười, ba cái người kinh thành, cũng coi như giả, trung nhiên, trẻ lời thứ ba, ăn bữa cơm đem toàn thành đường đều cho đạo, liền còn lại nói. Trưng nhân cười đến không được, Diêu viện hướng Vu Khiêm làm dấu tay, ăn gần như liền được, nói Tử Nhi, ngươi cở mở nở nói Tử Nhi a. nhà đúng. Vu Kiêm suýt chút nữa quên, nói từ nhi mới là thiên chốt, liền chỉ vào thang hoa chủ để đây. L 8 thấu chương xong, chương 288, người yêu quý chính là cuộc sống của người bà. An thời điểm bưng lên một điểm, kỳ thực làm thời điểm đều cho mọi người mang phần. Màn ảnh bên ngoài, Diêu Viễn cùng Trương Nhân liền bưng cái bắt nhỏ, cầm tia ăn dưa hấu lộ, Trương Nhân ăn vài miếng, thưởng thức phẩm, đột nhiên nói, này không phải là dưa hấu gì sao? Tân dưa hấu đánh thành dịch, theo thạch trắng một hỗn, đông lên định hình, lại dội điểm cắt bản đường, mút đường. Nói là lao kinh thành mà uống, kỳ thực liền chuyện như vậy, nặng đang thủ công thao tác có tình ý vị. Dưa hấu lộ vốn là phương pháp dân gian quý định, nói vật này tốt bao nhiêu ăn cũng chưa chắc, nhưng có lúc mọi người theo đuổi cái này, cảm thấy đặc hữu cách điệu. Nhật Bản là phương diện này kiệt xuất, một ông lão dùng tay nắm cái cơm nắm, thả mạnh thứ cá, gọi sushi chi thần. Diêu Viên ăn, cho vu Khiêm ra dấu tay, vu Khiêm ăn cái kia cả trần mì là thật này, một bát lớn khò khè khò khè vào bụng, lau miệng, xem cái kia hai người cũng ăn được, tùy ý làm cái câu chuyện. Phan Phan năm nay 19 tuổi. Ân, năm sinh. Đại gia là 55 năm, chỉnh kém 30. Có thể không chỉnh kém 30 sao? Trịnh Tú Sinh xem xét nhìn mặt bàn, An cũng rất vui vẻ, cười nói, "Một đứa lớn con toàn ánh sáng, chỉ, đứa nhỏ này rất tốt, nàng cái kia một bát đến, có cái 6, 72, ta xem còn có thể ăn một bát, có thể ăn sao?" "Có thể, có thể ăn." Phan Phan ngượng ngùng nói. "Ai, không cần e lệ, có thể ăn có cái gì có thể e lệ, có thể ăn là phúc ca, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, một người ăn hai cân mì, chớp mắt liền nói bụng." "Là là, khi đó đều có thể ăn, đại gia lúc còn trẻ nghĩ tới vào này hành sao?" Vu Kiếm hỏi. "Không có không có, cái kia sẽ ta 15, 16 tuổi đi, lên mờ ba, năm ba." mắt thấy muốn tốt nghiệp, lúc ấy có lời giải thích, gọi cái gì hiểu rõ tốt nghiệp trung học cơ sở sinh sống tư tưởng. Có trời trường học liền đến một đám xuyên kiểu giáo tôn trung sơn, sau đó có cái lao sư, theo phụ thân ta quan hệ cực kỳ tốt, liền nói bên trong có người là kinh thành quán cơm, ngươi có muốn hay không đi? Ta cũng không hiểu, ta hỏi kinh thành quán cơm đến làm gì a? Lao sư nói đến những người, cái kia không phải là hiện tại trường học chiêu mộ sẽ sao? Tốt nghiệp trung học cơ sở liền công tác sao? Phan phan rất thần kỳ, ngươi nghĩ a, lúc đó là 71 năm, trình tú sinh so tài so tài tay, liền như vậy, ngươi hiểu, tiếp tục nói. Sau đó liền chọn hơn 20 người huấn luyện, còn cho chúng ta kéo đến kinh thành quán cơm nhịn. Nhà ta ở Sương Bình, vùng ngoại thành, cái nào gặp này vàng son lộng lẫy địa phương. Sau đó nói làm gì chứ? Liền cho chúng ta giảng, nói làm người phục vụ, làm chủ tịch phục vụ, vì là thủ tướng phục vụ, ta vừa nghĩ này rất tốt, còn có thể thấy chủ tịch, thủ tướng. Hả? Ngài vừa bắt đầu là người phục vụ lớp học tập. Đúng, chúng ta tập trung huấn luyện mấy trăm người đâu. Sau đó có một ngày vì sự tình gì, nhà bếp thực sự thiếu nhân thủ, liền muốn mượn người qua, hỏi ai sẽ làm cơm, ta lúc đó cũng tốt hiện ra thôi, liền đi cái kia sẽ điều kiện kém, nhà ăn không khác, trưng bánh ngô trưng bánh màn thầu nấu cơm, ta vừa nhìn công việc này ta đều sẽ à, liền bắt đầu đoàn bánh ngô. một chậu lớn bắp bắp, một mình ta đều cho đoàn xong, sư phụ đi tới nhìn một chút, nói ngươi này bánh ngô con mắt làm sao lớn như vậy à? ta nói con mắt tốt để quen, chín. sư phụ cũng đang quan sát các ngươi những học viên này, vu khiêm đúng lúc vai diễn phụ, đúng đúng, cái kia sẽ không có nổi cơm điện, đều là trưng chậu cơm, ta cơm cũng trưng cực kỳ tốt, sau đó ngày thứ hai còn nhường ta đi, ta nghĩ thâm hỏng, lần này làm không thành phục vụ viên, thấy không được chủ tịch, đúng đây, đúng như dự đoán. Huấn luyện kết thúc phân phối, liền đem ta phân nhà bếp. Nhiệm vụ thứ nhất là thu thập gà, 200 con đi lông gà, chúng ta phụ trách thu thập, đem ruột cái gì móc ra. Nói lời nói từ lấy lòng, ta cơm chưa đều không ăn no, liền này hai cái tay, dùng xà phòng rửa dùng kiểm nứt rửa, cảm giác làm sao rửa đều rửa không sạch sẽ, luôn có một cổ vị tức gà. Làm mấy tháng, lúc đó liền cảm thấy không có gì hi vọng, không muốn làm nữa. Nhà ta ở Sương Bình Nam Cẩu, Nam Cẩu có cái xưởng máy móc, thật nhiều bạn học phân đến trong xưởng, tiền lương cao hơn ta, còn uy vũ, giai cấp công nhân lãnh đạo tất cả. Ta theo mẹ ta nói, muốn vào trong xưởng Nhưng mẹ ta liền nói một câu, "Nói ngươi thật vất vả đi ra ngoài, cũng đừng dễ dàng trở về." Ta nghĩ thẩm cũng đúng, liền đem tâm thả chân thật lưu lại, như thế mới coi như vào hành. Buổi chiều sân nhà sâu sắc, quang ảnh đan lệch, nhu hòa yên tĩnh. Hiện trường mười mấy người lặng lẽ duy trì thiết bị vật chuyển, nghe Trịnh Tú sinh giảng cổ, Phan Phan cũng nghe đến mê mẩn, dùng một cái cánh tay chống gò má, khác một cái cánh tay khoát lên trên bàn. Đây là hoàn toàn thả lỏng biểu hiện. Nàng nghe Trịnh đại gia giảng, rằng chính mình mới bắt đầu học môn xuyên, sau đó học hải dương món ăn, 90 năm sau lên làm đầu bếp trưởng, lại ở 42 tuổi thi cái trường đại học ban học tập văn hóa tri thức bất tri bất giác nhập thần. Vu khiêm nghe lời đồng ý, rảnh rỗi hỏi một câu, "Như thế nào Phan Phan, có cái gì cảm thụ?" Hạch nhốc mập muội gãi đầu một cái, nói, "Ta liền cảm thấy đại gia là cái rất đáng của người." Ngàn vạn đừng nói như vậy, ta tính cái gì lê gớm? Ta còn nước áo các ngươi những hải tử này đây, ngươi xem ngươi lên đại học, sinh viên đại học này điểm liền mạnh hơn ta, ta mới sơ trùng văn hóa. Trường đại học. Trường đại học." Vu khiêm nhắc nhở. "Này." Trịnh Tú sinh tay vung một cái hắn, khỏi nói này gốc. Nhưng là nhưng là. tivi video tiết mục, nặng ở xây dựng tình cảnh. Đem tình cảnh tạo nên đến, đến rồi, người liền bất chi bất giác sẽ nói điểm lời nói từ lấy lòng. Phan phan liền như thế, lấy dũng khí nói. Ta không cảm thấy sinh viên đại học có cái gì đặc thù, hiện tại có nhiều như vậy sinh viên đại học, nhiều như vậy ưu tú bạn cùng lứa tuổi, ta chỉ cảm giác mình phi thường phổ thông. Nàng nhìn hai người, đối phương đầy mắt của Vũ, nói tiếp. Gia đình ta điều kiện rất phổ thông, bản thân cũng không cái gì sở trường, đọc trường học cũng rất phổ thông, coi như tốt nghiệp ta cũng không cho là có thể tìm tới cái gì công việc tốt, vì lẽ đó cũng rất có áp lực đi. Xã hội bây giờ lên luôn cảm thấy người trẻ tuổi cái gì đều không muốn, chỉ có thể theo đuổi thời thượng kích thích đồ vật, nhưng chính ta cùng bên cạnh ta rất nhiều bạn học, kỳ thực ở vào một loại rất mê man trạng thái, không biết tương lai có thể làm gì. Ngươi không thể nghĩ như vậy. Vu khiêm cũng đem mình thay vào đi bảo, chìm đắm tình cảnh, nói, ta nói chính mình cảm thụ à, ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi tốt với ngươi sao? Tốt đúng không bởi vì ngươi nói gia đình phổ thông, ngươi còn có thể ăn, vẫn như thế mập, ta nói chuyện ngươi chớ để ý à, cha mẹ ngươi còn có thể cùng ngươi lên đại học Ta liền cảm thấy bọn họ nhất định dùng hết khả năng đang vì ngươi sáng tạo sinh hoạt điều kiện, chỉ dựa vào điểm này, ngươi liền so với rất nhiều người mạnh. Hơn nữa ai nói ngươi không sở trường, ngươi biết nấu ăn không tính a? Nhưng là nhưng là, nấu ăn tính cái gì sở trường? Xã hội bây giờ phát triển như thế nhanh chóng, bạn cùng lứa tuổi làm dân văn phòng, xuân ngoại, tuổi còn trẻ liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, sau đó ta nấu ăn. Phan Phan ăn ngay nói thật, thổ lộ tiếng lòng. Lời này ta đều không thích nghe, nấu ăn là rất phổ thông, nhưng đem một cái phổ thông chuyện làm tốt, ngươi cũng đã không phổ thông. Ngươi xem trình đại gia. Vũ Khiêm vứt ra lá bài tẩy, trước vẫn bất giấu. Nói, ta đều quên nói rồi, đại gia nhất tự hào sự tình biết là cái gì sao? Năm ngoái sạc, tiểu thang núi, hơn 600 hào người bệnh vào ở đi, thêm vào chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chừng 1000 người, ai cho làm cơm a? Chính là Trịnh đại gia chủ trì, ở tiểu thang núi đợi 20 ngày. Ôi, lời này vừa nói ra, ở đây người nổi lòng tôn tính. Năm ngoái sạc bóng tối còn nhớ với tâm, cái tiêu chí tử tỷ lệ không phải đùa giỡn, ở tiểu thang núi chiến đấu qua, dù cho xem cửa lớn cũng nhận nổi một tiếng câm phục. Còn có, thấu chứng xong,